trong 651, viễn cổ hùng thú. Quân Vũ cười nhạt, Vũ cung còn cánh chim không đầy đạn, nếu để cho ngoại giới biết rõ Vũ cung cung chủ chỉ là một mao đầu tiểu hoa nhi, bên ngoài người sẽ ra sao? Cho nên, vì cho Vũ cung tạo một cái rất cường đại, cảm giác thần bí thấy, để cho người bên ngoài cũng có thể thần phục, ta phải che giấu thân phận, biết không? Tuyết Hồ khẽ miệng kéo một cái, "Chủ nhân, ngươi cũng quá quỷ." Quân Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có đáp lại, ở tiền thế sau, hắn sáng lập đan hoàng cung, không biết gặp phải bao nhiêu lần so với vũ cung càng phải nguy hiểm tình huống. Quân vũ biết rõ người bản tính, một khi hắn đối với ngươi không biết, sẽ sợ hãi người, vì để cho vũ cung cường đại, quân vũ cần phải tạm thời đem chính mình nuốt ở phía sau. Quân vũ cùng tuyết hồ trò chuyện trong chốc lát ngày sau, ngay sau đó liền leo đến trên giường nghỉ ngơi. Rất nhanh, ngày thứ hai... Vũ Cung muốn triệu tập tứ đại gia tộc tộc trưởng hội nghị một chuyện, truyền khắp toàn bộ trung tâm thành phố lớn ngó nhỏ. Đồng thời, Vũ Cung cung chủ diệt trừ trung tâm thành phủ thành chủ một chuyện cũng là mọi người đều biết. Đối với cái này trước tạo thành qua một lần oanh động thế lực, tầng thứ 6 tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Đây rốt cuộc là từ nơi này nhô ra bàn phái. Tại sao dường như từ trên trời hạ xuống giống nhau? Bất quá ngắn ngủi nửa tháng liền vét sạch toàn bộ tầng thứ 6. Biết được vũ cung cung chủ mời, tứ đại gia tộc tộc trưởng đều ôm lòng hiếu kỳ trạng thái đến trung tâm thành khách sạn phó ước. Rất nhanh, ở trung tâm thành khách sạn một nhà trong bao xương sang trọng, vũ cung cung chủ, mang theo mặt nạ màu bạc, một cái to lớn hắc bảo bọc thân quân vũ ngồi ngay ngắn ở chính vị trí chính giữa, hai bên phân biệt đứng thẳng tứ đại gia tộc tộc trưởng, còn có một chút tiểu gia tộc tộc trưởng, đương nhiên không run sợ trời cũng ở tại liệt. kia mang mặt nạ màu bạc người. Dĩ nhiên chính là quân vũ. Quân vũ thấy mọi người ngồi đủ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo, chư vị át phải cũng đều biết, ngày hôm qua ngay tại Nam Thành, phủ thành chủ phủ chủ phong vân động bởi vì không nghe bổn cung khuyên, chính là muốn cùng bổn cung đối kháng, cuối cùng bị bổn cung rào sát tại Nam Thành bên trong. Hôm nay bổn cung đem mọi người triệu tập tới, chính là muốn nói cho chư vị, về sau vũ cung chính là tầng thứ 6 lão đại, người nào nếu là giám trọc, người thành chủ kia phủ phủ chủ phong vân, Động chính là hắn hạ tràng. Đương nhiên, các ngươi thần phục với vũ cung, vũ cung cũng sẽ không không cho các ngươi khỏe nơi, tả hộ pháp, đem ta đưa cho đại gia lễ vật phơi bảy đi lên. Quân vũ nói xong, quân kỳ theo phía sau hắn rời bước mà ra, trong tay bưng một cái cái mâm, trên mâm bày đặt 10 cái màu trắng bình ngọc nhỏ, phân biệt phân phát đến tứ đại gia tộc cùng năm cái tiểu gia tộc, còn có không run sợ thiên bên cạnh. Mọi người rồi giít hiếu kỳ mở ra bình ngọc, Nhất thời có người kêu lên sợ hãi, trời ạ, lại là đế tôn đan. Đế tôn đan, thánh cấp đừng đan dược, yêu cầu đan thánh cấp bậc người mới có thể luyện chế được. Một viên đan dược ăn, có thể để cho luyện thần cảnh tu giả trực tiếp đột phá tới đế tôn cảnh. Đế tôn cảnh tu giả, trực tiếp đột phá tới đế tôn cảnh đỉnh phong. Không, như thế vẫn chưa đủ. Quân vũ phân phát cho bọn họ đế tôn đan rõ ràng còn phối chi rồi tinh thần loại dược liệu, nói cách khác, an viên thuốc này. Không chỉ có thể tăng lên nguyên lực tu vi, cũng có thể tăng lên tinh thần lực tu vi. Giống như là như vậy đan dược cao cấp, không phải ngũ phẩm đan thánh trở lên luyện đan sư, căn bản không làm được. Mọi người rồi rít đem bình ngọc cho thu vào trong túi lượng đồ, đối với quân vũ thân phận không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Lúc trước tại tầng thứ 6 cũng không có nghe nói nơi nào có qua đan thánh cấp bậc luyện đan sư, người này là từ nơi này nhộ ra. Không run sợ thiên cũng tương tự. Tại Hiếu kỳ quan sát cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, trong lòng lúc nào cũng không quyết định chắc chắn được người kia đến cùng phải hay không ám vũ. Có thể quân vụ không để ý đến người phía dưới phản ứng ra sao, thấy mọi người rối rít đem bình ngọc cho dưới tay, khòe môi hơi hơi dương lên, rất tốt. Đế tôn đan cộng thêm ngưng thần đan kết hợp, một quả đang ăn dược có thể có hai loại công hiệu. Ta muốn ở nơi này tầng thứ sáu không có cái nào luyện đan sư có khả năng luyện chế ra cao cấp như vậy đan dược. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu đại gia đem đan dược toàn bộ thủ hạng, kia bổn cung liền toàn làm chư vị thừa nhận ta vũ cung tồn. Tại, về sau ta vũ cung còn có thể cùng chư vị giao hảo, tùy tiện sẽ không chọc người khác. Bất quá nếu như có ai dám lúc không có ai đánh vũ cung chủ ý, bổn cung cũng không đáp ứng. Được rồi, mà nói liền nói đến đây. Đại gia vào tiệc đi. Nói xong, quân vũ đứng dậy rời đi chỗ ngồi, tại quân kỷ cùng quân tốn dưới sự hộ tống, hướng về sau đài đi tới. Ma tứ đại gia tộc, ngũ tiểu gia tộc và không run sợ thiên mười người thì bị an bài vào quán rượu đã sớm đặt tốt bên trong bao sương, trên bàn cũng đã sớm chuẩn bị xong đồ nhắm, mọi người vào tiệc, chỉ chốc lát sau. Quân kỷ, quân tốn chạy tới, cùng đại gia uống rượu nói chuyện phím lên. Đương nhiên, quân vũ không có tham gia. Loại trường hợp này dễ dàng bại lộ, cho nên hắn vẫn khiêm tốn một điểm tốt. Lần hội nghị này sau đó, Đệ Nhị Thiên Vũ Cung liền đem đại bản doanh an trát ở trung tâm bên trong thành, quân vũ để cho quân hồn coi như đệ lục trọng thiên vũ cung người phụ trách, cùng quân hoa hiệp trợ, quản lý đệ lục trọng thiên vũ cung. Mà bản thân hắn thì mang theo quân kỳ, quân tốn đạp hướng đi đến Tử Vong đảo hành trình. Đương nhiên, trước lúc ly khai, quân vũ đem sở hữu không hoàng luyện khí ghi chép giao cho quân hồn. Hơn nữa phân phó quân hồn, lấy tầng thứ 6 làm căn cơ, bồi dưỡng vài tên luyện khí đại sư. Quân hồn toàn bộ đáp ứng làm theo, quân vũ an bài xong xuôi hết thẻ sau, ngay tại một cái hơi lạnh buổi sáng, bước lên tảo hồng sắc ngựa, đi theo phía sau quân kỳ, quân tốn hai người, đạp hướng đi đến tầng thứ 7 tử vong đảo con đường. Đương nhiên, quân vũ là không chịu nổi ly biệt, bất quá không có nghĩa là hắn không luyến cựu tình, trước lúc ly khai. Quân vũ cố ý tại gian phòng của mình bên trong để lại một phong thơ, trong thơ rõ ràng viết chính mình rời đi nguyên nhân, cùng đi đến địa phương. Quân vũ tin tưởng, nếu như một khi mánh liệt tuyệt viêm bọn họ không tìm được hắn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lá thư này, sau đó sẽ biết hắn đi hướng. Quân vũ làm cũng chỉ có như vậy, trung quy, hắn nhạn giới tuyệt sẽ không vẹn vẹn giới hạn tại thứ sáu trọng thiên đại lục, hắn phải đi hướng cao hơn thế giới, tầng thứ bảy, thậm chí. Tầng thứ 8, đệ cửu Trọng Thiên. Nơi đó, có hắn đi qua. Cao hơn thế giới liền ý nghĩa lớn hơn nguy hiểm. Nếu như nói, quân vũ tại hạ 3 ngày, chung 3 ngày đều là nhân vật vô địch mà nói. Như vậy ở trên cao 3 ngày, hắn có thể phải cẩn thận. Chung quy cao một thế giới, bên trong nhân vật thực lực hoàn toàn khác nhau, quân vũ đã làm xong chuẩn bị. Quân vũ mang theo quân kỳ bọn họ một mực hướng phía trước đi tiếp. Ba người rất nhanh tiến vào một cái ở vào tầng thứ sáu biên giới trong hắc cốc, một mực hướng thung lũng chô sâu bước đi. Ba người mới vừa gia nhập thung lũng, ba người liền đồng thời nghe được, cách đó không xa, đang có hai bang người tại tiến hành chém giết. Những người này một bộ phận thoạt nhìn tựa hồ là lính đánh thuê, tại bọn họ ngược, tồn tại một cái huy trường, rất rõ ràng là một cái rong binh đoàn, mà đổi thành một bên người hung thân ác sát, rất rõ ràng là một cái khác đoàn lính đánh thuê. Bọn họ một bên chém giết, một bên đang nói gì bảo tàng, viễn cổ hung thú loại hình mà nói, để cho quân. Vũ ba người không khỏi cảm giác nổi lên hưng thú tới. chương 652, tiên phái di tích. Quân vũ ba người ẩn nút khí tức, tìm tới một cái rất bí mật trên cây, nghe lén lấy bên này chém giết người đối thoại. Bên trái ngạo, nói nhanh một chút ra viễn cổ bảo tàng tung tích, bằng không, muôn cái mạng nhỏ ngươi. Cương đạo trong đám người. Một cái mặt đầy thẻo đại hán hung tàn cười nói, ngón tay hắn vẫn còn hướng xuống dưới nhỏ máu. Viễn cổ bảo tàng sớm bị mai táng, nơi nào có gì đó tung tích. Lính đánh thuê trong đội ngũ, một cái kiếm mục tiêu tinh mi đại hán nghiêm nghị A đạo. Cường đạo trong đội ngũ mặt thẻo cười lạnh một tiếng, chấp mê bất ngộ. Lời nói nói xong, ngón tay hướng trong tay xách đại đao trên thân đao một vệnh, thân đao nhất thời kim sắt trật lóe, mấy đạo đao ảnh tự trên thân đao thoát ra. Hương lính đánh thuê kia trong đội Ngũ Đại Hán lướt đi. Sao rơi? Kiếm kia mục tiêu tinh mi đại hán trong miệng cũng gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay thoáng một cái, nhất thời quăng ra mấy đạo ánh sao nguyên lực, hướng những thứ kia đao ảnh lên đập tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh sao cùng đao ảnh ở nửa đường tàn nhẫn va chạm, phát ra kịch liệt nổ vang, trong nháy mắt toàn bộ biến mất ở trong không khí. Đào Khôi Vết sẻo đao kia khuôn mặt đại hán sau đó đại đao nhấc lên, hướng lính đánh thuê đại hán phong tới, lính đánh thuê đại hán cũng nhấc lên trường kiếm, hướng mặt thẻo đại hán phong tới, hai người ở nửa đường gặp nhau, mặt thẻo nhấc lên đại đao nhìn một chút, phát ra một đạo hắc khí, giống như một cái màu đen khối lỗi, mà đồng thời lính đánh thuê đại hán cũng nhấc lên trường kiếm, đối kháng đại đao, đồng thời trên thân kiếm toát ra một cái nhẹ nhàng công tử. Hai người ở nửa đường chém giết. Rất nhanh một đen một trắng hai bóng người hóa thành hư vô. Tiếp lấy mặt thẻo thân đao hướng xuống dưới đè một cái, lính đánh thuê đại hán mặc dù là hết sức cắn răng chống cự, bất quá có thể thấy cổ tay hắn dần dần phát run, rất nhiều không chống đỡ được huynh hướng. Bên trái nạo, còn không nói ra viễn cổ bảo tàng tung tích. Mặt thẻo vừa dùng lực, thân đao hướng xuống dưới ép, một bên lạnh lùng cửa trách. Gọi là bên trái nạo lính đánh thuê đại hán, cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, không có gì tung tích Chấp mê bất ngộ, ngươi cho rằng là ngươi không nói ta cũng không biết. Viễn cổ bảo tàng là một chỗ viễn cổ tiên phái lưu lại di tích, kia viễn cổ tiên phái tại mấy trăm năm trước bị hủy diệt, để lại vô số chân bảo. Sau đó tại tiên phái trưởng môn sắp ngã xuống lúc, dùng cấm ẩn nút những thứ kia bảo tàng, một mực trần phong mấy trăm năm. Bây giờ các ngươi hát phong lính đánh thuê đội trong lúc vô tình đi sâu vào núi hoang phát hiện bảo tàng tung tích, vì vậy bí mật trở lại muốn tìm cao nhân phá cấm. Lại không nghĩ rằng các ngươi trong đội ngũ có người bán. Đứng các ngươi, nói ra viễn cổ bảo tàng tung tích, chỉ bất quá, người kia cũng không có nói tưởng tận ra bảo tàng địa điểm. Chỉ là, ngươi cho dù không nói, gây gớm chúng ta tìm khắp cả tòa thung lũng, ta cũng không tin không phát hiện được kia gì tích viễn cổ tung tích. Mặt theo đại hán lạnh lùng mắng. Được à, đã như vậy, vậy các ngươi liền vận dụng nhân lực tìm đi. Dù sao muốn theo ta trong miệng biết rõ kia gì tích viễn cổ tung tích, đừng mơ tưởng. Lính đánh thuê đại hán lạnh lùng cờ trách. Lúc này, núp ở trên cây quân vũ ba người tự nhiên đem hai người đối thoại nghe thật sự rõ ràng. Quân vũ lắc đầu, người này như thế cố chấp như vậy. Quân kỳ, quân tốn cũng không nói lời nào, bọn họ gì đó đều nghe quân vũ. Lần này đi theo quân vũ đến, chẳng qua chỉ là vì đến tầng thứ bảy bắt đầu bọn họ vũ cung tầng thứ bảy thế lực bố trí cho nên đối với quân vũ như thế nào thao tác bọn họ hoàn toàn nghe quân vũ quân vũ nhàn nhạt lắc đầu tiếp tục quan sát phía dưới tình hình đung nhiên lính đánh thuê kia đại hán quả nhiên không chống đỡ được mặt thẹo đau lực cổ tay trầm xuống mặt thẹo thân đao trực tiếp chém vào này lính đánh thuê đại hán trên bả vai lính đánh thuê đại hán ăn một lần đau hàm răng cắn chặt bụng lấy bả vai bị thương địa phương hướng về sau tối lui Đột nhiên một tên lính quèn giống nhau nhân vật đến đó lính đánh thuê đại hán bên cạnh, lạnh lùng nói: "Tả phó đoàn trưởng, thoạt nhìn chúng ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi, không bằng để cho các anh em che chở ngài rời đi đi, chờ ngài tìm được đoàn trưởng, đừng quên để cho đoàn trưởng cho chúng ta báo thủ." "Không được, ta tại sao có thể ném xuống các ngươi bất kể, hôm nay cho dù chết, ta cũng phải cùng các ngươi chết cùng một chỗ." Bên trái nào nghe một chút người bên cạnh mà nói, lập tức phản bác: Hơn nữa biểu tình rất kiên định. Phó đoàn trưởng, ngài liền nghe chúng ta đi, nơi này liền ngài thực lực cao, chúng ta che chở ngài rời đi, chờ ngày khác ngài nhất định phải để cho đoàn trưởng cho chúng ta báo thủ. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh một người đàn ông khác cũng là một bên ngăn cản đối thủ đà kích, một bên khuyên bên trái ngạo. Đều không cần nói nhiều, ta sẽ không rời đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không ném xuống các anh em rời đi. Nói xong... Bên trái ngạo trong tay xuất ra một đạo nguyên lực, trực tiếp lại hướng mặt Thẹo Phong tới, bất quá, này tựa hồ cũng để cho hắn thương thế trên người nặng hơn một ít, khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi. Người bên cạnh thấy không khuyên nổi nam tử trẻ tuổi, cũng đều rối rít buông tha, mà là chuyên tâm đối phó lên trước mặt kẻ địch tới. Quân Kỳ thấy vậy, hỏi dò, "Chủ nhân, làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ liền tiếp tục nhìn mãi? Quân Vũ cũng làm khó đạo. Này nhìn nhiều buồn chán a, bất quá ta mới vừa rồi một mực ở dùng linh thức tìm kiếm, xác thực không có phát hiện gì đó di tích viễn cổ tồn tại, nghĩ đến hẳn là kia cấm thập phần cường đại, thậm chí ta linh thức đều không cách nào phát hiện, xem ra chúng ta bây giờ chỉ có chờ lính đánh thuê này đội ngũ phó đoàn trưởng tự mình nói đi ra, nhưng là nhìn tình huống của hắn, tựa hồ miệng thức cứng, nói thật, ta bây giờ đều là cái kia tướng cướp cuống cùng đây. Chủ nhân kia, Chúng ta có thể hay không đem bộ kia đoàn trưởng cho bắt làm tù binh, sau đó tìm một cái địa phương vắng vẻ nghiêm hình ép cung, gọi hắn nói ra bảo tàng tung tích, ngươi thấy thế nào? Quân tốn một bên nghĩ kế đạo. Quân vũ thở dài một hơi thở, ai, xem ra cũng chỉ có như vậy, bằng không, thật không biết tên kia lúc nào mở miệng. Nói xong, cho quân kỳ một cái ánh mắt, quân kỳ, chuyện này liền từ ngươi tới làm đi. Biết, chủ nhân. Quân kỳ trả lời. Nói xong, quân kỳ liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng mặt đất phóng tới, lúc này, bên trái ngạo chính cầm kiếm cùng mặt thẻo liều chết, bất quá bởi vì bả vai chảy máu, tình huống của hắn đã thập phần tệ hại, thật ra thì mặt thẻo nếu là muốn mà nói, đã sớm nhất đao là có thể đem hắn giết, chỉ là lại không nỡ bỏ, thực còn muốn biết rõ kia gì tích viễn cổ tung tích, cho nên vẫn giữ lại hắn, bất quá, vô luận mình tại sao khuyên, hắn chính là miệng rất nghiêm. Dần dần. Mặt thẻo mất đi cuối cùng kiên nhẫn, có nhất đao đem bên trái ngạo giải quyết ý niệm, vì vậy, hạ thủ càng ngày càng nặng, cuối cùng, mặt thẻo nắm lấy thời cơ, bên trái ngạo bởi vì mất máu quá nhiều, một cái bước chân lảo đảo, hướng hắn ngã tới thời điểm, nhanh chóng xuất đao, hướng bên trái ngạo ngực đâm tới. Có thể mặt thẻo không nghĩ tới là, ngay tại hắn đao liền muốn đụng phải bên trái ngạo trên ngực lúc, trước người bỗng nhiên một đạo màu đen tàn ảnh nẹ qua, một giây kế tiếp. Bên trái ngạo liền ở trước mặt hắn không thấy bóng dáng. Chỉ thấy bóng đen kia nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy trốn, rất nhanh liền biến mất hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Mặt theo kịp phản ứng, giống giận, khốn kiếp, là ai? dám cướp ta người, tìm chết. chương 653, Thần Đa Môn. Quân kỳ ôm bên trái ngạo nhanh chóng chạy trốn tới một khối đất trống nơi, theo sát, quân vũ, quân tốn cũng theo trên cây hạ xuống, cùng quân kỳ hội họp thế nào người này chết chưa quân tốn cười ta hỏi quân kỳ lắc đầu nói trên đường bị ta đánh ngất xỉu hẳn không chết bất quá đám kia cường đạo hẳn là muốn theo đuổi tới làm sao bây giờ quân kỳ quân tốn hai người đồng thời nhìn về phía quân vũ chờ đợi hắn trả lời quân vũ cười nhạt cùng nó phiền thoái không bằng toàn bộ giết chết các ngươi đem hắn đặt ở một chỗ an toàn ta đi đối phó bọn chúng chủ nhân không bằng để cho chúng ta đi thôi Quân kỳ lo lắng nói, quân vũ lắc đầu nói, ta chính yêu cầu chiến đấu để để thăng thực lực của ta, đây chính là cái cơ hội tốt, các ngươi thật muốn dành với ta. Và lại, những thứ kia cường đạo thực lực cũng không đủ, ta mới vừa rồi đã sớm dò xét rõ ràng, vẫn là để ta làm đi, giao cho các ngươi, ta sợ sẽ có chút phiền phức. Biết, chủ nhân, vậy ngươi cẩn thận. Quân kỳ gật đầu, cùng quân tốn mắt đối mắt, hai người nhanh chóng chạy trốn hướng thung lũng chỗ sâu. Quân Vũ thì nhảy lên một cây đại thụ, dựa nghiêng ở một cây trên cành cây, ngón tay hướng trong chiếc nhẫn một vệt. Một ly nước trái cây xuất hiện trong tay hắn, dù bận vẫn ung dung chờ đợi đám kia đạo tặc đến. Nước trái cây uống được một nửa, Quân Vũ lô thay đông lại một cái, nhanh chóng đem nước trái cây hướng trong chiếc nhẫn đưa tới, vỗ một cái trong ngực Tuyết Hồ, Tiểu Tuyết, địch nhân đến. Tuyết Hồ thò đầu ra, ánh mắt hiếp lại, chủ nhân, chờ một hồi ta cũng phải lên. đương nhiên. Quân vũ nhữ mày đạo, đám kia cường đạo, tổng cộng 20 người, 15 người là đế tôn cảnh lục trọng, 4 người là đế tôn cảnh thất trọng, cái kia tướng cướp có đế tôn cảnh bát trọng, ngươi nói ta một người giải quyết được sao? Quân vũ thở dài nói, tuyết hồ gật một cái hắn đầu nhỏ, được rồi, những người còn lại để ta giải quyết, chủ nhân, cái kia cường đạo thủ lĩnh sẽ để lại cho ngươi luyện tay đi. Hắc hắc, vẫn là tiểu tuyết thông minh. Quân vũ khẽ môi kéo nhẹ. Xoa xoa tuyết hồ đầu nhỏ, tiếp lấy nhảy lên xuống ngọn cây. Rơi xuống đất không bao lâu, chỉ thấy bụi cây run nhúc nhích một chút, tiếp lấy hai mươi mấy người xông đến quân Vũ trước người, cầm đầu tên mặt thèo kia nhìn đến quân Vũ, sờ một cái chóp mũi, hướng quân Vũ đi tới, "Này, tiểu quỷ, mới vừa rồi có thấy hay không có một người ôm một cái bị thương người từ nơi này đi qua?" Quân Vũ gật đầu nói, "Thấy qua." Mặt thèo mâu quang vui mừng, vội hỏi, "Vậy bọn họ đi đâu?" Quân vũ khoe miệng, một vệ tà dị độ cong nâng lên, Thì, các ngươi muốn tìm người không ngay này. Đống nhiên, mặt thẻo toàn thân khí thế nhanh chóng nổi lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, lui về phía sau mấy bước, hỏi tiểu tử, mới vừa rồi chính là ngươi bắt đi cái kia bị thương người. Đúng vậy. Quân vũ nhàn nhạt gật đầu nói. Khốn kiếp, nguyên lai là ngươi, người kia ở đâu? Hiện tại nhanh lên một chút cho Lão tử giao ra. Mặt thẻo trong nháy mắt trở nên hung hành. Phía sau hắn mười mấy người cũng móc ra bên hông đại đao, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Quân vũ lắc đầu nói, bị ta giết, các ngươi không tìm được. Khốn kiếp, tiểu tử, tìm chết, bất kể tiểu tử này nói là thật hay giả, các anh em, bắt hắn cho ta chặt. Mặt theo nghiêm nghị một uống, dẫn đầu hướng quân vũ vọt tới. Quân vũ vô một cái trong ngực tuyết hồ đầu, tiểu tuyết, bắt đầu đi. Thanh âm vừa dứt mà, một đạo màu vàng bóng dáng theo trong lòng ngực của hắn thoát ra rơi xuống đất biến thành con ngẻ con lớn nhỏ năm đôi hồ ly, cái đuôi hướng sau lưng một cái trên cổ phỉ đồ khẽ quấn căng thẳng, tên phỉ đồ kia cổ liền bị bẻ gãy. Đón lấy, tuyết hồ diễn lại cho cũ, cái đuôi liu liu liu hướng bốn phía vung lấy, mỗi lần tiếp xúc được trên người một tên phỉ đồ cũng sẽ chính xác tìm tới bọn họ cổ, cái đuôi hướng bọn họ trên cổ khẽ quấn căng thẳng, bọn phỉ đồ ứng tiếng ngã xuống. Mà kia tướng cấp tự nhiên trực tiếp giết hướng quân vũ. Tướng cấp có đế tôn cảnh bắt trọng tu vi, quân vũ tự nhiên không thể coi thường, tướng cấp vọt tới quân vũ bên cạnh lúc, trong tay kim đao thoáng một cái, đồng nhiên mánh liệt khí thế tự trên thân đao thoát ra, hướng quân vũ trên người chém tới. Thần tượng, quân vũ thì bàn tay hướng trên đất nhấn một cái, trước người cục đá chất đống, trở thành một bức tượng, đoàn đoàn đoàn, đao khí thế đánh tới những cục đá kia lên, cục đá băng liệt, bất quá, đao khí thế cũng theo đó biến mất. Hướng cướp mâu quang đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là một cao thủ. Vì vậy, kim đao hướng bên hông một tay, ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, đao khôi. Thanh âm rơi xuống đất, trước người hắn đông nhiên nhiều hơn một cái hư hảo bóng người, trong tay xách một cái kim đao, toàn thân khôi giáp, nặng nghề bước chân hướng quân vũ đi tới. Rất lợi hại linh kỹ, quân vũ nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vện, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu vàng ống. Nguyên lực hướng trong thân kiếm một vẹn, thân kiếm rung động, một con rồng lớn tự trong kiếm thoát ra. Bóng người nhấc lên kim đao hướng cự long chém tới, cự long thì mở ra miệng to hướng bóng người kia tắt tới, song phương thật chặt quấn quyết lấy nhau, dần dần, song phương đều càng ngày càng mở nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi trong không khí. Tướng cướp thấy chiêu này vậy mà cũng vô dụng, ngón tay lần nữa hướng bên hông một vẹn, trong tay sách kim đao hướng quân vũ chém tới, quân vũ cũng nhấc lên trường kiếm. Cùng tướng cướp đối với chém mà đi. Quân vũ kiếm và tướng cướp đao phanh một tiếng chém vào cùng nhau, ánh lửa tung tóe đại địa đều vì thế mà chấn động lên. Cương đại thủ lĩnh xuyên thấu qua kiếm cùng đao khe hở, nhìn về phía quân vũ, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi lai lịch gì, có biết hay không chúng ta kim đao rút danh hiệu? Kim đao rút? Chưa nghe nói qua. Quân vũ lắc đầu, sắc thực hắn trọng sinh tại tầng thứ nhất, đi qua trăm năm. Này tầng thứ bảy mới ra cái gì băng phái, hắn còn thật không biết. Có thể tiếp nhận lấy, tướng cướp lại nói, chưa nghe nói qua kim đao rút, kia tầng thứ bảy bốn một trong những đại thế lực, thần đao môn tổng nghe nói qua chứ. Thần đao môn, quân vũ cao mày trầm tư, này thần đao môn hắn thật đúng là nghe nói qua, năm đó hắn vẫn đang thánh, du lịch đến tầng thứ bảy, cùng thần đao môn môn chủ nhi tử phát sinh xung đột, sau đó, còn bị thần đao môn khắp thành đổi giết, bất quá May mắn sau đó hắn gia nhập đương thời tầng thứ bảy mặt khác thế lực lớn nhất thần dưỡng quốc, cuối cùng mới miễn phải bị hãm hại, nhắc ới, mặc dù đi qua mấy trăm năm, sợ rằng năm đó người cùng sự đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bất quá. Nhắc lên thần đau môn, quân vũ không có có ấn tượng tốt gì. Quân vũ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Hắn không muốn cùng người này quá nhiều nói nhảm. Chưa nghe nói qua, nói rõ ngươi có lẽ căn bản không phải tầng thứ bảy nhân sĩ. Tiểu tử, nếu đến chúng ta tầng thứ bảy đến, liền muốn tuân thủ chúng ta tầng thứ bảy quy củ, đắc tội thần đau môn, ngươi cũng không quả ngon để ăn. Tướng cướp lạnh lùng nói, ồ, ta vừa vặn cái bụng cũng không đói bụng, không có vấn đề ăn cái gì. Quân vũ nhàn nhạt nói, quả thực có thể đem độ hấp điên. Tướng cướp quả nhiên khuôn mặt khí đỏ, hàm răng khẽ cắn, kim đao dùng sức hướng xuống dưới ép đi, có thể quân vũ lại âm thầm điều động khí lực, chống cự tướng cướp trên ép. Đông nhiên, tướng cướp thu đao tránh về phía sau một cái, hai ngón tay in lồng hình, xé trời đao. Thanh âm rơi xuống đất, đông nhiên, một thanh dài 10 mét, rộng 5 mét như vậy một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn hướng quân vũ vung giết mà đi. Trường 654, tay lớn, tay lớn. Quân vũ mâu quang đông lại một cái, cũng vội vàng ngón tay in lồng hình, ấn pháp thở ra, trên cánh tay cũng đông nhiên xuất hiện một cái to lớn cánh tay ngăn cản tướng cướp bổ tới đại đao. ầm! Đại đao chém vào quân vũ tay lớn lên, tay lớn cùng đại đao giằng co, lại lâm vào thề bí. Bên kia, tuyết hồ rất nhanh giải quyết xong mười mấy cái đối thủ, chạy đến một gốc cây xoa lên, dù bận vận đung dung nhìn quân vũ bên này chiến đấu. Thấy quân vũ tựa hồ có hơi cố hết sức, thông qua linh thức dò hỏi, ta nói, chủ nhân, có cần hay không hỗ trợ hả? Quân vũ cười lạnh, còn không yêu cầu chẳng qua chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Tuyết Hồ nhìn một cái sắc trời, trả lời, chủ nhân, thiên mã lên liền hả gà, đến gần tử vong đảo, ban đêm nhưng là rất nguy hiểm, ngươi xác định còn muốn cùng hắn giằng có nữa? Quân Vũ hỏi hả, thật sao? Tuyết Hồ trả lời, đúng vậy, chủ nhân nhanh lên giải quyết chiến đấu đi, ta cái bụng đều có chút đói, muốn bên trong tìm một chút đồ ăn ăn đây. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp? Quân Vũ khẽ gật đầu một cái. Đông nhiên thu hồi tay lớn, đồng thời hướng về sau vọt một cái, đại đao chém trúng không khí, phanh một tiếng đập xuống đất, đá vụn bay đầy trời. Tướng cướp thừa thắng sông lên, lần nữa dơ lên đại đao hướng quân vũ đỉnh đầu chém tới, quân vũ lúc này, trật giấu tay biến hóa, trong miệng gầm nhẹ, thiên phạt. khinh nhẫn, quay một tiếng, một cổ vô hình áp lực đông nhiên từ trên trời hạ xuống, đem tướng cướp hai chân ép hơi hơi quằn đồng thời sâu trong linh hồn tựa hồ bị thứ gì xé rách giống nhau, đau suất mồ hôi chán. Tướng cướp bị gắng gượng ép nằm trên đất, đồng nhiên mặt khắc một cổ vô hình lực lượng cuốn toàn thân, xương phản phất con kiến tại đốt giống nhau, toàn thân vô lực, bắp thịt đau nhức, loại cảm giác này sống không bằng chết. Quân vũ lạnh lùng biểu tình đi tới tướng cướp bên cạnh, nhìn chầm chầm tướng cướp thống khổ biểu tình nhìn mấy giây, lắc đầu một cái, xin lỗi, thời gian nguyên nhân, hôm nay chiến đấu đến đầy Tướng cướp nghiêm nghị trách mắng, tiểu hỗn đảng, thần đao môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ngươi tại tầng thứ bảy địa giới, ngươi nhất định sẽ là hôm nay chuyện trả giá thật lớn. Quân vũ khỏe miệng kéo nhẹ, hả, phải không, ta đây hoan nên. Nói xong, ngón trỏ chỉ sắc nhọn toát ra một đoàn màu tím hỏa, con ngón búng ra, mồi lửa rơi xuống tướng cướp trên người, tướng cướp trong nháy mắt bị tử hỏa chiếm đoạt, hóa thành cho bụi. Quân vũ lúc này mới xoay người. Nhìn về phía tuyết hồ, đi, tiểu tuyết, tìm quân kỳ đi. Biết rồi, chủ nhân. Tuyết hồ mâu quang vui mừng, hưu một tiếng, hóa thành màu vàng bóng dáng chui vào quân vũ trong ngực. đó lấy, quân vũ liền vận chuyển bộ pháp, sau lưng lưu lại cây đạo tàn ảnh, căn cứ linh thức cảm ứng, cùng quân kỳ, quân kém hắn môn hội họp mà đi. Chờ đến quân vũ tìm tới quân kỳ bọn họ thời điểm, sắc trời đã tối tăm trong hạp cốc đưa tay không thấy được nằm ngón. Mơ hồ có thể nghe dạ thú gầm nhẹ. Mà đang ở thung lũng phía sau thác nước một khối trong sơn động, Quân Kỳ, Quân Tốn, Quân Vũ ba người vây ở bên đống lửa sưởi ấm. Tuyết Hồ thì bị Quân Vũ an bài đi ra ngoài săn giết thức ăn đi rồi, Quân Vũ ba người đợi Tuyết Hồ trở lại. Ánh lửa chiếu tại ba người trên mặt, có thể thấy đều có chút mệt mỏi. Quân Tốn không nhịn được đánh một cái hà hơi, hỏi Quân Vũ đạo: "Chủ nhân, người kia bây giờ còn tại ngủ mê man." Lúc nào bắt hắn cho đánh thức à? Không gấp, chờ chúng ta an qua lại nói. Quân vũ đáp. Thanh âm vừa xuống đất, quân vũ mâu quang sáng lên, nhìn về phía cửa sân động, đạo, tuyết hồ trở lại. Quả nhiên, quân vũ mới vừa nói xong câu đó, chỉ thấy một đạo màu vàng bóng dáng theo trước mắt ba người chợt lóe lên, một giây kế tiếp liền nhìn đến tuyết hồ khiêng một đầu heo rừng hướng bọn họ đi tới. Chủ nhân, cái này đầu còn được không? Tuyết Hồ đem đại hắn thể tích gấp mấy lần heo rừng ném xuống đất, hỏi Quân Vũ đạo. "Có thể đủ ba người ăn?" Quân Vũ trả lời: "Đó lấy, ba người liền lu đủ lên, quân kỷ cắt thịt, quân tốn nổi lửa, quân Vũ thì tự nhiên phụ trách thịt nướng." Chỉ chốc lát sau, mùi thơm tràn ra thịt nướng mùi vị liền trong sơn động tràn ngập, Tuyết Hồ nhìn chằm chằm Quân Vũ trong tay chuyển động heo quay thịt, hai mắt sáng lên, móng nuốt nhỏ xoa xoa, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Quân vũ cười nhạt, đem mới vừa đã nướng chín một chối thịt nướng đưa cho tuyết hồ, đạo, ăn no, chờ một hồi còn cần ngươi làm việc đây. Tuyết hồ vừa ăn thịt nướng, vừa hỏi, chuyện gì a, chủ nhân. Quân vũ trả lời, sợ cái tên kia không đứng đán, muốn ngươi dùng uy áp cho hắn một ít giáo huấn. Tuyết hồ dễ dàng biểu tình, gật gật đầu, nguyên lai là cái này a, không thành vấn đề. Giống, ba người chính ăn thịt. Cách đó không xa trong sơn cốc đông nhiên chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng thú gạo, ba người không khỏi đều sắc mặt ngần ra, xem ra này tử vong đảo quả nhiên không phải người bình thường có thể đi vào A. Ăn uống no đủ sau, quân vũ liền dẫn quân kỳ, quân tốn hai người đi tới bên trái ngạo bên cạnh, hắn vẫn còn ngủ mê man, trên vai trái lưỡi đao đã bị quân tốn xử lý, dùng vải thưa bao vây lại. Quân vũ ánh mắt bên trái ngạo trên người dừng lại một hồi, ngay sau đó mệnh lệnh quân tốn đạo. Quân tốn, đoạn một chậu nước lạnh đến, tưới lên đi. Biết. Quân tốn trả lời, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thùng gỗ, đến dưới thác nước mặt, đợi một thùng nước lạnh, trở lại, hướng bên trái ngạo trên mặt một tưới, bên trái ngạo tỉnh lại. Mới vừa mở mắt, bên trái ngạo liền thấy được đang nhìn hắn chầm chầm quân vũ bọn họ, tay vội vàng đưa về phía bên hông, muốn rút trường kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu, có thể tay lại sờ một cái không phòng bị ánh mắt nhìn về phía quân vũ ba người, trầm giọng nói các ngươi là ai, muốn làm gì quân kỳ hỏi, chúng ta là ai không trọng yếu, tìm ngươi đến là vì hỏi ngươi một chuyện bên trái ngạo cười lạnh nói chỉ sợ là vì kia viễn cổ bảo tàng đi, đừng mơ tưởng quân vũ lắc đầu, thở dài một cái, trong lòng âm thầm đạo ai, đã sớm hẳn là nghĩ đến cho tuyết hồ một cái ánh mắt tuyết hồ gật gật đầu, trong ngáy mắt Thần thú uy áp hướng bên trái ngạo trên bả vai ép đi. Bên trái ngạo trong nháy mắt bị ép nằm trên đất, sâu trong linh hồn, bị người tùy ý lôi xé, đầu nhức đầu sắp nước, cắn răng, cả giận nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm gì. Quân vũ lánh đạm đạo, liền là để cho ngươi biết, nếu như ngươi không phối hợp, ngươi vẫn chịu đựng loại đau khổ này đi. Bên trái ngạo cắn răng kiên trì, không nói câu nào, mặc dù cái chán gân xanh nổ lên, chính là không nói. Tuyết hồ gia tăng áp lực, có thể căn cứ không dùng, tựa hồ người này coi như dù chết cũng sẽ không nói. Quân vũ nhàn nhạt lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ai, không có cách nào, nghe nói hắn chỉ là một phó đoàn trưởng đi, nếu như phó đoàn trưởng không nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm chính đoàn trưởng, hát phong lính đánh thuê đội, hẳn là tại đoạn nhai núi nơi đó chú đóng, muốn bọn họ chết hết đi. Ta nhìn thấy đấy sẽ có hay không có người nói cho chúng ta biết viễn cổ bảo tàng tung tích. Quân vũ phỏng đoán không có sai, hắn nhắc tới hát phong lính đánh thuê đội, bên trái ngạo quả nhiên trong lòng nổi lên vận sóng, vận rộn hét, khốn kiếp, các ngươi dám đánh hát phong rong binh đoàn chủ ý, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Chương 655, viễn cổ viêm Long. Quân vũ khẽ môi dương lên, nếu như ngươi không tin, ngươi đại khái có thể thử một chút. Ta nếu có thể biết hắc phong rong binh đoàn địa điểm, cũng có thể chính xác nói cho ngươi biết. Còn nữa, ngươi cũng có thể mới có thể tưởng tượng thực lực chúng ta, vừa mới cái kia cùng ngươi đối chiến tướng cấp đã bị chúng ta trừ chết. Nếu như ngươi không nghĩ các ngươi hắc phong rong binh đoàn là kết cục giống nhau mà nói, tốt nhất cho ta đúng sự thật đưa tới. Bên trái ngạo thở dài một hơi, nếu ta nói cho các ngươi biết thì thế nào, các ngươi quả quyết vô pháp đi vào kia di tích bên trong bởi vì các ngươi khẳng định không có cách nào đối phó kia trong trường di tích viễn cổ hung thú. Thấy hắn có nhả dấu hiệu, quân vũ bận rộn thừa thăng xông lên, mỉm cười nói, ngươi đại khái có thể trước nói cho ta một chút nhìn, nói không trường, có biện pháp đây. Không dùng, nếu có thể có biện pháp, kia di tích viễn cổ há hiện tại mới bị phát hiện, kia viễn cổ hung thú thì nhìn trông coi di tích viễn cổ cửa vào, là một đầu hung tàn không gì sánh được hỏa long dài con rơi giống nhau cánh. Móng vuốt giống như ưng, toàn thân bốc lửa, tối thiểu có tiên nhân cảnh cấp bậc, tiên nhân di tích ngay tại hắn trông trường bên dưới, các ngươi có thể xuống vào. Dài một đôi con rơi giống nhau cánh, móng vuốt tựa hổ ưng, toàn thân bốc lửa. Tiểu Tuyết, đối với loại thú dữ này, ngươi có ấn tượng sao? Quân Vũ dùng linh thức cùng Tuyết hổ câu thông đạo. Tuyết hổ trầm mặc một hồi, thanh âm truyền tới, hẳn là Lương Sắt Viêm Long, cấp bậc tiên nhân cảnh nhất trọng, đúng là một viễn cổ hung thú. Toàn thân bốc lửa, hỏa diễm có thể thiêu hủy hết thể nguyên lực người tu luyện phát ra nguyên lực đả kích, cho nên bất kỳ nguyên lực nào đả kích đối với nó đều không có hiệu quả. Hơn nữa này long biết phu lửa, loại này hỏa gọi là âm phủ hỏa, một khi dính vào một điểm, toàn thân sẽ thiêu đốt, đúng là một khó giải quyết ra hỏa. Vậy có biện pháp đối phó sao? Quân Vũ lại hỏi. Tuyết Hồ trầm giọng nói, tạm thời vẫn không thể xác định, chung quy cũng không thấy kia lưng sắt viêm long dáng vẻ bất quá chủ nhân ngươi không phải hẳn là trải qua so với ta càng nhiều một chút sao? chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ không ra biện pháp? quân vũ thở dài nói ta đã từng là gặp qua không ít hung tàn viễn cổ da thú chỉ là này lương sắt viêm long trước thật đúng là chưa từng gặp qua cho nên muốn biết được một hồi này hung thú đặc tính bất quá bây giờ nghe ngươi nói đến đúng là một khó giải quyết gia hỏa đúng vậy vậy làm sao bây giờ chủ nhân tuyết hồ lo lắng hỏi Không nghĩ đến quân vũ ngược lại cười, bất quá, càng có tính khiêu chiến đổ vật không phải là càng có gai kích, ta tới tử vong đảo làm cái gì. Không phải là vì theo đuổi đủ loại lịch luyện mới tăng cường thực lực của chính mình sao. Này lưng sắt viêm long, ta là sẽ định. Hắc hắc, cùng ta muốn giống nhau. Tuyết hồ cũng cười nói. Cùng tuyết hồ dừng lại linh thức câu thông sau, quân vũ lần nữa chuyển hướng bên trái nạo, trả lời, ta không kiêng kỵ kia rồng phun lửa, nói nhanh một chút đi kia di tích viễn cổ đến cùng ở địa phương nào. Bên trái ngạo trầm mặc một hồi, đáp: ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi có thể hay không tại ta nói, bỏ qua cho ta. Quân vũ gật đầu, có thể. Các ngươi chắc chắn chứ. Bên trái ngạo hỏi. Quân vũ trả lời, đương nhiên, bất quá, nếu như ngươi nói cho ta biết là giả, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó nhìn, ngươi tại nói cho chúng ta biết địa điểm sau đó. Ta sẽ phái một người đi dò xét một hồi, nếu như một khi phát hiện là giả, ngươi hẳn biết ta tính khí. Ngươi yên tâm. Bên trái ngạo nhỏ giọng nói, ta không biết nói láo. Được rồi, ngươi nói đi. Quân vũ trả lời. Bên trái ngạo đáp, di tích viễn cổ ngay tại thần Long Cốc Thủ Phủ, đại khái cách nơi này hướng đông nam 4.000m, nơi đó sắp đến gần tử vong đảo bên bờ. Thập phần nguy hiểm, nếu như ngươi muốn phái người đi dò xét, tốt nhất mang theo mặt nạ chống độc. Rất tốt." Quân Vũ mỉm cười, ngay sau đó quay đầu hướng Quân Kỳ, lớn tiếng nói, "Quân Kỳ." "Biết, chủ nhân." Quân Kỳ gật gật đầu, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một cái mặt nạ, hướng trên mặt mở rãễ, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng hướng đông nam chạy trốn. Quân Kỳ sau khi đi, bên trái ngạo cầu xin tha thứ, "Nếu đúng như là thật, ta hy vọng nhìn các ngươi có thể tuân thủ các ngươi lời hứa." Quân Vũ mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm." Chúng ta chỉ là cầu tài, không sẽ muốn mệnh ngươi. Đi qua ba canh giờ, quân kỳ cuối cùng từ bên ngoài trở lại, chỉ thấy trong động một cái bóng đen trận lóe. một giây kế tiếp, quân kỳ đứng ở trong động. Quân vũ vội vàng tiến lên hỏi, thế nào? Quân kỳ thở hổn hển, run rộng nói, chủ nhân, xác thực, đúng là, ta mặc dù không có tiến vào thủ phủ, bất quá tại một viên khoảng cách rất gần trên cây nhìn, xác thực thấy được ở một cái sơn thể dưới chân núi. Có một cái sơn động thật lớn, bên trong mơ hồ nằm một đầu quái vật, toàn thân bốc lửa quang, bất quá, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không nhìn thấy gì đó di tích bóng dáng a, chỉ có một mảnh mênh mông bắt ngát rừng rậm. Là chướng nhãn trận. Quân Vũ lập tức trở về đạo, hẳn là chướng nhãn trận, loại trận pháp này có thể hữu hiệu ẩn nút mục tiêu, ta muốn nếu như có viêm long tại, nơi đó chắc là di tích viễn cổ địa điểm không tệ. Nói xong, hướng về bên trái ngạo, hài lòng nói: Ngươi biểu hiện ta rất hài lòng, ta nói nói qua, chỉ cần là thật, là có thể bỏ qua ngươi, đi tới. Bên trái ngạo đứng dậy, nói, cảm tạ. Nói xong, lắc người một cái biến mất ở bên trong sân đậu. Bên trái ngạo sau khi đi, quân kỳ tiến lên kỳ quái hỏi, Chủ nhân, tại sao không giết hắn, đây không phải là thả hổ về rừng sao? Nếu như hắn trở về tiết lộ bí mật làm sao bây giờ? Quân vũ lắc đầu nói, yên tâm. Đi tìm di tích viễn cổ tuyệt sẽ không phải là ta môn một người. Ngươi cảm thấy ngươi giết hắn, liền sẽ không có người tới rảnh với chúng ta rồi sao? Cái người này vẫn là một cái hắc phong rong binh đoàn phó đoàn trưởng. Giết hắn đi chúng ta sẽ cùng hắc phong rong binh đoàn trở thành địch nhân, thả hắn, còn có thể trở thành bạn. Di tích viễn cổ sẽ không bởi vì một mình hắn mà sẽ không có người đi thăm dò. Được rồi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai chúng ta phải đi làm một trận lớn. Quân kỳ, quân tốn đều là gật gật đầu, chui vào đã sớm chuẩn bị xong trong lều nghỉ ngơi. Quân vũ đánh một cái ngáp, cũng chui trở lại trong lều, bất quá cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đánh trước tọa tu được rồi một hồi. Rất nhanh, trời đã sáng, quân vũ, quân kỳ, quân tốn ba người thu thập một lát sau, liền nhanh chóng chui ra khỏi sân đậu. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, ba người tại quân kỳ dưới sự hướng dẫn. Đến quân kỳ ngày hôm qua trồ đến viên kia trên cành cây, hướng phương xa trông về phía xa. Quả nhiên, như quân kỳ nói giống nhau, có thể thấy một cái ngăm đen sơn động bên trong nằm một đầu quái thú, toàn thân bức lửa, mà ở phía sau núi mặt cũng không thấy được bất kỳ gì tích viễn cổ bong dáng có chỉ là mênh ngông bắt ngát rừng rậm. Quân vũ dùng linh thức cảm thụ, quả nhiên cảm giác phụ cận lực lượng tinh thần dị thường nồng nặng, đây chính là trận pháp sinh ra. Càng thêm xác định nơi này chính là di tích viễn cổ địa điểm. Ngay tại quân Vũ suy tính nên làm cái gì thời điểm, lỗ tai đông lại một cái, chợt nghe một cái có ý tứ đối thoại, thính lực không khỏi hướng bên kia tập trung lại. Chương 656, Phệ hồn huyền hương. "Này, đại ca, phệ hồn huyền hương đã chuẩn bị xong, chính là không biết có thể hay không đem đầu kia đáng chết long cho mê tròn váng, nếu như thành công, chỉ cần lại cởi ra trận pháp." Chúng ta không phải là có thể tiến vào di tích viễn cổ rồi hả? Một người đàn ông nói, tiểu tử ngươi muốn ngược lại Mỹ, kia lưng sắt viêm long nhưng là đối với sở hữu nguyên lực đả kích miễn dịch, nào có dễ dàng như vậy, đừng với phệ hồn mê hương tự tin như vậy, phải biết tên kia nhưng là một cái có thể so với tiên nhân cảnh nhất trọng hung thú. Há là điểm này huyễn hương là có thể đem hắn cho mê tròn váng. Một cái khác nam tử trả lời, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cũng không thể phí đi như vậy đại chu gãy một điểm cuối cùng hiệu quả cũng không có chứ. Phải biết, vì được đến này phệ hồn huyện hương, chúng ta là tốn bao nhiêu tiền mới từ thần dược cốc nơi đó mua được a Đàn ông kia cả kinh nói. Một cái khác nam tử đi theo trả lời, thần dược cốc có hảo dược làm sao sẽ cho ngươi. Tóm lại, chúng ta hay là trước cầm lấy huyện hương đi thử một chút, chung quy, thần dược cốc trưởng lao có thể nói. Này hoang tưởng đủ để đem sở hữu đế tôn cảnh cấp bậc tu giả mê chóng váng, mặc dù không có thể mê chóng váng có thể so với tiên nhân cảnh lương sắc viêm long, bất quá chắc có thể để cho hắn mơ hồ một hồi, chỉ cần hắn thuộc về trạng thái hôn mê, chúng ta huyết long trại là có thể dùng độc dược đem nó cho độc chết, đến lúc đó lại để cho huyết long trại tứ đại trưởng lao. Phá trận pháp, này di tích viễn của trung sở hữu bảo tàng còn chưa phải là đều là chúng ta thứ nhất nói chuyện nam tử hưng phân nói đúng vậy đại ca trước đừng để ý những thứ này đi trước tản rượu đi ừ một người đàn ông khác đáp ứng nói quân vũ nghe được cái này hai người đối thoại quân kỳ quân tốn tự nhiên cũng đều nghe được mới vừa rồi hai người đối thoại đều nhìn về phía quân vũ quân kỳ hỏi dò chủ nhân nên làm cái gì quân vũ mỉm cười nói đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu a Có người chủ động thay chúng ta giải quyết kia lưng sắt viêm lòng, tại sao không đáp ứng, bất quá, đến lúc đó các ngươi ước chừng phải đem hô hấp cho điều chỉnh xong, ngàn vạn lần không nên hút vào một điểm kia phệ hồn huyễn hương mùi thơm, loại độc này hút vào một điểm, các ngươi sợ rằng sẽ không kiên trì nổi. Quân tốn hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, loại độc này rất mạnh. Đúng vậy. Quân vũ gật gật đầu, trả lời, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, loại thuốc này là thuốc cấm. Bình thường trên đại lục luyện đan, sư nếu như không có cực lớn thủ lao dưới tình huống sẽ không luyện loại thuốc này. Trung quy loại này huyễn hương rất nguy hiểm, một khi chính mình bảo vệ biện pháp không có làm xong, rất có thể chính mình thần trí cũng sẽ bị huyễn hương làm hỏng. Cho nên ta xem lần này cái này gọi là gì huyết long trại thế lực vì tiến vào này di tích viễn cổ, xem ra là tốn không ít tiền a. Ừ, chúng ta đây liền cùng nhau xem một chút đi. Quân tốn ngay sau đó trả lời. Ba người đối thoại mới vừa kết thúc, quân vũ trong tầm mắt liền đống nhiên lóe lên liên tiếp mười mấy người ảnh. Những người này thống nhất mặc lấy áo choàng màu đỏ, sau lưng đeo một cây đỏ như màu máu đao, hướng lưng sắt viêm long trô ở cái sơn động kia chạy như bay mà đi. Một đám người ở cách sơn động không xa trên một miếng đất trống dừng lại, ngay sau đó đứng ra hai cái một cao một thấp đại hán. Hai cái này đại hán rất hiển nhiên chính là chỗ này đám người người dẫn đầu. Đồng thời cũng là mới vừa rồi đối thoại hai người, hai cái đại hán tại đối thủ xuống giao phó mấy câu sau, ngay sau đó mang theo mặt nạ chống độc, chạy như bay tiến lên, rơi vào lưng sắt viêm long trên sơn động không, kia cao hơn một chút đại hán trong tay bỗng nhiên bỏ ra cánh hoa một. Thứ, vầy xong sau, hai người nhanh chóng trở lại. Quân vũ nhận ra những thứ kia cánh hoa, chính là phệ hồn huyện hương, nhớ năm đó hắn tại đan hoàng cung thời điểm. Có một cái môn phái trưởng lão liền cầu hắn luyện chế loại độc chất này, bất quá bị hắn cự tuyệt rồi, chủ yếu là loại độc chất này độc tính quá mãnh liệt, bất kể là người trưởng lão này vì làm cái gì, quân vũ đều cảm thấy quá tàn nhẫn. Quân vũ thật to mò nhìn chầm chầm Sơn Động nhìn, muốn nhìn một chút lưng sắt viêm long hút vào rồi phệ hồn huyễn hương sau đó, đến cùng có phản ứng gì. Đông nhiên, trong Sơn Động truyền ra một tiếng điếc ai giống. Tiếp lấy một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm lưng sắt viêm lòng chui ra khỏi sơn động, trên người rơi đầy cánh hoa, ánh mắt có chút quái dị, giống như là muốn ngủ trạng thái. Núp ở đất chống phụ cận một đám hồng bào người vừa nhìn tình huống này, nhanh chóng điều động, bốn người trong tay kéo một trương đỏ như màu máu vóng, bay đến bầu trời, đem vong bỏ ra, trúng lên lưng sắt viêm lòng trên người. Lưng sắt viêm lòng tức giận dãy rua, có thể càng dãy rua, vóng ngược lại càng co rút càng chặn. Ngửa mặt lên trời thét dài, cánh sau lưng sơn động, trên người hỏa diễm suy một tiếng thoát ra hai ba thước. Điều động. đó lấy, kia hồng bào người ra lệnh một tiếng, sở hữu hồng bào người nhanh chóng điều động, chạy như bay tới lưng sắt viêm long bên cạnh, rút ra phía sau đã sớm qua đặc chế đại đao, hướng lưng sắt viêm long trên người chém tới. Lưng sắt viêm long nếu đối với sở hữu nguyên lực đả kích toàn bộ miễn dịch, máu kia long chạy đã sớm tại kế hoạch ban đầu liền bỏ sở hữu nguyên lực đả kích. Đổi thành đao cùng võng. Lương Sắt Viêm Long trên người huyết chảy ròng, ngã trên đất, khí tức dần dần yếu ớt, người áo đỏ dẫn đầu hai cái đại hán đều mặt lộ kinh hỉ, không nghĩ đến bọn họ kế hoạch thành công. Cao đại hán kia thấy Viêm Long muốn chết, bận rộn đối với cái kia thấp đại hán nói: "Nhanh, đây chính là tiên nhân cảnh cấp bậc hung thú, hắn linh hạch nhất định rất đáng giá tiền, mau đưa linh hạch cho moi ra." Thấp đại hán kia gật đầu một cái, nhanh chóng hướng Lương Sắt Viêm Long chạy trốn móc ra dao, hướng Lưng Sắt Viêm Long phần bụng đâm tới, có thể đương nhiên, trước mắt một đạo màu vàng bóng dáng lướt qua, một giây kế tiếp, liền thấy kia màu vàng bóng dáng đầu ngón tay hướng Lưng Sắt Viêm Long phần bụng rạch một cái, một viên màu xanh ra trời tinh thể vạch ra, kia màu vàng bóng dáng ôm tinh thể, nhanh chóng né ra. Kia cao, thấp đại hán, sợ hết hồn, nhìn màu vàng bóng dáng rời đi phương hướng, thậm chí đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Quân Vũ cũng kinh ngạc nhảy một cái, Bởi vì mới vừa rồi lùi chạy ra ngoài màu vàng bóng dáng chính là tuyết hồ, nhưng hắn căn bản không có phản ứng kịp, tuyết hồ liền lùi chạy ra ngoài rồi. Quân vũ thở dài, vội vàng dùng linh thức cùng tuyết hồ trao đổi đạo, tiểu tuyết, ngươi làm gì vậy hả? Không phải tìm việc cho ta sao? Tuyết hồ lại cười nói, chủ nhân, đây chính là tiên nhân cảnh cấp bậc hung thú linh hạch, đối với ta tu luyện cực kỳ hữu dụng, ta cũng không muốn nhìn lấy hắn bị người khác cấp đi. Có thể quân vũ bất đắc dĩ nói, ra đây làm sao bây giờ hả? Những người này nhìn ngươi đem bọn họ tiên nhân cảnh hung thú yêu hạch đoạt đi, còn không với ngươi dốc sức cả Hắc hắc! Tuyết Hồ cười giả dối đạo, chủ nhân, ngươi bây giờ không phải là chính cần dùng chiến đấu lịch luyện chính mình sao? Hiện tại vừa vặn cơ hội tới, ta phải đi hưởng dụng linh hạch rồi, những người này giao cho ngươi. nay quân vũ tiếp tục gọi Tuyết Hồ, có thể nơi nào còn có thể nghe được Tuyết Hồ đáp lại à? thở dài một hơi, veo một tiếng ẩn nấp xuống rồi mà, quân kỳ, quân tốn cũng đi theo chạy trốn đi xuống. Hai cái quần áo đỏ đại hán lúc này mới phản ứng được, linh hạch bị người đoạt đi, bận rộn a đạo, đuổi theo cho ta. Có thể thanh âm đàm thoại vừa xuống đất, một bên lại chuyển tới nhàn nhạt thanh âm, không cần theo đuổi, linh hạch là ta cầm, có chuyện gì cứ tới tìm ta đi. Chương 657, Đâm Hồn, Xế Rách Kêu người cao trưởng lão nhìn về phía quân vũ, quân kỳ, quân tốn ba người, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hỏi, các ngươi là người nào? Quân vũ trả lời, cùng các ngươi giống nhau, muốn có được di tích viễn cổ bên trong bảo tàng người, bất quá, mới vừa rồi thuận tiện đối với đầu này viễn cổ viêm long linh hạch cũng nổi lên hứng thú, cho nên liền thuận tay cho cầm. Người cao trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, thật là phách lối khẩu khí, tiểu tử, có biết hay không chúng ta huyết long trại danh tiếng? Dám theo chúng ta huyết long chạy cướp bảo bối, tìm chết đúng không? Quân vũ nhạt đạo, không có cách nào, bảo bối ta đã đoạn, ngươi nói làm sao bây giờ? Tìm chết! Người cao trưởng lao hướng quân vũ quả đấm đập tới, trên nắm tay một đoàn huyết khí, chuyển tới mùi tanh. Quân vũ cũng huy quyền đánh ra, trên nắm tay, thoát ra một đầu kỳ lân, cùng người cao trưởng lão đối quyền mà đi, hai người quả đấm nặng nghề đánh vào nhau. Quân kỳ, quân tốn thấy vậy cũng thêm vào chiến cuộc. Bất quá, bọn họ đương nhiên là đối phó trưởng lao dưới tay những tiểu binh kia, chỉ chốc lát sau, trên đất trống liền chuyển tới binh binh bàng bàng vũ khí tiếp nhận thanh âm. Quân vũ cùng người cao trưởng lão một quyền đụng vào nhau sau, đỏ như màu máu quang cùng kỳ lần quang tiếp nhận chung một chỗ, đống nhiên nổ mạnh, to lớn phản xung lực đem hai người đều chấn hướng về sau quay ngược lại mấy chục bước mới dừng lại. Rất lợi hại tiểu tử. Người cao trưởng lão trầm giọng nói, ngón tay in lồng hình. Trên cánh tay bỗng nhiên quanh quẩn một tầng huyết quang, toát ra hơi nóng. Người cao trưởng lão vung vẩy bước hơi nóng cánh tay hướng quân vũ đập tới. Quả đấm còn chưa tới bên cạnh, quân vũ đã đánh hơi được huyết quang bên trong sát khí, bận rộn vận dụng thân pháp, quay ngược lại mấy chục bước. Đón lấy, quân vũ hai ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, thiên phạt. Nặng nề uy áp hướng người cao trưởng lão trên bả vai chen ép tới. Người cao trưởng lão bước chân dừng lại. Ngón tay bỗng nhiên trồng chất ra một cái phức tạp dấu tay, trong miệng gầm nhẹ, huyết nước. Nhất thời, một đạo khí huyết từ hắn đỉnh đầu lao ra, xé thiên phạt, quân vũ ngón tay run lên, dấu tay biến mất, thiên phạt cũng theo đó kết thúc. quân vũ trong miệng thấp giọng tên quấn này, không đơn giản á. Trong mắt lại càng thêm tué ra mãnh liệt chiến ý, ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, hoàng quang trật lóe trong tay nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm nắm trong tay. Hướng kia người cao trưởng lao chém mà đi. Người cao mở ra cụ thể huyết quang cánh tay đi chặn. Long hoàng kiếm nặng nề chém vào người cao trưởng lao trên cánh tay. Phát ra phanh một thanh âm vang lên. Huyết quang trong nháy mắt đem long hoàng trên thân kiếm phát ra hoàng quang chiếm đoạn. Một cỗ to lớn lực bắn ngược sau đó bắn ra. Đem long hoàng kiếm cho bắn ra mà ra. Quân vũ cảm giác cổ tay rung một cái. Một cái lộn ngược ra sau xoay người. Rơi trên mặt đất. Long hoàng kiếm rơ lên ở trước người. Ngón tay hướng trên thân kiếm một vệt, kiếm ba. Long hoàng kiếm trên thân kiếm nhất thời toát ra hơn 10 đạo hư ảo bóng kiếm, quân vũ kiếm thể hướng phía trước một chỉ, hơn 10 đạo bóng kiếm hướng người cao trưởng lão Liều chết xung phong mà đi. Huyết cánh tay. Người cao trưởng lão cánh tay cũng chỉ thiên một chỉ, hắn huyết cánh tay trùng quanh bỗng nhiên cũng toát ra mấy chục cánh tay hư ảnh, đón những thứ kia bóng kiếm đả kích mà đi. Huyết cánh tay cùng bóng kiếm ở giữa không trung chém giết, phát ra tiếng bịch bịch thanh âm bóng kiếm không chém đứt huyết cánh tay, huyết cánh tay cũng không cách nào đem kiếm ảnh cho đánh gãy. hai người tại giữa không trung đối chiến thời gian một nén nhang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. quân vũ lần nữa trưởng kiếm dựng đứng ở trước người, trong miệng gầm nhẹ, kiếm năm. trên thân kiếm một đạo hoàng quang lóe lên, mấy chục cái hàng dài theo kiếm thể bên trong lao ra, hướng người cao trưởng lão gào thét mà đi. khát máu con rơi. người cao trưởng lão cũng ngón tay in lồng hình. Sau lưng mấy trăm cái màu đỏ con rơi lao ra, hướng những thứ kia hàng dài cắn xé mà đi. Quân vũ thầm nghĩ, có ý tứ. Chính tính toán chiêu tiếp theo làm sao bây giờ? Linh hải bên trong đống nhiên truyền tới tuyết hồ thanh âm nói, chủ nhân, có cần giúp một tay hay không ạ? Quân vũ trách mắng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hắc hắc, ta đây không phải cho ngươi tìm một cái cơ hội rèn luyện sao? Tuyết hồ trả lời. Quân vũ khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, thở dài một hơi thở. Sau đó hỏi, như thế nào đây? An kia viêm long linh hạch sau đó có phản ứng gì à nha? Tuyết Hồ trả lời, hắc hắc, chủ nhân, đương nhiên là có biến hóa, ta bây giờ tựa hồ cảm ứng được đã sắp muốn đến gần đột phá cơ hội rồi. Ừ, không tệ, có hiệu quả mà nói, ta giúp ngươi giải quyết phiền toái còn có chút ý tứ, nếu là một chút hiệu quả cũng không có, vậy ta đây chút ít khí lực há chẳng phải là uổng phí. Quân Vũ trách mắng. Tuyết Hồ khẽ cười nói, Đúng vậy, bất quá ta nhìn ra hỏa khó khăn như vậy dây dưa, có cần hay không trợ giúp hả? Quân vũ trả lời, tạm thời còn không dùng, hẳn là lập tức phải kết thúc. Kết thúc cùng tuyết hồ đối thoại, quân vũ trong mắt đông nhiên đu quang trật lóe, long hoàng kiếm hướng trong chiếc nhẫn một mùi dấu, ngón tay trùng điệp, gầm nhẹ, tinh thần linh kỹ, đâm hồn. Thanh âm rơi xuống đất, có thể thấy một đạo vô hình mũi tên tự quân vũ trong con người thoát ra, hướng kêu người cao trưởng lao chạy như bay mà đi. Veo một tiếng, người cao trưởng lao chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, một giây kế tiếp, liền nhức đầu sắp nứt lên. Người cao trưởng lao trước mắt bắt đầu mờ nhạt, bước chân lảo đảo, mặc dù lấy nguyên lực tràn ngập tại trong đầu làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, bất quá, vẫn là nhìn quân vũ dáng vẻ càng ngày càng mơ hồ. Quân vũ giấu tay biến hóa, lần nữa gầm nhẹ, xé rách. Đông nhiên hai cái tay hướng người cao trưởng lao chạy trốn, chen ép đầu hắn. Hắn càng thêm khó chịu, ôm đầu trên mặt đất thống khổ. Sử dụng này hai chiêu tinh thần linh cấp, quân vũ cái chán cũng toát ra rất nhiều đổ mồ hôi, tinh thần lực hao phí không ít. Người cao trưởng lao đã quỳ trên đất, quân vũ nhấc lên long hoàng kiếm hướng hắn chạy như bay mà đi, tay nâng kiếm rơi, người cao trưởng lao ưng tiếng nga xuống, trên cổ nhiều hơn một đạo tinh tế vết kiếm. Đồng thời, quân kỳ quân tốn cũng giải quyết tất cả mọi người, ba người lần nữa hối hợp lại cùng nhau. Quân kỳ hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quân vũ trả lời, tìm ra trận pháp phương pháp phá giải, chúng ta tách ra, tìm trận pháp ngọn nguồn. Ừ. Quân kỳ, quân tôn trả lời, hóa thành một vệt bóng đen chạy trốn hướng đông góc, góc hướng tây, quân vũ thì chạy trốn hướng nam góc, tuyết hổ cũng bị gọi trở về, chạy trốn hướng bị bắc góc. Cũng trong lúc đó, huyết long chạy bên trong, nhà bạt giống nhau trong kiến trúc. Huyết Long Trại trưởng lao chính diện một bên thưởng thức trà, vừa đi học. Đống nhiên, Linh Hải động một cái, ly trà hướng trên bàn ném một cái. Một bên, quân sư lão giả hỏi, trại chủ thế nào? Huyết Long Trại chủ trả lời, trận cần phải trưởng lão. xảy ra chuyện. Quân sư hỏi, trại chủ xảy ra chuyện gì? Trại chủ trả lời, mới vừa rồi ta thức hải đống nhiên đau sốt, là trận cần phải trưởng lão truyền tới một cái linh thức tin tức. Nói bọn họ bị mấy cái xa lạ thiếu niên đánh cướp, toàn quân bị diệt, muốn chúng ta nhanh chóng đi hướng di tích địa điểm nhìn một chút. Quân sư khó tin đạo, gặp gỡ mấy cái thiếu niên đánh cướp. trại chủ, bọn họ có thể hay không cũng là vì bảo tàng tới. Huyết long trại chủ cau mày đạo, rất có thể, nhưng là, này di tích viễn cổ loại trừ chúng ta huyết long trại biết rõ bọn họ địa điểm, còn có ai biết được. Bất kể nói thế nào, nô chạy quân sư lập tức thông báo tứ đại trưởng lão mang theo huyết long trại thập đại đệ tử tinh anh theo ta mau chạy tới di tích việt cổ ừ nô chạy cung kính ngưng tiếng nói chương 658, huyết đổ thần công quân vũ quân kỳ quân tốn tuyết hồ bốn người đang ở di tích bốn cái xóa xỉnh tìm kiếm trận pháp ngọn nguồn bất quá này trường nhãn trận pháp ẩn nút thực lại rất sâu tìm hồi lâu bốn người cũng không phát hiện có thể bỗng nhiên Bốn người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu xa, phát giác nguy hiểm, nhanh chóng tụ tập với nhau. Quân Vũ mới vừa cùng ba người hội họp, liền hỏi, "Quân Kỷ, người tới tại phương hướng nào?" Quân Kỷ trả lời, "Thật giống như đến từ đông nam." Quân Tốn hỏi, "Chủ nhân, xem ra là có người tới rảnh với ta bảo buổi tới, làm sao bây giờ?" Quân Vũ đáp, "Này di tích viễn cổ vốn là tiểu không khả năng chúng ta một người biết rõ, bất quá, cái này cũng vừa vặn." Liền đem phá giải trận pháp chuyện này giao cho những người đó đi. Quân kỳ sợ hỏi, chủ nhân, ý ngươi là? Quân vũ cười nói, chính là ý đó. Hai người một hồ ly đồng thời biết quân vũ ý tưởng, cùng nhau gật gật đầu, ngay sau đó an ý chạy đến trên một cây đại thụ, núp ở lá cây phía sau, mật thiết chú ý hướng đông nam. Chỉ chốc lát sau, đầu xa một đám mặc lấy cùng mới vừa rồi kia người cao trưởng lao giống vậy huyết áo trẳng màu đỏ người theo quân vũ bên này chạy nhanh đến ở trên không trên đất dừng lại một cái lưng hùm vai gấu đại hán liếc nhìn trên đất nằm trợn cần phải thi thể cho mày quân sư Ngô Trạch cũng tiến tới góc mặt lắc đầu thở dài nói trại chủ sợ rằng chợt giải chết giả huyết long trại chủ gật gật đầu cái này ta biết quân sư Ngô Trạch hỏi khả năng là người nào làm huyết long trại chủ híp mắt lại đạo còn có thể là người nào nhất định là giống vậy muốn có được di tích viễn cổ địch nhân làm xem ra không thể đợi thêm nữa chúng ta cần phải lập tức mở ra di tích đem bên trong bảo tàng vơ vét sạch sẽ chỉ cần chúng ta được đến thượng cổ tiên môn lưu lại bảo bối quản nó môn phái nào chúng ta sợ người nào nô trạch gật gật đầu tốt lắm trại chủ ta lập tức ăn bài nô trạch thân pháp động một cái rơi vào giữa không trung đối với tứ đại trưởng lão phân phó các trưởng lão trại chủ mệnh lệnh hiện tại mau mở ra trận pháp tứ đại trưởng lão tuấn lệnh Vận dụng thân pháp, sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chia làm ở đông nam tây bắc bốn góc, ngón tay in lồng hình. Quân vũ, quân kỳ, quân tốn ba người đều là lộ ra hương phân quang, quân tốn thở dài nói, hát hát, lần này xem ra là toàn bộ phí công phu nữa à, có người thay chúng ta đem trận pháp giải trừ. Đúng vậy, chủ nhân, lần này chúng ta có thể tiết kiệm chuyện. Quân kỳ cũng thở dài nói, quân vũ cười nhạt rồi cười, cũng không nói lời nào. Có thể đồng nhiên, mâu quang đông lại một cái, linh hải phát giác một kia dị thường. Quân kỳ, quân tốn đều là phát giác quân vũ biểu tình biến hóa. Quân tốn hỏi, chủ nhân, thế nào? Quân vũ trả lời, phương hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam, có hai đội nhân mã đang hướng bên này chạy nhanh đến. Quân kỳ sợ hỏi, chẳng lẽ là giống như chúng ta cướp đoạt di tích viễn cổ? Quân vũ lãnh đạm đạo, có thể là, bất quá cũng không thể xác định, bất quá có khả năng vào lúc này hướng bên này lái vào, mười có tám chín là vì bảo tàng tới. Vậy làm sao bây giờ hả? Quân kỳ hỏi. Quân vũ suy tính hội ngược lại cười nói, vừa vặn, rất có ý tứ rồi, tranh đoạt càng nhiều người càng có ý tứ, ta rốt cuộc muốn nhìn một chút, lần này di tích viễn cổ mở ra, sẽ có bao nhiêu môn phái tới cướp đoạt? Quân kỳ, quân tốn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Huyết long trại quân sư Nô Trạch Linh Thức cũng cảm ứng được nguy hiểm, bận rộn đối với bên cạnh trại chủ báo cáo, trại chủ, thật giống như có hai con đội ngũ đang hướng bên này chạy tới. Huyết long trại chủ trả lời, không việc gì, tiếp tục mở ra trận pháp, những người đó, ta không coi vào đâu. Nô Trạch gật gật đầu, thối lui đến rồi sau lưng, muốn trại chủ gần đây mới vừa đột phá đến đế tôn cảnh cựu trọng, càng là luyện thành huyết đồ thần công, roi mắt tầng thứ bảy biên giới vẫn chưa có người nào sẽ là đối thủ của hắn. Tứ đại trưởng lao ngón tay in lòng hình, dưới chân, một vệt ánh sáng màu máu lao ra, đại địa sau đó rung động, hình ảnh đi theo lay động. Bọn họ là muốn mạnh mẽ đem trận pháp ngọn nguồn cho phá hư hết, như vậy giải trừ trận pháp, loại phương pháp này mặc dù trực tiếp, bất quá lại cực đoan tiêu hao nguyên lực. Quân vũ lúc này xa xa thấy được chạy nhanh đến hai đại thế lực, thế lực lớn nhất, toàn thân áo trắng, mặt khác một thế lực, một thân hấp bảo hơn nữa áo choàng ngực còn thêu một cái hồ lô thuốc quân vũ nhận ra y phục kia thuộc về trong lòng âm thầm đạo thần dược cốc tiếp trước vì lẽ tránh thần đao môn một vị công tử ca đuổi giết quân vũ thêm vào qua thần dược cốc tự nhiên biết bọn hắn môn phái ký hiệu chính mình trở thành đan hoàng sau đó còn đưa qua không ít thứ cho thần dược cốc trưởng lão như vậy thần dược cốc mới từ từ phát triển năm đó thần dược cốc trưởng lão đối với hắn nhưng là túi đầu xếp thai a mà một bên khác áo dài trắng người, quân vũ thì không có ấn tượng, có lẽ là hắn kiếp trước rời đi tầng thứ bảy sau đó mạnh mẽ hưng khởi một thế lực. Bất quá từ nơi này đáng người trên người khí thế đến xem cũng không phải gì đó phàm nhân, thậm chí cùng thần dược cốc khí thế cũng không phân cao thấp. đã sớm nghe tầng thứ bảy tứ đại thế lực, thần dược cốc, thần đa môn, kiếm các, giết rút, xem bọn hắn kia hết lần này tới lần khác nho nhã bộ dáng, chẳng lẽ là kiếm các người? Quân vũ trong lòng lặng lẽ phân tích, cảm giác chuyện này thật đúng là càng ngày càng tốt chơi. Theo tứ đại trưởng lão rút vào phá hư nguyên lực càng ngày càng mạnh sức, đại địa rung rung cũng theo đó kịch liệt, hình ảnh càng thêm lay động, xương trắng ở bầu trời dâng lên, loang thoáng có thể thấy bên trong sụt tường tàn viên, quân tốn kêu lên, tựa hồ phải xuất hiện. Quân vũ gật đầu một cái nói, đúng vậy, trận pháp muốn bị phá hư. Huyết long trại chủ cũng mâu quang hiện lên hiện ra hắn đã sớm đem di tích viễn cổ các đại bảo tàng địa điểm dò xét rõ ràng, biết rõ tại di tích viễn cổ bên trong có một thanh thanh kiếm, nghe nói có thể kích thích ra sẽ trời lực, chỉ cần trận pháp phá hư, lấy ra thanh kiếm, coi như là thiên vương láo tử đến, cũng đừng mơ tưởng cùng hắn chia đều trong di tích bảo bối. ung ung. đương nhiên, đông nam tây bắc bốn góc, đại địa vỡ toang, xương ngũ tiêu tan, che giấu ở bên ngoài rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là một mảnh tường đổ, loang thoáng có thể cảm nhận được viễn cổ tiên môn năm đó cường đại. Huyết long Trại chủ cười ha ha, vận dụng thân pháp chui vào di tích bên trong, lấy cực nhanh tốc độ chui vào một cái cũ nát trong đại điện, tại đại điện dưới ghế ngồi mặt tìm ra một cái thiết kiếm màu đen, nắm trong tay. Quân kỳ vội hỏi, chủ nhân, trận pháp mở ra. Làm sao bây giờ? Quân vũ gầm nhẹ nói, điều động. Nói xong, thân pháp động một cái. Sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, tiến vào di tích bên trong, quân kỷ, quân tốn, theo sau lưng. Rơi vào bên trong di tích, quân vũ, quân kỷ, quân tốn ba người nhanh chóng tìm tới một cái cũ nát căn phòng nhỏ, che kín thân hình. Quân vũ đối với hai người khác cường điệu nói, chú ý, che giấu mình khí tức ba động, không nên bị phát hiện. Biết rõ, quân kỷ, quân tốn đồng thanh đáp. Ngay tại quân vũ bọn họ ẩn nút không bao lâu, bầu trời. Một trắng một đen hai đại thế lực hội tụ di tích bầu trời, song phương người dẫn đầu ánh mắt vừa đối mắt, chung quanh nhất thời tia chớp nổ ầm Huyết long trại chủ tự nhiên cũng phát giác có người tới đoạt bảo rồi, linh thức phân phó quân sư ngô trạch dẫn dắt đệ tử vơ vét bảo vật, hắn thì nắm thánh kiếm chui lên giữa không trung đi tới hai đại thế lực bên cạnh. Huyết long trại chủ vừa nhìn thấy hai đại thế lực trang phục nhận ra được, ánh mắt khẽ hiếp một cái, thần dự cốc, kiếm các. Muốn cùng ta huyết đồ chia đều bảo vật, không có cửa. Chương 659, khôi lỗi vây công. Thần dược cốc trưởng lão Đoạn Dược, kiếm cắt trưởng lão Kiếm Thu bình thường, đồng thời hơi híp mắt nhìn về phía huyết đồ, từ Đoạn Dược mở miệng, "Huyết đồ, ngươi cũng đã biết thân phận chúng ta." Tuyết Tàn sát lạnh nhạt nói, "Đương nhiên biết rõ, ngươi là Thần dược cốc, mà ngươi là kiếm cắt, đều là tầng thứ 741 trong những đại thế lực." Đoạn Dược cười lạnh, "Nếu biết thân phận chúng ta, còn không mau mau rút lui, nếu là chọc giận tứ đại thế lực bất kỳ một cái nào trong đó, ngươi quả quyết không có quả ngon để ăn. Huyết đồ cười lạnh, bất nói nhảm đi, hôm nay muốn đi vào này, di tích viễn cổ liền muốn thông qua ta đây quan, đến đây đi. Đoạn dược đáy mắt dũng động lửa giận ngón tay in lồng hình, gầm nhẹ nói, dựa cát. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy trên đất một cái xoắn ốc xoắn ốc bọc đất cát, nhanh chóng đem huyết đồ bao vây lại giống như là một tầng tạm dũng bọc tại huyết đổ chung quanh. Lúc này, đoạn dược giấu tay bỗng nhiên biến hóa, hét, chói buộc. Đất cắt bắt đầu từ từ trong chiều co chặt, chen ép bị cuốn ở bên trong huyết đổ. Huyết đổ theo đất cắt bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời giống, tiếp lấy một vệt ánh sáng màu máu tự trong đất cắt thoát ra, xông về chân trời, vang một tiếng, đất cắt nổ lên, rồi rít rơi xuống đất, đó lấy, huyết đổ liền tay cầm thanh kiếm hướng đoạn dược. Kiếm thu bình thường liều chết xuống phong, nghe răng trừng mục tiêu, biểu tình thập phần kinh khủng. Đoạn dược tay vội vàng chỉ hướng bên hông một vệ, trong tay nhiều hơn một căn quyền trượng màu đen. Kiếm thu bình thường cũng ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên vừa để xuống, màu đỏ trận lóe, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ kiếm. Đoạn dược trong tay quyền trượng, kiếm thu bình thường nắm đỏ như màu máu kiếm cùng nhau hướng huyết đồ phóng tới. Hai người vũ khi đồng thời rơi xuống từ trên không, đập về phía huyết đồ đầu. Huyết Đồ bận rộn thanh kiếm hoành ở trên đỉnh đầu, quyền trượng cùng đỏ như màu máu kiếm cùng nhau đập trúng huyết đồ trên thanh kiếm, phát ra phanh một thanh âm vang lên, tiếp lấy ba người liền giằng co. Đoạn Dược, Kiếm Thu Bình thường hai người hợp lực cũng không áp chế được huyết đồ. Đường. Nhiên, huyết đồ nhất thời cũng không có đem Đoạn Dược, Kiếm Thu Bình thường đánh bại. Đương nhiên, huyết đồ gầm lên giận dữ, ngón tay hành hương trên thân kiếm một vệt, trong miệng gầm nhẹ, thanh kiếm cuồng bạo. Thánh kiếm thân kiếm bỗng nhiên ông vang lên một tiếng, thân kiếm rung một cái, phát ra nổ vang. Đoạn dược, kiếm thu bình thường hai người bị rối dít chấn hướng về sau thối lui, ngón tay tê dại, xương đều đau. Rất lợi hại kiếm. Đoạn dược trong đầu nghĩ. Kiếm thu bình thường cũng ánh mắt híp lại, tiếng lòng nói, người này khó đối phó à. Hai người đang lo lắng đối phó huyết đồ biện pháp, huyết đồ lại lần nữa nhấc lên thánh kiếm hướng hai người vào tới, kiếm hướng xuống dưới một chém một đạo hình cung ánh sáng tự trên thân kiếm lao ra, hướng đoạn dược cùng kiếm thu bình thường mà đi. đoạn dược bận rộn quyền trượng hướng phía trước một chỉ, quyền trượng đỉnh đầu bảo thạch phát ra chói mắt ánh sáng màu lam, lao ra một đạo hình cầu đả kích, cùng hình cung ánh sáng đụng vào nhau. trong nháy mắt, hai người hóa thành hư vô. kiếm thu bình thường cũng máu đỏ kiếm hướng phía trước hất một cái, một cái hư hảo bóng kiếm hướng phía trước phóng tới, giống vậy cùng hình cung ánh sáng đụng vào nhau, hai người va chạm nổ mạnh. Phát ra rất cường đại phản xung lực, kiếm thu bình thường, đoạn dược rối rít lui về phía sau, huyết đổ lại vẫn không núp nhích. Phản xung lực phát ra phong vẫn còn thổi mạnh, kiếm thu ôn hòa đoạn dược đều dùng cánh tay để ngang bên cạnh cản trở kia mạnh mẽ phong, bất quá, huyết đổ lại lần nữa nâng kiếm vọt tới. Quân vũ, quân kỳ, quân tốn ba người tại trong phòng hư thấy được bầu trời đại chiến, quân tốn cười lạnh, hắc hắc, chó căn chó, vừa vạn, không có người và chúng ta đoạt bảo bối. Quân kỳ cũng cười nhạt nói, đúng vậy, chủ nhân, sẽ để cho bọn họ đánh đi, chúng ta đi tìm bảo vật. Quân vũ gật đầu nói, hướng Đông Nam, phải có một tòa địa cung, ta tựa hồ cảm thụ bên trong có một cái rất cường đại đồ vật phát ra rất mãnh liệt năng lượng ba động, đi. Nói xong, quân vũ hóa thành một đạo thân ảnh hướng hướng Đông Nam chạy trốn, quân kỳ, quân tốn vội vàng đuổi theo. Thật ra thì, bảo vật đối với quân vũ mà nói căn bản vào không được hắn phát mắt, hiện tại. Loại trừ đệ cửu trọng thiên bảo vật hắn có thể xem một chút, giống như là tầng thứ 7, tầng thứ 8, hắn đều là trải qua người tới, cho nên tự nhiên nhìn rất nhạt. Bất quá, quân vũ nhưng là để ý quá trình này, tâm bảo quá trình có thể tăng lên cực lớn hắn sức chiến đấu, trung quy hiện tại hắn đã tới 3 ngày trước, khoảng cách trung tâm gia đã càng ngày càng gần, hắn hiện tại nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì... Trong lòng của hắn mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa phải đem trung tâm gia hòa ứng trì giao cái kia xú nữ nhân giết chết. Quân vũ có thể tưởng tượng, khi có một ngày, hắn một lần nữa bước lên đệ cửu trọng thiên, tại trung tâm cửa nhà kêu ứng trì giao tên, nếu như bị trung tâm tiêu hòa ứng trì giao kia một đôi cẩu nam nữ nghe được, trên mặt bọn họ biểu tình nên sẽ có biết bao đặc sắc. Suy nghĩ lung tung một trận, quân vũ, quân kỳ, quân thốn ba người đến một chỗ lộn bại trong đại điện, Trong đại điện loang thoang có thể thấy hắn viễn cổ phồn hoa, chỉ là hiện tại bích hoa, trên cây cột đều rơi đầy cho bụi, mạng nghệ, trên đất còn chất đầy tất cả lớn nhỏ hòn đá. Quân vũ linh thức chấn động rất mánh liệt, biết rõ dưới đất này cung điện hẳn là liền ở phụ cận đây rồi. Đồng nhiên, một cái ít bóng người màu vàng theo trong lòng ngực của hắn chui ra, hắn còn chưa phản ứng kịp liền nhìn đến tuyết hồ đã nhảy lên đại điện ngay chính giữa một cái trên bảo tọa. Tại ngai vàng tòa lưng đỉnh đầu địa phương nạm một viên sáng chói lục bảo thạch, tuyết hồ thấy tiền sáng mắt, di chuyển kia lục bảo thạch, thật không nghĩ đến vừa mới động bảo thạch, cái ghế đông nhiên chuyển động, tuyết hồ tính cả cái ghế sau khi vòng vo một vòng, không có bóng dáng, Quân vũ khiếp sợ, vội vàng dùng linh thức kêu tuyết hồ, này, tiểu tuyết, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tuyết hồ thanh âm rất nhanh từ hắn linh hải vị trí truyền tới, trả lời, chủ nhân. Nơi này rất nhiều hộ vệ khôi lỗi Hộ vệ khôi lỗi Quân vũ cả kinh nói Tiểu tuyết, ngươi trước chớ lộn xộn kia nhưng đều là máy giết người Một khi kích động gì đó cơ quan Hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi sẽ vây lại Ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn biết không Lúc này, quân kỳ Quân tốn cũng vây ở quân vũ bên cạnh Thấy quân vũ sắc mặt nhìn không tốt Quân kỳ hỏi Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao Quân vũ thở dài nói Tiểu tuyết mới vừa rồi xúc động đi vào dưới lòng đất cung điện chốt mở, bất quá, hắn mới vừa rồi truyền lời tới nói, hắn dưới đất trong cung điện phát hiện rất nhiều hình người hộ vệ khôi lỗi. Hộ vệ khôi lỗi? Đây là vật gì? Quân Tốn Hiếu kỳ hỏi, Trung Quy, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có loại vật này tồn tại. Quân Vũ giải thích, cái gọi là hộ vệ khôi lỗi thật ra thì chính là dùng một loại tài liệu đặc biệt chế tạo thành máy móc. Loại vật này chỉ có ở trên cao 3 ngày như vậy địa phương mới phải xuất hiện, bởi vì phải chế tạo những thứ này khí vật, trừ phi là khí thánh cấp đường luyện khí sư tài năng luyện chế được, những con rối này có thể bị luyện khí sư rót vào linh thức, như vậy thì có người trí tuệ, một khi ngươi kích phát gì đó cơ quan, những thứ này sắt thép máy móc sẽ vây công tới. Mặc dù bọn họ bất quá đế tôn cảnh tứ trọng trái phải tu vi, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, Nếu như hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi vây công tới, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Chương 660, Ma Văn Chiến Thương. Quân tôn kỳ lạ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Như thế mới có thể phòng ngừa khởi động những khôi lỗi kia. Quân vũ thở dài nói, chỉ mong ta linh thức hữu dụng, bình thường khống chế những khôi lỗi kia chốt mở đều tại trên đất hoặc là trên tường, chờ một hồi các ngươi đi vào ngàn vạn lần chớ động bất kỳ vật gì, hết thể đều nghe ta chỉ thị, biết không? Quân kỷ, quân tốn đồng thời gật đầu, đồng thời ứng tiếng, biết, chủ nhân. Tốt lắm. Quân vũ ngay sau đó nói, hiện tại chúng ta liền tiến vào bên trong lối đi đi. Nói xong, thân pháp một vận, đến ghế ngồi bên cạnh, chuyển động Lam Ngọc, bá một tiếng, theo cái ghế chuyển động, tiến vào bên trong lối đi. Quân kỷ, quân tốn hai người học quân vũ dáng vẻ, cũng đi theo tiến vào bên trong lối đi. Bên trong lối đi, đen thùi một mảnh không thấy được bất kỳ vật gì có thể mơ hồi nhìn đến hai bên có sâm đỏ ánh sáng, quân vũ giải thích những thứ kia chính là khôi lội ánh mắt. sau đó quân vũ lại dùng linh thức đeo tiểu tuyết, ngươi ở đâu? thanh âm vừa xuống đất, đống nhiên ngay phía trước một cái màu vàng bóng dáng hướng hắn vọt tới, quân vũ trong mắt hơi híp cảm ứng được chính là tuyết hồ khí tức, rộng mở ôm ấp tuyết hồ chính xác rơi vào trong ngực hắn, quân vũ không nhịn được tàn nhẫn xoa bóp một cái tuyết hồ đầu, trách nói tiểu tuyết. Mới vừa rồi ngươi như thế như vậy không cẩn thận. Tuyết hồ nhỏ tiếng giải thích, người ta không phải nhìn Lam Ngọc thật giống như rất đáng giá tiền dáng vẻ, muốn rút ra cho chủ nhân sao. Quân vũ thở dài nói, ta lại không thiếu tiền. Cùng tuyết hồ đối thoại xong, quân vũ linh thức liền tại trong đường hầm đen kịt tràn ngập ra. Nhất thời, lối đi bố trí xuất hiện ở đầu góc hắn, hắn kỳ lạ phát hiện, lối đi này vậy mà ba bước một cái hố, bốn bước một cả bẫy, hắn thật rất vui mừng. Chính mình linh thức đủ cường đại, nếu không liền chết cũng không biết chết như thế nào. Quân vũ ngay sau đó nhỏ tiếng đối với sau lưng quân kỳ, quân tốn nói, hai người các ngươi, đến lúc đó theo ta bước chân di động, ta gọi ngươi sao làm gì các ngươi thì làm cái đó, biết không? Quân kỳ, quân tốn đồng thời ứng tiếng nói, biết, chủ nhân. Quân vũ dẫn đầu đi về phía trước đi, linh thức đảo qua, phát hiện chân trước có một cái vượt sâu vạn trượng, vì vậy nhảy tới, quân kỳ quân tốn đi theo quân vũ nhảy tới, lại đi về phía trước hai bước, phát hiện nếu như chân ngươi đạp lên hai bên cơ quan sẽ bắn ra mũi tên nhọn, vì vậy quân vũ ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một cái quả cầu sát, hướng trên đất lăn một vòng, quả nhiên, quét quét quét, trước mặt lối đi hai bên bắn ra rầm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn. Quân tốn vô ngực một cái, thở dài nói, đây nếu là bị bắn trúng, sợ rằng không biết chết bao nhiêu hồi. Quân kỳ cũng thở dài nói, Nơi này thật đúng là nguy hiểm nặng nề a. Quân vũ khẽ miệng nhẹ nhàng mím một cái, không nói gì, tiếp tục mang theo hai người đi về phía trước đi. Bởi vì có quân vũ linh thức dò đường, cho nên mọi người một đường tiến lên, tránh thoát rất nhiều cảm bẫy, cuối cùng an toàn tới một chỗ cung bên trong. Chỉ thấy địa cung này thật giống như từ dưới đất ngoài ra, thủy liêm động bình thường có thật nhiều cửa đá, không biết sau cửa ẩn tàng gì đó, trên đất còn tán lạc rất nhiều khô lâu. Thật giống như đã từng nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến. Quân vũ chân mày khe nhữ một cái, linh thức ở cung điện dưới lòng đất bên trong quét, đồng nhiên ánh mắt nhắm ngay ngay phía trước một cái cửa đá, bởi vì hắn cũng cảm giác được cửa đá kia sau sóng tinh thần phá lệ mãnh liệt, nơi đó chắc có bả bối. Nhưng ngay khi quân vũ mấy người chuẩn bị đi cửa đá kia đi lúc, chợt nghe sau lưng lối đi chuyển tới soạt soạt một tiếng, tiếp lấy liền chuyển tới người tiếng kêu, không xong, trưởng lão. Chúng ta thật giống như đã dâm vào thứ gì? Tiếp lấy động đất đông nhiên bắt đầu lay động, quân kỳ, quân tốn nhanh chóng hướng quân vũ dựa vào, quân tốn hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quân vũ ra lệnh, đi xem một chút. Đi. Quân kỳ gật đầu nói. Quân vũ nhanh chóng điều động, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, đến lối đi bên cạnh, hướng phía trước nhìn, chỉ thấy trong lối đi một cái huyết áo trẳng màu đỏ trưởng lão mang theo bảy tám cái hồng bào đệ tử chui vào lối đi. Nhưng không biết đệ tử nào chạm vào cơ quan, lối đi hai bên khôi lỗi bỗng nhiên bắt đầu hoạt động, này mới tạo thành sơn động lây động. Quân vũ cắn răng, đáng chết. Quân tốn hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quân vũ trách mắng, ta đã dò xét đến, kia bảo bối hẳn là ngay tại chính giữa cái kia bên trong cửa, chúng ta cầm đến bảo bối nhanh chóng rời đi, đừng tìm những người này quân quýt lấy nhau. Ừ. Quân kỳ, quân tốn đồng thời ứng tiếng nói. Tiếp lấy hai người liền chạy như bay đến cửa đá bên cạnh, bắt đầu dùng sức đột lên. Lúc này, Sơn động Lây động đã càng thêm mãnh liệt, bên trong lối đi không phải truyền tới người tiếng kêu thảm thiết, hẳn là khôi lối xuất động, rất nhiều quần áo đỏ đệ tử mệnh tang ở bên trong lối đi. Quân Vũ ánh mắt hiếp lại, mang lên một tảng đá lớn ngăn ở lối đi cửa vào, một mặt phòng ngừa khôi lối đi vào, cũng phòng ngừa những người áo đỏ kia đi vào. Bên trong lối đi bỗng nhiên truyền đến một người tiếng kêu Hỏng bét, trưởng lao có người trước tại chúng ta tiến vào dưới đất cung điện. Trưởng lao kinh ngạc, gì đó. Này di tích viễn cổ trung loại trừ chúng ta huyết long trại vẫn còn có người, không có khả năng. Tiếp lấy người kêu lại kêu lên, nhưng là trưởng lao ngươi xem, lối đi môn rõ ràng không biết bị người nào dùng đá lớn cho nhét vào. Trưởng lao giận dữ, hỏng bét, thực sự có người, Lý minh, chương trước, nhanh chóng theo ta đi vào dưới lòng đất cung điện. Không cần để ý những thứ này sát thép người. Nhanh. Ừ. Hai gã đệ tử đáp. Rất nhanh. Quân vũ liền nghe được có người ở đụng đá lớn thanh âm. Quân vũ nhàn nhạt thở ra một hơi. Tự nhủ. Ai. Quả nhiên bảo bối không phải dễ dàng như vậy được đến. Bất quá cái này cũng vừa vặn Phù hợp ta ý tứ. Quân vũ đối với tuyết hồ nhanh chóng làm ra mệnh lệnh. Tuyết hồ. Ở chỗ này trông coi. Bất kể người nào chờ một hồi đi vào. Cho ta giết trong ngáy mắt Biết, chủ nhân, ngươi liền nhìn xong chưa? Tuyết hồ cười nhạt, hưu một tiếng chạy trốn đến bên ngoài, biến thành cao 4, 5 mét bản thể, ngăn ở lối đi bên cạnh. Quân vũ thì nhanh chóng hướng quân kỳ, quân tốn đến gần, quân kỳ, quân tốn không có đụng bao lâu, cửa đá mở rộng ra, quân vũ kinh ngạc trợn to mắt, đó lại là một thanh tiên khí, ma văn chiến thương. Quân vũ nhớ kỹ ma văn chiến thương đã từng thật giống như một cái tên là tiên môn láo tổ người sử dụng. Hiện tại sẽ liên lạc lại cái này di tích chính là tiên môn di tích, hết thảy thật đúng là thông đồng rồi. Ma văn chiến thương, tiên khí a tối thiểu có thể tăng lên 4 tới 5 tầng sức chiến đấu, khó trách mới vừa rồi cho hắn linh hải cảm ứng, mạnh liệt như vậy. Nhìn nước kia màu xanh ra trời, trên thân thương có này phức tạp kim sắc đường vân đầu thương chính là trắng tuyển thép dòng chế tạo chiến thương, quân tốn vui mừng không ớt. Hắn vốn chính là dùng thương người, vừa thấy này tiên khí chiến thương. Tự nhiên có lấy được chi tâm. Quân vũ tự nhiên đối với những thứ này không có hứng thú. Dù sao hắn đã có long hoàng kiếm, chỉ cần tăng thêm chế tạo, cũng có thể trở thành một cái tiên khí. Mà nếu như trôi này chiến thương có thể được quân tốn sử dụng, đối với hắn sức chiến đấu nhất định là một cái đại tăng lên. Hơn nữa, đối với vũ cung thực lực cũng là một cái tăng lên cực lớn. Quân vũ có lòng muốn thu rồi hắn, quân tốn lúc này lại cười nói, chủ nhân, thật là đẹp thương a. Không bằng ngươi nhận lấy cho ngươi dùng đi, ta xem ta có thể không cưới được cái thanh này chiến thương. Quân vũ ngẩn người một chút, hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến đến cái thanh này chiến thương? Chương 661, thu phục bảo bối. Quân tôn trả lời, là nghĩ được đến, bất quá sợ rằng không có chủ nhân ngươi sử dụng càng thích hợp hơn. Trung quy ta cảm ứng được cái thanh này chiến thương năng lượng ba động cũng không thấp, ta có thể không có năm chắc có thể không thể khống chế song hán. Được rồi, quân vũ gật gật đầu, quân tốn nói xác thực cũng có đạo lý, dù sao cũng là một cái tiên khí, hắn nhưng là rất cao ngạo, nếu là ngươi không khống chế được hắn, liền đừng mơ tưởng sử dụng hắn, quân vũ đáy mắt đã dính vào nhiệt tình, không nhịn được phải đi chinh phục trước mắt cái thanh này tiên khí. Quân vũ, quân tốn hai người đối diện mà nói thảo luận chiến thương, tuyết hồ thanh em bỗng nhiên chuyển tới, chủ nhân, tảng đá nhanh không ngăn được, những người đó sắp công vào. quân vũ hét kiên trì nữa một hồi, để cho ta thử một chút động động cái thanh này mà Văn Chiến Thương. Nói xong, Quân Vũ hóa thành một vệ sáng sương lên phía trước, tay hướng Ma Văn Chiến Thương với tới, có thể mới vừa chạm đến Ma Văn Chiến Thương thân thương, đung nhiên một cỗ năng lượng màu xanh nước biển lao ra, trực tiếp đem Quân Vũ tay cho văng ra. Quân Vũ trên không trung lật ngã nhào một cái, thật ổn, khẽ môi nâng lên một vệt cười tà, thật là cường han đổ vỡ. Một bên, Quân Tuấn hỏi, chủ nhân có muốn hay không ta cùng quân kỳ làm gì hả? Quân vũ trả lời, ngươi và quân kỳ một đạo đến lối đi cửa bảo vệ, thận lực không nên để cho người đi vào quấy rầy ta. Được. Quân tốn trả lời xong, cùng quân kỳ cùng nhau đến tuyết hồ bên cạnh, hai người một thú thủ hộ một hồi, mắt thấy tảng đá sẽ bị đụng nát, quân tốn lại tại góc tường đưa đến một khối thạch ngăn ở cửa, quân kỳ cũng giống vậy, đưa đến khối thứ ba thạch, đặt ở quân tốn đưa đến tảng đá kia sau đó, như vậy, hai người một thú mới yên lòng. Lại nói quân vũ, tại giữa không trung dừng lại một lát sau, lại hướng kia ma văn chiến thương phong tới, có thể không hề ngoài ý muốn, ngón tay mới vừa chạm được chiến thương thân thương, một cỗ to lớn lực bắn ngược lao ra, chấn động hắn không thể không liên tiếp lùi về phía sau. Quân vũ lần nữa bị bắn ra mà ra, nhìn xa xa chiến thương, nâng cầm lên, trong mắt đã mơ hồ có tức giận ý. Đồng nhiên, quân vũ ngón tay ở trước ngực kết ấn, Hướng về phía ma văn chiến thương gầm nhẹ, thiên phạt Áp lực vô hình trong nháy mắt hướng chiến thương cuốn mà đi, có thể thấy kia áp lực ép đến chiến thương trên thân thương thời điểm. Chiến thương trong cơ thể phát ra ông một thanh âm vang lên, tiếp lấy xung quanh thân thương tràn ra giống như là nước biển giống nhau năng lượng màu xanh nước biển, đối kháng kia áp lực vô hình. Quân vũ dấu tay biến hóa, lần nữa gầm nhẹ, uy áp, vay một tiếng. Chỉ thấy lại một cỗ càng phải nặng nề uy áp hướng ma văn chiến thương FD, ma văn chiến thương phản kháng, năng lượng màu xanh nước biển càng thêm nồng nặng, đồng thời, chiến thương trên thân thương kim văn sáng lên, có thể nghe từng tiếng gầm nhẹ theo ma văn chiến thương bên trong truyền hình ra. Quân vũ giấu tay tiếp tục biến hóa, không ngừng có nặng hơn áp lực hướng chiến thương trên người FD, cuối cùng, vẫn là quân vũ linh kỹ lấy được thắng lợi cuối cùng, ma văn chiến thương không chống đỡ được quân vũ trô đẻ ở trên người nó uy áp. Thân thương dung một cái, năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt bị thân thương hút thu vào, kim văn ánh sáng cũng tắt, chiến thương theo trong thạch động bắn ra, rơi xuống đất. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một vệt bóng đen theo chiến thương trên người bay vút qua, chiến thương liền bị hắn cầm trong tay. Quân vũ trong tay nắm chiến thương, ước lượng một chút, cơ hồ không có sức nặng, bất quá linh thức lại có thể cảm nhận được thân thương nội hàm ngập đồng bộ năng lượng, không khỏi thấp giọng, quả nhiên là cây súng tốt. Lúc này. Quân Tốn thanh âm truyền tới, chủ nhân, thương thu vào tay. Đúng vậy. Quân Vũ gật đầu, nhanh chóng hướng Quân Vũ bên kia chạy trốn. Tại Quân Tốn, Quân Kỷ hai người bên cạnh hạ xuống, chiến thương cán thương để địa, cười nói, là đem không tệ chiến thương, nếu như ngươi có thể dùng là tốt rồi. Quân Tốn gãi đầu đạo, được rồi, thứ đồ tốt này vẫn là chủ nhân ngươi giữ đi, ta có thể không có lòng tin có thể dùng tốt tốt như vậy đồ vật. Được rồi. Quân vũ trả lời, tiếp lấy ánh mắt dừng lại ở ngăn ở lối đi cửa trên đá, tảng đá đang bị đụng rung động, thấp giọng nói, được rồi, để cho bọn họ vào đi. Quân tốn kinh ngạc, để cho bọn họ đi vào. Chủ nhân, có ý gì? Quân vũ nhàn nhạt nói, không có ý gì, chính là muốn thử một chút này chiến thương nguy lực, hơn nữa, những người này sớm muộn cũng sẽ đi vào, chúng ta núp ở bên trong cũng tránh không được bao lâu thời gian. Nhưng là... Quân Tốn lo lắng nói, nhưng lại trong lối đi còn có hàng ngàn hàng vạn hộ vệ khôi lội a, không việc gì, giải quyết chung rồi. Quân Vũ tự tin nói. Nói xong, Quân Vũ trong tay trường thương, đầu thương hướng trên đá một điểm, một cỗ đồng bột năng lượng màu xanh nước biển tự trên thân thương lao ra, rơi vào trên đá, tảng đá ầm ầm nổ mạnh phá thoái. Ngay sau đó, nhìn đến một đám mặc áo bào đỏ phía sau nam tử theo sát một đám hộ vệ khôi lội vọt vào dưới đất cung điện. Quân Tốn. Quân kỳ đồng thời cao mày, mà tuyết hồ thì hóa thành một vệ ánh sáng chui vào quân vũ trong ngực. Quân vũ, quân tốn, cùng quân kỳ ba người hối hợp lại cùng nhau. Quân tốn nhìn chằm chằm kia liên tục không ngừng tràn vào dưới đất cung điện hộ vệ khôi lỗi. Sợ hỏi, chủ nhân, làm sao bây giờ hả? Quân vũ bất đắc dĩ nói, không nghĩ đến nhiều như vậy khôi lỗi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nói xong, quân vũ đối với sau lưng hai người nói, quân kỳ, quân tốn. Các người đi theo ta, quân vũ hóa thành một vệ sáng hướng cung điện chỗ sâu vào vào, quân tốn, quân kỳ theo ở phía sau, căn cứ linh thức do xét, dưới đất cung điện phần cuối hẳn còn có một chỗ mở miệng, chỉ cần theo kia mở miệng ra ngoài, thì có thể trở về trên mặt đất. Hồng bảo các đệ tử một bên cùng những thứ kia liên tục không ngừng tràn vào hộ vệ khôi lỗi chiến đấu, vừa hỏi hồng bảo trưởng lão, hỏi, trưởng lão, làm sao bây giờ hả? Hồng Bảo trưởng lão nhanh chóng làm ra quyết định, chạy, đi theo đám kia người xa lạ chạy ra ngoài. Ừ. Hồng Bảo các đệ tử cùng kêu lên trả lời, đi theo Hồng Bảo trưởng lao phía sau, đuổi theo quân vũ bọn họ bước chân lên núi động chỗ sâu tiến tới. Quân vũ phía trước dần dần xuất hiện một kia ánh sáng, rất nhanh, một cái nhỏ xíu cửa hang xuất hiện ở hắn cấp trên. Quân vũ tung người nhảy lên, theo cửa hang nhảy ra, đến di tích viễn cổ trên mặt đất, quân kỳ. Quân tốn sau đó cũng từ bên trong nhảy ra. Quân tốn vừa lên tới tiện tay trưởng hướng trên đất nhấn một cái, bàng bạc lực lượng từ lòng bàn tay hắn phát ra, cửa hàng trong nháy mắt sụp đổ lõm vào, đá vụn đem cửa hàng cho nhét vào. Làm xong hết hệ, quân tốn đắc ý mỉm cười hướng quân vũ đi tới, nói với quân vũ đạo, như vậy thì sẽ không có người đi lên. Có thể thanh âm vừa xuống đất, chỉ nghe thấy sau lưng ngoanh một thanh âm vang lên, một vệt ánh sáng màu máu tự dưới đất lao ra đó lấy siêu siêu siêu có bảy tám cái người áo đỏ từ dưới đất vọt ra người áo đỏ rơi xuống đất sau ngay sau đó cùng nhau hướng quân vũ mấy người bọn họ đây dẫn đầu một cái hoa dâm trỏm dâu lão giả đến quân vũ bên cạnh lệnh lùng hỏi các ngươi rốt cuộc là người nào này di tích viễn cổ các ngươi lại như thế đi vào quân vũ cười nhạt nói không có gì chính là cảm giác nơi này thú vị cho nên đi vào chơi đùa rồi đung nhiên Dâu bạc lão giả ánh mắt dừng lại ở quân Vũ trong tay chiến thương trên người, chân mày nhất thời nhíu lại, "A đạo, trong tay ngươi cái thanh này trường thương có phải hay không di tích viễn cổ bên trong bảo bối?" Nói mau. "A." Chương 662, hơn một ngàn tên đế tôn cảnh cao thủ. Quân Vũ cười nhạt, "Đúng vậy, như thế nào đây?" Dâu bạc lão giả mâu quang lạnh lẽo, "Giống to, giao ra." Quân Vũ vẫn chưa trả lời, quân tốn tiến lên một bước. Trách mắng, khẩu khí thật là lớn, dựa vào cái gì giao ra. Bớt nói nhảm. Hồng bào trưởng lao hóa thân rơi xuống đất, đông nhiên một quyền hướng quân vũ đập tới, quả đấm còn có một cái đỏ như màu máu mánh hổ, đang đối với quân vũ gào thét. Quân vũ khỏe môi khẽ nhuyết, đang muốn thí nghiệm một chút này chiến thương nguy lực, không nghĩ đến chịu chết vậy mà tới. Vì vậy, thân thể hóa thành một vẹt sáng, chiến thương hướng phía trước một điểm, vang một tiếng. Năng lượng màu xanh nước biển tự thân thương bên trong lao ra, cùng đỏ như màu máu mánh hổ đụng thẳng vào nhau, phát ra mánh liệt quang, tiếp lấy to lớn phản xung lực đem hai người thổi liên tục quay ngược lại. Hồng bào trưởng lão lập định, hai ngón tay in lồng hình, sau lưng thoát ra một cái đỏ như màu máu mánh hổ hướng quân vũ cắn xé mà đi. Quân vũ trưởng thương hướng phía trước một điểm, màu thủy lam kình ngư theo đầu thương bên trong lao ra, cùng mánh hổ va chạm mà đi, cắn xé chung một chỗ. Rất nhanh toàn bộ biến mất ở trong không khí Biến mất trong ngay mắt Quân vũ lần nữa dơ thương hướng hồng bảo trưởng lao đâm tới cuộn cuộn nguyên lực màu xanh nước biển đột nhiên xuất hiện Hồng bảo trưởng lao tay vội vàng chỉ hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệ Trong tay nhiều hơn một thanh đỏ như màu máu đại đao Cùng quân vũ trong tay trưởng thương đối với chém mà đi Tuyết hồ thoải mái nhàn nhã nhìn quân vũ cùng hồng bảo trưởng lao chiến đấu Thanh đạm đạo Ai, chủ nhân thật là có ý tứ Vì gen luyện chính mình năng lực tác chiến, vốn có thể một chiêu đem người trưởng lão kia giết chết, nhất định phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Quân tốn kinh ngạc, hỏi tuyết hồ đạo, tiểu tuyết, ngươi nói cái này là ý gì? Tuyết hồ cười nhạt nói, gì đó có ý gì? Ngươi cảm thấy chủ nhân vốn có tiên khí dưới tình huống, đối phó một cái bất quá đế tôn cảnh bắt trọng tu giả, sẽ lãng phí thời gian dài như vậy. Quân tốn tiếp tục kinh ngạc, hỏi, ngươi là ý nói? Chủ nhân căn bản là đang cùng kia hồng bảo trưởng lão đang chơi. Tuyết Hồ gật đầu nói, đúng vậy, bất quá sẽ để cho hắn chơi tiếp đi." Trong quy trong lòng chủ nhân một mực có một cái rất lớn nguyện vọng muốn hoàn thành. Như vậy chiến đấu đối với hắn tu vi cũng là một đại chỗ tốt, chúng ta liền yên tĩnh hãy chờ xem. Quân Tốn thở ra một hơi, Quân Kỷ cũng thở ra một hơi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là theo với nhau trong ánh mắt thấy được chiến ý. Đúng vậy, nín thời gian dài như vậy Quân kỳ, quân tốn cũng thân thể khó chịu, vì vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng những thứ kia hồng Bảo đệ tử phong tới. Quân kỳ, quân tốn chạy đến hồng Bảo trong hàng đệ tử gian, liền đủ loại linh kỹ bắt chuyện, song vương lập tức giao chiến với nhau. Quân vũ thấy được quân kỳ, quân tốn cùng hồng Bảo đệ tử đại chiến, lắc đầu một cái, nhỏ rộng lầm bầm, những thứ này không chịu nổi tịch mịch ra hỏa. Hàm răng khẽ cắn, ngón tay hướng ma văn chiến thương lên một vệt. Tiếng súng lên kim quang trận lóe, đầu thương chỉ thiên một chỉ, nhất thời, đầy trời nguyên lực màu xanh nước biển hướng hồng bảo trưởng lão nghiêng về mà đi, sợ đến hồng bảo trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Quân vũ đã mất đi chiến đấu kiên nhẫn, luôn cảm thấy không phát ra toàn lực cảm giác quá không có gì hay, vì vậy, phát ra một kích toàn lực. Hồng bảo trưởng lão lui về phía sau không có mấy bước, quân vũ liền lần nữa dơ thương đánh tới, đầu thương nhắm ngay bộ ngực hắn, tàn nhẫn đâm tới. Hồng bào trưởng lão bận rộn huyết đao đưa ngang trước người, quân vũ lại đột nhiên trưởng thương lộ tuyến biến đổi, trong miệng gầm nhẹ, hồi mã thương. Người càng qua hồng bào trưởng lão, đến phía sau hắn, xoay người đầu thương hướng phía trước đâm một cái, đâm vào hắn sau lưng, rồi sau đó đầu thương nhất chuyển, hồng bào trưởng lão sau lưng chảy máu không ngừng. Quân vũ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, quân kỳ, quân tốn cũng nhanh giải quyết chiến đấu, ba người nhanh chóng một lần nữa hội tụ vào một chỗ, quân tốn thẳng lắc đầu Thật không đã quyền, còn không có đánh thân thể dãn ra liền kết thúc. Quân vũ cười nhạt, yên tâm, nếu chúng ta đã bại lộ, nhất định sẽ có vô số đếm không hết phiền toái. đến lúc đó có các ngươi chịu. Quân kỳ hỏi, chủ nhân kia, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quân vũ cười nói, đương nhiên là ở nơi này trong di tích tiếp tục lịch luyện, không có chỗ so với cái này bên trong tốt hơn, có bảo bối, còn có địch nhân, thật là thoải mái thay. Quân tốn khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, không nói gì, quân kỷ cũng yên lặng không nói, chỉ có tuyết hồ khỏe miệng nụ cười lạnh nhạt, quân vũ linh thức lại cảm nhận được một chỗ bảo tàng vị trí, nơi đó thật giống như có hắn rất quen thuộc đồ vật, vì vậy nhanh chóng hướng phía đó chạy trốn. Quân kỷ, quân tốn nhanh chóng đuổi theo, tuyết hồ tự nhiên cũng hóa thành một đạo quang, chui vào quân vũ trong ngực, mà đang ở quân vũ tại trong di tích lục xoát bảo vật lúc. Di tích viễn cổ mở ra tin tức đã tại tầng thứ bảy truyền ra. Không chỉ là thần giữa cốc, kiếm cắt tới, thần đao môn, tiêu giao các, mảnh hổ bang chờ một chút tầng thứ bảy nổi danh thế lực cũng rối rít đến này di tích viễn cổ trung tâm bảo. Thần đao môn lĩnh đội là một cái tóc đen, tóc trắng xen nhau láo giả, sau lưng đeo một cây màu đen chìm thiết đại đao, rơi vào di tích viễn cổ trên vùng đất, ngón tay in lồng hình, linh thức bắt đầu tìm di tích lên bảo vật. nhiên. Mâu Quang Đông lại một cái, hướng Quân Vũ chỗ đi phương hướng nhìn. Sau lưng một tên Thần Đao môn đệ tử hỏi: Trưởng lão, thế nào? Thần Đao môn trưởng lão trầm giọng nói: Thật giống như phát hiện một chỗ trí bảo, hơn nữa số lượng rất nhiều. Bất quá có người thật giống như muốn nhanh chân đến trước, theo ta đi. Nói xong, trưởng lão hóa thành một vệt ánh sáng hướng Quân Vũ chỗ đi phương hướng phong tới. Hơn 10 người đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Quân Vũ, Quân Kỳ. Quân tốn ba người đến một gian thật giống như chữ vật phòng giống nhau tiểu trong phòng. Quân vũ linh thức rất rõ cảm ứng được, này tiểu trong phòng có hắn rất quen thuộc đồ vật. Ba người tại tiểu trong phòng tìm một hồi, quân tốn đông nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, mau nhìn, rất nhiều đế tôn đan. Quân vũ, quân kỳ nghe được thanh âm, bận rộn hướng quân tốn hối đi, ba người trước mặt lúc này để một cái màu đen cái dương, trên cái dương bởi vì xây đầy đất, rất dễ dàng bị di lọt. Bất quá lại bị quân tốn ngoài ý muốn phát hiện, mở ra, bên trong chất đầy một cái dương đế tôn đan, sợ rằng không thấp hơn hơn ngàn viên. Quân kỳ ánh mắt tỏa sáng, chủ nhân, nhiều như vậy đế tôn đan, nếu là tiến vào tầng thứ 7, kia được tạo thành bao lớn oanh động A. Đúng vậy. Quân tốn thở dài nói, nhiều như vậy đế tôn đan trực tiếp có thể để cho một cái môn phái nhiều hơn một ngàn cái đế tôn cảnh cao thủ, đó nhất định chính là một cái trí bảo A. Quân vũ giống vậy mâu quang nóng bỏng, di tích viễn cổ thăm dò kết thúc, khó tránh khỏi muốn đi vào tầng thứ bảy thành thị, đến lúc đó, những đan dược này nhất định là cần phải đổ vật, vì vậy khỏe môi dương lên, chiếc nhẫn chữ vật hướng trên cái dương một vệt, cái dương nhất thời bị chiếc nhẫn chữ vật cho hút vào. Quân tôn cười, hát hát, lần này có thể kiếm bộ rồi. Quân kỳ cũng cười, có nhiều như vậy đế tôn đan, đối với vũ cung cũng là một đại chỗ tốt ta. Sợ rằng những thứ này đế tôn đan hoàn toàn có thể để cho vũ cung thoang cái nhiều hơn một ngàn cái đế tôn cảnh cao thủ. Quân vũ mâu quang sáng lên, đúng vậy, hắn như thế không nghĩ đến, những thứ này đế tôn đan nếu như toàn bộ dùng ở vũ cung đệ tử trên người, kia vũ cung vậy không trực tiếp có thể tiến vào tầng thứ 7. Trường 663, phát triển vũ cung đã đủ rồi. Thu. Quân vũ cười nhạt cùng quân kỳ, quân tốn rời đi trự vật phòng có thể vừa tới bên ngoài, đung nhiên một tiếng quát chói thay chuyển tới, nơi nào đến một đám tiểu hỗn đảng, mới vừa rồi những đan dược kia có phải hay không đều là bị các ngươi cho đọt đi? nhanh lên một chút đem đan dược cho giao ra. quân vũ, quân kỳ, quân tốn đồng thời hướng đối phương nhìn, phát hiện đối phương là một đám mặc áo bào đen nam tử, cầm đầu là một cái mắt tướng láo giả, sau lưng đeo một cây đại khoa trương màu đen cổ kiếm. quân kỳ, quân tốn có lẽ không nhận biết láo giả này thân phận. Bất quá quân vũ lại nhận được, ánh mắt khẽ hiếp một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, thần đao môn người. Quân kỳ, quân tôn thán phục, hướng quân vũ dựa vào, quân tôn nhỏ tiếng nằm ở quân vũ bên thay hỏi, lão đại, những thứ này chính là thần đao môn. Đúng vậy. Quân vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, những người này khí thế rất mạnh, dù sao cũng là tầng thứ bảy nổi danh bốn một trong những đại thế lực, sợ rằng khó đối phó, chờ một hồi các ngươi liền phụ trách giải quyết thủ hạ của hắn những người đó. Cái lao ra hỏa này liền giao cho ta đi. Quân tốn gật đầu nói, vẫn là lao giống nhau, không thành vấn đề. Quân vũ mỉm cười, tiếp lấy trong ngực đống nhiên truyền đến tuyết hồ thanh âm hỏi chủ nhân, muốn ta giúp một tay sao? Quân vũ nhẹ giọng nói, tạm thời còn không yêu cầu, lão giả kia lợi hại chủ yếu là phía sau hắn màu đen trọng kiếm lợi hại, cái khác ta còn không có cảm giác được hắn chỗ cao minh, có ma văn chiến thương tại, cũng có thể bắt hắn cho giải quyết. nói xong. Quân vũ nghiêm nghị gầm một tiếng, lên, lời nói nói xong, quân vũ xông lên phía trước, ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, trong tay màu bạc quang trật lóe, nhiều hơn một cái màu trắng bạc ma văn chiến thương, đầu thương thẳng hướng đối diện mắt ứng lão giả ám sát mà đi. Lão giả vội vàng lấy ra sau lưng màu đen trọng kiếm cùng quân vũ trưởng thương rằng co mà đi, màu đen trọng kiếm chém vào rồi quân vũ trưởng thương bên trên, hắc quang cùng màu thủy lam quang va chạm, phát ra hoanh một tiếng nổ vang. Tiếp lấy hai người tách ra, mỗi người lui về phía sau mấy chục bước mới vừa dừng lại. Lão giả trọng kiếm nắm trong tay, lạnh lùng đối với quân vũ á đạo, tiểu hỗn đảng, có biết hay không chúng ta là người nào? Dám cùng chúng ta đối nghịch, thật là tìm chết. Quân vũ nhẹ giọng nói, đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá, nếu như ta không cùng ngươi môn đối nghịch, vậy các ngươi có thể bỏ qua cho ta. Đừng nói những thứ kia vô dụng, muốn tử trong tay của ta cướp đi bảo bối vậy thì xuất ra người tương ứng thực lực tới quân vũ nói xong lần nữa rơi thương hướng lao giả đâm tới trong miệng gầm nhẹ thoái tinh thần thanh âm rơi xuống đất chỉ thấy đầu thương mũi nhọn đống nhiên thoát ra một chút màu thủy lam ánh sao hưu một tiếng hướng lao giả ám sát mà đi lao giả trọng kiếm hướng trước người dựng lên ngón tay hướng trên thân kiếm một vệt gầm nhẹ kiếm nặng chấn thanh âm rơi xuống đất thân kiếm ông đeo một đạo vô tâm chấn động khí sóng tự trên thân kiếm trùng kích ra Điểm điểm tinh mang trong nháy mắt hóa thành nát bấy, đồng thời lão giả nâng kiếm hướng Quân Vũ đâm tới, trọng kiếm chung quanh, không khí đều bắt đầu chấn động, mang theo mãnh liệt khí thế, giết hướng Quân Vũ. Không mang. Quân Vũ cầm trường thương tay nắm chặt lại, vận dụng thân pháp, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, đoạt lấy lão giả đả kích, người đồng thời xuất hiện ở sau lưng lão giả, đầu thương chỉ thiên một chỉ. Nhất thời màu xanh ra trời nước biển giống nhau quần cuộn nguyên lực hướng trên người lao giả bái phục mà tới. Lao giả trường kiếm dựng lên, giống to, trọng kiếm chấn. Đông nhiên, thân kiếm lần nữa ông Tê, một cô mánh liệt chấn thế hướng lên trên phong tới, cùng nguyên lực màu xanh nước biển thủy triều chống cự chung một chỗ. Thủy triều ép không đổ kiếm chấn thế, kiếm thế cũng ép không đổ nguyên lực thủy triều. Hai người cứ như vậy rằng có chung một chỗ. Quân vũ trường thương trong tay đang run rẩy. Lão giả trọng kiếm cũng ở đây run rẩy. Đống nhiên, quân vũ thu hồi trường thương, thiên nguyên lực màu xanh lam thủy triều biến mất, kiếm khí thê sông lên bầu trời, phát ra hưu một tiếng kêu vang. Quân vũ đem trường thương hướng trong chữ vật giới chỉ một vệt, ngón tay in lồng hình, thiên phạt. Một cỗ áp lực thật lớn hướng lão giả trên bả vai đè xuống, lão giả lại tiếp tục dựa vào trọng kiếm, chỉ thiên một chỉ, sẽ trời. Nhất thời, so sánh với di vãng. Một cỗ càng phải mãnh liệt khí thế sông lên bầu trời, trực tiếp sẽ rách quân vũ chèn ép tới thiên phạt hoài. Quân vũ hướng về sau lui về phía sau mấy bước, dấu tay tách ra, ngón tay bị chấn tê dại, trong lòng lại vui vẻ, quả nhiên có chút ý tứ. Lao giả giống giận, tiểu hỗn đảng, biết rõ chúng ta thần đao môn lợi hại đi, hiện tại ngươi muốn là giao ra bảo bối, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quân vũ cười lạnh, thú vị, thật là rất có ý tứ rồi. Trong Lục Tuyết Hồ lúc này lên tiếng đạo: "Chủ nhân, tên kia trong tay kiếm thật giống như thật lợi hại a, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Quân Vũ lắc đầu, lạnh lùng nói: "Muốn ngươi hỗ trợ còn có ý gì? Ta có thể đối phó hắn." Tuyết Hồ hỏi, nhưng là, tên kia trong tay kiếm mặc dù không so với trong tay ngươi trường thường, thế nhưng sức nặng cực lớn, hơn nữa thật giống như có thể sẽ rách tất cả đối với hắn sinh ra áp lực, thật khó đối phó a." Quân Vũ cười lạnh nói: Không việc gì, muốn chính là thứ hiệu quả này, vừa vận thử một chút ta nhiều ngày như vậy vẫn không có sử dụng linh kỹ, tính ra, thật giống như đã thời gian rất lâu không có sử dụng bộ này linh kỹ rồi. Quân vũ nói xong, hoạt động hạ thân thể, ngón tay bỗng nhiên trồng chất thành phức tạp dấu tay, trong miệng gầm nhẹ nói, đại địa cân dợ. Thanh âm rơi xuống đất, quân vũ trước người đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, cùng mạng xà giống nhau vết rách xuất hiện, từng cục đá lớn tự dưới đất lao ra. Trôi lơ lửng tại giữa không trung, tùy thời tiếp nhận quân vũ chỉ thị. Tuyết hồ trận to hai mắt, nói lầm bầm, chủ nhân, khi nào chả có loại này linh kỹ. Thật là cao to lên cảm giác. Quân kỳ, quân tốn cũng dừng lại thủ hạ linh cấp, kinh ngạc nhìn về phía quân vũ bên kia. Quân tốn nói lầm bẩm, thật là mạnh mẽ công pháp á. Quân kỳ cũng thán phục, chủ nhân liên quan thật đúng là nhiều. Hai người hướng quân vũ bên kia nhìn một hồi ngay sau đó lại đầu nhập vào mỗi người trong chiến đấu. Quân vũ giấu tay thì tại lúc này biến hóa, những thứ kia trôi lơ lửng tại giữa không trung hòn đá bỗng nhiên vèo một tiếng cùng nhau hướng kia trọng kiếm trưởng lao đập tới. Trọng kiếm trưởng lao huy kiếm đi chém, từng cục tảng đá bị hắn kiếm chém thành một phấn, vừa chặt vỡ một cái hòn đá, một cái khác hòn đá tiếp lấy đập tới, có thể dùng trọng kiếm trưởng lao càng ngày càng mệt nhọc cưng phó. Quân vũ giấu tay lần nữa biến hóa, đại địa mai. Thanh em rơi xuống đất, đung nhiên cả vùng đều bắt đầu lay động. Trọng kiếm trưởng lão lảo đảo đứng cũng không vững, cuối cùng một tảng đá lớn đập trúng hắn sau lưng, lão giả phun ra một ngụm máu tươi nằm trên đất. Đó lấy, một khối tiếp lấy một tảng đá lớn hướng trên người lão giả ép đi, chỉ chốc lát sau liền vui thành một tòa mô hình nhỏ phần mộ trực tiếp đem trọng kiếm trưởng lao cho ở bên trong. Quân vũ xoa xoa cái chán mồ hôi, lần này quá độ sử dụng linh kỹ, hắn tiêu hao thực cũng không ít. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả hồi nguyên đan, ném vào trong miệng, ngai kỹ vài cái nuốt xuống, thân thể mới phải chịu một ít. Lúc này, quân kỳ, quân tốn, cũng giải quyết trong tay đối thủ, cùng quân vũ hội tụ. Quân tốn hỏi, lão đại, sợ rằng như vậy luôn gặp phải đủ loại đối thủ, chiến đấu tiếp cũng không phải biện pháp a Tóm lại, đế tôn đan không phải đã bị chúng ta lấy được không? Ta xem chúng ta vẫn là rút lui đi. Ừ. Quân vũ gật đầu. Hắn cũng chính có ý nghĩ này, cũng xác thực, lần này phát hiện nhiều như vậy đế tôn đan thuần túy là ngoài ý muốn phát hiện, nắm giữ một ngàn này nhiều mai đế tôn đan, vũ cung thế lực liền hoàn toàn có thể đi sâu vào đến tầng thứ bảy rồi, đây đối với quân vũ mà nói, đã là một cái cực lớn thu hoạch. Nói xong, quân vũ thân hình trận lóe hướng di tích viễn cổ bên ngoài chạy đi, quân kỳ, quân tốn rất nhanh đuổi theo. Chương 664, thử vong cảnh quân vũ Quân kỳ, quân tốn ba người đến di tích viễn cổ bên ngoài, trong rừng rậm trên một miếng đất trống. Ba người trước sau rơi xuống đất, tập hợp chung một chỗ. Quân kỳ, quân tốn cùng nhau hướng quân vũ dựa vào, đến gần quân vũ bên cạnh. Quân tốn hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Quân vũ nhìn về phía tử vong đảo Phương hướng nói, bước kế tiếp ta chuẩn bị đi một hồi tử vong đảo, muốn đến nơi đó trải qua một hồi sinh tử lịch luyện. Vậy chúng ta thì sao? Quân ký hỏi. Quân Vũ nhẹ nhàng trả lời, các ngươi chỗ ta đã sớm nghĩ xong, đó chính là đem Vũ Cung thế lực đi sâu vào đến Thứ bảy Trọng Thiên Đại Lục lên, ta hiểu rõ những thứ này đế tôn đang tồn tại, Vũ Cung nhất định sẽ phát triển rất tốt, bất quá, các ngươi cũng phải cẩn thận, chung quy tại Thứ bảy Trọng Thiên Đại Lục có không ít thế lực mọc như rừng, trong đó tứ đại thế lực chúng ta đã đắc tội một cái, chính là thần Damon, thần Damon chắc chắn sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ, cho Nên tại tầng thứ 7 phát triển vũ cung, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Quân tốn cao mày nói, chủ nhân, nhiệm vụ này còn giống như thật khó khăn, bất quá vì vũ cung, chúng ta sẽ cố gắng. Ừ, có chuyện gì đến lúc đó chúng ta sẽ dùng linh thức câu thông, chỉ cần các ngươi bóp vỡ các ngươi trong chữ vật giới chỉ ngọc bài, ta sẽ biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta thì sẽ tử tử vong đảo lên đi ra, nhớ, nhất định phải khiêm tốn, trung quy. Vũ Cung tại tầng thứ bảy chẳng qua chỉ là mới vừa quật khởi thế lực, ba ngày trước không thể so với chúng ba ngày, hung hiểm rất. các ngươi nhất định phải cẩn thận, biết không? Quân Vũ giàn dò. Quân Tốn đáp, biết, chủ nhân, tại ngươi không ở mấy ngày nay chúng ta sẽ bí mật phát triển Vũ Cung, ta muốn có nhiều như vậy mai đế Tôn Đan, Vũ Cung nhất định sẽ tại ngươi lúc trở lại, cho ngươi lau mắt mà nhìn. Ừ. Quân Vũ gật đầu, ta hy vọng như thế. Được rồi, hiện tại các ngươi liền mang theo những thứ này để tôn đan đạo tầng thứ bảy đi thành lập vũ cung thế lực đi. Ta có tiểu tuyết đi cùng, đi chết vong đảo lịch luyện, chờ đến ta theo tử vong đảo đi ra cùng các ngươi hội họp. Trong lúc, bất kể là tầng thứ bảy thế lực kia tìm chúng ta vũ cung phiền toái các ngươi nhất định đều muốn cho ta biết, ta tốt nắm giữ các ngươi bên kia tình huống, biết không? Ừ, quân kỳ, quân tốn đồng thời ứng tiếng đáp, đón lấy. Ba người liền hướng hai cái phương hướng thân hình trận lóe, quân vũ hướng thung lũng tây nơi xông vào, mà quân kỳ, quân tốn hai người thì hướng thung lũng phía đông chạy trốn. Quân vũ lần này cần đi đến là một cái tên là Tử Vong Đảo địa phương. Tin đồn Tử Vong Đảo là trôi lơ lửng ở trên rừng rậm một khối cực kỳ to lớn hòn đảo, sở dĩ xưng là Tử Vong Đảo là bởi vì trên đảo tình cảnh khói mù tràn ngập, bên trong tràn đầy đủ loại hung tàn yêu thú. Tin đồn tại tử vong đảo nội bộ còn có có thể hóa thành hình người tiên nhân cảnh yêu thú, một khi gặp phải những thứ kia yêu thú, chỉ có chạy trốn phần, bởi vì người một khi đánh những thứ này yêu thú chủ ý, sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Đương nhiên, tử vong đảo mặc dù là xương tên hung hiểm, trung quy cũng là cửu trọng thiên đại lục cửu đại hiểm địa một trong, hàng năm cũng sẽ hấp dẫn rất rất nhiều tán tu, hoặc là thế gia đại gia tộc, một ít cao cường môn phái người qua lai lịch hiểm. Trung Quy, Pham là có khả năng tại tử vong đảo lên sinh tồn yêu thú. Một khi thu được, hắn linh hoạch tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo bối. Đương nhiên, quân vũ đối với những thứ kia yêu thú linh hoạch căn bản không lên bất kỳ hứng thú gì. Hắn lần này cần đi là được gọi là tử vong chi đạo tử vong cảnh địa phương. Ở nơi đó, có hắn kiếp trước chưa hoàn thành mơ ngộng, chính là đến cùng nhìn một chút kia tử vong cảnh là một cái dạng gì chỗ hung hiểm. Kiếp trước. Quân Vũ đã từng cũng đi qua Tử Vong Đảo lịch luyện, bất quá bởi vì thực lực không đủ để mạo hiểm Tử Vong Cảnh, cho nên thôi. Sống lại một đời, Quân Vũ không nghĩ tại lưu lại tiết lưới, đặc biệt muốn tiến vào kia Tử Vong Cảnh nhìn một chút. Theo Quân Vũ càng hướng Đông Phương tiến vào, không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt lên. Trung Quy, Tử Vong Đảo thường xuyên khói mù tràn ngập, cho nên tạo thành hoàn cảnh chung quanh cũng là mưa bụi mịt mờ. Tại đi thông tử vong đảo nửa đường có một người gọi là làm hàn chấn chấn nhỏ, nơi này là một ít tán tu đi đến tử vong đảo lịch luyện trạm trung chuyển, làm quân vũ đi tới nơi này phiến gọi là hàn chấn trong chấn nhỏ lúc, nhìn, hàn chấn vẫn là trước sau như một phồn hoa, cùng hắn kiếp trước tới thời điểm nhìn đến giống nhau. Quân vũ men theo trí nhớ, tiến vào một nhà gọi là mặc lan quán rượu quán rượu, sau khi ngồi xuống điểm một phần rượu trắng, một phần thịt bò kho, một mình tặng uống lên. Ở nhà này quán rượu bên trong có không ít lãnh đời cao thủ, mặc dù bọn họ không lộ ra trước mắt người đời, bất quá, Quân Vũ có khả năng cảm nhận được bọn họ cường đại, trong đó, một cái trên mặt che màu đen cái khăn che mặt nữ tử tối đưa tới Quân Vũ chú ý, bởi vì hắn phát hiện, cô gái kia hắn vậy mà không nhìn thấu nàng tu vi, đây là Quân Vũ trọng sinh tới nay còn chưa thấy qua. Mà đang ở Quân Vũ một mình uống thỏa thích lúc, cửa quán rượu bên ngoài bỗng nhiên một cái nam tử gầy gò chạy vào. Lớn tiếng nói, có tin tức tốt, tại tử vong đảo vòng ngoài xuất hiện một cái tên là Thí Thiên Tử Hỏa Thú Yêu Thú, tầng thứ bảy tam đại dòng binh công hội đều đã phát hành treo giải thưởng thông báo, người nào nếu có thể săn giết kia Thí Thiên Tử Hỏa Thú, sẽ thu được một triệu kim tệ thù lao. Nam tử gầy gò lời này rõ ràng để cho bên trong tiểu điếm khách nhân sôi trào, quân vũ có khả năng cảm nhận được sở hữu tân khách đều là dục dịch, một triệu kim tệ cũng không phải là cùng số lượng nhỏ mà quân vũ chỉ là uống rượu một mình này gì đó thí thiên tử hỏa thú hắn căn bản không có hứng thú hắn dự định chính là trước tiên ở quán rượu nghỉ ngơi một hồi sau đó liền cùng tiểu tuyết cùng nhau tiến vào tử vong đảo lịch luyện quân vũ uống một ly rượu cảm nhận được trong ngực tuyết hồ nhúc nhích một chút vì vậy hỏi như thế tiểu tuyết ngươi rất muốn được đến cái gì đó thí thiên tử hỏa thú linh hạch tuyết hồ khẽ mắng không có ý nghĩa chủ nhân ngươi dựa theo ngươi kế hoạch làm gì Không cần lo ta, một cái chính là đế tôn cảnh bắt trọng yêu thú, ta còn nhìn không thuận mắt. Ừ. Quân vũ gật đầu, vì vậy, bất kể trong tiểu điếm những người khác như thế nào dối rít hướng quán rượu bên ngoài chạy đi, quân vũ thì lạnh nhạt lên lầu, cùng ông chủ khách sạn muốn một gian phòng khách, đi lên lầu. Ở trên lầu căn phòng nghỉ ngơi suốt cả một buổi tối, quân vũ ngày thứ hai đứng dậy, thanh toán tiền phòng, ngay sau đó liền một thân một mình hướng tử vong đảo tiến tới. Tại hàng trấn đi thông tử vong đảo trên đường, có một cái thật dài cầu. Quân vũ ở trên cầu còn đi không bao lâu, bầu trời bỗng nhiên hoa lạp lạp bắt đầu mưa đến. Tử vong đảo chính là như vậy, hơi nước rất nhiều. Quân vũ hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh cây dù đi mưa, chống giữ cây dù đi mưa, hướng tử vong đảo nội bộ tiến tới. Trung quanh không ít người theo quân vũ bên cạnh đi ngang qua, không khỏi đều là kết bè kết đội, nhìn quân vũ một người, rồi rít ghé mắt. Thấp giọng nghị luận, một người đi chết vong đảo, không phải tìm chết sao. Đúng vậy, thật là không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ hắn tại trong đảo ngây ngô không được ba ngày cũng sẽ bị hù dọa đi ra. À, liền như vậy đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta chỉ để ý đi săn giết thí thiên tử hỏa thú đi. Quân vũ thính lực biết bao tốt, tự nhiên đem những thứ kia thấp giọng nghị luận toàn bộ nghe vào ai lực, khóe môi lạnh lùng dương lên. Chương 665, Tao Nội Chiến Quân vũ vừa tiến vào tử vong đảo, liền gặp một cái đại gia hỏa, đây là một đầu xích mắt đao chó sói, thân hình như chó sói, không quá mức lên lại có hai cây tựa như loan đao góc, hai con mắt, như lửa cầu bình thường đỏ tươi, sáng ngời. Quân vũ bị năm con xích mắt đao chó sói vây quanh, khỏe miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên, những thứ này bất quá đế tôn cảnh lục trọng yêu thú hắn thấy hoàn toàn chính là cho hắn hoạt động một chút gần cốt dùng, nhắc tới chút ít chó sói cũng thật là không may mắn vậy mà gặp hắn xích mắt đao chó sói hiển nhiên là đói hướng quân vũ nghe răng trợn mắt một trận năm con chó sói cùng nhau hướng quân vũ vây công tới lấy ra móng đốt sắc bén hướng thẳng đến quân vũ trên đầu trổ tới quân vũ nhàn nhạt lắc đầu ngón tay in lồng hình thiên phạt đống nhiên một cú nặng nghề áp lực hướng năm con đao thân sói lên chèn ép tới năm con đao chó sói bị chèn ép rớt đến trên đất căn bản không bỏ dậy nổi quân vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt trong tay ánh sáng màu vàng chợt lóe trong tay nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm thân hình động một cái bá bá bá vài cái thu hồi kiếm rơi năm đầu đao chó sói liền tất cả đều đi đời nhà ma đều không ngoại lệ cổ đấy lên nhiều hơn một đạo tinh tế vết kiếm quân vũ cảm thấy không thú vị chạy như bay đến một cái trên ngọn cây trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ly nước trái cây hút đồng thời vũ một cái trong lược tuyết hồ đầu nhẹ giọng nói, tiểu tuyết, phía dưới những người này linh hạch chính là ngươi rồi. tuyết hồ thò đầu ra, mắt lộ ra vui sướng, hướng quân vũ gật gật đầu, phi thân vọt một cái, hóa thành một đạo hoàng quang chạy đến trên đất, móng nuốt tại đao trong bụng sói bộ dạch một cái, một viên màu xanh nhạt linh hạch theo trong bụng chảy ra, tuyết hồ thuận thế đem nó hướng trong miệng đưa tới, nuốt vào trong bụng, luyện hóa. quân vũ thấy tuyết hồ an hài lòng, khoe miệng nhàn nhạt kéo một cái, thanh âm theo trên cây hạ xuống. Hỏi, Tiểu Tuyết, an thế nào? Thuất ăn no. Tuyết hồ hưng phấn trả lời. Quân vũ gật gật đầu, đem một ly nước trái cây uống xong, ngay sau đó đem ly một lần nữa thả lại vào trong chữ vật giới chỉ, vỗ tay một cái, đứng dậy. Đối với Tuyết hồ nói, Tiểu Tuyết, tiếp tục đi tới đem. Ừ. Tuyết hồ hóa bác, hóa thành một đạo hoàng quang xông vào quân vũ trong ngực. Quân vũ vỗ một cái Tuyết hồ đầu, thân hình vọt một cái, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh hướng tử vong đảo trô sâu tiến tới. Dọc theo đường đi, quân vũ tự nhiên gặp không ít yêu thú ngăn trở, nhưng là những thứ này bất quá đế tôn cảnh lục trọng trái phải yêu thú căn bản vào không được hắn phát mắt, đều không ngoại lệ đều bị hắn vài cái giải quyết, cái này thì tiện nghi tuyết hồ, tuyết hồ mỗi lần đều ăn cái bụng tròn vo, đừng nhắc tới có vui vẻ. Quân vũ đồng thời thực lực cũng nhận được tăng cường, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, Quân vũ cách tử vong chi đạo trung tầng càng ngày càng gần. Trong một ngày trưa, quân vũ mới vừa giết một đầu bạo phong heo rừng, chính ngồi ở trên một miếng đất trống cùng tuyết hồ hai người nướng thịt heo rừng ăn. Đồng nhiên, lô thai đông lại một cái, không nghe được cách đó không xa tựa hồ có rầm rầm rầm tiếng nổ vang, có người ở đánh nhau. Tuyết hồ tự nhiên cũng nghe đến đó tiếng đánh nhau, cùng quân vũ mắt đối mắt mà đi. Quân vũ sờ một cái chót mũi, hỏi, thật giống như có tình huống à? Tuyết hướng đạo. Đúng vậy, chủ nhân, thật giống như ta cảm nhận được một cái rất cường đại gia hỏa ngay tại cách đó không xa đây, này không chính hợp ngươi tâm ý sao? Quân vũ cười nhạt nói, cũng là ngươi hiểu ta. Nói xong, quân vũ nhanh chóng đem trong tay một chuối thịt nướng cho ăn xong, vô mông một cái bùn đất, đứng lên nói, tiểu tuyết, ăn xong rồi sao? Tuyết Hồ cười nhạt nói, đương nhiên, chủ nhân, là mau chân đến xem sao? Đương nhiên. Quân vũ đáp. Ngay sau đó ôm lấy tuyết hổ hướng thanh em phát ra địa phương chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau, rơi vào trên một cây đại thụ, hướng xuống dưới mặt nhìn, nhìn đến một cái ba người đội ngũ tại đang ở đối phó một đầu liệt diễm hùng sư, đầu kia liệt diễm hùng sư thể tích rất lớn, rõ ràng có đế tôn cảnh bắt trọng, mà căn cứ quân vũ linh thức cảm ứng, ba người kia cao nhất bất quá đế tôn cảnh ngũ trọng, cùng hắn tương đương, ba người hai nam một nữ, trong đó cái kia nữ, Hay là hắn trước tại trong tiểu điếm gặp phải cái kia khăn che mặt cô gái thần bí, không khỏi hiếu kỳ. Tuyết hồ thò đầu ra, hướng bên kia đánh nhau địa phương nhìn một chút, ngay sau đó hỏi, chủ nhân, muốn đi xuống giúp một tay sao? Quân vũ nhẹ giọng nói, nhìn thêm chút nữa. Lúc này, hai nam một nữ đã dần dần không chống nổi liệt diễm hùng sư huy lực, trung quy, liệt diễm hùng sư thể tích khổng lồ, hơn nữa trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ba người này căn bản là không có cách đến gần hắn, chỉ có thể khoảng cách xa đả kích, hai nam tử sử dụng linh kỹ đều cùng đất có liên quan, mà cái kia khăn che mặt bí ẩn nữ tử thì cùng nước có liên quan. Một tên trong đó mặt dài nam tử đang sử dụng một chiêu gọi là đất quyền linh kỹ, tạm thời đem liệt diễm hùng sư đánh lui sau đó, ngay sau đó rơi vào cái khăn che mặt bên cạnh cô gái, hét, linh mội, ngươi bây giờ đi nhanh lên, nơi này có ta cùng sư huynh hai người đối phó. Có thể đi một cái là một cái. Khăn che mặt nữ tử nhưng căn bản không nghe lời, lắc đầu nói, không được, ta đi, các ngươi sẽ chết. Kia mặt dài nam tử trách mắng, ngươi không đi, chẳng lẽ chúng ta là có thể đánh bại đầu này đáng chết liệt diễm hùng sư rồi sao? Chớ ngu, nhanh lên rời đi đi, chẳng qua đến thời điểm ta cùng sư huynh tại ngươi sau khi rời khỏi, cũng thoát đi nơi đây, chúng ta đến liệt diễm hùng sư địa bàn bên ngoài hội họp. Thăn che mặt nữ tử cân nhắc một hồi, gật gật đầu, bất quá, trước khi đi, không quên bàn tay hướng phía trước đẩy một cái, lòng bàn tay phát ra một đạo nguyên lực màu tím, hướng liệt diễm hùng sư trên người công tới, nhưng căn bản không dùng, nguyên lực nện ở liệt diễm hùng sư trên người, lập tức bị sư tử trên người hỏa diễm cho đốt thành cho bụi, bất quá, đang phát ra đạo kia đả kích sau đó, nữ tử liền lựa chọn nhanh chóng rời đi, có thể bỗng nhiên. Không nghĩ đến liệt diễm hùng sư vậy mà bông tha cùng hai người đàn ông kia đánh nhau. Vậy mà phi thân đánh về phía kia chuẩn bị chạy trốn nữ tử. Mắt thấy móng vuốt phải bắt đến kia trên người cô gái rồi. Quân vũ trong mắt hơi híp, có điều động tâm tư. Tuyết hồ cảm nhận được quân vũ tâm tư. Hỏi, chủ nhân, muốn đi lên hỗ trợ sao? Đúng vậy, trung quy, đầu này liệt diễm hùng sư là ta thức ăn, ta muốn cùng hắn đấu đấu. Còn nữa, tốt như vậy một người đàn bà, chết rất đáng tiếc. Quân vũ nhàn nhạt nói, thanh âm rơi xuống đất, liền hóa thành một vệnh sáng hướng phía trước chạy trốn. Nữ tử mắt thấy liệt diễm hùng sư móng đốt liền muốn ánh mắt bên cạnh rồi, chợt thấy trước mắt một vệnh bóng đen né qua, một giây kế tiếp, nàng liền bị một người thiếu niên ôm lấy, chạy trốn hướng một bên, vững vàng rơi xuống đất. Quân vũ tại ôm nữ tử nhanh chóng hướng một bên chạy như bay đi lúc, phong vừa vặn thổi lên nữ tử cái khăn che mặt, thấy được nữ tử trắng non mặt mũi, quân vũ tại chung ba ngày. Xuống ba ngày thời điểm cũng xem qua không ít mỹ nữ, đối với cô bé này tự nhiên không có bao nhiêu kinh diễm, chẳng qua là cảm thấy nàng và cung bích vân, tiến linh huyên giống nhau, đều thuộc về nhất đẳng mỹ nữ. Quân vũ đem nữ tử đặt ở một cây đại thụ bên dưới sau, nhanh chóng chạy trốn hướng liệt diễm hùng sư, nữ tử kinh ngạc nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, cao mày Quân vũ đến liệt diễm hùng sư bên cạnh, ngay sau đó ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt. Trong tay nhiều hơn một thanh màu trắng bạc chiến thương, hướng Liệt Diễm Hùng Sư trong mắt đâm tới. Chương 666: Kiếm phá thương khung. Liệt Diễm Hùng Sư móng đuốt hướng giành lên nhào lên, quân vũ trên không trung đống nhiên biến đổi một cái phương vị, Liệt Diễm Hùng Sư móng đuốt vồ hụt, quân vũ từ trên trời hạ xuống, đầu thương hướng xuống dưới, hướng Liệt Diễm Hùng Sư trên lưng đâm tới. Mới vừa rồi cùng Liệt Diễm Hùng Sư đánh nhau hai gã nam tử nhìn quân vũ mấy giây mấy giây. Từ kia mặt ốm dài nam tử hỏi, xin hỏi tên họ đại danh, vì sao phải tới giúp chúng ta? Quân vũ thừa dịp đánh nhau khẽ hở, đối với hai người đàn ông kia cười lạnh nói, ta cũng không phải là trợ giúp, chỉ là cảm giác tốt như vậy một cái giao chiến đối thủ nhường cho các ngươi có chút đáng tiếc thôi. Hai gã nam tử đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó kia mặt dài nam tử hỏi, huynh đài, ngươi có biết hay không đầu này liệt diễm hùng sư tu vi, đừng nói là ngươi. Có như là ba người chúng ta đều đánh nhau bất quá thậm chí chúng ta lĩnh đội tới đều không dùng, ngươi liền tự tin như vậy sẽ đem hắn đánh bại. Quân vũ cười lạnh nói, không phải tự tin, mà là nhất định. Nói xong, quân vũ ngón tay hướng đầu thương lên một vệt, nguyên lực màu xanh nước biển theo đầu thương vọt lên ra, hướng liệt diễm hùng sư phần lưng đâm tới. Động nhiên, liệt diễm hùng sư trung quanh mặt đất chấn động, bốn phía đông nhiên lũy khởi một cái mô hình nhỏ tứ phương thể tương đất đem nó cho bao vây lại. Hai gã nam tử kinh hãi, kia mặt dài nam tử bận rộn á đạo: "Huynh đài, đây là liệt diễm hùng sư phụ ra kỹ năng, độ thổ, sử dụng loại này linh kỹ, hãn phòng thủ sẽ tăng lên gấp trăm lần, sợ rằng khó đối phó à?" Quân Vũ cười nhạt, "Muốn chính là cái này hiệu quả." Nói xong, đầu thương hướng xuống dưới, tàn nhẫn đâm vào tường đất trên người, nhất thời, một đạo nguyên lực màu xanh nước biển đổ vào đến tường đất bên trên. Nguyên lực tàn nhẫn đụng tường đất, phát ra nổ ầm, tường đất lại vẫn không nhúc đích, quân vũ một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, khỏe miệng khẽ giơ lên, có chút ý tứ. Hai gã nam tử xa xa nhìn đến quân vũ một chiêu thất bại lại còn có thể cười được, đối với quân vũ người này không khỏi tò mò, trong lòng đều tại lẩm bẩm, cái này đột nhiên nô ra ra hỏa thật kỳ quái, luôn cảm giác, thật giống như không phải người bình thường cảm giác. Liệt diễm hùng sư hoàn toàn bị quân vũ chọc giận. Trên người hỏa diễm chui lên không trung, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hướng quân vũ lần nữa phát sát mà tới. Quân vũ thu hồi trường thương, trong miệng gầm nhẹ, uy áp. Lần này, hắn trực tiếp sử dụng so với thiên phạt càng phải bá đạo tinh thần loại linh kỹ, một đạo áp lực vô hình đè lên liệt diễm hùng sư trên người. Liệt diễm hùng sư vậy mà tránh ra khỏi uy áp cho nó mang đến nặng nề cảm giác như cũ nóng nảy khí thế hướng quân vũ phát sát mà tới quân vũ ngón tay lần nữa in lồng hình biến hóa, gầm nhẹ, giận uy. Vên một tiếng, một đạo nặng hơn áp lực hạ xuống từ trên trời, thậm chí xa xa hai người đàn ông kia đều cảm giác trên bả vai thật giống như bị gì đó ngăn chặn giống nhau, cả người khó chịu, cuối cùng, liệt diễm hùng sư bị giận uy đè được rớt rơi xuống đất, bất quá, vẫn cường nâng, cao thân thể, đối với quân vũ nhẹ răng trò chuyện miệng. Quân vũ giấu tay thu hồi, uy áp trong nháy mắt biến mất. Liệt diễm hùng sư ngoác miệng ra, một cái to lớn hỏa cầu hướng quân vũ đập tới. Quân vũ bàn tay hướng trên đất đánh một cái, đại địa trì giáp Bàn tay tàn nhẫn vũ vào trên đất, mặt đất chấn động, đá vụn tại hắn bên cạnh nhanh chóng lũy thành một đạo bình trướng. Hỏa cầu đập phải kia bình trướng lên, trong nháy mắt tát, mà quân vũ cũng thu hồi bàn tay, bình trướng nhất thời sụp đổ. Thật biết điều, quân vũ khỏe miệng hiện lên một vệnh rất hưng phấn độ cong, đáy mắt càng là hiện ra hưng phấn quang Ngón tay lần nữa hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay kim quang trật lóe, nắm long hoàng kiếm, dựng đứng ở trước ngực, trong miệng thấp rộng, kiếm năm. Lời nói nói xong, mấy đạo bóng kiếm tự thân kiếm chung quanh lao ra, ông ông tắt hưởng, quân vũ ngón tay hướng phía trước một điểm, những thứ kia bóng kiếm trong nháy mắt hướng liệt diễm hùng sư ám sát mà đi. Liệt diễm ngược sư tử hướng phía trước nào tới, bóng to đánh một cái, mấy đạo bóng kiếm bị móng vuốt đánh thành nát bấy, đồng thời. Trên người hỏa diễm vừa xong, mấy đạo tên lửa hướng Quân Vũ xạ kích mà tới. Quân Vũ nắm Long Hoàng kiếm, hướng không trung nhảy lên, tên lửa theo dưới chân hắn chạy trốn qua, đập xuống đất, trên đất nhất thời đập ra mấy đạo hố lửa. Đồng thời, Quân Vũ quanh thân bị nguyên lực cái lồng bảo vệ, nắm Long Hoàng kiếm, từ trên trời hạ xuống, hướng Liệt Diễm Hùng Sư chém tới. Kiếm diệt thương khung. Quân Vũ giống giận, Long Hoàng trên thân kiếm kim quang long lánh, hướng Liệt Diễm Hùng Sư trên đầu chém tới. Liệt Diễm Hùng Sư vung chảo đi chặn, Quân Vũ kiếm cùng Liệt Diễm Hùng Sư móng nuốt đụng va vào nhau. Đống nhiên Kim Quang tự trên thân kiếm thoát ra, mạnh liệt khí thế tự kiếm thể bên trong thoát ra, chấn động Liệt Diễm Hùng Sư móng nuốt đau nhói, rơi xuống đất. Đón lấy, Quân Vũ nũi chân tại Liệt Diễm Hùng Sư trên người một điểm, lần nữa phủ phục. Long Hoàng Kiếm hướng Liệt Diễm Hùng Sư trên lưng chém tới, phốc thử một tiếng, Long Hoàng Kiếm xuyên thấu Liệt Diễm Hùng Sư ra lông, Liệt Diễm Hùng Sư bị mất mạng tại chỗ. Quân vũ một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất, lật bàn tay một cái, nhiều hơn một mai màu đỏ viên thuốc nhỏ hướng trong miệng đưa tới, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng được đến bổ sung. Hai gã nam tử thấy liệt diễm hùng sư đã bị giết, nhanh chóng hướng quân vũ bên này tụ lại tới, mặt dài nam tử đến quân vũ bên cạnh, ngay sau đó ôm tay đạo, huynh đài thật là rất lợi hại, không biết đạo huynh đài xuất từ nơi nào. Ra sao môn phái đệ tử? Quân vũ nhạt đạo, không môn không phái. Mặt dài nam tử thở dài nói, thật không nghĩ tới, huynh đài vậy mà dựa vào chính mình tu luyện vậy mà đến cao như vậy tài nghệ, thật là lợi hại. Nơi nào? quân vũ lãnh đảm đạo. Ngay sau đó, vũ một cái trong ngực tuyết hồ đầu, tỏ ý hắn nên ăn cơm. Quả nhiên, tuyết hồ nhanh chóng theo quân vũ trong ngực trôi ra, đến liệt diễm hùng sư bên người, dạch ra hắn cái bụng, đem bên trong màu đen linh hoạch lấy ra, nuốt vào trong miệng, đối với cái này. Hai gã nam tử đều không có bất kỳ dị nghị. Thấy linh hoạch đã bị quân vũ sủng thu ăn, mặt dài nam tử bên cạnh mặt chữ quốc nam tử nhẹ giọng nói, nếu linh hoạch đã bị ăn, không biết đạo huynh đài có thể hay không đem liệt diễm hùng sư gia long nhường cho chúng ta. Quân vũ không có vấn đề ngữ khí, trả lời, tùy tiện. Mặt chữ quốc nam tử vui mừng, xoay người đến liệt diễm hùng sư bên cạnh, chiếc nhận hướng liệt diễm hùng sư trên người vừa đụng. Liệt diễm hùng sư hóa thành một vệ kim quang nhanh chóng chui vào mặt chữ quốc nam tử trong nhận chữ vợ. Quân vũ lắc đầu một cái, nếu hắn chiến đấu mục tiêu đã đạt đến, tự nhiên không có sẽ cùng mấy người này nói chuyện hứng thú, ôm tuyết Hồ xoay người muốn đi. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng thanh thú thanh em cô gái, cười nói, Hoa, thật là thật là đẹp mèo con a, có thể hay không cho ta xem nhìn. Quân vũ quay đầu. Nhìn đến nói chuyện chính là mới vừa rồi kia một mực che mặt cô gái thần bí, bất quá, lúc này nữ tử đã đem màu đen cái khăn che mặt cho để lộ, quân vũ dù là thấy qua vô số xinh đẹp đàn bà xinh đẹp, đáy mắt vẫn không khỏi né qua một tia kinh diễm. Cô gái này dáng dấp thập phần tốt nhìn, ngũ quan tỷ lệ vừa lúc, giống như tiên tử một nửa, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều khiêu khích người muốn dựa vào gần nàng, sau đó chiếm giữ nàng, da thịt bạch có thể bấm ra nước. Quân vũ đánh thẳng lượng đàn bà này, nữ tử hướng quân vũ đi tới, trắng non tay nhỏ tại tuyết hồ trên đầu sờ một cái, ngay sau đó ngẩng đầu, mở thủy bông bông mắt to, nhỏ tiếng hỏi vị công tử này, có thể đem ngươi mèo con cho ta nhìn một chút không? Chương 667, tầng thứ 7 Bách Tông Đại Chiến Tuyết hồ rất là buồn rầu, chính mình rõ ràng chính là một cái kiểu vị hồ ly có được hay không, lại bị người nhận thức là mèo. Quân vũ thời gian qua đối với đồ mình không phải rất nhất quyết không buông ra người, đem trong ngực tuyết hồ ôm ra hướng tay cô gái bên trong đưa tới, cười nói, xem đi. Đáng con gái ôm tuyết hồ mới nhìn thấy nguyên lai like đây không phải là một con mèo, mà là một con cáo nhỏ, bất quá, cho dù là một cái hồ ly cũng phi thường khả ái. Nữ tử chính cương chiều nhìn trong ngực tuyết hồ, đồng nhiên, đầu xa, ba người đạp kiếm mà tới. Ba người này đều là mặc lấy cùng trước mắt mấy người giống nhau màu đen áo choàng, sau lưng đeo một cây kiếm lớn màu đen, trên chân đi lên chính là một cái vàng chói lọi kim kiếm. Hoàng khí Quân vũ trong lòng nói lầm bầm, có thể có được phi hành hoàng khí thế lực, chỉ có thể nói trước mắt ba người này xem ra không phải phàm nhân. Quân vũ có lòng muốn nhìn một chút kia đạp kiếm tới mấy người đến cùng cùng ba người trước mặt ra sao quan hệ, vì vậy nghỉ chân một hồi. Nữ tử ôm tuyết hồ chơi một lát sau, ngay sau đó đem tuyết hồ một lần nữa trả về đến quân vũ trong ngực, quân vũ cùng tuyết hồ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khẽ lắc đầu một cái, rồi sau đó quân vũ đem tuyết hồ ôm vào trong ngực. Ba người kia đạp kiếm tới người quần áo đen đi tới ba người bầu trời sau, rơi xuống từ trên không, ngay sau đó một cái chừng 20 tuổi, vóc người cao ngất nam tử đi tới lũa đen thiếu nữ bên cạnh, vì một chân trên đất, đạo, đại tiểu thư nhờ thành chủ chi mệnh. Hy vọng đại tiểu thư hiện tại tốc tốc về đi, chuẩn bị cẩn thận 3 tháng sau tầng thứ 7 Bách Tông Đại Chiến. Tầng thứ 7 Bách Tông Đại Chiến. Quân vũ trong lòng lẩm bẩm, tự nhủ, này là lúc nào nhô ra tranh tài. Như thế ta sinh hoạt thời đại kia chưa từng thấy qua. Lúc này, kia lũa đen thanh âm cô gái truyền tới, Bách Tông Đại Chiến, đây chẳng phải là 10 năm một lần sao? di vãng không phải nói 3 năm sau đó mới có thể cử hành, như thế sớm đến 3 tháng sau. Thanh niên mặc áo đen kia trả lời, Bẩm đại tiểu thư, cái này thuộc hạ cũng không biết, tóm lại lần này người làm chủ tầng thứ 7 tổng tông phát ra thông báo, hết thể tham gia tầng thứ 7 bách tông đại chiến thế lực đại biểu, cần phải tại 3 tháng sau đến thần tháp quảng trường hội tụ, sách 3 tháng đầu cử hành bách tông đại chiến. Lùa đen thiếu nữ thở dài nói, ai, thật là không dễ chơi, vốn đang chuẩn bị ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày đây, không nghĩ tới bây giờ liền phải đi về. Lùa đen dọn cô gái mới vừa rơi xuống đất, mặt dài nam tử đi tới trước gót chân nàng, vỗ một cái bả vai nàng nói: Được rồi, đại tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Dù sao vẫn là bách tông đại chiến trọng yếu nhất, lần này tử vong chi đạo lịch luyện liền đến đây kết thúc đi. Lùa đen thiếu nữ bất đắc dĩ nói: Cũng chỉ có thể như vậy. Mặt dài nam tử, mặt chữ quốc nam tử cùng lùa đen thiếu nữ chuẩn bị đi trở về. Lúc này, mặt dài nam tử đỗng nhiên nghĩ tới quân vũ nhìn quân vũ còn chưa đi mỉm cười đi tới quân vũ bên người hỏi huynh đài chúng ta phải đi về không biết huynh đài có hay không tâm tư thêm vào chúng ta tầng thứ bảy trung ương thành phụ thành chủ Trung quy coi như tán tu ở bên ngoài quá nguy hiểm có một thế lực coi như dựa vào cũng là tốt hơn nữa còn có thể có cơ hội đại biểu chúng ta phụ thành chủ tham gia bách tông đại chiến huynh đài cố ý nguyện sao nếu như có ta có thể làm tiến cử người đưa người để cử đến phụ chủ nơi đó Lấy huynh đài ngươi thân thủ nhất định không thành vấn đề. Quân vũ cười nhạt, ta một người thói quen, đà tạ ngươi hảo ý. Huynh đài thật không có ý nguyện. Mặt dài nam tử hỏi tiếp. Đúng vậy. Quân vũ gật gật đầu, mặt dài nam tử thở dài một hơi thở, xoay người chuẩn bị rời đi, có thể bỗng nhiên bị quân vũ gọi lại. Mặt dài nam tử quay đầu lại, hỏi, huynh đài, còn có chuyện gì sao? Quân vũ nói lầm bầm, Thích. là như vậy. Liên quan tới gì đó Bách Tông Đại Chiến, là ý gì? Ngươi có thể không thể nói với ta một hồi. Trung Quy, đã qua trăm năm, quân vũ thời đại kia tầng thứ bảy cùng hiện tại tầng thứ bảy đã sớm là vật thị nhân phi. Đối với cái này Bách Tông Đại Chiến hắn thật đúng là thật tò mò, muốn biết một hồi. Mặt dài nam tử trả lời, hả, Bách Tông Đại Chiến sao, là tầng thứ bảy thần tông mười năm cử hành một lần tầng thứ bảy sở hữu thế lực một cái liên minh thi đấu. Chỉ cần là tầng thứ bảy thế lực, vô luận lớn nhỏ, đều có thể đánh ra ba gã thiếu niên thiên tài tham gia, tranh tài sẽ tại mấy trăm người thiếu niên ở giữa sinh ra một tên người xuất sắc, mà vị rào rào giả này có thể thu được thần tông khen thưởng hạng nhất nghịch thiên thần thông, mà chính là này hạng nhất nghịch thiên thần. Thông mới có thể hấp dẫn vô số thế lực tham gia, bất quá, đương nhiên, tầng thứ bảy vẫn là tứ đại thế lực một đại gia tộc thiên hạng, rất nhiều thế lực nhỏ tham gia chẳng qua chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. bất quá nếu như huynh đài có khả năng thêm vào chúng ta phủ thành chủ, sau đó sẽ đi tham gia bách tông đại chiến, nói không chừng sẽ có một cái tốt thứ tự đây. trung quy cuộc so tài tốt 10 cũng có thể thu được không nhỏ khen thưởng. không phải thần đan chính là hoang khí. tóm lại rất phong phú vậy đúng rồi. tầng thứ bảy thần tông bách tông đại chiến nghịch thiên thần thông. Quân vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, còn thật biết điều. Quân vũ đang suy nghĩ, nếu như 3 tháng sau hắn thu được Bách Tông Đại Chiến Hạng Nhất, đến lúc đó có thể hay không để cho vũ cung hoàn toàn tại tầng thứ 7 dân danh Trung Quy. Đến lúc đó, hắn nhất định là lấy vũ cung người đại biểu tham gia Bách Tông Đại Chiến. Nếu như một cái trước hoàn toàn là tên không kinh chuyện môn phái nhỏ cuối cùng vậy mà thu được Bách Tông Đại Chiến Đoàn Thể Hạng Nhất, có thể tưởng tượng, tầng thứ 7 các đại thế lực trưởng môn nhân biểu tình. Nên sẽ có. Biết bao đặc sắc. Quân vũ quyết định, 3 tháng sau, bách tông đại chiến, hắn nhất định sẽ đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Quân vũ sau đó ôm tay, cười nói, hả, ta hiểu được, cảm tạ huynh đài giảng thuận, ta còn có chuyện, đi trước. Nói xong, quân vũ lắc người một cái, người trong chớp mắt biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Mặt dài nam tử tại quân vũ sau khi đi, lắc đầu một cái, thật đúng là quái nhân. Mặt chữ quốc nam tử cũng nhẹ giọng nói, được rồi, không cần để ý hắn, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, kia vóc người cao ngất thanh niên đi lên hỏi dò, mới vừa rồi đi người nọ là ai à? Hai vị sư đệ. Há, một cái tình cờ gặp nhau người thôi, mới vừa rồi chính là hắn đem chúng ta theo liệt diễm hùng sư móng vuốt xuống cứu ra. Mặt dài nam tử trả lời. Gì đó? Ngươi là nói vừa mới cái kia thiếu niên vậy mà lực một người đem liệt diễm hùng sư giết đi. Thanh niên thở dài nói. Đúng vậy. Mặt dài nam tử gật đầu một cái nói, cho nên ta mới vừa rồi vừa muốn bắt hắn cho kéo vào phủ thành chủ, nhưng là hắn không đáp ứng, cho nên mới nói hắn rất quái lạ. Chặt chặt, nay tử vong đảo bên trong thật đúng là đầm rồng hang hổ a, không nghĩ đến một cái như vậy bình thường một người thiếu niên lại có lớn như vậy bản sự. Thanh niên thở dài nói. Liên như vậy. Sau đó mặt dài nam tử thở dài một hơi thở, nói, mạnh hơn đi nữa cũng không phải chúng ta người, cũng không cần quản hắn khỉ rõ rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, dưới bàn chân bỗng nhiên ra nhiều một thanh kim sắc phi kiếm. Chương 668, Thí Thiên Tử hỏa Thú. Quân vũ cho đến đám người này sau khi rời đi, mới từ trên cây ẩn nấp xuống tới. Thật ra thì hắn mới vừa rồi cũng không có đi xa, chỉ là núp ở một cây đại thụ bên trong nghe đám người này đối thoại, mới vừa rồi đám người này đối với hắn thán phục tự nhiên bị hắn nghe tại trong lỗ tai, khẽ lắc đầu một cái, chung quy những thứ này lời ca tụng hắn đã sớm nghe tinh tế, cho nên, thói quen. Ở đó mấy cái phủ thành chủ người sau khi đi, quân vũ liền tiếp tục hướng tử vong đảo nội bộ tiến tới, kỳ quái là... Lần này quân vũ tiến tới cũng không nhìn thấy cái gì đáng giá hắn xuất thủ yêu thú. Thật giống như chung quanh chu vi bao nhiêu cây số đều không có bất kỳ một đầu yêu thú qua lại. Quân vũ trong lòng nghi ngờ, âm thầm lại nhảy đạo, nơi này chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ kỳ quái như thế? Chính do dự gian, bước chân đống nhiên ngừng lại, đồng thời mâu quang đông lại một cái, tự hồ, mới vừa rồi hắn linh thức cảm ứng được một chỗ rất năng lượng cường đại ba động. Quân vũ men theo kia linh thức cảm ứng được địa phương hướng cho đó cấp tốc mà đi, tại trên một cây đại thụ dừng lại, nhìn xuống dưới đi, nhất thời trợn to hai mắt, nguyên lai là thí thiên tử hòa thú, khó trách này phương viên chăm dặm cũng không có một đầu yêu thú qua lại. Quân vũ nhìn đến, ở phía dưới trên một miếng đất trống, có một con hình thể khổng lồ yêu thú, sừng hiệu, hổ thân, mặc dù kêu tử hòa thú, có thể kỳ quái là thân thể hắn lại giống như là ngọn lửa màu tím. Một nửa kia sắc thực màu trắng khí lạnh, đây là tử hỏa thú đã tiến hóa đến tiên nhân cảnh nhị trọng biểu hiện, xuất hiện khí lạnh kỹ năng, hiện tại nó là hỏa hàn chi thể, hết sức lợi hại. Quân vũ vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà trong lúc vô tình gặp như vậy cái đại gia hỏa, nghĩ đến nếu gặp liền đem hắn giết chết đi. Đang muốn điều động, đung nhiên mâu quang đông lại một cái, không có nhảy lên xuống ngọn cây, mà là tiếp tục ở tại phía trên phát giác quân vũ dị thường. Tuyết Hồi hỏi, chủ nhân, thế nào? Quân vũ cười nói, này thí thiên tử hỏa thú trên người nhiều như vậy bà bối, ta đang suy nghĩ làm sao có thể chỉ có một mình ta cảm ứng được, hiện tại quả nhiên có một nhóm người tới, hơn nữa tu vi còn không thấp, cho nên, ta muốn trước nhìn kỳ hăng nói. Quân vũ thanh âm mới vừa rơi xuống đất, không khí lên đông nhiên thoát ra ba bóng người, trung gian là một cái bạch cô gái quần áo, da thịt trắng đoán, tướng mạo tinh xảo quả thực một cái đại mỹ nhân sau lưng hai người đều là thấp giống nhau nam tử người khoác lấy áo giáp màu vàng nóng một người cầm trong tay búa lớn một người khác trong tay sách truy lớn thiếu nữ trắng non bàn tay hướng phía trước vung lên một đạo tử nhan sắc nguyên lực hướng thí thiên tử hỏa thú phóng tới nện ở tử hỏa thú trên người phát ra phanh một tiếng lập tức đem tử hỏa thú sự chú ý hấp dẫn tới ba người các nàng trên người thiếu nữ khẽ môi nhàn nhạt dương lên đối với sau lưng hai người phân phó nói: A đại, A nhị, các ngươi đi tới hấp dẫn hắn sự chú ý, ta ở phía sau đả kích. Ừ. Hai gã tháp giống nhau nam tử đồng thời gật đầu, cùng nhau hướng thí thiên tử hỏa thú phóng tới. Một người nhấc đũa lớn lên, vung lên, một đạo gió lốc hướng tử hỏa thú phóng tới. Sách đũa nam tử đũa hướng trên đất đập một cái, mặt đất chấn động, một kẽ hở trên mặt đất xuất hiện, hướng tử hỏa thú phóng tới. Thí thiên tử hỏa thú chân hướng trên đất đạp một cái, kẽ hở tại hắn chân trước ngừng lại, đồng thời, trên người tử, bạch hai đạo khí lưu giao hợp, tạo thành một cái mô hình nhỏ gió lốc, hướng bùa lớn phát ra gió lốc và chạm mà đi. Hai cỗ gió lốc đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ hóa thành hư vô. Bùa lớn nam tử tung người nhảy lên, bùa lớn từ trên trời hạ xuống, hướng tử hỏa thú trên người chém mà đi, trọng truy nam tử thì theo cánh trái đạc kích trọng truy đập về phía tử hỏa thú cánh trái. Tử hỏa thú đông nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, một đạo mô hình nhỏ gió xoáy tự trong miệng nó phát ra, hướng đùa lớn nam tử phong tới, đồng thời, tử bạch ánh sáng hòa vào nhau, một đạo gió lốc chợt hướng đùa lớn nam tử chém chết mà đi. Sau lưng tinh xảo thiếu nữ thì xoay quanh tại giữa không trung. đông nhiên ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, bách lạc hoàng tuyển. Thanh âm rơi xuống đất Chỉ thấy bầu trời đống nhiên một đạo dòng sông giống nhau hắc khí từ trên trời hạ xuống, rơi vào tử hỏa thú trên người, đống nhiên phát ra xoẹt xẹt xẹt âm thanh, tử hỏa ra thú ra bị hắc khí cho ăn mòn, phát ra thống khổ gào thét, đồng thời trên người nước, hỏa chi khí sông càng cao hơn lên. Tử hỏa thú không tiếp tục để ý kia hai cái đã bị hắn phát ra gió lốc đánh ngã trên mặt đất búa lớn nam tử cùng truy lớn nam tử, xoay người hướng đàn bà kia chạy băng băng đi. Tháp trạng nam tử mặc dù có lòng muốn lên đi chợ giúp cô gái kia, có thể không làm gì ngực mới vừa bị tử hỏa thú phát ra đả kích nặng nề một đòn, bỏ đều không bỏ dậy nổi, chỉ có thể làm gớp. Mắt thấy tử hỏa thú hướng mình chạy tới, nữ tử đông nhiên giấu tay biến hóa, gầm nhẹ, hoàng tuyên bình trướng. Đông nhiên, trước người của nàng xuất hiện một đạo màu đen khí tức tạo thành to lớn bình trướng, nữ tử nuốt ở bình trướng phía sau, mật thiết chú ý tử hỏa thú nhất cử nhất động. Mà tử hỏa thú vọt tới bình trướng bên cạnh, trực tiếp sừng hiệu đâm về phía bình trướng, cũng không biết hắc khí là có ăn mòn tác dụng, cho nên sừng hiệu tiến vào trong hắc khí phát ra xoẹt xẹt xẹt xoẹt thanh âm, tử hỏa thú bị đau, miệng đống nhiên lớn lên ra, một cái kỳ quái thủy cầu theo hắn trong miệng phát ra, một nửa là màu tím một nửa là màu trắng, lẫn nhau hòa vào nhau, phanh một tiếng theo tử hỏa thú tại trong miệng phương ra, đập trúng hắc khí lên, hắc khí trong nháy mắt bị... Thủy cầu hút vào, rồi sau đó hóa thành hư vô. Nữ tử cuốn cùng, giấu tay tiếp tục biến hóa, hoàng tuyên lộ. Trước người của nàng đống nhiên xuất hiện một cái rất dài khói đen mở mịn đường, tử hỏa thú đứng ở trên đường, lòng bàn chân bị hắc khí ăn mòn làm đau, đống nhiên tử khí, bạch khí bị hắn thu nạp vào trong cơ thể, sau đó trên da toát ra vô số viên màu tím tinh thể, bao trùm ở rồi toàn thân, hướng thiếu nữ chạy tới, thiếu nữ ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt. Trong tay xuất hiện một cái màu đen cung tên, kéo cung, màu đen mũi tên hướng tử hỏa thú trên đầu bàn tới. Tử hỏa thú ngoác miệng ra, màu đen mũi tên bị hắn nuốt vào trong bụng, đồng thời, một cái màu tím thủy cầu hướng thiếu nữ đập tới. Ô kìa! Thiếu nữ mặc dù phản ứng rất kịp thời, hướng bên trái tránh né bất quá vẫn là bị tử thủy cầu đập trúng bả vai, kêu đau đớn một tiếng, tay bụng lấy bả vai, lén lén nhìn, phát hiện bả vai bị tử thủy cầu đốt đỏ bừng. Hơn nữa nóng bỏng đau. Quân vũ lắc đầu, thấp giọng nói, như thế luôn gặp phải loại tình huống này, rõ ràng không phải những thứ này yêu thú đối thủ, nhất định phải đi lên chịu chết. Tuyết hồ nhàn nhạt nói, chủ nhân, ngươi lại muốn đi lên hỗ trợ. Ai, không có cách nào ai kêu bị ta gặp đây. Quân vũ nhẹ giọng nói, ngay sau đó thoát ra cành cây, hướng thiếu nữ chạy đi. Tử hỏa thú lại một viên thủy cầu hướng thiếu nữ vọt tới lúc, vừa vặn rơi vào thiếu nữ bên cạnh. Ôm thiếu nữ thắt lưng hướng bên trái chật lóe, tử thủy cầu đập chúng cách đó không xa một cây thân cây, biến mất ở trong không khí. Đồng thời, quân vũ bàn tay vung lên, một đạo nguyên lực mũi tên hướng tử hỏa thú phóng tới. Bất quá, còn chưa tới tử hỏa thú bên cạnh, liền bị hắn trong miệng phun ra tử thủy cầu va chạm. Sau đó hai người đồng thời biến mất trong không khí. Thiếu nữ cảm thụ bị một người nam nhân ôm, tránh thoát vài cái, phát hiện không tránh thoát, vì vậy nhìn về phía ôm nàng người thiếu niên kia. Đáy mắt né qua một kia kinh diễm, mỹ nam ai không thích. Thiếu nữ đầu tiên nhìn đối với quân vũ liền sinh ra hảo cảm, hỏi ngươi đây là muốn đem ta ôm đến nơi nào. Chương 669, giết thú. An toàn địa phương. Quân vũ cười nhạt nói, nói xong, mũi chân tại trên ngọn cây một điểm, đem nữ tử đưa đến một viên rầm rạp trên đại thụ che trời. Quân vũ đem nữ tử thu xếp ổn thỏa, ngay sau đó nói, đầu kia thú, ta thu. Nói xong, hướng dưới tảng cây vọt một cái, rơi xuống thí thiên tử hỏa thú bên cạnh. Thiếu nữ nhìn xa xa Quân Vũ bóng lưng, ánh mắt trợn to, trong lòng âm thầm đạo, người này chẳng lẽ muốn lấy lực một người đối kháng thí thiên tử hỏa thú? Cũng không tránh khỏi quá để ý mình đi. Quân Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm thí thiên tử hỏa thú nhìn một hồi, ngay sau đó tối đầu đối với trong ngực Tuyết Hồ nói, "Tiểu Tuyết, chờ một hồi, ta khả năng yêu cầu người trợ giúp." Tuyết Hồ lộ ra đầu nhỏ, Mỉm cười nói, chủ nhân, bây giờ nhớ lại rồi hả? Quân vũ bất đắc dĩ nói, ai, không có cách nào người này đã đột phá đến tiên nhân cảnh, nếu đúng như là đế tôn cảnh yêu thú, ta một người còn có nắm chắc, nhưng là đột phá đến tiên nhân cảnh, quả thật có chút mơ hồ. Tóm lại, có ngươi ta cứ yên tâm hơn nhiều, còn nữa, ngươi cũng không phải tại ta trong ngực chờ quá lâu rồi sao? Sẽ không nghĩ ra được hoạt động một chút. Tuyết hồ thở dài nói, được rồi. Thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi, sắc thực, kìm nén đến quá lâu, nghĩ ra được hoạt động một chút rồi. Tuyết hồ thanh em rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng theo quân vũ trong ngực nhảy ra, nhảy lên bầu trời, đáy mắt một vệ thú quang nẹ qua, đột nhiên, một cố đến từ thần thú uy áp hướng thí thiên tử hỏa thú trên người ép tới. Thí thiên tử hỏa thú chân hướng trên đất giẫm một cái, không khí chung quanh chấn động, một đạo vô hình khí sóng tự thân thể hắn lên phát ra trực tiếp đối kháng hướng tuyết hồ hướng hắn làm áp lực bên trên mặc dù hai người đều là lực lượng vô hình bất quá lại phát ra đùng đùng âm thanh toát ra trận trận ánh lửa thừa dịp này khe hở quân vũ ánh mắt khẽ híp một cái ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt trong tay hoàng quang trận lóe nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm đứng dậy nhảy lên nhấc lên trường kiếm hướng thí thiên tử hỏa thú trên lưng chém mà đi thí thiên tử hỏa thú ngẩng đầu hướng quân vũ phương hướng mở ra miệng to Trong miệng ngưng ra một cái màu trắng bạc thủy cầu, hướng quân vũ đập tới. Quân vũ trường kiếm dựng đứng ở trước ngực, thủy cầu nện ở trên thân kiếm. Một cô cường hãn lực trùng kích hướng quân vũ đánh tới. Quân vũ liên tiếp lui về phía sau rồi mấy chục bước mới vừa dừng lại. Bất quá, đáy mắt đã sông lên hương phấn ý. Này thí thiên tử hỏa thú quả nhiên cường hãn. Bất quá, đây cũng chính là quân vũ yêu cầu. Quân vũ trường kiếm ở trước ngực dựng lên, mặc niệm khẩu quyết Thân kiếm chung quanh bỗng nhiên hiện ra mấy đạo bóng kiếm, thân kiếm hất một cái, bóng kiếm quét quét quét hướng tử hỏa thú trên người đánh tới. Thí thiên tử hỏa thú thân thể một đều màu tím, ánh sáng màu trắng bên trong cũng toát ra vài gốc mũi tên dài, cùng quân vũ chấu vứt tới bóng kiếm và chạm mà đi. Hai người ở nửa đường gặp nhau và chạm cùng nhau, toàn bộ biến thành vô hình. Quân vũ vừa muốn lại động, đột nhiên cảm giác đan điền căng thẳng, toàn thân khí huyết dâng trào cảm giác có thể dùng trong lòng hắn vui mừng, âm thầm đạo, chẳng lẽ đột phá. Linh thức hướng bên trong thân thể tìm tòi, quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch bị mở ra, nguyên lực so sánh với di vãng càng thêm dư thừa, đây chính là đột phá tượng trưng. quân vũ khẽ môi nâng lên, nhiều ngày chiến đấu quả nhiên đưa đến hiệu quả, hắn tu vi cuối cùng tới đế tôn cảnh lục trọng. Chỉ thấy một ánh hào quang theo quân vũ dưới chân hướng lên trên thoát ra, cả người bị ánh sáng một dạng rửa. Rực rỡ hẳn lên, quân vũ lần nữa trong tay trường kiếm, ngón tay hướng trên thân kiếm một vẹn, kiếm thể bên trong phát ra long ngầm, mũi kiếm hướng thí thiên tử hỏa thú chỉ đi, hét, kiếm bảy. Đông nhiên, một cái màu trắng như tuyết hàng dài tự trên thân kiếm chui ra, thẳng hướng thí thiên tử hỏa thú đánh tới. Thí thiên tử hỏa thú hướng cự long mở ra miệng to, mấy viên màu trắng bạc thủy cầu hướng cự long phong tới. Thủy cầu cùng cự long trên không trung gặp nhau, hai người hung hán đụng vào nhau. Thủy câu bị Cự Long ăn vào trong bụng, màu bạc Cự Long tiếp tục hướng Thí Thiên Tử Hỏa Thú vọt tới. Thí Thiên Tử Hỏa Thú đáy mắt phát ra hàn quang, tung người nhảy lên, trực tiếp lấy bản thể cùng Cự Long căn xé mà đi, rất nhanh, Cự Long liền biến mất Thí Thiên Tử Hỏa Thú móng đuốt bên dưới, quân Vũ Long Hoàng kiếm hướng trên mặt nhẫn một vệt, Long Hoàng kiếm biến mất ở chiếc nhẫn bên trong, ngay sau đó đối với một bên Tuyết Hồ lớn tiếng la lên, "Tiểu Tuyết, lý do an toàn!" Chờ một hồi ta dùng linh kỹ nâng hắn ngươi tranh thủ một chiều toi mạng. Hắc hắc, biết chủ nhân, loại này thú nhỏ đối với ta mà nói, quá đơn giản. Tuyết hổ cười nói. Quân vũ gật gật đầu, quay đầu, ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, địa chấn. Thanh âm rơi xuống đất, bàn tay hướng trên đất đánh một cái, cùng mãng xà giống nhau vết rách hướng thí thiên tử hỏa thú đánh tới, thí thiên tử hỏa thú cũng chân đập đất. Giống vậy, một cái vết rách cùng quân Vũ phát ra vết rách và chạm mà đi. Ầm. Hai đạo vết rách ở nửa đường đụng vào nhau, phát ra rung trời nổ ầm, một đạo hình cái vòng sóng năng lượng hướng bốn phía phát tán, sông ngã không ít đại thụ, chung quanh một mảnh hỗn độn. Tuyết Hồ thừa dịp này khe hở, hình thể bỗng nhiên nhanh chóng tăng lớn, biến thành cao hơn ba thước bản thể, đi tới thí thiên tử hỏa thú bên cạnh, móng đốt hướng thí thiên tử hỏa thú trên lưng rạch một cái, nhất thời, máu chảy ồ ạt. Thí Thiên Tử Hỏa Thú nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Tuyết Hồ cắn xé chung một chỗ. Có thể hắn làm sao có thể sẽ là Tuyết Hồ đối thủ? Bị Tuyết Hồ lục căn cái đuôi thật chặt quấn quanh ở cùng nhau, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Tuyết Hồ giải quyết Thí Thiên Tử Hỏa Thú, một lần nữa lùi về đến mèo con lớn bằng cười, chui vào Quân Vũ trong ngực, khép mắt cười nói, hắc hắc, chủ nhân, nếu là sớm một chút để cho ta xuất thủ, cần gì phải phiền toái như vậy. Quân Vũ trắng Tuyết Hồ một cái nói cũng không thể đều khiến ngươi ra tay đi, Trung quy, ta cũng phải rèn luyện không phải. Quân vũ nói xong, ngay sau đó sờ một cái tuyết hồ đầu, nói, đi thôi, hắn linh hạch về ngươi. Tuyết hồ lại lắc đầu một cái nói, được rồi, gần đây yêu thú linh hạch than quá nhiều, ngươi chính là trước thu lại đi, ta lúc cần sau lại dùng. Ừ. Quân vũ gật gật đầu, thân hình hướng tử hỏa thú trước người chật lóe, trong tay kim quang xuất hiện, nhiều hơn một thanh màu vàng kim kiếm thướng tử hỏa thú trên bụng rạch một cái, một viên thúy lục sắc linh hoạt tự tử hỏa thú trong bụng tuột ra, bị quân vũ vừa thu lại, tiến vào chấp nhận bên trong. trên cây thiếu nữ không nghĩ đến quân vũ vậy mà thật có thể giải quyết như vậy một cái quái vật khổng lồ. trung quy, quân vũ thoạt nhìn cũng bất quá mười mấy tuổi dáng vẻ, như thế lợi hại như vậy. thiếu nữ nhanh chóng nhảy lên xuống ngọn cây, hướng quân vũ đi tới, đến quân vũ bên cạnh, kinh ngạc nói: trời ạ, ngươi thật giết chết đầu này cự thú. Quân Vũ quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt lần nữa khiến hắn đáy mắt né qua một vẻ kinh diễm, lãnh đạm gật gật đầu, trả lời: "Đúng vậy." Thiếu nữ lại hỏi: "Ngươi là đại gia tộc nào, hoặc giả thuyết là tông môn nào? Chúng ta có thể hay không nhận thức một chút?" Quân Vũ lạnh lùng trả lời: "Ta sao, không môn không phái." Thiếu nữ thở dài nói: "Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là một cái tán tu?" "Đúng vậy." Quân Vũ gật gật đầu. Nói xong, liền muốn tiến lên đi tới. Có thể bỗng nhiên bị thiếu nữ gọi lại, này, ngươi liền gấp như vậy đi sao? Chẳng lẽ sẽ không muốn cùng ta trò chuyện một chút? Quân vũ lạnh nhạt nói, xin lỗi, không có thời gian. Chương 670, Thí Thiên Tử Hỏa. Tốt lắm. Thiếu nữ biểu hiện ra quyết tuyệt, lạnh nhạt nói, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi trong chiếc nhận Thí Thiên Tử Hỏa thú linh hạch nhường cho ta, nếu như ngươi đáp ứng? Ta có thể vì ngươi làm hết thảy. Quân vũ xoay người, quan sát thiếu nữ mấy giây, khẽ cười nói, Kh Ta thật giống như không có lý do gì đem vật này cho ngươi chứ. Thiếu nữ cả giận nói, ngươi như thế máu lạnh như vậy. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì đó. Tài năng đem này thí thiên tử hỏa thú nội đan giao cho ta. Quân vũ tử cô gái trong ánh mắt tựa hồ phát hiện rất có ý tứ sự tình. Hắn bỏ đi bây giờ tiếp tục hướng tử vong đảo nội bộ đi sâu vào ý niệm, xoay người đi tới thiếu nữ bên cạnh, hỏi nhỏ, hít, ngươi thật giống như đối với cái này Mai tử hỏa thú nội đan rất quan tâm. Hít, phải thiếu nữ trả lời. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Quân vũ hỏi. Ê, thiếu nữ đang muốn trả lời, đồng nhiên mâu quang đông lại một cái, têu to, cẩn thận. Lời nói nói xong, thiếu nữ đồng nhiên chạy đến quân vũ sau lưng. Quân vũ đột nhiên xoay người, nhìn đến một cái mũi tên nhọn hướng thiếu nữ ngực đến, vô tư vừa vặn bắn trúng thiếu nữ ngực, thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, ứng tiếng ngã xuống đất. Quân vũ con ngươi lớn lên nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy trong bụi cỏ đỗng nhiên thoát ra một đám mười mấy cái trong tay cung tên người quần áo đen, hướng hắn từng bước ép tới gần. Cầm đầu một người quần áo đen cao cao to to, tầm 1 m9 cao, cung tên cũng thập phần cường hãn hữu lực. Đi tới một đám mười mấy người quần áo đen trước người, đối với Quân Vũ lạnh lùng nói: "Đem ngươi trong chiếc nhẫn tử hỏa thú linh hạch giao ra." Quân Vũ nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, hồi lâu tới nay trong đám chìm tâm cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng, Quân Vũ không hề biểu tình bình thản như nước, mà là cao mày, đáy mắt phun ra ngút trời hỏa diễm. Quân Vũ nhàn nhạt ngữ khí đối với trong ngực tuyết hồ nói: "Tiểu Tuyết, đem cô bé này hộ tống đến an toàn địa phương, ta chờ một hồi cùng ngươi hội họp." Biết, chủ nhân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tuyết hồ trả lời, nói xong, theo quân vũ trong ngực thoát ra, ôm lấy thiếu nữ hướng một bên chạy trốn, rất nhanh biến mất ở quân vũ trong tầm mắt. Thân cao to lớn người quần áo đen người dẫn đầu tiếp tục lạnh lùng ngự khí đối với quân vũ á đạo, tiểu quỷ, nhanh lên một chút đem linh hạch giao ra, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quân vũ không có bất kỳ trả lời, ngón tay bỗng nhiên in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, thiên nộ. Thanh âm rơi xuống đất, một đạo nặng nề uy áp từ trên trời hạ xuống, mười mấy người quần áo đen nhất thời bị ép nằm trên đất. Quân vũ toàn thân tản mát ra sát khí, đi tới những người quần áo đen này trước mặt, ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệ, không nói lời nào, vận dụng nhịp bước, đến mỗi một người quần áo đen bên cạnh, mũi kiếm liền hướng người quần áo đen cổ đấy nhảy lên, trong trước mắt, mười mấy người quần áo đen toàn bộ chết ở hắn dưới kiếm. Quân vũ biểu tình lạnh giá. Ngón trỏ toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím, con ngón búng ra, hỏa diễm rơi xuống kia mười mấy người quần áo đen trên người, trong nháy mắt, người quần áo đen toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Quân vũ lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất hơn màu xám, xoay người, hướng tuyết hồ mới vừa rời đi phương hướng mà đi. Nửa đường dùng linh thức cùng tuyết hồ câu thông, biết tuyết hồ vị trí điểm, hướng địa điểm chạy như bay mà đi. Không bao lâu. Tại đám người áo đen kia chết đi địa phương rơi xuống một đám giống vậy cũng lấy sau lưng cung tên người quần áo đen, mấy người kia ở chung quanh tìm một phen sau, cũng không có tìm được bọn họ thi thể đồng bạn, chỉ thấy trên đất có hắc hôi tung bay, cầm đầu một cái che mặt nam tử trao mày, thấp giọng nói lầm bầm, chẳng lẽ bọn họ đều bị đốt thành cho bụi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân vũ rất nhanh chạy trốn trở lại một cái hẻo lánh trong sân động, vừa vào sân động, nhìn đến tuyết hồ đang ở thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ trên ngực còn cắm một cái màu đen mũi tên. Quân vũ đến bên cạnh, linh thức hướng trên tên đảo qua, chân mày nhất thời nhíu chặt lên. Tuyết hồ hỏi, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Quân vũ trả lời, mũi tên có độc. Tuyết hồ cả giận nói, những tên khốn kiếp kia thật không phải thứ gì, vậy mà làm âm thầm đánh lén. Quân vũ lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, nàng cũng thật gờ, chẳng phải biết không cần nàng thay ta ngăn đỡ mũi tên. Những người đó cũng sẽ không thương tổn đến ta à? Đúng vậy, không phải còn có ta rồi sao? Những người này làm sao có thể thương tổn đến chủ nhân ngươi đây? Tuyết Hồ mỉm cười nói. Quân vũ không để ý đến Tuyết Hồ, đứng ở thiếu nữ bên cạnh, đầu tiên là giúp thiếu nữ đem mũi tên rút ra, mà hậu chiêu trưởng rán chặt tại thiếu nữ trên vết thương, liên tục không ngừng vận chuyển nguyên lực. Vận chuyển một hồi, quân vũ linh thức cảm ứng, thiếu nữ vết thương hẳn là tốt không sai biệt lắm. Chỉ là kỳ quái là, trong cơ thể nàng vẫn còn có một đoàn rất kỳ quái hỏa diễm lực lượng đang lảng vãng, nếu không phải nguyên lực cắp chế, sợ rằng thiếu nữ sớm đã bị đốt cháy thành cho bụi rồi hả? Quân vũ nắm tay từ cô gái trên vết thương rút trở về, thấp giọng nói lầm bầm, trong cơ thể nàng tại sao có thể có như vậy kỳ quái hỏa diễm tán loạn đây? Tuyết hồ tiến lên, nhìn về phía quân vũ hỏi chủ nhân, có gì không đúng sao? Quân vũ trả lời. Thiếu nữ này trong cơ thể xem ra không chỉ một loại độc tố tồn tại Mới vừa rồi ta đã dùng nguyên lực giúp nàng giải trừ trên tên độc tố Thật không nghĩ đến trong cơ thể nàng còn có một đám lửa tồn tại Không biết là chuyện gì xảy ra Hơn nữa, đoàn kia hỏa diễm lực lượng rất cường hãn Thật may thiếu nữ tu vi cũng không thấp Mới dùng nguyên lực chế trụ Bằng không, sợ rằng sớm đốt chết rồi Tuyết hồ suy đoan nói Chủ nhân, ngươi nghĩ không nhớ ra được trước thiếu nữ này bả vai bị thí thiên tử hỏa thú màu tím thủy cầu đánh trúng rồi, chẳng lẽ đó là thí thiên tử hỏa? Quân vũ cả kinh, thở dài nói, Tiểu tuyết ngươi thật đúng là thông minh, ta như thế không nghĩ đến đây, đúng chính là thí thiên tử hỏa, khó trách cảm giác cô năng lượng này quen thuộc như vậy, nhưng là lại muốn không đặt tên chữ đến, nguyên lai là thí thiên tử hỏa. tuyết Hồ Đắc ý nói, Hắc hắc, chủ nhân, ta biết ngươi muốn làm gì rồi hả? Ngươi có phải hay không muốn đem này thí thiên tử hỏa về vì chính mình sở hữu? Đương nhiên, Trần Nam mỉm cười nói, loại này thí thiên tử hỏa nhưng là thí thiên tử hỏa thú một loại thần thông, nghe nói có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình đều có thể thiêu hủy, kinh khủng hơn là, còn có thể suy giảm tới người linh hồn, tốt như vậy đồ vật, ta đương nhiên muốn đem hắn chiếm làm của mình rồi. Tuyết Hồ hỏi tiếp, chủ nhân kia, ngươi muốn đến biện pháp sao? Quân vũ nhẹ giọng nói, đương nhiên, cũng chỉ đành vận dụng nhật nguyệt thánh tổ quyết, xem có thể hay không đem đoàn kêu hỏa diễm cho bức bách ra ngoài rồi. Trung quy, cô bé này cũng vì ta bị thương, đương nhiên không thể cứ nhìn nàng chết như vậy. Thanh âm rơi xuống đất, quân vũ ngay sau đó mặc niệm khẩu quyết, nguyên lực thông qua đặc thù kinh mạch từng lần một lưu chuyển, trong mắt cũng thay đổi thành một ngân một tử hai loại nhan sắc, từng dọa thánh tổ nguyên lực ở trong đan điền sinh thành, đến lượng nhất định. Quân vũ ngón tay đống nhiên điểm hướng thiếu nữ mi tâm, thánh tổ nguyên lực liên tục không ngừng hướng thiếu nữ trong cơ thể truyền vào. Đồng thời linh thức cảm ứng, có thể cảm nhận được nhận được thánh tổ nguyên lực trên ép, ngọn lửa màu đen kia đang ở một chút xíu hướng thiếu nữ bên ngoài cơ thể ép tới gần. Quân vũ thánh tổ nguyên lực đầu nhập lượng càng thêm to lớn, cuối cùng nhận được thánh tổ nguyên lực trên ép, ngọn lửa màu đen cuối cùng chui ra thiếu nữ bên ngoài cơ thể, hô một tiếng, phát ra ngọn lửa hứng hực hướng quân vũ cuốn tới chương 671 chiếm đoạt hủy diệt quân vũ hai ngón tay in lồng hình trong miệng gầm nhẹ chiếm đoạt trước người đống nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen ngọn lửa màu đen mới vừa tiếp xúc vòng xoáy màu đen liền bị vòng xoáy hít vào đó lấy quân vũ giấu tay biến hóa thấp rộng hủy diệt chỉ thấy vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng đến một viên đậu lớn nhỏ ầm ầm nổ mạnh biến thành hư vô Thuyết hồ chạy đến quân vũ bên cạnh, hỏi chủ nhân, kia thí thiên tử hỏa, ngươi không cần. Quân vũ trả lời, lửa này quá tạ tính, liền như vậy, không muốn cũng được, đỡ cho thanh tĩnh. Ừ. Thuyết hồ gật gật đầu, đầu đống nhiên chuyển hướng một bên, thấy thiếu nữ đôi mắt chậm rãi mở ra, để liếu để quân vũ cánh tay nói, chủ nhân, nàng thật giống như tỉnh. Quân vũ hướng thiếu nữ nhìn, thiếu nữ cũng đúng lúc nhìn về phía quân vũ, hai người ánh mắt vừa đối mắt đều là theo với nhau đáy mắt thấy được thân thiết. Quân vũ hỏi cô gái nói, ngươi bây giờ cảm giác có thể động sao? Thiếu nữ trả lời, hiện tại so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi mới vừa rồi đã cứu ta. Ừ. Quân vũ gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao lại muốn tới này tử vong đảo săn giết lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ vì đó, ta vốn tên là Luyện Bụi y hề. Là tầng thứ bảy luyện ra tam tiểu thư, vốn là chúng ta luyện ra tầng thứ bảy cũng coi là không nhỏ thế lực, bất quá hết thể biến cố đều bởi vì ta cha bệnh nặng, cha ta, luyện xích dương một năm trước bởi vì cùng người giao đấu, nội chúng địa âm chi hẳn, nhất định phải dùng trí dương yêu thú linh hoạch mới có thể cứu trị hắn. đương thời chúng ta luyện ra khổ nỗi không có cao như vậy chờ linh hoạch. Không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở cùng ta luyện ra còn có chút gặp nhau thần đo môn có thể hoàn toàn không nghĩ đến thần đao môn môn chủ nhưng phải ta trở thành hắn thần đao môn con dâu coi như điều kiện gả cho bọn họ thần đao môn nhân vật thiên tài chớ đao coi như điều kiện mới đáp ứng cho chúng ta săn giết chi dương yêu thú cứu chữa cha ta kia thần đao môn môn chủ chi tử chớ đao mặc dù thiên phú dị thường có thể làm người lại vô cùng cổ quái nghe nói vài vị thê tử đều chết ở dưới đao của hắn ta gả cho hắn không thể nghi ngờ nhảy vào một cái hố lửa có thể vì cứu ta phụ thân ta cũng chỉ đành đáp ứng. Mắt thấy ước định cẩn thận thời gian một năm lập tức phải đến, nói cách khác, đến lúc đó thần đao môn cùng ta luyện ra sẽ một cái dùng trí dương yêu thú linh hạch, mà một phe khác thì dùng ta coi như trao đổi, tại thần đao môn bên trong hoàn thành giao dịch, đến lúc đó, ta sẽ trở thành chớ đao người. Nhưng là, ta thực không còn muốn vận mạng mình bị người nhà họ mạc cho trói buộc. Cho nên lần này mới mang theo luyện người nhà tới tử vong đảo thử vận khí một chút, thật không nghĩ đến tử vong đảo vòng ngoài vậy mà xuất hiện một đầu thí thiên tử hỏa thú. Ta biết loại này yêu thú linh hạch nhất định có thể đem tra ta trong cơ thể hàn độc cho thanh trừ, cho nên lúc này mới mạo hiểm đi tới nơi này chuẩn bị săn giết kia thí thiên tử hỏa thú. Về sau sự tình ngươi hẳn biết, đây chính là ta. Cố sự, hiện tại ngươi hiểu chưa? Thần đam môn, lại vừa là bọn họ. Quân vũ sau khi nghe xong, nhỏ giọng nói lầm bầm. Như thế, ngươi cũng nhận biết thần đao môn người. Luyện mực y thì hỏi nhỏ. Quân vũ lắc đầu nói, không có, bất quá, cùng bọn họ trước phát sinh qua một điểm xung đột, ta cũng nghĩ không thông, như thế phạm là thần đao môn môn chủ nhi tử tính cách đều cổ quái như vậy à, cũng thật là say rồi. Quân vũ cũng không quên, chính mình ở tiền thế sau, chính là bởi vì đắc tội thần đao môn môn chủ nhi tử. Cuối cùng mới rơi xuống một cái bị thần đao môn cả thành đuổi giết vận mệnh bi thảm, không nghĩ đến mấy trăm năm trôi qua, phàm là thần đao môn môn chủ nhi tử vẫn là này một bộ tính tình, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi a. Quân vũ tiếp lấy cười nhạt, được rồi, có lẽ hai người chúng ta có một cái địch nhân chung, nếu là có địch nhân chung người, chúng ta đây liền có thể trở thành bằng hữu. Thiếu nữ vui vẻ nói, thật sao? có thể cùng ngươi cường đại như vậy người trở thành bạn, nhất định là một món rất hạnh phúc sự tình. Quân vũ mỉm cười nói, cũng không tốt như vậy, được rồi, tóm lại ngươi bây giờ trước tiên ở nơi này an tâm dưỡng thương đi, ta muốn một viên thí thiên tử hỏa thú linh hoạch hẳn là cứu không tốt phụ thân ngươi, chúng ta có lẽ có thể cùng nhau đi sâu vào tử vong đảo nội bộ, giúp ngươi lại săn giết vài đầu trí dương yêu thú, lấy được bọn họ linh hoạch. A, thật là lời như vậy, vậy thì quá được rồi. Luyện Mực Y Dị Hưng phần nói, Quân Vũ mỉm cười, ngay sau đó ôm lấy Tuyết Hồ, đứng dậy đối luyện Mực Y Dị giảng đạo. Ta đi ra ngoài trước tìm một chút ăn, ngươi lợi ở chỗ này ngàn vạn lần chớ đi loạn bên ngoài, nhưng là rất nguy hiểm. Nói xong, Quân Vũ ôm Tuyết Hồ, lắc người một cái rời đi sân đậu. Luyện Mực Y Dị dùng răng bò dậy, đến cửa hang thưởng thức ngoài động phong cảnh, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, chờ đến nàng khi tỉnh dậy, sắc trời đã mờ tối. Quân Vũ vẫn chưa về, luyện Mực Y Y rất gấp, cuối cùng quên mất Quân Vũ trước khi tới dặn dò. Nhảy xuống sơn động, nghĩ đến dưới sơn động mặt đi chờ Quân Vũ trở lại. Nhưng ngay khi nàng nhảy xuống sơn động một khắc kia ngoài ý muốn xuất hiện, luyện Mực Y Y chúng quanh bỗng nhiên toát ra mấy chục đôi xanh biếc con mắt màu xanh lục. Đón lấy, mười mấy con hình thể khổng lồ bay thiên lang theo trong bụi rậm đi ra. Luyện Mực Y Y nhút nhát hướng về sau lùi bước trên bả vai thương để cho nàng bây giờ căn bản làm không ra bất kỳ đả kích, vừa muốn trở về chạy, đốm nhiên một đầu sói đói hướng nàng nhào tới. a, luyện mực y kêu to một tiếng, hai tay ngăn ở ánh mắt bên cạnh, không dám nhìn trước người hết thảy. đốm nhiên cảm giác một trận gió theo bên cạnh tuổi qua, tiếp lấy một giây kế tiếp hắn liền bị một người bế lên, rơi xuống một gốc cây mũi nhỏ lên. lúc này luyện mực y mới dám mở mắt, thấy được quân vũ. Lập tức phát ra kinh hỉ tiếng kêu đạo, đại ca ca, là ngươi. Quân vũ cao mày nói, không phải mới vừa đã nói với ngươi sao, không nên chạy loạn, ngươi như thế không nghe lời. Luyện mực y dùy khuất nói, xin lỗi, đại ca ca, ta xem ngươi lâu như vậy vẫn chưa về, liền muốn đi xuống tìm ngươi, không nghĩ đến vừa tới phía dưới liền gặp những thứ này cự lang. Quân vũ lắc đầu một cái, trả lời, lần sau có thể phải chú ý. Ừ, biết. Luyện mực Y Y trả lời. Ngay sau đó, Quân Vũ liền phân phó Tuyết Hồ trước tiên đem Luyện mực Y Y cho hộ tống về hàng núi. hán thì tung người nhảy xuống, nhảy tới chính giữa bầy sói, vừa vặn trong chiếc nhận thức ăn không nhiều, săn giết vài đầu sói đói coi như về sau mấy ngày thức ăn cũng rất tốt. Quân Vũ ngón tay hướng chiếc nhẫn chứa vật lên một vệt, trong tay hoàng quang chợt lóe, nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm, hướng những thứ kia sói đói huy kiếm mà đi. Một đạo hình cung kiếm quang tự trên thân kiếm thoát ra, Hưu một tiếng, theo vài đầu cự lang trên người thổi qua, cự lang bị chặt thành hai đoạn, đi đời nhà ma. Quân vũ diễn lại trò cũ, vận dụng thân pháp, sau lưng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh tại cự lang trong đám xuyên toa, chỉ chốc lát sau, mười mấy con cự lang toàn bộ phơi thây tại trên cỏ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đầu một nơi thân một nghèo. Quân vũ tìm vài đầu to mập cự lang thi thể thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó tung người nhảy lên, trở lại trong đậu. Chương 672, kia chấp rắn. Mấy ngày kế tiếp, quân vũ cùng tuyết hồ loại trừ đi ra ngoài tìm một chút cấp bậc thấp yêu thú luyện tay một chút ngoài ra, chính là trong sơn động tu luyện, mà luyện mực y tình huống cũng có chút chuyển biến tốt, cuối cùng tại 7 ngày sau có khả năng sử dụng nguyên lực rồi. Vì vậy, luyện mực y liền cùng quân vũ cùng lên đường, luyện mực y vì cho hắn phụ thân tìm có thể trị bệnh trí dương yêu thú linh hạch Mà quân vũ dĩ nhiên là vì hoàn thành kiếp trước chưa hoàn thành tâm nguyện, cùng nhau hướng tử vong đảo chỗ sâu tiến tới. Mà cùng lúc đó, tại tử vong đảo một cái thung lũng bên dưới, đang có ba cái nam tử áo đen, sau lưng đều là đeo một cây khoa trương thiết đào, cùng một đầu mãng xà đỏ sước, mãng xà cái chăn có một cái tia chớp hình dáng ký hiệu, là vì tia chớp rắn. Tia chớp rắn tốc độ cực nhanh, miệng há mở, liên tục không ngừng phun ra màu đen mọc độc. Hướng bên dưới ba người lướt đi. Mà này ba người, nhưng ở mỗi người chung quanh thân thể tạo thành một đạo tốt đẹp nguyên lực ô rủ, cho nên vô luận kia chớp rắn như thế nào phun ra ngọc độc, chính là dính không tới bọn họ trên người. Mặc dù nói kia chớp rắn có đế tôn cảnh thất trọng tu vi, bất qua ở nơi này ba người trước mặt rất hiển nhiên không đáng nhắc tới, ba cái thiếu niên, trung gian anh Tuấn, hai bên trái phải lại có chút ít ngơ ngác cảm giác, rất hiển nhiên là trung gian thiếu niên tùy tùng bất quá, mỗi người đáy mắt đều lóe lên tự tin sáng bóng, rất hiển nhiên, đối với đồng phục kia chớp mãng xà tồn tại đầy đủ tự tin. Đỗng nhiên, trung gian người thiếu niên kia một tiếng quát chói tai, hết sức, chớ hai, đường bí ẩn, ra tuyệt chiêu đi, nhất cử đem tia chớp này mãng xà bắt lại. Thanh âm rơi xuống đất, trung gian thiếu niên đầu tiên điều động, lấy ra phía sau đại đao, ngón tay hướng trên thân đao một vệt, nhất thời, thân đao trung quanh hiện ra mấy đạo đao ảnh tử thiêu một tiếng hướng tia chớp rắn đánh tới, tia chớp miệng rắn bên trong cũng phun ra mấy đạo màu đen độc cầu cùng trung gian thiếu niên phát ra đao ảnh và chạm mà đi, màu đen độc cầu hữu thực đao ảnh vụn vụn vật vật nọc độc tiếp tục hướng thiếu niên tung tóe mà tới, nọc độc rơi xuống thiếu niên trung quanh nguyên lực màn hào quang lên, trong nháy mắt bị nguyên lực màn hào quang cho bút hơi hóa thành một đoàn hắc khí biến mất ở trong không khí, thiếu niên điều động đồng thời hai bên hai cái thiếu niên cũng đồng thời điều động một người thiếu niên trường đao dựng đứng ở trước người, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, đống nhiên từ trên trời hạ xuống một cái núi nhỏ giống nhau đại đao, hướng tia chớp rắn bảy tức chém mà đi. Mà một cái khác thiếu niên chính là đơn trưởng đệ xuống đất, tia chớp rắn dưới bụng đống nhiên thoát ra mấy đạo đao ảnh, tia chớp rắn vây đuôi một cái đem từ trên trời hạ xuống đại đao cho hất ra. Bất quá lại không có né tránh từ dưới đất nô ra đao ảnh trên người xuất hiện hơn 10 đạo lỗ máu. Kia chớp rắn khí thế nhất thở yếu đi. Lúc này, trung gian người thiếu niên kia bỗng nhiên giấu tay biến hóa, xung quanh thân thể nhất thể hiện ra mấy đạo thiêu đốt lửa cháy hừng hực giao đánh lửa. Theo thiếu niên giấu tay lần nữa biến hóa, giao đánh lửa trùng kích tiến lên, tới sát kia chớp thân rắn lên, kia chớp thân rắn thể nhất thở cháy hừng hực lên, đồng thời, thân thể xuất hiện mấy cái lỗ máu. Kia chớp rắn khí thế càng thêm suy yếu, đầu lung lay vài cái, quen kẽ xuống đất, vùng vây vài cái. Đi đời nhà ma rồi. Ba cái thiếu niên nhanh chóng tập trung đến kia chớp rắn bên cạnh, trong đó bên trái cái kia vóc người muốn mập một điểm thiếu niên lấy ra phía sau dao phay hướng kia chớp rắn trên bụng dạch một cái, một viên màu đen linh hạch lăn xuống đi ra, thiếu niên trước nhận hướng màu đen kia linh hạch lên một vết, linh hạch chui vào hắn trong giới chỉ. Đó lấy, cái kia mập mạp thiếu niên đi tới trung gian thiếu niên bên cạnh, hỏi, "Đao thiếu hiệp, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu vào sao?" Trung gian cái này gọi là đao thiếu hiệp thiếu niên không là người khác, chính là thần đao môn môn chủ chi tử, chớ đao. Chớ đao sở dĩ tiến vào này nguy hiểm tử vong đảo không phải là vì người khác, chính là vì hắn vị hôn thê luyện mực y y Từ lúc biết được luyện gia đồng ý đem gia tộc của bọn họ đứng đầu thiếu nữ đẹp gả cho hắn làm vợ, chớ đao mỗi ngày đều tại ước mơ đem luyện mực y y lấy về nhà ngày hôm đó, mắt thấy thời gian càng ngày càng gần. Có thể gần đây hắn đông nhiên nghe nói luyện mực y gì vậy mà đi sâu vào tử vong đảo. Mặc dù luyện người nhà giải thích nói, luyện mực y chỉ là ra ngoài giải sầu một chút. Có thể ai cũng biết, gần đây tử vong đảo xuất hiện một đầu gọi là thí thiên tử hỏa thú trí dương yêu thú, chớ đau. Rất lo lắng luyện mực y tiến vào tử vong đảo chính là vì đầu kia thí thiên tử hỏa thú tới. Bởi vì thí thiên tử hỏa thú linh hạch rất hiển nhiên đối với nàng phụ thân bệnh có hiệu quả, mà nếu như... Phụ thân nàng bệnh có khả năng chữa khỏi, rất hiển nhiên, luyện mực y y sẽ đơn phương xé bỏ điều ước, đây là chớ đao không thể chịu đựng, chung quy, đi qua một năm đức quáng chung sống, chớ đao đã thật sâu yêu luyện mực y y, hắn không nghĩ mất đi nàng. Cho nên, chớ đao lúc này mới đi sâu vào tử vong đảo, một mặt tìm luyện mực dưới áo rơi, ở một phương diện khác cũng ở đây tìm đầu kia thí thiên tử hỏa thú tung tích, muốn nhanh luyện mực y y một bước tìm tới đầu kia thí thiên tử hỏa thú. Nhưng là tiến vào tử vong đảo đã hơn 10 ngày rồi, không chỉ có luyện mực dưới áo rơi không tìm được, thí thiên tử hỏa thú tung tích cũng không có tìm được, điều này làm cho chớ đao rất là phiền lòng, lúc này mới đem sở hữu nộ khí toàn bộ phát tiết đến. Nơi này đầu kia chớp thân rắn lên, cũng nên phái đầu này kia chớp rắn xui xẹo, vậy mà gặp phải tu luyện người điên chớ đao, chớ đao nếu không phải không phải tính cách khang khang cũng sẽ không có nhiều như vậy trước cùng hắn chung sống nữ tử bị hắn giết hại. Cho nên, hiện tại toàn bộ thứ bảy trọng thiên đại lục không có một người ra dám đem nữ tử giao cho hắn, cũng là luyện gia thực lại không có cách nào mới đáp ứng đem luyện mực y rìa giao cho chớ đao. Thật ra thì, này thực lại là không có cách nào biện pháp. .ặng. Nghe được hết sức hỏi do, chớ đao lạnh lùng trả lời, đương nhiên là tiếp tục tại tử vong đảo tìm ta vị hôn thê tung tích, không tìm được luyện mực y rìa, ta thể không bỏ qua. Lúc này, hơi gầy một điểm chớ hai tiếng lên đi tới, thấp giọng nói, đao thiếu hiệp, luyện tiểu thư có thể hay không hiện tại đã đi ra tử vong đảo rồi hả? Bằng không, nếu như nàng mấy ngày nay vẫn luôn tại tử vong đảo bên trong mà nói, chúng ta sẽ không không phát hiện được nàng tung tích à Chớ đao lạnh nhạt nói, không có khả năng, nàng tuyệt đối còn không hề rời đi tử vong đảo, ta có cảm giác này, ta đoán nàng tiến vào tử vong đảo nhất định là vì kia thí thiên tử hỏa thu tới. Hiện tại thí thiên tử hỏa thú còn không có truyền ra bị giết tin tức, cho nên hắn hiện tại nhất định tại tử vong đảo một cái địa phương nào đó tìm thí thiên tử hỏa thú tung tích, cho nên, chúng ta phải tiếp tục tại tử vong đảo bên trong tìm luyện mực ý đi biết không? Biết, đao thiếu hiệp. Hết sức, chớ hai đồng thời ứng tiếng nói. Hết sức, chớ hai lượng người đều là chớ đao từ nhỏ chơi với nhau đến đoàn người bạn, ba người phối hợp ăn ý. Hơn nữa tu luyện linh kỳ đúng lúc là với nhau phối hợp, cho nên, ba người mặc dù tu vi chỉ có đế tôn cảnh lục trọng, bất quá, nếu như hợp lực, lại có thể phát ra đế tôn cảnh cửu trọng uy lực. Chớ đao linh lấy hết sức, chớ hai tiếp tục tại tử vong đảo bên trong tìm, đi tới một khối đất trống bên cạnh, đang muốn đi vào, chợt nghe đất trống bên trong thỉnh thoảng phát ra đoàng đoàng đoàng tiếng đánh nhau, ba người bước chân đồng thời ngừng lại. Chương 673, Liệt Địa Thần Viên Trên đất trống, một đầu núi nhỏ cùng kích cỡ liệt điệu thần viên đang cùng một cái thiếu niên áo trắng răng co, chỉ thấy thiếu niên này nhất thời phi thăng lên trời không, một hồi lại rơi xuống đất, trong tay màu vàng kim kiếm bay lượn, phát ra từng đạo gió lốc, hướng liệt điệu thần viên trên người bay đi. Ngay từ đầu liệt điệu thần viên còn có chống đỡ lực, cũng không biết thiếu niên áo trắng kia dùng một chiêu gì đó linh kỹ, đột nhiên, liệt điệu thần viên bị ép ké quỵ trên đất. Thiếu niên kia ngay sau đó sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, nhấc lên trường kiếm hướng liệt địa thần viên trên đầu chém tới, liệt địa kim vượn ứng tiếng ngã xuống đất, vùng vây vài cái, chết. Chớ đao thở dài nói, nay tử vong đảo bên trong cao thủ thật đúng là nhiều a đệ tôn cảnh cửu trọng liệt địa kim vượn lại bị hắn nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Thiếu niên này dĩ nhiên không phải người khác chính là một đường cùng luyện mực easy đi sâu vào tử vong đảo nội bộ quân vũ, trên đường gặp đầu này đại gia hỏa Biết rõ liệt địa kim vượn linh kiểm tra ở loại trừ hàn độc cũng có nhất định công hiệu, quân vũ lúc này mới giúp luyện mực y trừ đi ở nơi này nhấc đầu ra hỏa, sau đó dùng kiếm bổ ra liệt địa kim vượn cái bụng, lấy ra bên trong xanh mơn mợn linh hoạch, đưa đến luyện mực y trồng chữ vật giới chỉ. Luyện mực y ghi đi tới quân vũ bên cạnh, kéo quân vũ cánh tay, hưng phấn nói, quân vũ ca, thật là rất cảm tạ ngươi, dọc theo đường đi nếu không phải là bởi vì ngươi đi cùng. Ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn được đến nhiều như vậy chân quý linh hoạch. Quân vũ cười nói, không việc gì, chung quy ngươi ta hiện tại có một cái địch nhân chung, trợ giúp ngươi cũng là phải. Luyện mực y sau đó lại hỏi, thích, bất quá, quân vũ ca, này liệt địa thần viên tối thiểu cũng có đế tôn cảnh cựu trọng tu vi đi, ngươi như thế nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết. Ngươi cũng rất lợi hại chứ. Quân vũ khiêm tốn nói, nơi nào, bất quá may mắn thôi. Hai người đối diện mà nói, chớ đao tầm mắt bị luyện mực y đi thanh âm hấp dẫn, chuyển hướng phát ra âm thanh cô gái kia, đột nhiên ánh mắt trợn to, nhẹ giọng nói lầm bầm, mực y đi hề, nguyên lai là nàng. Hết sức lúc này cũng nhìn về phía cách đó không xa luyện mực y đi hề, kinh ngạc nói, đao thiếu hiệp, đó không phải là mực y đi tiểu thư sao. Đúng vậy. Chớ đao trả lời, tiếp lấy không ức chế được nội tâm hưng phấn, vèo một tiếng chui ra bụi cỏ, hết sức. Chớ hai lượng người nhanh chóng đuổi theo. Ba người đi tới luyện mực y cùng quân vũ bên cạnh. Chớ đao không nhịn được tình cảm tràn lan. Đi tới luyện mực y bên cạnh. Mực y, ta tìm ngươi thật là khổ a Nguyên lai like ngươi ở nơi này. Luyện mực y, nuốt ở quân vũ phía sau. Cũng không nghĩ đến chớ đao sẽ xuất hiện vào lúc này. Nghiêm nghị đối với chớ đao nói. Chớ đao, ngươi làm cái gì? Chớ đao trả lời. Mực y, ta đến tìm ngươi à. Nghe nói ngươi tới tử vong đảo lịch luyện, ta không yên tâm, cho nên đến tìm ngươi. Luyện mực y thì lạnh lùng trả lời, không cần, ta bây giờ đã có người bạn, ngươi hiện tại có thể đi về. Chớ đau lúc này mới nhìn hướng con vũ, lạnh lùng hỏi như lời ngươi nói bạn lữ chính là hắn. Luyện mực y thì trả lời, đúng vậy, còn nữa, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, về sau vĩnh viễn ngươi đều đừng tới tìm ta, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. nhưng là Chớ đau sợ phiền phức nhất tình vẫn là xảy ra, run rộng nói, nhưng là, ngươi không phải đáp ứng muốn gả cho ta sao? Luyện mực y thì trả lời, ngươi cũng biết, ta đó là vạn bất đắc dĩ, như không phải là vì cha ta, ta tuyệt sẽ không đáp ứng gả cho ngươi, hiện tại ta đã tìm được cứu chữa cha ta biện pháp, cho nên, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Luyện mực y thì hề, ngươi, chớ đau khí khuôn mặt bá đỏ lên, nắm chặt quả đấm, đối luyện mực y thì trách mắng. Luyện mực y y y cũ lạnh lùng biểu tình trả lời, chớ đao, ngươi bây giờ đi về đi, ta không cần ngươi. Chớ đao cảm giác như rớt vào hầm băng, rét lạnh như thế, chưa bao giờ gặp phải như thế đả kích hắn lại cũng không khống chế được tâm tình mình. Bá một tiếng vọt tới quân vũ bên cạnh, liền muốn tún hướng luyện mực y, y y cổ tay. Nhưng lúc này, một người bàn tay bỗng nhiên vô về phía bộ ngực hắn, chớ đao liên tiếp lui về phía sau. Đó lấy, người kia liền phát ra lạnh lùng thanh âm nói. Ngượng ngùng, ngươi như vậy tựa hổ quá thô lỗ chứ?" Chớ Đao tức giận ánh mắt nhìn về phía Quân Vũ, giống to, khốn kiếp, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta khuyên ngươi nhanh lên rời luyện mực y yy cho ta xa một chút, có tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi." Quân Vũ đáy mắt né qua một vệ tu quang, lạnh lùng nói, "Xin lỗi, ta bây giờ không nghĩ nói với ngươi, mời ngươi rời đi." Trở Đao hét, "Ta nói, ngươi nhanh lên cho ta rời luyện mực yy xa một chút." có nghe hay không? quân vũ khẽ lắc đầu một cái, ngược lại một tay đem luyện mực y cho ôm ở trong ngực, nói: xin lỗi, hiện tại mực y là ta nữ nhân, mời ngươi về sau khách khí với nàng một điểm biết không? chớ Dao run dọ hỏi, luyện mực y, những thứ này đều là thật. luyện mực y gật gật đầu tô nói: đúng vậy. hướng quân vũ trong ngực đụng đụng. chớ Dao tức giận bá một tiếng từ phía sau rút ra dao phay, hướng quân vũ chém tới. Quân Vũ hai ngón tay vội vàng kết ấn, gầm nhẹ, thiên nộ. Thanh âm rơi xuống đất, vang một tiếng. Đống nhiên một cú nặng nề uy áp hướng chớ Dao trên bả vai đè xuống, chớ Dao hai chân mềm lún, đống nhiên quỳ xuống trên mặt đất, mũi Dao đâm trong ruộng, suất mồ hôi chán. Hiện tại hắn mới biết, mới vừa rồi để cho liệt địa thần viên quỳ xuống trên mặt đất rốt cuộc là một loại gì linh kỹ, nguyên lai là về tinh thần uy áp, rất lợi hại. Quân Vũ hướng chớ Dao đi tới, đến chớ Dao bên cạnh. Lệnh lùng nói, không muốn chết, hiện tại nhanh lên rời đi. Chớ đao dùng răng đứng lên, đối với quân vũ lệnh lùng nói, được, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội ta thần đao môn, ta muốn các ngươi từng cái không ăn nổi tối đi. Nói xong, chớ đao mang theo hết sức, chớ hai lựa người nhanh chóng biến mất ở rồi quân vũ trong tầm mắt. Quân vũ khẽ gật đầu một cái, trong lòng thở dài nói, như thế kiếp trước gặp gỡ cùng kiếp này như vậy giống nhau. Lại vừa là thần đao môn. Lại vừa là thần đao môn môn chủ nhi tử, lịch sử nghĩ như vậy tựa. Quân vũ lắc đầu một cái, đi tới luyện mực y thì bên cạnh, hỏi ngươi không sao chứ. Luyện mực y thì trả lời, ta không việc gì, mới vừa rồi đa tạ ngươi cho ta giải vây. Không việc gì, thần đao môn ta thời gian qua cũng không thích, vừa nhìn tên kia dáng vẻ, chỉ sợ ngươi gả cho hắn cũng sẽ không có kết quả tốt, cho ai cũng sẽ giúp ngươi một cái. Quân vũ ôn nhu cười nói. Luyện mực y gì trong lòng ấm áp, vào giờ phút này mới cảm giác được, có quân vũ tại thật tốt. Luyện mực y gì cùng quân vũ sau đó mấy ngày lại săn giết không ít chi dương yêu thú, lấy được không ít chi dương yêu thú linh hạch cuối cùng tại ba ngày sau, luyện mực y gì cùng quân vũ tại trên một miếng đất trống phân biệt, luyện mực y gì nói, quân vũ ca, ta bây giờ trước hết về nhà một chuyến, đắc tội chớ đau ta sợ thần đao môn sẽ đối với ta luyện ra bất lợi, hơn nữa ta bây giờ đã tìm được nhiều như vậy linh hạch Cũng có thể trợ giúp cha ta chữa thương, yên tâm, chờ ta làm sống phụ. Thân những việc này, nhất định sẽ tới tìm ngươi, cùng ngươi cùng nhau hoàn thành trong lòng ngươi nhiều năm muốn hoàn thành tâm nguyện, có thể không? Chương 674, Kiếm thoái tinh thần. Quân vũ cười nhạt, ta vốn là đối với ngươi cũng chưa có chối buộc, ngươi muốn đi là ngươi bản thân sự tình, không cần xin phép ta. Nhưng là, luyện mực y gì hãy muốn nói lại thôi. Quân vũ nhẹ nhàng xoa xoa luyện mực easy ở đầu cười nói, được rồi, nói thật, người sau khi đi ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ, về sớm một chút biết không. Luyện mực easy cuối cùng lộ ra khoái trá mỉm cười, hướng quân vũ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ừ, quân vũ ca ca, chờ ta. Ừ, quân vũ gật gật đầu, lại xoa xoa đầu tiểu nha đầu, nói, đi thôi, mau đi trở về đi. Ừ, luyện mực easy gật gật đầu, xoay người. Mũi chân trên mặt đất điểm hai cái Người trong chớp mắt biến mất ở quân vũ trong tầm mắt Luyện mực y dịch sau khi đi Tuyết hồ lộ ra đầu nhỏ Mỉm cười hỏi quân vũ đạo Chủ nhân, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ Quân vũ cười nói Đương nhiên là tiếp tục lịch luyện Ngươi cũng đừng quên 3 tháng sau, tầng thứ 7 Bách Tông Đại hội Chính là chúng ta vũ cung dương danh lập vạn cơ hội tốt Đến lúc đó ta muốn đại biểu vũ cung tham gia đại hội Hơn nữa để cho tầng thứ bảy nhất cử biết rõ chúng ta vũ cung tồn tại. Hắc hắc, không tệ. Tuyết hồ cười nói, tiếp lấy quân vũ ôm chặt Tuyết hồ, cũng mũi chân hướng trên đất gật một cái, người trong chớp mắt biến mất ở rừng rậm bên trong. Lại nói lúc này tử vong chi đạo bên ngoài ảnh chấn một quán rượu bên trong, chớ đau, hết sức, chớ hai, ba người đang uống lấy nhàn tiểu, mấy người uống mấy ly rượu sau, hết sức không nhịn được hỏi, đau thiếu hiệp. Trước cái kia cùng luyện mực y y chung một chỗ tiểu tử kia như vậy ngông cuồng, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn? Chớ Đao âm lãnh đạo, làm sao có thể? đương thời chẳng qua chỉ là có luyện mực y y tại chỗ, ta không có tiện hạ thủ, bất quá, ta làm sao có thể nuốt được khẩu khí này, tiểu tử kia, bổn thiếu gia sớm muộn bắt hắn cho giết chết. Hết sức hỏi muốn không nên dùng trong môn phái ám vệ thăm dò một hồi tiểu tử kia lai lịch, sau đó đem tiểu tử kia giết chết. Chớ Đao trả lời Đối phó cái loại này tiểu mau thật còn cần môn phái ám vệ. Nói ra cũng để cho người chê cười. Ồ, hết sức sau khi nghe xong, đáy mắt hiện ra một vẻ nguy hiểm gọi đạo. Đã như vậy, đao thiếu hiệp, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Nói, chớ đao trả lời. Hết sức cười lạnh nói, nếu không cần ám vệ, không bằng hai người chúng ta hiện tại đi chết vong đảo bên trong đem tiểu tử kia cho giết, sau đó đem luyện mực y đi cho đọc lại. Ngươi tìm một chỗ đem nàng cho lấy, chỉ cần ngươi đem nàng phá, nàng còn có thể gả cho người khác. Chớ Đao trên mặt hiện lên một vẻ khoái trá sáng bóng, nhẹ giọng nói, "Nhớ, phải làm giọt nước không lọt. Biết, Đao thiếu hiệp, ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi." Hết sức nói xong, ngay sau đó kéo chớ hai cánh tay, hai người theo cửa sổ nhảy xuống, rất nhanh biến mất ở chớ Đao trong tầm mắt. Từ Vong Đảo một khối đá tròn phía trên, Quân Vũ chính ngồi xếp bằng ở trên đó. Hô hấp trong thiên địa linh khí, trên người tản mát ra nhu hòa sáng bóng, đồng nhiên, quân vũ mâu quang mở ra, vui mừng nói, đột phá, cuối cùng đã tới đế tôn cảnh thất trọng. Mặc dù quân vũ hiện tại vượt cấp chiến đấu căn bản không phải vấn đề, bất quá này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ có nắm giữ củng cố tu vi, mới có thể có bất bại tư bản. Quân vũ theo trên đá lớn nhảy xuống sau, tuyết hồ thò đầu ra, mỉm cười nói, chúc mừng, chủ nhân. Ngươi đột phá. Đúng vậy. Quân vũ xoa xoa bả vai, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay chiến đấu quả nhiên vẫn là có chỗ tốt, trực tiếp để cho ta tu vi liên thăng rồi hai cấp, này cũng đều là thật đột phá, so với đan dược mang đến đột phá muốn càng thêm củng cố. Ừ. Tuyết hồ gật gật đầu. Ừ. Tự tại lúc này, quân vũ mâu quang đông nhiên đông lại một cái, nhận ra được chính mình bên trái đang trước một trận rối loạn, linh thức chính hướng bên kia dò xét mà đi. Đồng nhiên cảm giác đại địa đung đưa, mấy đạo bóng kiếm vậy mà từ dưới đất chạy trốn. Quân vũ bận rộn phi thân nhảy lên, đồng thời ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc chiến thương, chiến thương ở trong tay đung đưa, bóng kiếm toàn bộ bị thân thương cho nát bấy. Quân vũ trôi lơ lửng tại giữa không trung, cán thương chĩa xuống đất, lạnh lùng nói, đi ra đi. Thanh âm rơi xuống đất, trong bụi cỏ quả nhiên thoát ra hai cái một mập một gầy thiếu niên áo đen. Quân vũ nhận ra bọn họ chính là đi theo kia thần đao môn thiếu gia hai cái tùy tùng, mặc dù là tùy tùng, cũng không thể khinh thường. Quân vũ rơi xuống đất, đi tới hai người bên cạnh, lạnh lùng nói, ta nhận ra các người, các ngươi là chớ người cầm đao xuống đi. Biết rõ là tốt rồi, hôm nay là muốn chúng ta đem ngươi giết chết, cũng là ngươi chính mình thống khoái tự sát, tự lựa chọn một cái chứ. Hết sức lạnh lùng mắng. Quân vũ nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta một cái đều không chọn. Muốn chọn tự các ngươi chọn đi. Tìm chết. Hết sức nói xong, ngón tay in lồng hình, đao vỡ thương khung. Thanh âm rơi xuống đất, đồng nhiên, một đạo to lớn đao ảnh từ trên trời hạ xuống, không khí chung quanh đều chấn động, bầu trời phát ra điếc thai nổ ầm Quân vũ trưởng thương dựng thẳng lên, chuyên vào một vệt nguyên lực, trong miệng cũng gầm nhẹ, thương thoái tinh thần. Thanh âm rơi xuống đất, mấy đạo thương ảnh hướng bầu trời chạy trốn, cùng to lớn đao ảnh nặng nề đụng vào nhau Phát ra tiếng bịch bịch vang, trận trận ánh lửa, hỗn loạn. đó lấy, chớ sỉ con hẻn trưởng đống nhiên hướng trên đất đánh một cái, mặt đất chấn động, đao ảnh từ dưới đất thoát ra, hướng quân vũ đâm tới. Quân vũ bận rộn phi thân nhảy lên, ngón tay in lồng hình, dẫn uy. Quanh một tiếng, áp lực thật lớn từ trên trời hạ xuống, ép những thứ kia đao ảnh ầm ầm pha thoái, đồng thời, hết sức, chớ hai bả vai cũng cảm nhận được một cố nặng nghề áp lực, té quỷ trên đất. Quân vũ trong tay trường thương, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng hai người ám sát mà đi. Khẩn cấp thời khắc, hết sức bỗng nhiên cao rộng, âm dương đau trận. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy hết sức, chớ hai bóng nhiên cưỡng ép chiến khởi, hai người song trưởng đụng thẳng vào nhau, một đạo hình tròn gợn sóng năng lượng tự hai người trong lòng bàn tay hướng bốn phía lan tràn, tạo thành mánh liệt sức gió. Quân vũ vội nắm tay chủ mà, gầm nhẹ, địa chấn tường, mặt đất chấn động. Quân vũ trước người xuất hiện rất nhiều đá vụn lũy thành mặt tường, cơn lốc đánh tại trên tường, bị bắn ngược trở về, hưu hướng hết sức, chớ hai lượng người chạy trốn giết mà đi. Vâng! Hai đạo năng lượng vô hình trên không trung va chạm, phát ra điếc thai nổ ẩm, biến mất ở trong không khí, hóa thành vô hình. Va chạm phát ra sóng năng lượng chấn hết sức, chớ hai hai lô thai nổ ẩm, quân vũ đứng dậy, giấu tay biến hóa, gầm nhẹ, thiên phạt. Trên bầu trời lần nữa hạ xuống một đạo nặng nề uy áp, ép hai người không thở nổi. Hết sức, chớ hai lượng người té quỵ dưới đất, quân vũ nắm trường thương hướng hai người đi tới, đến hai người bên cạnh, hỏi nhỏ, các ngươi còn có gì ngôn gì lưu lại sao? Hết sức cả giận nói, giết chúng ta, thần đao môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, thật sao? Quân vũ lạnh lùng nói, nói xong, trường thương hướng hai người trước ngực đâm một cái, hai người vùng vây vài cái. Đi đời nhà ma Lúc này, ảnh trấn quán rượu bên trong Chớ Dao đang chờ hết sức Chớ hai tin tức tốt Đồng nhiên, đặt lên bàn hai cái màu đen mệnh bài phanh nổ tung Chương 675 Loạn kiếm vỡ thương vũ Chớ Dao đứng dậy Thấp giọng nói lầm bầm Làm sao có thể Hết sức, chớ hai lựa người chết rồi Chớ Dao đồng nhiên ý thức được quân vũ cường đại tính Không dám trì hoãn Vận dụng thân pháp Sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh Theo cửa sổ nhảy xuống, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Làm Chớ Đao trở lại thần đao môn phòng ngủ sau, lập tức gọi tới ngoài cửa quản gia. Quản gia Vương Phúc sau khi đi vào, đi tới Chớ Đao bên cạnh, thấp giọng hỏi: mặc thiếu gia, không biết tìm tiểu có gì phân phó?" Chớ Đao từ trong lòng ngực móc ra chính mình màu đen mệnh bài đưa tới Vương Phúc trong tay, nói: "Đi, dựa theo ta mệnh lệnh, đem thần đao môn 12 ảnh vệ cho ta theo đến." Vương Phúc hỏi: Đao thiếu hiệp, đã xảy ra chuyện gì sao? Chớ đao trả lời, ta thủ hạ, hết sức, chớ hai lượng người ngay mới vừa rồi bị một cái thiếu niên thần bí giết đi, ta muốn kêu 12 ảnh vệ thay ta đi báo thủ. Vương Phúc cả kinh nói, "Gì đó?" Mạc đại thiếu gia cùng chớ nhị thiếu gia chết. Chớ đao cả giận nói, "Nếu như không là bởi vì chuyện này, ta cũng sẽ không xảy ra động 12 ảnh vệ, bọn họ tuyệt đối không thể chết vô ích." Vương Phúc thấp giọng nói, "Được" Tiểu biết rõ, tiểu sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Vương Phúc vội vã rời đi chớ Đao phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị người gõ vang, chớ Đao thấp giọng nói: "Đi vào." Cửa bị mở ra, chỉ thấy Vương Phúc lĩnh lấy 12 cái người mặc thiết hắc bảo nam tử tiến vào chớ Đao căn phòng, dẫn đầu hai cái thanh niên, một người dáng dấp thanh tú đẹp đẽ, một cái khác thì mặt đầy râu cần, thu cùng rất nhiều. Hai cái thanh niên tại chớ Đao bên cạnh đứng lại, Thanh tú đẹp đẻ thanh niên hỏi đào thiếu hiệp, hết sức, chớ hai lượng người chết rồi. Chớ đào lạnh lùng trả lời, đúng vậy, là bị một cái tên là quân vũ thiếu niên sát hại, ta bây giờ muốn các ngươi lập tức đi chết vong đảo tìm thiếu niên áo trắng kia tung tích, sau đó giết chết không bị tội. Thanh tú đẹp đẻ thanh niên đáp, trời ạ, người nào vậy mà gan to như vậy, dám cùng chúng ta thần đao muôn núi nghịch. Chớ đào lạnh lùng nói, hắn không chỉ có cùng chúng ta thần đao muôn núi nghịch, Hơn nữa liên hiệp luyện ra đối phó chúng ta, cho nên, người này phải chết. Ừ. Lúc này, thu cuồng thanh niên bỗng nhiên lạnh lùng nói, đao thiếu hiệp, có ta chớ tu cùng Mạc Thiên hai người điều động, hơn nữa 12 ảnh vệ trợ rút, còn chưa không hết một cái tiểu hỗn đản, ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi. Chớ đao trả lời, ta đương nhiên chờ các ngươi tin tức tốt, đi nhanh về nhanh. Ừ. Chớ tu, Mạc Thiên hai người đồng thời ứng tiếng đáp, xoay người mang theo 12 ảnh vệ rời đi chớ đáo căn phòng. Ngoài cửa đang đứng đứng thẳng 12 con phi hành yêu thú, thuần một sắc bay thiên thú, dài một đôi con rơi giống nhau cánh, ngoại tinh xem ra giống như là một con mèo, 12 cái ảnh vệ, tính cả chớ tu, mặc Thiên hai người ngồi lên bay thiên thú trên lưng sau, ngay sau đó, hướng Tử vong đảo phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, phi hành bầy thú tại ảnh trấn hạ xuống. Chớ tu, Mạc Thiên khi tiến vào Tử vong đạo trước, Còn muốn đi hướng thần đao môn tại ảnh trấn chú đóng thám tử hỏi dò một hồi quân vũ tình huống, như vậy mới phải tiến vào tử vong đảo, tìm quân vũ tung tích. Chớ tu, Mạc Thiên tiến vào một cái tối tăm căn phòng, hai người mới vừa vào cửa, một chiếc dầu hỏa đèn đốt lên, trong phòng sáng rất nhiều, một cái thon gầy lão giả xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, hai người hướng lão giả đi tới. Đến lão giả bên cạnh, Mạc Thiên hỏi, "Lâm lão?" Liên quan tới lần này chớ đao thiếu hiệp muốn chúng ta đuổi giết quân vũ, ngươi có tin tức gì không có? Lâm Lão trả lời, thiếu niên này thật không đơn giản, trước thật giống như căn bản không thuộc về chúng ta tầng thứ 7 nhân sĩ. Bất quá, gần đây mới vừa tiến vào tầng thứ 7, lúc trước căn bản chưa có nghe nói qua người này danh hiệu. Bất quá theo ta hỏi thăm, tên tiểu quỷ này cũng rất không tầm thường, đã từng tiến vào dẫn người xông vào di tích viễn cổ, theo huyết long trại trong tay đoạt đi không ít bảo bối. Lần này quân vũ một người tiến vào kia tử vong đảo, hắn mục tiêu không biết được, tóm lại, tiến vào tử vong đảo sau, hắn vẫn luôn là một người, hơn nữa hành tung quỷ bí, cơ hồ không có người có thể biết rõ hắn lai lịch. Chớ tu sau khi nghe xong, cười lạnh nói, gì đó hành tung quỷ bí, cao thâm mặt chắc, ta xem bất quá chỉ là một cái giả thần giả quỷ tiểu quỷ đầu thôi, lần này hắn lại dám giết chúng ta thần đao môn người phải có dụng khí tiếp nhận chúng ta thần đao môn lửa giận lâm lão ngươi thì nhìn xong chưa tên kia cách cái chết không xa lâm lão lại thở dài nói tu thiếu gia thiên thiếu gia các ngươi cũng ngàn vạn lần không nên kinh thường tên tiểu quỷ này ngay tại ở đâu chớ đào thiếu hiệp phát sinh xung đột trước đã từng một người chém giết đế tôn cảnh cựu trọng yêu thú liệt địa thần viên hơn nữa nghe nói thí thiên tử hỏa thú chết cũng cùng hắn có liên quan tên tiểu quỷ này đầu tuyệt không hề tưởng tượng đơn giản như vậy gì đó, giết liệt địa thần viên, sau đó lại phụ trợ giết thí thiên tử hỏa thú, chớ tu thất kinh hỏi. đúng vậy, lâm lão gật đầu nói, cho nên ta mới gọi các ngươi cẩn thận, không nên khinh thường, cái này chính là cái này tiểu quỷ ảnh tướng, các ngươi án đổ tìm người. lâm lão phân biệt đưa cho hai người một trương bản vẽ sơ bộ, phía trên vẽ quân vũ bộ dáng. biết, Mạc thiên thu hồi bản vẽ sơ bộ cười lạnh nói, hừ, một cái tiểu quỷ đầu thôi. Giết thí thiên tử hỏa thú, giết liệt địa thần viên thì phải làm thế nào đây? Bọn họ bất quá đều là một ít dã thu thôi, đối phó chúng ta 12 ảnh vệ tuyệt không có dễ dàng như vậy. Đi. Nói xong, Mạc Thiên dẫn đầu thoát ra căn phòng, Chớ Tu sau đó đuổi theo. Rời đi khách sạn sau đó, Mạc Thiên, Chớ Tu hai người liền dẫn 12 ảnh vệ ngồi lên bay thiên thu trên lưng, hướng Tử Vong đảo tiến tới. Lúc này, tại Tử Vong đảo trung tầng phạm vi trước một hang núi, Một cái thiếu niên áo trắng đang cùng một đầu dung trời hổ đỏ sức, dung trời hổ hình thể khổng lồ, có một tòa núi nhỏ cao như vậy, toàn thân màu đen dung mạo, gầm một tiếng dung thiên địa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sau lưng thỉnh thoảng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng thiếu niên lướt đi. Thiếu niên tránh trái tránh phải, dung trời hổ lần này bắt không, phân nộ, mở ra miệng to, gầm lên giận dữ, vô hình khí sóng hướng thiếu niên vọt tới. Thiếu niên tự nhiên không là người khác. Chính là giờ phút này đã tiến vào tử vong đảo trung vây quân vũ. Quân vũ một trưởng rơi xuống đất, mặt đất chấn động, trước người đá vụn bắt đầu tích lũy. Tại hắn trước người tạo thành một tòa đống đất, dung trời hổ gầm ra năng lượng vô hình đập đến quân vũ trước người đống đất lên. Đống đất nhất thời ầm ầm nổ tung mà ra, đá vụn văng tư phía. Quân vũ tung người nhảy đến giữa không trung, ngón tay in lồng hình, mới vừa tìm hiểu ra một chiêu mới linh kỹ vừa vận dụng một chút, vì vậy trong miệng gầm nhẹ loạn kiếm vỡ thương vũ thanh âm rơi xuống đất chung quanh hắn đống nhiên nổi lên mấy chục cái bóng kiếm theo quân vũ giấu tay biến hóa bóng kiếm bốn phương tám hướng hướng dung trời hổ liều chết súng phong mà đi bóng kiếm biến mất dung trời hổ trên người đã nhiều hơn mấy đạo vết thương máu tươi chảy ròng quân vũ giấu tay lần nữa biến hóa thấp giọng một kiếm giết bầu trời đống nhiên nổi lên một cái núi nhỏ giống nhau trong kiếm theo quân vũ giơ ngón tay rớt Hưu một tiếng hướng dung trời hổ trên người đâm tới, hoanh một tiếng, xuyên qua dung trời lưng hổ bộ, cắm sâu vào trong đồng, đá vụ lần nữa bay đầy trời vang lên đến, dung trời hổ ngã vào trong vũng máu, đi đời nhà ma rồi. Chương 676, Hoàng tuyển lộ. Lúc này, tuyết hổ theo quân vũ trong ngực chui ra, đầu lông mày khẽ cong, cười nói, chủ nhân, lần này giết thống khoái a, Như thế không phải thì sao? Quân vũ cười nhạt, đồng nhiên, lúc này, Quân vũ mâu quang đông lại một cái, tuyết hồ hỏi, chủ nhân, thế nào? Quân vũ nhẹ giọng nói, hư, không cần nói, có nguy hiểm. Tuyết hồ hỏi thế nào? Quân vũ trả lời, ta linh thức cảm ứng được có một cỗ hung khí đang hướng bên này bước tới. Nói xong, quân vũ ôm lấy tuyết hồ tung người nhảy lên, đến một gốc cây làm hơn, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sáu con phi hành thú rơi xuống đất, theo phi hành thú bên trên xuống tới rồi sáu cái nam tử áo đen cộng thêm lên một cái mặt dài âm nhu thanh niên, thanh niên nghỉ chân tại chỗ, ngón tay nâng cầm lên, trầm tư nói, không nên à, rõ ràng cảm ứng được người này ở nơi này, làm sao sẽ chưa từng xuất hiện. Quân vũ nhìn về phía những thứ kia mặc áo đen phục nam tử, ngực theo một cái màu vàng kim đao chữ, nhẹ giọng cười nói, thần đao môn người, xem ra, kia cái gọi là chớ đao mạc đại công tử là tìm đến cửa tìm ta tính sổ tới. Tuyết hồ cười nhạt, đúng vậy, Lần này xem ra còn tới không ít người đây. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quân vũ cười nói, vừa vặn, mới vừa rồi đối phó dung trời hổ còn không có đánh nghiện, hiện tại lại tới một nhóm, vừa vặn luyện tay một chút. Rất tốt, chủ nhân, ta đây có thể tham gia sao? tuyết hổ cười nói, lúc cần thiết, có thể. Quân vũ mỉm cười nói, ngay tại hai người đối thoại xong không bao lâu, bầu trời lại hạ xuống sáu con phi hành thú. Giống vậy đi xuống sáu cái nam tử áo đen, mà dẫn đầu một người chính là một cái mặt đầy râu cần thanh niên. râu thanh niên cùng âm nu nam tử tụ họp một chút thở, hai người cúi đầu thương lượng gì đó. đột nhiên, một cái bóng đen theo trên ngọn cây thẳng chạy trốn mà xuống, nhắm ngay cách hắn gần đây một cái ảnh vệ, đạp về phía bộ ngực hắn, ảnh vệ né tránh không kịp, bị bóng đen kia cho đạp. Lộn mèo trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên đất. Còn lại người nhất thời tụ tập trung một chỗ, âm nhu thanh niên dĩ nhiên chính là Mạc tiên. nhìn về phía quân vũ, lạnh lùng nói, tiểu hôn đảng, tìm được ngươi tốt khổ, ngươi tự nhiên còn dám xuất hiện. Quân vũ cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là thần đao môn người chứ. Chớ tu cười lạnh nói, biết rõ là tốt rồi, biết rõ chúng ta là thần đao môn người còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quân vũ nhẹ giọng nói, xin lỗi ra từ điển bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có cầu xin tha thứ hai chữ này, nếu như muốn báo thủ liền lấy ra các ngươi bản sự chứ. Lúc này, kia dâu thanh niên chớ tu tiến lên, hét, khốn kiếp, còn rất liều linh à, ăn ngươi chớ tu ra già, già một búa. Nói xong, chớ tu trong tay bỗng nhiên hắc quang trật lóe, nhiều hơn một thanh cự đại phủ, hướng quân vũ đập tới. Quân vũ ngón tay cũng hướng chiếc nhẫn núi một vệt, nắm trong tay lấy màu bạc chiến thương, mũi thương điểm hướng bùa lớn. Hai người va chạm, nhất thời phát ra một tiếng nổ ầm. Chớ Tu liên tiếp lui về phía sau, Quân Vũ cũng liên tiếp lui về phía sau, hai người đồng thời dừng lại. Thấy đã vạch mặt, Mạc Thiên liền không hề cùng Quân Vũ nói nhảm, giơ tay lên một cái, lạnh lùng nói, "Giết chết hắn." Thanh âm rơi xuống đất, là một cái ảnh vệ triều Quân Vũ vọt tới, Quân Vũ thấp giọng, "Tiểu Tuyết, những người này liền giao cho ngươi." Tuyết Hồ gật đầu, veo một tiếng theo Quân Vũ trong ngực chui ra. Đáy mắt ru quang trật lóe, nhất thời, một cú nặng nghề uy áp hướng kia mười mấy cái ảnh vệ chen ép tới, ảnh vệ môn nhất thời ngã nhào trên đất, loạn thành nhất đoàn. Tuyết hồ sau đó hóa thành một đạo hoàng quang, xông về ảnh vệ trong đám, móng đuốt hướng ảnh vệ cổ đáy rạch một cái, chỉ chốc lát sau, đã giải quyết 4 cái ảnh vệ. Còn lại ảnh vệ gắng sức bò dậy, từ phía sau lấy ra màu đen nhìn đến, giống giận, giận phóng túng sân hạ. Thanh âm rơi xuống đất. Thân đao trung quanh bỗng nhiên phát ra bồng bột nguyên lực, hướng tuyết hồ kích động mà đi, tuyết hồ há mồm ra, thấp rộng, thần thú khí sóng. Trong miệng phun ra một đạo năng lượng vô hình ba động, cùng kia đẩy trời đao khí đụng vào nhau, phát ra điếc thai nổ ầm. Tuyết hồ sau đó biến thành bản thể, thành núi nhỏ giống nhau thần thú, vẫy đuôi một cái, hướng cách nó gần đây một cái ảnh vệ cổ vứt đi, cái đuôi hướng người kia trên cổ khẽ quấn, căng thẳng, ảnh vệ nhất thời ô hô ngã xuống đất Tuyết hồ bên này rất cao hứng, quân vũ bên này cũng không mơ hồ. Chớ tu, mạc Thiên cùng nhau hướng quân vũ đánh tới. Chớ tu hóa mình thân là một cái đại đao, quanh thân bị một thanh khổng lồ đao ảnh bao trùm, hướng quân vũ phong tới. Đến quân vũ bên cạnh, thân thể hóa thành đao, một cước hướng quân vũ ngực đã tới. Quân vũ nghiêng người trốn một chút, mạc Thiên công kích lần nữa tới, bàn tay nguyên lực màu đỏ tràn ngập, đã xuất từng vòng huyết sắc gợn sóng, hướng quân vũ mà tới. Quân vũ ngón tay in lồng hình. Trong miệng gầm nhẹ, thiên nộ. Trong ngay mắt, một cố nặng nghề áp lực từ trên trời hạ xuống. Máu kia nguyên lực màu đỏ nhất thời bị ép đến trên đất. Mạc thiên, chớ tu hai người cũng bị chèn ép trên mặt đất. Liệt thiên quyền. Sấm xét chỉ. Chớ tu, Mạc thiên đứng dậy tái chiến. Chớ tu xuất ra một quyền. Một cái to lớn quyền ảnh hướng quân vũ đập tới. Mạc thiên thì phát ra một chỉ. To lớn ngón tay từ trên trời hạ xuống. Quân vũ giấu tay biến hóa trong miệng gầm nhẹ, loạn kiếm vơ vòng trời. đung nhiên, chung quanh thân thể nổi lên hơn 10 đạo bóng kiếm, siêu siêu siêu siêu điều động, kiếm ảnh đầy trời theo bốn phương tám hướng bọc lại mạc tiên, chớ tu. thân thể hai người chung quanh nhanh chóng vờn quanh một cái nguyên lực vòng bảo vệ, bóng kiếm đánh vào vòng bảo vệ bên trên, phát ra tiếng bịch bịch vang, lại không cách nào phá vỡ bọn họ trên người vòng bảo vệ. kỳ lân quyền, quân vũ ngay sau đó thân pháp vận dụng, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Hướng cách mình gần đây chớ tu phong tới, trên nắm tay, kỳ lân ánh sáng long lánh, trong chớp mắt, đã đến chớ tu bên cạnh. Chớ tu cười lạnh một tiếng, dơ lên trời một chỉ, kia chấp quyền. Động nhiên, bầu trời một tiếng ầm vang, một tia chớp từ trên trời hạ xuống, bị ngón tay hắn hấp thu đi vào, ngay sau đó ngón tay hướng phía trước một điểm, cùng quân vũ kỳ lân quyền nặng nề đụng vào nhau. Ầm. Một đạo năng lượng vô hình gọn sóng nhất thời tự hai người quyển chỉ ở giữa hướng bốn phía lan tràn. Quân vũ liên tục không ngừng hướng quả đấm bên trong vận chuyển nguyên lực, tiếp lấy thu hồi quả đấm, biến đổi linh kỹ. Đống nhiên trên nắm tay kỳ lân ánh sáng huyện hóa thành một đầu kỳ lân, hướng chớ tu va chạm mà đi. Chớ tu ngón tay cũng phát ra một tia chớp, cùng kỳ lân va chạm mà đi. Bất quá, lúc này, quân vũ đống nhiên hai tay kết ấn, trong miệng thấp rộng, giận uy. ầm. Một cổ vô hình áp lực từ trên trời hạ xuống, chớ tu phát ra kia trước bị chèn ép đến dưới đất, kỳ lân xông lên chớ tu, nhất thời cuốn sạch lấy chớ tu hướng về sau phong tới, cho đến chớ tu liền đụng ba viên thân cây, mới dừng lại, chớ tu ngã xuống đất sau, phốc thử trở lên, máu tươi phun ra, đi đời nhà ma rồi. Mạc thiên thấy vậy, vội vàng hai tay in lồng hình, hoàng tiền lộ. Bầu trời bỗng nhiên tách ra một đạo màu đen lỗ, bên trong gửi ra thấu xương ầm vang. Quân vũ bận rộn tại chung quanh thân thể sinh ra một cái nguyên lực vòng bảo vệ, đồng thời ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, lục đạo luân hồi. Bầu trời một cái to lớn luân bản xuất hiện, luân bản một bên có khắc sinh, một phương có khắc chết, theo luân bản chuyển động, hấp lực mạnh mẽ tự luân bản lên phát ra, đem hoàng tuyển lộ cho hấp xả đi qua, tàn nhẫn đụng vào luân bản lên, hoanh một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ. Đồng thời, Mạc Thiên cũng bị luân bản cho hấp xả mà đi. Chương 677, Luân hồi xét xử Chiến thiên tám quyết, tan biến Luân hồi Chỉ lát nữa là phải đụng vào Luân bàn bên trên Mạc thiên hai tay vội vàng in lồng hình Trong miệng thấp rộng, hoanh một tiếng Một đạo cùng manh khí thế từ hắn trên người phát ra Vô hình vô sắc, xông về Luân bàn Quân vũ dấu tay biến hóa, Luân hồi chi nhãn Đông nhiên, Luân bàn trung tâm mở ra một cái nhỏ bé cửa hàng Quang huy theo trong động khẩu bỏ ra rơi vào mạc thiên trên người, lười biếng, rất thoải mái, nhưng nếu như ngươi bị loại này thoải mái cảm giác tê dại, sợ rằng cách cái chết cũng không xa. Quang Huy trung bỗng nhiên xuất hiện vẻ sắc cơ, một đạo năng lượng vô hình anh một tiếng theo luân hồi chi nhãn bên trong lao ra, cùng mực Thiên Chiến Thiên khí ầm ầm va chạm, phát ra kịch liệt nổ ầm, ở trong không khí hóa thành vô hình. Chiến Thiên Tám Quyết, Thứ Bảy Quyết, Trừ Thiên Thần Ma. Lúc này, Mặc Thiên bỗng nhiên trồng chất giấu tay, Thân thể đống nhiên bị một cái tay cầm búa lớn, người mặc áo giáp màu đen màu đen người khổng lồ hư ảnh cho bao phủ, mặc thiên khống chế người khổng lồ kia hư ảnh, huy động trong tay búa hướng luân hồi bàn lên đợt tới. Quân vũ bận rộn nhảy lên lên thiên không, đứng ở luân bàn bên trên, chỉ thiên một chỉ, luân hồi chi giáp. Luân bàn đống nhiên biến hóa, hóa thành một đạo màu vàng kim giáp ý, ý dính vào quân vũ trên người, đồng thời ngón tay hướng chức nhẫn chữ vật lên một vẹn, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu bạc. Đầu thương điểm hướng mạc thiên bùa lớn, phát ra phanh một thanh âm vang lên tiếng, người khổng lồ hư ảnh liên tiếp lui về phía sau, quân vũ cũng lui về phía sau mấy bước mới vừa dừng lại. Chớ tu lúc này cũng phi thăng tới rồi giữa không trùng, trường kiếm chỉ thiên ném một cái, ngón tay giấu tay nhanh chóng trùng điệp biến hóa, thân thể đống nhiên bao phủ một vệt kim quang. Kiếm thần phụ thể, chỉ chốc lát sau, chớ tu thân thể liền bị một cái áo giáp màu vàng nóng người khổng lồ bao trùm. To lớn tay cầm núi nhỏ cùng kích cỡ trọng kiếm, cùng mạc thiên chư thiên thần ma hư ảnh, cùng nhau hướng quân vũ đi tới. Quân vũ ánh mắt hiếp lại, tiếng lòng đạo, rất lợi hại linh kỹ. Càng tại loại áp lực này bên dưới, quân vũ ngược lại vì vậy hưng phấn, thật giống như thời gian rất lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu qua rồi. Quân vũ trường thương dựng thẳng lên, một vệ nguyên lực hướng tiếng súng lên một vệ, bầu trời nổ ầm Thần thương chi vũ! Bầu trời đông nhiên bắt đầu rơi xuống ngân trường thương màu trắng chi vũ, hướng Trư thiên thần ma cùng phụ thể kiếm thần ám sát mà đi. Trư thiên thần ma huy động búa lớn đập về phía hạ xuống trường thương, trường thương oanh bị một búa đập bể, mà phụ thể kiếm thần thì huy vũ trường kiếm, trường thương giống vậy bị trường kiếm chém thành hai nửa. Quân vũ trường thương lần nữa biến hóa, đầu thương hướng phía trước một chỉ, một thương toái tinh thần. Oanh một tiếng, đầu thương đông nhiên lao ra mấy đạo ánh sao hưu một tiếng hướng Trư thiên thần ma cùng phụ thể kiếm thần đánh tới. Nhận được một trận này trận nguyên lực đả kích tàn phá, chu vi hai cây số cây cối toàn bộ sụp đổ, cỏ khô bị đốt thành cho bụi, liền núi nhỏ đều bị san thành bình địa. Trư thiên thần ma cùng phụ thể kiếm thần rất nhanh cây xuống tóc ra ánh sao toàn bộ nát bấy, một người sử dụng xé trời thần phủ, một người sử dụng diệt thiên thần kiếm, đồng thời hướng quân vũ đả kích mà tới. Dưới tình thế cấp bách, Quân Vũ không thể làm gì khác hơn là phát động Thánh Tổ Luân Hồi chi Nhãn, chỉ thấy đầu hắn bỗng nhiên nâng lên, một ngân một tử cặp mắt chậm rãi biến hóa, biến thành huyết con người màu đỏ. Chỉ là coi trọng máu kia con người màu đỏ liếc mắt, giống như tiến vào địa ngục, gặp đạo liệt hỏa cháy hương hực, toàn thân đều muốn sôi trào, mắt thấy sẽ trời thần phủ cùng Diệt Thiên thần kiếm sắp đến gần đến trước người, Quân Vũ giấu tay bỗng nhiên lỏng ra, gầm nhẹ, "Luân Hồi chi Nhãn, Luân Hồi xét xử, các ngươi vận mệnh" Từ ta chúa tể. Ầm. Hai đạo hình cung màu đỏ xoay chuyển đao tự quân vũ trong hai mắt lao ra, bên trái xoay chuyển cắt chặt đứt chư thiên thần ma xé trời thần phủ, Bá một tiếng theo chớ tu cần cổ xuyên qua, người này nhất thời đầu một nơi thân một nẹo, bên phải xoay chuyển đao cũng giống vậy, mặc thiên đầu một nơi thân một nẹo. Chư thiên thần ma ầm ầm phá thoái, Phụ thể kiếm thần cũng hóa thành hư vô. Quân Vũ thở ra một hơi dài, con ngươi khôi phục hắc diệu thạch bình thường màu đen. Từ không trung rơi xuống đất, nhìn đến tuyết hồ từ lâu đem kêu mời một cái ảnh vệ toàn bộ đánh giết trên mặt đất. Mỗi một người cổ đều có một đạo hoặc sâu hoặc cả lỗ, đang không ngừng chảy máu. Quân vũ đi tới tuyết hồ bên cạnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng nhiên, quân vũ mâu quang đông lại một cái, có động tĩnh. Ôm lấy tuyết hồ nhanh chóng chạy trốn hướng cách mình gần đây một gốc cây mũi nhọn lên, ẩn núp tại một lùm nhánh cây sau đó, quan sát phía dưới động tĩnh. Chỉ thấy hai cái tướng mạo tên hèn mọn đông nhiên từ trên trời hạ xuống, một cái gầy gò không gì sánh được, một cái khác lại có một cái rất đột ngột mùi ưng. Hai người đến trên đất trống sau quan sát một hồi, kia mùi ưng ngay sau đó nghi ngờ nói, không có khả năng a, lao đại, không phải mới vừa rõ ràng nghe bọn hắn tiếng đánh nhau kết thúc sao? Tại sao không thấy được thiếu niên áo trắng kia bóng dáng? Tìm nhìn một chút. Mới vừa rồi ta có thể nhìn đến thiếu niên áo trắng kia trong chữ vật giới chỉ liên quan nhưng là có rất nhiều, hiện tại hắn đang đứng ở thời kỳ suy yếu, nếu như có thể tìm tới hắn cũng đem hắn giết chết, chúng ta đã phát tải. Nam tử gầy gò trả lời. Quân vũ chân mày khe nhữ một cái, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả hồi nguyên đan nuốt vào trong bụng, nguyên lực tại dần dần khôi phục. Mới vừa rồi hắn đã sớm dùng linh thức cảm ứng qua hai cái này đặc biệt tại tử vong đảo dẫn thân chiến đấu cướp đoạt hai người tu vi bất quá đế tôn cảnh lục trọng quân vũ nếu không phải mới vừa rồi trải qua một hồi đại chiến hoàn toàn nửa phút có thể đem bọn họ giải quyết bất quá quân vũ cũng không biết hai người bọn họ phía sau có còn hay không thế lực khác cho nên cũng chỉ có thể bình khí ngưng thần chờ đợi hai người rời đi mũi ương cùng nam tử gầy gò bắt đầu ở phụ cận tìm lên quân vũ đến đống nhiên mũi ương hướng quân vũ chỗ ở cây này đi tới. Quân vũ cùng tuyết hồ hai mắt nhìn nhau một cái, tỏ ý tuyết hồ người này một khi phát hiện bọn họ tung tích, liền lập tức xóa bỏ. Mắt thấy kia mùi hương thì sẽ đến đạt đến bên cạnh, đồng nhiên sau lưng chuyển tới kia nam tử gầy gò thanh âm, lão nhị, ngươi nhanh tới xem một chút, đây là cái gì? Mùi hương hướng đi trở về đi, quân vũ thở ra một hơi dài. Mùi hương đến nam tử gầy gò bên cạnh, theo nam tử gầy gò ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái kỳ quái lối đi. Trên lối đi thân cây thật giống như bị thứ gì chặn ngang chém đứt một mực cần nấp xuống đi xa hơn 10 mét mới vừa dừng lại, cho nên, có thể dùng cái này bị lực lượng nào đó gắng gượng mở ra đi ra lối đi phá lệ kinh khủng. Mùi ưng thở dài nói, này muốn là dạng gì tu vi có thể phát ra kinh khủng như vậy đả kích ra, ngươi xem, vậy có thể đem cây đều chém đứt đả kích liên tục rồi 10 mét xa, nếu là chém vào trên người, chẳng phải căn bản không có đường sống. Nam tử gầy gò cũng thở dài nói, đúng vậy, lão nhị, xem ra mới vừa rồi ở chỗ này chiến đấu không phải người bình thường, nhanh lên rời đi nơi này, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ừ, đại ca, đi nhanh lên. Ngụy Hưng đáp ứng nói, ngay sau đó đi theo nam tử gầy gò nhanh chóng rời đi xong việc phát mạ. Quân vũ theo trên cây nhảy xuống, thở ra một hơi dài, nhìn một cái mới vừa rồi hai gã nam tử biến mất phương hướng. Ngay sau đó ôm lấy tuyết hồ tiếp tục hướng tử vong đảo chỗ sâu tiến vào. Quân vũ một lần nữa lúc xuất hiện, đã tại trung tầng đến gần vòng trong một cái trong thủy động, thủy động giấu ở phía sau thác nước, cửa hang chính là mánh liệt thác nước. Chương 678, tuyên cổ hồng mông trận. Quân vũ ngồi ngay ngắn ở trong động, tuyết hồ theo quân vũ trong ngực thò đầu ra, nhìn chầm chầm quân vũ nhìn mấy giây, hỏi chủ nhân, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Quân vũ trả lời. Trên căn bản đã không sai biệt lắm, bất quá xa xa còn chưa đủ, tiếp theo ta muốn ở nơi này trùng quanh sơn động bố trí một cái tuyên cổ hồng mông trận, vẫn là đương thời không hoàng trong bút ký mặt ghi lại, loại trận pháp này nghe nói có thể từ lúc hấp thu nguyên lực thiên địa vì bản thân thân sử dụng, trước chiến đấu tiêu hao nguyên lực quá nhiều, cũng chỉ có dùng loại trận pháp này để cho ta khôi phục nhanh chóng rồi. Tuyết Hồ gật đầu nói, "Ừ, đã như vậy, chủ nhân, để cho ta giúp ngươi đi." Ừ. Quân Vũ gật gật đầu, linh hải bên trong ngay sau đó hiện ra một bộ trận pháp đồ, dựa theo trận pháp trên bản vẽ giới thiệu, quân Vũ cùng Tuyết Hồ phân công hợp tác lên, chỉ chốc lát sau, tại trên sơn động không liền xuất hiện một đoàn vàng nhan sắc vòng xoáy, cuồn cuộn không ngừng, có thiên địa nguyên khí bị vòng xoáy hút vào. Quân Vũ ngồi ngay ngắn ở bên trong sơn động, đỉnh đầu cũng có một cái vàng nhan sắc tiểu vòng xoáy, không ngừng có nguyên khí theo trong nước xoáy đi vào sau đó khi tiến vào quân Vũ bên trong thân thể Trải qua 10 ngày khôi phục, quân vũ thân thể cuối cùng điều chỉnh đến tốt nhất giai đoạn. Ngày thứ 10 sáng sớm tỉnh lại, quân vũ cảm nhận được trên người sền sệt, túi đầu vừa nhìn mới phát hiện trên người rất nhiều vàng sền sệt hồ ráng giấy, nghĩ đến hẳn là tự mình ở dùng nguyên khí khôi phục thân thể thời điểm, đồng thời cũng đem trong cơ thể dư thừa tạp chất cho loại bỏ đi ra. Đúng dịp thấy tuyết hồ trên người cũng bẩn thịu, quân vũ vì vậy ôm tuyết hồ nhảy vào đến ngoài động sơn tuyển bên trong, thoải mái tắm. Tại tử vong đảo trung bộ, quân vũ ngoại ý muốn phát hiện một cái đi thông ảnh trấn phía bắc một cái đường hẹp quanh co vừa vặn gần đây chém giết quá máy liệt, quân vũ có lòng điều chỉnh một chút, vì vậy cùng tuyết hồ cùng nhau dọc theo dương tràng đường mòn hướng ảnh chỉnh mà đi tiến vào một nhà rất quen thuộc tử lầu, quân vũ tìm một gian phòng khách ôm tuyết hồ sau khi xuống lầu ngay sau đó tìm một cái khúc quanh bên cạnh bàn ngồi xuống điểm một bàn thịt bò kho tương cùng một bầu rượu hâm tự rót uống. Đống nhiên. Trung quanh tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai hắn bên trong, quân vũ vên thai lắng nghe. Chỉ nghe người trung quanh nghị luận. Này, các ngươi gần đây nghe nói, thần đao môn đang ở toàn lực lùng bắt một cái tên là quân vũ thiếu niên áo trắng. Nghe nói thiếu niên này đắc tội thần đao môn môn chủ chi tử chớ đao. Hơn nữa liên bại thần đao môn 12 ảnh vệ, bây giờ đang ở toàn bộ tử vong đảo trung quanh cũng đều nổi danh đây. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nghe nói thiếu niên kia bất quá 17-18 tuổi, lại có tu vi như thế, phải biết, đây chính là thần đao môn 12 ảnh vệ a, nói giết liền, liền giết, thật là lợi hại a. Như thế không phải thì sao? Ta còn nghe nói, thiếu niên này trước tại toàn bộ thứ bảy trọng thiên đại lục một điểm danh tiếng cũng không có, là gần đây mới vừa toát ra tới một người, đối với hắn thân thế không có bao nhiêu người biết rõ đây. Đúng rồi, ta còn nghe nói. Thiếu niên này liên bại rồi thần đao môn 12 ảnh vệ sau đó, thần đao môn đã phái ra tam đại tiên nhân cảnh trưởng lão lùng bắt quân vũ, nghe nói phải đem tiểu tử kia bắt được thần đao môn loạn đao núi, dùng loạn đao chém chết đây. Quân vũ bưng chén rượu lên nghe được cuối cùng một đoạn văn thời điểm, đông nhiên ở bên mép. Tam đại tiên nhân cảnh trưởng lão. Quân vũ trong lòng lầm bầm câu, ngay sau đó một lần nữa đem rượu nước đưa vào trong đụng. Thần đao môn vậy mà phái ra tam đại tiên nhân cảnh trưởng lao tới, thật biết điều. Quân vũ nhỏ giọng nói lầm bầm. Lúc này, tuyết hồ cũng theo quân vũ trong ngực thò đầu ra, khẽ tao mày, nói với quân vũ đạo, chủ nhân, thật giống như lần này là hoàn toàn cùng thần đao môn kết làm lương tự hạ. Quân vũ nhẹ giọng cười nói, đúng vậy, lần này đi tới tầng thứ bảy tình huống vậy mà cùng ta ban đầu mới tới tầng thứ bảy thời điểm giống nhau như lúc, lịch sử thật đúng là tương tự kinh người đây. Chỉ bất quá bất đồng là, ta so với kiếp trước ta, hiện tại đã trở lên càng thêm thành thục đã, yên tâm, càng nhiều người càng có ý tứ. Ừ, ta cũng mong đợi đấy. Tuyết hồ cũng cười nói. Quân vũ uống xong rượu, ngay sau đó lên lầu đến trong khách phòng đổi một thân màu tím áo choàng đồng thời đem trong chữ vật giới chỉ nhiều ngày không có đeo mặt nạ màu bạc lấy ra ngoài, đeo ở trên mặt. Quân vũ đổi thân ăn mặc sau đó, thậm chí tuyết hồ đều thiếu chút nữa không nhận ra được. Tuyết hồ tại quân vũ hình tượng mới trước mặt hoạt bác, hương phấn nói, Chủ nhân, ngươi bộ dáng này thật là quá xa lạ, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra được. Quân vũ cười nói, muốn chính là cái này hiệu quả, thần đao môn không phải muốn đuổi theo giết ta sao, không bằng liền chơi đùa với bọn họ, vừa vặn một người tại tử vong đảo cũng rảnh rỗi không việc gì, nhiều người đến chơi đùa vừa vặn. Ừ, ta cũng giống vậy. Tuyết hồ cười nói, ôm lấy tuyết hồ, bỏ vào trong ngực. Quân vũ ngay sau đó đi ra khách sạn, mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi đủ rồi, là nên lần nữa tiến vào tử vong đảo rồi. Quân vũ đi ra cửa bên ngoài, dọc theo đường mòn, nhanh chóng tiến tới, đồng nhiên, trước người, một cái bạch phát lão giả từ trên trời hạ xuống, ngăn ở quân vũ bên cạnh, bạch phát lão giả một đầu tóc bạch kim, sau lưng cong lấy sau lưng một cây tương tự với bút lông giống nhau vũ khí, hướng quân vũ đi tới, đến quân vũ bên cạnh, hỏi dò mọi ngươi vị tiểu huynh đệ này muốn tới đi đâu? Quân Vũ nguyên lực ngăn ở cổ họng, thanh âm trở nên khàn khàn lên, trả lời: xin lỗi, phải đi tử vong đảo đi có chút việc. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không báo cho biết lão hủ họ thập tên người nào? Lão giả hỏi, Quân Vũ trả lời: tại hạ Lâm Bảy. Lâm Bảy. Lão giả nghi ngờ nói: đúng vậy. Quân Vũ hỏi: không biết có gì không đúng sao? Lão giả lắc đầu nói: không có. Chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như một người. Quân vũ nhẹ giọng nói, đó có thể là ngươi xem sai lầm rồi, ngượng ngùng ta còn có chuyện, sẽ không quay dày rồi, gặp lại. Lời nói nói xong, hướng phía trước chạy trốn. Trên đường, tuyết hồ thò đầu ra, hỏi quân vũ nói, chủ nhân, vừa mới cái kia lao đầu ai vậy? Quân vũ cười lạnh nói, thần đau môn người. Tuyết hồ thất kinh hỏi, làm sao ngươi biết? Quân vũ trả lời, có thể theo hắn trong ánh mắt cảm giác. Tuyết Hổ cười lạnh nói, kia Thần Đao môn người cũng quá dễ lừa gạt, mấy lời như vậy liền lừa gạt. Quân Vũ cười lạnh nói, Quản nó chi, chúng ta lịch luyện chúng ta, quản bọn hắn muốn làm gì đây? Thanh Âm rơi xuống đất, Quân Vũ trước mắt đống nhiên một vệt bóng đen lẹ qua, tiếp lấy liền lần nữa nhìn đến vừa mới cái kia lão giả rơi vào chính mình bên cạnh, cười lạnh nói, ngươi là Quân Vũ. Quân Vũ cả kinh nói, Lão Tiên Sinh, ngươi xem sai lầm rồi chứ. Lão giả cười nói. Quân vũ, ngươi cũng không cần che giấu, mặc dù ngươi thay đổi mặc lấy, còn mang một cái mặt nạ, bất quá có hai dạng đồ vật ngươi không sửa đổi được. Quân vũ hỏi hả, là cái gì? Lão giả cười nói, đó chính là ngươi thân pháp cùng tu vi, mới vừa rồi ta linh thức quét qua, ngươi tu vi lại có đế tôn cảnh thất trọng, còn nhỏ tuổi thì có tu vi như thế. Nói rõ ngươi bất phàm. cộng thêm ngươi mới vừa rồi vận dụng du long bước, ta thì càng thêm xác định. Ngươi chính là Quân Vũ kia tiểu hôn đản không sai. Chương 679, Thanh âm sơ sát tiêu điểu. Quân Vũ cười lạnh nói, nếu biết là ta, nào có như thế nào. Lão giả A Đạo, ngươi cuối cùng là thừa nhận, có thể như thế nào đây? Hôm nay đòi mạng ngươi. Quân Vũ cười lạnh nói, ồ. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là thần đao môn người chứ. Lão giả cười lạnh nói, ngươi đoán đúng rồi. Tại hạ thần đao môn tam trưởng lao chớ kỷ, hôm nay sẽ phải mạng ngươi. Được rồi, bất quá, tại ngươi muốn ta mệnh trước, hay là trước đuổi kịp ta đi. Quân vũ nhẹ giọng nói, nói xong, vận dụng thân pháp, bay về phía trước chạy trốn mà đi, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Chớ kỷ cười lạnh một tiếng, ngón tay in lồng hình, trong miệng thấp giọng, trọng lực gấp trăm lần. Đông nhiên, từ hắn trên người thoát ra một đạo tối tăm mở mịt năng lượng nện ở quân vũ trên người. Trong ngáy mắt, quân vũ hai chân giống như đổ chỉ giống nhau nặng nề, hàm răng cắn một cái. Loại này trọng lực linh kỹ chẳng qua chỉ là một loại phụ trợ tính linh kỹ. Ở tiền thế sau, quân vũ cùng thần đao môn môn chủ đại chiến, đã từng liền bị cái này linh kỹ cho hại qua, đời này còn muốn dùng loại này linh kỹ chói buộc hắn, không có cửa. Quân vũ thấp giọng gầm một tiếng, long thể. Đông nhiên, toàn thân tản mát ra một đạo chói mắt kim quang. Một cái kim long tự quân vũ đỉnh đầu hoành một tiếng chui ra, bay về phía bầu trời, đồng thời, một cỗ chấn lực đem chói buộc tại quân vũ bên ngoài cơ thể năng lượng màu xám chấn nát bấy. Thoát khỏi trọng lực chói buộc, quân vũ ngay sau đó mâu quang đông lại một cái, ngón tay hướng chức nhẫn chữ vật lên một vệ, nắm màu bạc đứng thương, hướng chớ kỳ phong tới. Ngón tay gạt về tiếng súng, đầu thương nơi hiện ra điểm điểm tinh quang, theo quân vũ thân thương hất một cái, hướng chớ kỳ hưu một tiếng phong tới. Chớ kỳ thân pháp dùng một chút, hướng những thứ này ánh sao vào tới, thân thể hóa thành một đạo sao rơi, không thấy rõ hàn bóng, dáng chỉ thấy một vệt bóng đen tại ánh sao trung du phong túng, chờ đến chớ kỳ thân ảnh một lần nữa lúc xuất hiện, mới vừa rồi quân vũ phát ra đả kích đã toàn bộ biến thành không khí. hưu một tiếng, chớ kỳ hướng quân vũ phong tới, trong chớp mắt đến quân vũ bên cạnh, bóp lại quân vũ cổ họng, có thể quân vũ cũng bỗng nhiên thân pháp dùng một chút trong chớp mắt tự chớp kỳ trước người biến mất chờ quân vũ một lần nữa lúc xuất hiện đã ở chớp kỳ bên trái chớp kỳ mâu quang đông lại một cái truy kích quân vũ mà đi có thể quân vũ tốc độ cùng hắn căn bản không phân cao thấp vì vậy hai đạo bóng đen một trước một sau tại trong rừng cây chơi đùa nổi lên mèo vờn chuột trò chơi tuyết hồ từ trong lòng ngực thò đầu ra tại quân vũ tránh né chớp kỳ truy kích lúc nhẹ giọng thở dài nói người này thật đáng ghét quân vũ trả lời đúng vậy bất quá cũng có ý tứ, vừa vặn cùng hắn chơi đùa. Tuyết Hồ hỏi có muốn hay không ta bắt hắn cho tiêu diệt. Quân Vũ cười nói, kia này có ý gì? Để cho ta cùng hắn chơi đùa. Quân Vũ thanh kiếm rơi xuống đất, đột nhiên dừng chân lại, chớ kỳ tại hắn trước người dừng lại, nghiêm nghị a đạo, tiểu hỗn đảng, như thế không chạy. Quân Vũ cười lạnh nói, bởi vì muốn giết ngươi. Chớ kỳ a đạo, muốn giết ta vậy thì xuất ra có thể giết ta thực lực. Nói xong, Chớ kỳ bỗng nhiên hai ngón tay in lồng hình, trong miệng thấp rộng, thanh âm sơ sát tiêu điều. ầm Một đạo khí sông từ hắn sau lưng lao ra, khí lưu cường đại xen lẫn đao giống nhau gió lốc, còn không có quét đến trên người, khuôn mặt đã bị hắn thổi làm đau. Quân vũ lắc người một cái vọt đến hơi nghiêng, khí lưu cuốn hướng đầu xa, cây cối bị đẩy ngã, cỏ cây cũng bị nổ, lưu lại bởi bãi một mảnh. Quân vũ nắm chặt trường thương hướng phía trước một điểm, một thương thoái tinh thần. Nhân hóa làm một đạo ngân quang, nam trưởng thương trong chớp mắt đi tới chớ kỳ bên cạnh, ngay sau đó đầu thương hướng chớ kỳ cổ họng điểm tới. Xé trời đao. Chớ kỳ thủ trung hắc quang trật lóe, nhiều hơn một thanh màu đen đại đao, hướng quân vũ đầu thương lên chém tới, hai người va chạm, phát ra phanh một tiếng, quân vũ trưởng thương bị đánh quang về phía một bên, chớ kỳ đao cũng bị đẩy lui hướng hơi nghiêng, hai người đồng thời lui về phía sau mấy chục bước mới vừa dừng lại. Chớ kỳ thủ chỉ lần nữa in lồng hình, thanh âm sơ sắc tiêu điểu. Mới vừa rồi đạo kia khí sông một lần nữa hướng quân vũ liều chết xuống phòng, quân vũ ngón tay giống vậy in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, giận uy. Quay một tiếng, áp lực vô hình từ trên trời hạ xuống, đẻ ở kia khí sóng bên trên. Khí sóng bị trực tiếp ép nện xuống đất, trên đất xuất hiện một cái to lớn hầm động, đá vụn hướng bốn phía tung tóe. Chớ kỳ chưa từ bỏ ý định, dấu tay biến hóa. Khiếu thiên thanh âm, trên bầu trời, đông nhiên hạ xuống một đạo xoay tròn phong bạo, hướng quân vũ đỉnh đầu đập tới, quân vũ áo khoác bị thổi triển động lên, người từ từ trôi lơ lửng mà lên, bị gió lốc bao đi vào, thân thể sắp bị xé nứt Quân vũ cũng vội vàng giấu tay biến hóa, dẫn thiên lôi quyền phá cho ta. Ngón tay hướng bầu trời dơ lên, một đạo cuồng mãng xà giống nhau kia chớp từ trên trời hạ xuống, dẫn tới quân vũ trên người, quân vũ toàn thân phát ra tia chớp ánh sáng. Một quyền đánh phía trước người gió lốc, phong bạo tan cảnh, rơi xuống đất, quân vũ tiện tay hất một cái, một đạo cùng mãng xà giống nhau tia chớp hướng chớ kỳ liều chết sung phong mà đi, chớ kỳ thủ trưởng một đạo khói đen mờ mịt, hướng phía trước hất một cái, hắc khí cùng tia chớp đụng thẳng vào nhau, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn, hình cái vòng khí xông về bốn phía khuyết tán, cuốn lên trên đất lá cây, đem chung quanh đại thụ toàn bộ đẩy ngã, chu vi hai cây số bên trong nhất thời bừa bãi một mảnh. Chớ kỳ lạnh lùng gầm nhẹ, tiểu tử thối, quả nhiên có có chút tài năng, khó trách thần đao môn 12 ảnh vệ đô hao tổn trong tay người. Quân vũ cười nói, ta bản sự có thể không chỉ chừng này. Nói xong, quân vũ trong tay nhiều hơn một viên hồi nguyên đan, nuốt vào trong miệng, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng được đến bổ sung. Bởi vì không nghĩ còn muốn cùng tên hỗn đản này lãng phí thời gian, quân vũ vô một cái trong ngực tuyết hồ đầu, nhẹ giọng nói, tiểu tuyết, không muốn cùng hắn chơi. Người này giao cho ngươi. Tuyết hồ thò đầu ra, lắc đầu một cái nói, ngươi sớm nhiều như vậy tốt. Thanh âm rơi xuống đất, tuyết hồ hóa thành một đạo hoàng quang chui ra quân vũ ôm ấp, rơi xuống đất biến thành cao ba thược bản thể, hướng chớ kỳ gào thét một tiếng, một đạo cơn lốc hướng chớ kỳ phong tới. Chớ kỳ linh thức nhanh chóng theo tuyết hồ mặc trên người qua, cho mày, lại là thần thú. Ngón tay in lồng hình, chớ kỳ bận rộn phát ra một kích mạnh nhất, thiên lôi nổ mạnh. ầm. Ẩm. Ẩm. Theo chớ kỳ giấu tay biến hóa, tuyết hồ bốn phía không khí bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nổ ầm lên, mỗi một lần nổ mạnh, tuyết hồ đều cảm giác được da thịt chấn đau đớn, không khỏi đáy mắt u quang trận lóe, bỗng nhiên cặp mắt bắn ra hai đạo vô hình ngũ quang, đột nhiên, hắn bốn phía không khí đều trở nên trầm trọng. Chớ kỳ cảm giác trên bả vai một khối nặng nề áp lực đánh tới, khiến hắn lảo đảo nằm trên đất. Tuyết hồ vây đuôi một cái quấn lấy rồi chớ kỳ thân thể kéo trở về, trên không trung lung lay vài cái, rồi sau đó cái đuôi căng thẳng, nghe chớ kỳ xương phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vỡ vụn thanh âm, chờ đến Tuyết Hồ đem hắn sau khi để xuống, đã biến thành một cụ tử thi. Tuyết Hồ nhanh chóng lùi về mèo con lớn nhỏ, hoặc bắt đến quân Vũ trong ngực, nhẹ giọng nói, "Ai, chủ nhân ta nói ngươi sớm một chút phân phó như vậy ta, không phải sớm kết thúc một chút rồi sao? Nhất định phải chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy." Quân Vũ cười nhạt nói, Ai, không có cách nào liền như vậy, không trò chuyện cái này, trước theo ta tìm một khối địa phương an tĩnh nghỉ ngơi, sau đó chúng ta đi sâu vào tử vong đảo nội bộ. Chương 680, Hỏa Diễm Hùng Vượng Quân vũ cùng tuyết hồ ở một cái hẻo lánh trong sơn động nghỉ ngơi 7 ngày, ngay sau đó bước qua tử vong đảo trung tầng cùng vòng trong giới hạn, rốt cuộc đã tới tử vong đảo nội bộ. Vừa tiến vào nội bộ, nhất trung sơ sát tiêu điều bầu không khí theo tới. Từ vong đảo nội bộ cùng Trung Bộ, vòng ngoài không có gì khác nhau, cũng là cổ thụ che trời, cây cối rậm rạp, bất quá lại mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác bất an. phảng phất trong bụi có lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một cái tiên nhân cảnh cấp bậc yêu thú, hoặc là trước mặt đông nhiên sẽ xuất hiện một cái núi nhỏ giống nhau quái vật khổng lồ giống nhau. Ngay tại quân vũ ôm tuyết hồ đi về phía trước lúc, chợt thấy ở phía trước cách đó không xa, đứng nghiêm một cái to lớn bia đá. Quân vũ chân mày nhẹ nhàng nhữ lại, linh thức cảm ứng được bia đá kia bên trong tựa hồ lộ ra cổ quái mùi vị. Hơn nữa, trên tấm bia đá mơ hồ có khắc một ít gì chữ, chỉ là khoảng cách quá xa, quân vũ cũng không thể thấy rõ. Quân vũ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khiến hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, ôm lấy tuyết hồ, hướng bia đá phương hướng chạy trốn. Cuối cùng đã tới bia đá bên cạnh, quân vũ mới nhìn thấy đây là một tòa toàn thân ngăm đen. Tản mát ra ánh sáng màu đen to lớn bia đá, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa có khắc vài cái chữ to. Tử vong bí cảnh. Người tuyệt địa. Tám cái chữ lớn đỏ tươi, tại yêu khí làm nổi bật xuống, lộ ra âm trầm kinh khủng, nhìn lâu làm người không nhịn được tê cả da đầu. Quân Vũ khẽ môi hơi hơi nâng lên, nhẹ giọng thở dài nói, nguyên lai ta kiếp trước vẫn muốn thăm dò Tử vong đảo vòng trong vậy mà tồn tại một cái như vậy đồ vật, Tử vong bí cảnh người tuyệt địa, thật biết điều. Tuyết Hồ lúc này cũng thò đầu ra, thở dài nói: Chủ nhân, bên trong thật giống như rất khủng bố, dáng vẻ à. Quân Vũ hướng bia đá chỗ sâu nhìn, chỉ thấy bên trong yêu khí dẩm dạo, tràn đầy sương ngủ, Thỉnh thoảng theo bí cảnh chỗ sâu truyền tới mấy tiếng cường đại tiếng gào thét. Thu hồi ánh mắt, Quân Vũ cười khẽ. Sự tình, xác thực rất khủng bố, dáng vẻ. Tuyết Hồ hỏi: Chúng ta đây muốn đi vào sao? Quân Vũ thở dài nói. Không có biện pháp cho dù nguy hiểm, lần này này gì đó tử vong bí cảnh ta cũng đi vào định. Trung quy, đây là ta kiếp trước liền muốn hoàn thành tâm nguyện, ta không nghĩ sống lại một đời, còn để lại nỗi tiếc nuối này, cho nên quản nó chi, đi vào trong sông nhìn một chút. Tuyết Hồ gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta cũng đúng bên trong tràn đầy tò mò đây. Quân Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, ôm Tuyết Hồ. Sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, người đã biến mất ở rồi tử vong bí cảnh bên trong, mà đang ở quân vũ sông sáo tử vong bí cảnh lúc. Tầng thứ bảy, trung tâm thành luyện ra bên trong trang viên nhất phái kỳ hoa dị thảo, cảnh sát về người. Mà đang ở những thứ này kỳ hoa dị thảo chỗ sâu, có một cái trang sức đạm nhã cao quý khuê phòng bên trong một người mặc màu đen cung trang treo váy nữ tử, chính vô cùng buồn chán ngồi ở trong đó, trong mắt thỉnh thoảng né qua từng kia nhớ nhung thần sắc Chờ đến gần bên vừa nhìn, chỉ thấy người đàn bà này, ngũ quan tinh xảo tựa như tạo hóa ban cho dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nguyên lai, like, người đàn bà này chính là cùng quân vũ phân biệt mấy ngày luyện mực y dì Giờ phút này, chỉ thấy luyện mực y dì ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt si ngốc nhìn bầu trời, trong tay vướt vớt một cái màu lửa đỏ linh hoạch, chính là thí thiên thần hỏa thú linh hoạch. Luyện mực y dì ngơ ngác nhìn tử vong đảo phương hướng nhẹ giọng nói lẩm bẩm, phân biệt mấy ngày cũng không biết quân vũ ca hiện tại thế nào. còn có ba ngày, cha là có thể theo thùng thuốc bên trong đi ra. đến lúc đó ta khiến hắn ăn viên này thần thú linh hoạch là có thể cứu hắn. đến lúc đó ta nhất định phải đi tìm quân vũ ca ca ngươi. luyện mực y di chính lẩm bẩm, đột nhiên con mắt trái nhảy một cái, trong tay linh hoạch trong nháy mắt rơi vào trên đất. luyện mực y di nhẹ giọng nói lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Tại sao mấy ngày nay mí mắt luôn sẽ nhảy? Chẳng lẽ quân vũ ca xảy ra vấn đề gì rồi hả? Luyện mực y gì một mực lo lắng thần đao môn sẽ không bỏ qua quân vũ, sẽ liên lạc lại mấy ngày nay chính mình trong lòng bất an, càng ngày càng là quân vũ an nguy lo lắng. Trung quy, quân vũ kịp thời cường đại đi nữa, chỉ sợ cũng vô pháp lực một người đối kháng toàn bộ thần đao môn. Luyện mực y gì hay nhiên cảm giác rất thất vọng. Nàng đông nhiên đứng dậy, đi về phía ngoài nhà. Nàng quyết định, nàng chờ không tới phụ thân ăn linh hạch ngày đó rồi, nàng phải đem sự tình cho An bài xong, sau đó phải đi tìm Quân Vũ. Cùng lúc đó, tầng thứ bảy Thần Đao trên núi, một tòa nguy nga lộng lẫy trong phòng ngủ, Mạc Phàm chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên, trong tay hắn mệnh bài lần nữa vỡ vụn, Mạc Phàm bị bừng tỉnh, lên vừa nhìn, vậy mà phát hiện là chớ kỳ trưởng lão mệnh bài bể nát. Mạc Phàm bỗng nhiên từ trên giường sợ ngồi lên, Trong lòng suy nghĩ cái này căn bản không khả năng, quân vũ có khả năng diệt trừ 12 ảnh vệ, nhưng là chớ kỳ trưởng lão lại có tiên nhân cảnh tam trọng tu vi, làm sao có thể bị tùy tiện đánh bại. Mạc Phạm trong lòng mơ hồ bất an, cuối cùng dự định phá giải cùng phụ thân ở giữa hàn băng, đi tìm cầu phụ thân trợ giúp. Mà cùng lúc đó, quân vũ cùng tuyết hồ đã đi sâu vào đến tử vong bí cảnh bên trong. Tử vong bí cảnh không hổ là người tuyệt địa. Quân Vũ hiện tại coi như là chân chính cảm nhận được, nếu không phải trên người hắn chứa khu văn đan, sợ rằng sớm bị con muỗi cho đốt chết. Ở nơi này tử vong bí cảnh bên trong, ngay cả con muỗi đều có con rơi như vậy lớn nhỏ. Quân Vũ cùng Tuyết Hồ không có đi độ sâu nơi bao lâu, rất nhanh, Quân Vũ liền ở phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Con vật khổng lồ này tướng mạo tương tự tinh tinh, nhưng là lại muốn so với tinh tinh lớn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa toàn thân lông tóc đỏ bừng, là vì hỏa diễm hùng vượng tiên nhân cảnh tam trọng yêu thú. Quân vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, yêu thú đạt tới tiên nhân cảnh tam trọng ước chừng phải so với người lợi hại hơn. Cái này yêu thú nếu là nổi giận lên, thực lực tối thiểu sánh bằng tiên nhân cảnh ngũ trọng, đối với dạng này gia hỏa, quân vũ tạm thời còn không dám trọc. Bất quá, mặc dù quân vũ không nghĩ trọc người này, nhưng hắn mùi vẫn bị hỏa diễm hùng vượng cho người được, đồng nhiên một đôi trung đồng giống nhau mắt nhìn đến quân vũ, quân vũ thầm nghĩ một tiếng không được, vội vàng ôm lấy tuyết hồ, chạy như bay. giống giống. lúc này chính là hỏa diễm hùng vượng kiếm ăn thời khắc, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho quân vũ? hướng quân vũ phương hướng truy kích mà tới. bởi vì hỏa diễm cử viên lực đại không gì sánh được, mỗi một bước đều tại trên đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, bắt đầu chạy, càng giống như là động đất giống nhau đất run núi chuyển. quân vũ chạy một trận. Ngay sau đó vận dụng thân pháp, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, bay về phía trước chạy trốn mà đi. Ma Hỏa Diễm Hùng Vượn lúc này cũng đuổi theo cặp mắt đỏ lên, dông nhiên dưới chân sinh ra một cỗ luồng khí xoáy, trôi lơ lửng giữa không trung, hướng Quân Vũ Phương hướng bay vút mà đi. Hỏa Diễm Hùng Vượn coi như tiên nhân cảnh yêu thú, tự nhiên thu được một cái thần thông, chính là hư không phi hành, phi hành tốc độ không thể so với Quân Vũ muốn chậm. Quân Vũ bầu trời đống nhiên cảm thấy một cô bóng mờ bao phủ tới, Quân Vũ nói thầm một tiếng không được, quả nhiên là hỏa diễm hùng vượng đuổi tới rồi. Nhìn Quân Vũ chạy trật vật như thế, Tuyết Hồ thanh âm truyền tới, nói: "Chủ nhân, liền như vậy, chạy gì đó à, để cho ta giết chết hắn." Quân Vũ nhẹ giọng nói: "Ngươi mới vừa cùng thần đao môn người trưởng lão kia đâu qua, bây giờ còn có khí lực." "Yên tâm đi, ta nhưng là thần thú nha, không việc gì." Tuyết Hồ nhàn nhạt nói. Được rồi. Quân vũ nhẹ giọng nói, bất quá, ta có thể trước đó nói rõ, ta lúc cần thiết sẽ giúp ngươi, thế nhưng giúp tác dụng sợ rằng không lớn. Không nghĩ đến tuyết hồ lại mỉm cười nói, không việc gì, không cần ngươi giúp, người này, chết chắc. Lời nói nói xong, tuyết hồ hóa thành một đạo hoàng quang theo quân vũ trong ngực, chui ra ngoài, đưa ra móng vuốt hướng hỏa diễm hùng vợn ngực ám sát mà đi. chương 681, Yêu Trấn Giống Hỏa Diễm hùng vượn hai quả đấm đấm ngực, trên người một đoàn ngọn lửa màu đỏ lùi lên mà ra, hướng Tuyết Hồ phong tới. Tuyết Hồ thân thể nhất thời bị một đoàn nguyên lực vòng bảo vệ bảo vệ được, Hỏa Diễm đánh vào vòng bảo vệ bên trên, bị bắn ngược đến Hỏa Diễm hùng vượn trên người. Từ vong đảo vòng trong vậy mà truyền đến yêu thú thanh âm, có thể dùng không ít ở vòng ngoài hoạt động lính đánh thuê không không dừng lại, hướng Tử Vong Đảo vòng trong nhìn. Không ít người cau mày, nhìn về phía Tử Vong Đảo vòng trong, trong lòng lẩm bẩm Chẳng lẽ có người tiến vào rồi tử vong đảo Vòng Trong? Tử vong đảo nội bộ thời gian qua được gọi là người tuyệt địa, coi như là tiên nhân cảnh trung kỳ tu vi người cũng không dám tùy ý bước vào, không nghĩ tới hôm nay lại có người giao thiệp với đến bên trong, không khỏi để cho bên ngoài những người này đều sinh lòng nghi ngờ, rốt cuộc là người nào gan to như vậy, dám đi sâu vào tử vong đảo Vòng Trong. Mà lúc này, tuyết hồ đang cùng hỏa diễm hùng vợn đại chiến, Quân vũ thì nằm ở một gốc cây múi nhọn lên, thoải mái nhàn nhã uống nước trái cây, nhìn phía dưới tuyết hồ cùng đối thủ đại chiến. Đông nhiên, hỏa diễm hùng vợn một quyền hướng tuyết hồ đập lên người đến, tuyết hồ sáu cái đuôi đông nhiên nhanh chóng điều động, một cái cuốn lây rồi hỏa diễm hùng vợn cánh tay, mặt khác năm cái thì toàn bộ cuốn quanh ở liệt diễm hùng vợn trên người, liệt diễm hùng vợn động đạn không được. Quân vũ mỉm cười đứng dậy, đối với xuống phương tuyết hồ ly hồ lớn, tiểu tuyết. Để cho ta cho nó tới một một chiều chí mạng Quân vũ thanh âm rơi xuống đất Con mắt trái mắt phải đống nhiên biến lĩnh dị Biến thành một ngân một tử Ngón tay kết thành phức tạp tấn pháp Trong miệng gầm nhẹ Thánh tổ chi đồng Quyết định sinh tử Quênh một tiếng Một đạo vô hình gió lốc hướng liệt diễm hùng vợn trên đầu chém tới Gió lốc xuyên qua liệt diễm hùng vợn thân thể Liệt diễm hùng vợn nhất thời đầu một nơi thân một nẻo Ngã trên đất Tuyết hồ cười lạnh một tiếng Hóa thành một đạo hoàng quang nhanh chóng chui trở lại quân vũ trong ngực. Quân vũ khẽ cười nói, hắn linh hoạt ngươi không cần. Không cần. Tuyết hồ trả lời, gần đây ăn quá nhiều, cứ như vậy đi. Ừ. Quân vũ gật đầu, ôm tuyết hồ tiếp tục đi vào bên trong đi. Mấy ngày kế tiếp, quân vũ cùng tuyết hồ đều là tại vừa đi vừa nghỉ ở giữa vượt qua, trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm ra hỏa, chỉ là tại ba ngày sau một cái vào buổi trưa. Quân vũ linh bài bên trong đống nhiên truyền đến luyện mực y rìa thanh âm, luyện mực y rìa báo cho biết quân vũ, nàng đã đi sâu vào đến tử vong đảo vòng trong tìm hắn rồi. Quân vũ khiếp sợ, thầm nghĩ, nha đầu này, không biết tử vong chi đạo vòng trong rất nguy hiểm a. Vì vậy, quân vũ liền dừng bước, tại chỗ chờ đợi luyện mực y rìa đến. Cuối cùng buổi chiều thời điểm, quân vũ đang cùng tuyết hồ nằm trên đất khò khò ngủ say, chợt nghe cách đó không xa truyền tới chiến đấu thanh âm. Quân vũ đột nhiên mở mắt, hướng nơi khởi nguồn chạy tới, lại nhìn đến một cái gầy gò thân ảnh đang cùng một cái mãng xà đại chiến. Quân vũ định thần nhìn lại, người kia không phải luyện mực y thì là người nào. Quân vũ lắc đầu một cái, luyện mực y dù sao không phải là mãng xà đối thủ, đối chiến vài cái liền bị mãng xà cuốn vào bên trong thân thể, mắt thấy nàng liền phải bị giết. Quân vũ nhanh chóng điều động, nắm chặt Long hoàng kiếm trong chốc mắt tốc độ đi tới mãng xà bên cạnh, sau đó giơ tay chém xuống mạng xà đầu bị chặt đoạn, luyện mực y hướng trên đất rơi xuống, quân vũ vội vàng tiến lên đem luyện mực y cho cứu lại. luyện mực y nằm ở quân vũ trong ngực, nhẹ giọng mỉm cười, quân vũ, ngươi rốt cuộc đã tới. quân vũ lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi tiểu nha đầu này như thế ngu như vậy, không biết tử vong đảo vòng trong là nhân gian tuyệt địa a. luyện mực y trả lời, nhưng là ta trước không phải đã nói muốn tới tìm người sao? quân vũ bất đắc dĩ nói, được rồi phụ thân ngươi bệnh thế nào? luyện mực y lì trả lời. may mà kia thí thiên tử hỏa thú linh hạch, cha ta ăn cái viên này linh hạch sau đó, hàn độc đã bị bước ra thập phần chi tám chín. dược sư nói chỉ cần đang dùng tắm thuốc ngâm hơn mấy tháng, thì có thể được rồi. quân vũ nhẹ giọng nói, kia không thể tốt hơn á. ừ. luyện mực y lì gật gật đầu. ngay sau đó quân vũ liền ôm luyện mực y cùng tuyết hồ cùng nhau tại tử vong đảo vòng trong tìm một chỗ sơn động cùng luyện mực y qua vài ngày nữa trong núi sinh hoạt đem mỗi người trạng thái tinh thần đều điều chỉnh song song tiếp tục trong chiều vây đi sâu vào luyện mực y trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng tiểu nha đầu lần nữa khôi phục trước gọn gàng xinh đẹp bộ dáng hơn nữa bởi vì cha bệnh đến kịp thời cứu chữa tính cách cũng sáng sủa rất nhiều quân vũ có một cái như vậy bạn nữ có được có mất bất quá sắc thực so với lúc trước phong phú không ít luyện mực y dọc theo đường đi nói không ngừng Cuối cùng hỏi quân vũ tại sao phải đi sâu vào tử vong chi đạo vòng trong, quân vũ cũng không có giảng quá nhiều, chỉ là hơi hợt nói là vì tầm bảo, sau đó liền rời đi đề tài. Sau đó, luyện mực y y lại hỏi quân vũ thần đao môn có hay không tìm hắn để gây sự, quân vũ dĩ nhiên là báo cho hắn như thế nào đem thần đao môn 12 ảnh vệ cùng một trưởng lao diệt trừ sự thật, nghe luyện mực y y một trận vỗ tay khen hay. Bất chi bất giác. Hai người tiến vào một mảnh rất kỳ quái trong hoàn cảnh. Vốn là chung quanh còn có thể nghe được một ít tiếng thu gạo, nhưng là tiến vào mảnh này cảnh địa, lại an tĩnh lạ thường. Luyện mực y kìa nói, quân vũ ca, nơi này thật kỳ quái a như thế yên tĩnh như vậy. Quân vũ trả lời, đúng vậy, vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn, chuyện ra khác thường nhất định có quỷ. Ừ. Luyện mực y kìa gật đầu. Từ tại lúc này, quân vũ trong ngực tuyết hồ đống nhiên giật giật. Quân vũ cao mày, nhìn về phía trong ngực, luyện mực y thì vội hỏi, quân vũ ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Tuyết hồ thò đầu ra, nói với quân vũ đạo, chủ nhân, ta thật giống như cảm thấy chung quanh có rất năng lượng cường đại đang chấn động. Quân vũ hưng phấn nói, ngươi có thể cảm giác được hắn vị trí cụ thể sao? Tuyết hồ trả lời, cũng có thể, các ngươi đi theo ta. Nói xong, tuyết hồ chui ra quân vũ trong ngực, nhanh chóng hướng tử vong đảo vòng trong vòng trong chạy băng băng mà đi. Quân vũ vội vàng đuổi theo, luyện mực ý gì cũng nhanh chóng đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, tử vong đảo chỗ xấu nhất, chỉ thấy một tòa phong cách cổ xưa thành chấn chính đứng lặng yên, tuy nói là trấn nhỏ, bất quá, chu vi 10 km đều là nó địa bàn. Tại tử vong đảo Vòng Trong, người tuyệt địa, như vậy một cái kỳ quái trấn nhỏ không thể nghi ngờ phi thường quỷ dị. Mà xa xa nhìn lại, có thể thấy trấn nhỏ lối vào có một người cao lớn cửa thành. Trên cửa thành đang lẳng lặng đứng hai hàng bộ dáng nhân loại tu giả. Cạnh cửa nơi rồng bay phượng múa viết hai chữ to, yêu chấn. Yêu chấn danh như ý nghĩa, là một ít tu luyện tới tiên nhân cảnh, có thể huyện hóa thành hình người yêu thú căn cứ. Tại yêu chấn chi bên trong, người biết phát hiện cùng nhân loại thành chấn chênh lệch không bao nhiêu, quán rượu, trà lâu, quán rượu cái gì cần có đều có, chỉ là suy nghĩ một chút bên trong đi đi lại lại đều là biến ảo thành hình người yêu thú. Không khỏi làm người tê cả da đầu. Mà lúc này, yêu trong chấn, một cái phong cách cổ xưa giả nuôi trong kiến trúc đang đứng một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Người đàn bà này người mặc một bộ màu tím cung trang, cái khăn che mặt che mặt không thấy rõ tướng mạo, bất quá lại cao mày. Đối với quỳ xuống bên người nàng hai gã nam tử giận dữ, tại sao tìm nhiều ngày như vậy còn tìm không tới một cái người thích hợp loại tu giả cung cấp ta cướp lấy nàng thân thể. Thật là phế vật chẳng lẽ tìm một cái đế tôn cảnh lục trọng thiếu nữ cung cấp ta bảo trì trẻ tuổi khó khăn như vậy. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật, tiếp tục cho ta đi tìm, không tìm được cũng đừng trở lại hướng ta báo cáo, biết không? Lan. Chương 682: Thử vong đuổi giết. Phải. Bị sao? Thuộc hạ cáo lui. Quỳ xuống dưới người cô gái hai người không nói tiếng nào, liền thở mạnh cũng không dám. Nói xong, thân pháp một vượn Sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, biến mất ở bên trong nhà. Nguyên lai like cô gái này không là người khác, chính là tử vong đảo chân chính chúa tể, đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Sau. Yêu thú chi chủ. Tương truyền, Mỹ Sau bản thể cũng là một cái thần thú, cựu đầu tử mạng xà. Tử vong đảo mặc dù có thể trở thành người tuyệt địa, nàng không thể bỏ qua công lao. Chỉ là, theo năm tháng trôi qua, Mỹ Sau dần dần phát hiện mình dung nhan dài yếu. Vì vậy có lòng vận dụng ly hồn đại pháp, vì chính mình tìm một cái thích hợp thế thân, bất quá, cái này thế thân tối thiểu yêu cầu đế tôn cảnh lục trọng tu vi, mà mị sau lại độc thích 16-7 tuổi thiếu nữ thân thể, như vậy mới phân phó thủ hạ tìm. Chỉ là, 16-7 tuổi đế tôn cảnh lục trọng trở lên thiếu nữ vốn là rất ít, cộng thêm, có cũng là một vài gia tộc lớn hoặc là thế lực lớn đệ tử, cho nên, dưới tay nàng căn bản không dám dẫn đến. Như vậy mới để cho tìm người chuyện này khe kéo lại kéo, cuối cùng trực tiếp để cho mị sau giận dữ lên. Được đến mị sau mệnh lệnh sau đó, yêu chấn binh lính ngay sau đó chia binh hai đường, một đường đi tầng thứ bảy, mặt khác một đường ngay tại tử vong đảo lên, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Lại nói quân vũ bọn họ, tại tuyết hồ dưới sự dẫn dắt, một mực hướng yêu chấn phương hướng tiến tới, chỉ là khoảng cách quá mức xa rồi, chỉ chốc lát sau, sắc trời liền đen xuống. Quân vũ lựa chọn tại chỗ nghỉ ngơi, tìm một chỗ bí mật sơn động nghỉ chân xuống dưới. Hai người một thú liền ở trong sơn động nổi lên một đống lửa, mà quân vũ đang ở nướng trước săn giết hỏa diễm hùng vận thịt, chỉ chốc lát sau, mùi thơm tràn ngập toàn bộ sơn động. Được rồi, tiểu mặc y đi hề, tới ăn một chút gì đi. Quân vũ đang nương chín thịt sau, đem một khối mềm mại non bắp đùi đưa tới luyện mực y đi bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Quân vũ ca, đây cũng quá cái kia Ngươi xác định có thể ăn. Luyện mực y gì cao mày hỏi. Cũng vậy, luyện mực y thường xuyên đều là bị gia tộc bảo vệ thiếu nữ thiên tài, tự nhiên không có trải qua rừng rậm mạo hiểm. An yêu thú bắp đuổi như vậy trải qua, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Quân vũ lại nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần để ý như vậy á, mực y đi Đây chính là tiên nhân cảnh tam trọng yêu thú nha, ăn hết còn có thể giúp ngươi tu luyện. Bình thường rất nhiều người muốn ăn còn không ăn được đây. Ngươi lại còn chọn ba lấy bốn. Không phải rồi. Luyện mực y thì bận rộn trả lời, cuối cùng vẫn cao mày, nhận lấy quân vũ trong tay thịt nướng, liếm một cái, phát hiện cùng thịt heo rừng cũng không kém, liền thử ăn. Khoan hay nói, đúng như quân vũ theo như lời như vậy, mùi vị rất ngon miệng, luyện mực y thì cuối cùng dám lớn mật ăn thì tới. Quân vũ thấy vậy, hơi hơi dương tiêu, hỏi thế nào, đồ ăn ngon chứ? Luyện mực y thì trả lời, Ừ, còn có thể cùng thịt heo rừng không sai biệt lắm. Quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Ừ, người ăn nhiều sẽ thói quen. Nói xong, quân vũ cũng vén lên một miếng thịt, thổi thổi phía trên hơi nóng, đưa vào trong miệng, đại khẩu nhai. Tuyết hồ ở một bên một mình ôm một khối xương sườn ở đó gặm, đừng nhắc tới ăn có nhiều thơm. Đêm đã khuya rồi, ba người nằm trên đất, ngủ dậy thấy đến, nhưng lúc này bọn họ nhưng không biết, bọn họ chỗ ở sơn động đang bị hai cặp ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm. Hai cặp ánh mắt chủ nhân nhìn một hồi sau, ngay sau đó, nhanh chóng rời đi rồi tử vong đảo vòng trong. Thần đao môn. Lúc này, chỉ thấy một gian sang trọng trong đại điện, thần đao môn môn chủ chớ bá thiên chính diện khuôn mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Đồng nhiên, hai cái bóng người màu đen thoăn đi vào, một người trong đó quỳ dưới đất, hướng chớ bá thiên báo cáo, môn chủ, mới vừa rồi theo bọn thuộc hạ tại tử vong đảo bên trong tra rõ, trước kia đắc tội chớ đao thiếu hiệp. Hơn nữa giết chết chúng ta thần đào môn chớ kỳ trưởng lao hung thủ đã tra được, hiện tại đang ở tử vong đảo vòng trong bên trong, xem bọn hắn y tứ, còn giống như muốn đi vào tử vong đảo nội bộ, nên làm gì bây giờ? Chớ ba thiên chợt một tiếng theo trong ghế đứng lên, nghiêm nghị quát lên, tin tức này quả thật là thật. Bóng đen trả lời, là thật. Chớ ba thiên thở dài nói, tử vong chi đạo vòng trong, nhưng là người tuyệt địa, tên khốn này vậy mà đi sâu vào nguy hiểm như vậy chi địa. Cũng coi là hắn tự tìm đường chết, bất quá, nếu hắn dám cùng chúng ta thần đao môn đối nghịch, chúng ta thần đao môn liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại các ngươi sẽ xuống ngay thông báo cho thông đại trưởng Lão, lập tức mang theo 50 danh môn bên trong tiên nhân cảnh tam trọng cao thủ đi trước tử vong đảo, nhất định phải đem quân vũ vây. Giết, nhớ, lần này sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, có nghe hay không? Phải, môn chủ. Nghe chớ đau gầm thét, hai cái bóng đen đều là người run một cái, nói xong, hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng rời đi rồi môn chủ vương cung. Tử vong đảo vòng trong Quân vũ cùng luyện mực y tiếp tục hướng tử vong đảo vòng trong tiến tới, bất quá, ở bên trong vây như vậy được trời ưu đãi tu luyện trong hoàn cảnh, quân vũ đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho rèn luyện luyện mực y cơ hội tốt, giống như là năm đó hắn rèn luyện hệ lạn mấy người bọn hắn giống nhau. Trên đường gặp phải một ít thực lực không đủ yêu thú, cũng sẽ để cho luyện mực y giải quyết. Lúc này ở tử vong đảo vòng trong trên một miếng đất trống. tiểu mặc y gì hề. Thật là không có nghĩ đến ngươi quả nhiên lợi hại như vậy. Quân vũ nằm ở trên cành cây, nhìn một chút luyện mực y gì trước người nằm tiên nhân cảnh nhất trọng yêu thú ma huyễn sắc hổ thể, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Nào có. Cùng quân vũ ca ngươi so sánh, ta còn kém xa đây. Luyện mực y gì ngượng ngùng cười nói. Rất tốt. Quân vũ theo trên cây nhảy lên xuống, đến luyện mực y thì bên cạnh, cười nói, ta muốn lần này chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì cùng yêu thú chiến đấu, ta muốn ra này tử vong đảo vòng trong sau, ngươi cũng nhất định là một cao thủ. Luyện mực y thì trả lời, ừ, quân vũ ca, ta sẽ cố gắng, cố gắng hướng ngươi đến gần. Quân vũ cười nhạt rồi cười, nhưng lúc này bỗng nhiên phát giác một tia dị thường, chân mày nhẹ nhàng níu lại. Luyện mực y gì dĩ nhiên là phát giác quân vũ dị thường, vội hỏi, quân vũ ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Quân vũ bất đắc dĩ cười khổ nói, mực y gì, không việc gì, không tới mấy cái luyện tay ra hỏa mà thôi. Luyện mực y gì thất kinh hỏi, quân vũ ca, có người tới đuổi giết chúng ta rồi hả? Quân vũ trả lời, đúng vậy, mực y gì, gì? chuẩn bị xong chiến đấu đi. Ừ. Luyện mực y gì gật gật đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc. Điều tại lúc này đột nhiên một đạo thanh thủy kiếm ngân vang tiếng tại quân vũ vang lên bên hai một giây kế tiếp quân vũ liền kinh ngạc phát hiện một đạo nhức mắt ánh sáng không gì sánh được nhanh chóng hướng luyện mực y di xạ kích mà đi cẩn thận quân vũ ôm lấy luyện mực y di hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng hướng bên trái vọt một cái tránh ra đạo kia kiếm ngân vang còn không đợi quân vũ lấy hơi đột nhiên lại một cái trường kiếm sắc bén thật nhanh hướng tự bay bắn mà tới quân vũ nhướng mày một cái Trong miệng gầm nhẹ, giận uy. Ầm. Một đạo nặng nề áp lực trong nháy mắt theo bầu trời hạ xuống, trường kiếm oanh một tiếng bị ép hướng trên đất chạy trốn, đâm thật sâu vào đến trong bùn đất. Quân Vũ đem luyện mực y lìa bảo hộ ở sau lưng, ngó tay hướng trong chữ vật giới chỉ một vết, trong tay nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm, mũi kiếm một đạo điểm sáng màu vàng lóe lên, hướng linh thức cảm ứng được phương vị hết một cái, điểm sáng hướng phe kia vị chạy trốn, vang một tiếng trên mặt đất nổ tung, trong nháy mắt có vô số cái bóng người theo trong bụi cỏ nhảy ra. Chương 683, Một Thương Diệt Thiên Mà Quân Vũ cười nhạt, thật là có chút ý tứ. Mới vừa rồi hắn đã sớm dùng linh thức quét qua, những người này đều đạt tới tiên nhân cảnh tam trọng, có tới hơn 20 cái, lần này chơi thật khá. Những người quần áo đen này vừa xuất hiện liền đem quân Vũ hai người bao bọc vây quanh, quân Vũ cùng luyện mực y thì hai người dựa lưng vào nhau, quân Vũ lạnh lùng nói, tiểu mặc y đi hề. Trước rèn luyện ngươi đều là yêu thú, bất quá bây giờ nhưng là thật sự người hả? Có lòng tin sao? Luyện mực y ghi nhẹ giọng nói, quân vũ ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhở ngươi chân sau. Ừ, vậy thì tốt, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho tuyết hồ phụ trợ ngươi, đây chính là ngươi một cái rèn luyện cơ hội tốt. Quân vũ nhẹ giọng nói, luyện mực y ghi bùn ôn, này đến lúc nào rồi rồi hả? Vẫn là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Thật là hết ý kiến. Đón lấy, quân vũ liền nghiêm nghị gầm một tiếng, giết. Thanh âm rơi xuống đất, quân vũ nhấc lên trường thương hướng người quần áo đen trong bầy liều chết sung phong mà đi. Một thương nơi tay, sở hướng vô cùng, thương mang chỉ, quán nhật cầu vầu. Trường thương tại quân vũ trong tay tựa như một đầu cự long, nước chảy mây trôi, đầu thương nơi thỉnh thoảng có thể thấy ánh sáng màu bạc long lánh, rất nhiều trong hắc y hề nhân tận tình huy vũ. Chỉ chốc lát sau liền có 4-5 người quần áo đen đứng tiếng ngã xuống đất, cổ họng vị trí không khỏi một cái to lớn vết đạn. A, A, A. Trong đám người tiếng kêu thảm thiết liên tục, thanh âm càng thêm điều động quân vũ trong cơ thể háo chiến nhân tử. Quân vũ càng chiến càng hăng. Trường thương màu bạc tại quân vũ trong tay càng múa càng nhanh. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo màu bạc hình cung mang hướng người quần áo đen chém chết mà đi. Màu bạc quang môi né qua một lần sẽ mang đi một người tính mạng, vô tận máu tươi cơ hồ đem trường thương màu bạc nhộm thành màu đỏ. Quân vũ áo dài trắng cũng bị nhiễm đỏ tươi, có thể dùng hắn lúc này thoạt nhìn phảng phất một cái huyết sắc chiến thần bình thường vung vẫy vết màu đỏ chiến thương, thiêu đốt vô tận chiến ý, chiến thiên đấu địa. Một thương diệt thiên mà, giết. Quân vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu thương điểm ra, nhất thời một đạo to lớn hình cung ánh sáng hướng phía trước tránh đi Lại có 5-6 người quần áo đen thi thể ké xuống đất, đồng thời, một vệt bóng đen lần nữa lách vào người quần áo đen trong đám, từng cái màu bạc cự long tại người quần áo đen trong đám du đáng, thỉnh thoảng sẽ mang đi một người tính mạng. Theo thời gian một chút xíu mất đi, người quần áo đen thi thể chất thành một tòa núi nhỏ, có thể quân vũ trên mặt chẳng những không có một điểm vẻ mệt mỏi, ngược lại tản ra hương phân ánh sáng. Lúc này quân vũ... Quanh thân tản mát ra nồng đậm chiến ý dường như hóa thành từng cái thật thể trường thương, trường thương lóe lên sắc bén thần quang, làm người không dám đến gần. Bị máu tươi nhiễm đỏ thân thương, theo quân vũ huy vũ dần dần hóa thành một cái to lớn huyết long, huyết long miệng máu mở rộng ra, móng nhọn huy động, thương phấn cắn nuốt sinh động sinh mạng. So sánh với quân vũ bên này khát máu, luyện mực ý thì ở bên này liền lộ ra ôn hòa rất nhiều. Mặc dù luyện mực y dì bất quá mới vừa đột phá tiên nhân cảnh tu vi, có thể bởi vì nhiều ngày tại tử vong đảo bên trong lịch luyện, vượt cấp chiến đấu hoàn thành không thành vấn đề. Thân pháp vận lên, một thân quần áo tím luyện mực y tựa như một cái tinh linh tiên tử giống nhau, đi lên thần kỳ nhịp bước, giống như khiêu vũ bình thường rong ruổi tại người quần áo đen ở giữa. Luyện mực y thân pháp kỳ diệu không gì sánh được. Tựa như một khúc tuyệt đẹp huyện vũ bình thường dáng mối nhẹ nhàng là người căn bản tìm không được tung tích, xanh biết trường kiếm màu xanh lục thật giống như một cái màu xanh lá cây sợi tơ giống nhau, múa may theo gió, xinh đẹp phi phạm, mỗi lần huy vũ cũng sẽ mang đi một cái sinh động sinh mạng. Quân vũ bên này đã giải quyết chiến đấu, dù bận vẫn đung dung nhìn luyện mực ý thì bên này đánh nhau. Khoe môi chính hiện lên hài lòng mỉm cười, đồng nhiên, mâu quang đông lại một cái, linh thức kiểm tra đến tựa hồ lại có một đám người chạy về phía này rồi. Quân vũ nụ cười nhanh chóng thu liễm, bận rộn đối luyện mực y gì hồ, tiểu mặc y hề, nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu đi, lại có người tới, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Biết, quân vũ ca. Luyện mực y nhẹ dọng một câu, ngay sau đó đầu ngón tay nắm chặt, tiêu đem xanh biếc trưởng kiếm màu xanh lục trong nháy mắt theo luyện mực y trong tay biến mất, chiếm lấy là một cán màu xanh biếc ngắn tiêu. Cái thanh này ngắn tiêu tạo hình phong cách cổ xưa theo ngắn tiêu lên mơ hồ để lộ ra một loại cực kỳ cổ xưa khí tức, tiêu thân hồn nhiên nhất thể, bằng như ngọc bích mỹ lệ. cái thanh này tiêu không biết là loại nào phẩm cấp vũ khí, nhưng là từ này tiêu lên lóe lên khiếp người ánh sáng đến xem, định vật phi phàm. trên thực tế, cái thanh này ngắn tiêu cũng xác thực lai lịch bất phàm, này tiêu được đặt tên là tâm mê huyết tiêu, là luyện ra trí bảo, thuộc về cửu phẩm hoàng khí. này tiếng tiêu thần kỳ phi thường có thể khiến người sinh ra vô biên ảo cảnh, khúc trung ẩn hàm một loại cường đại thanh âm hệ công pháp, có thể để người ta lom sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Quân vũ ca, nhanh lên một chút khép kín tính giác. Luyện mực y ghi miệng hướng về phía tiêu, đối với quân vũ hô. Được. Quân vũ nghe vậy, gật gật đầu, nguyên lực nhanh chóng tràn ngập tại hai lỗ tai bên trong, trung quanh hết thảy nhất thời trở nên an tĩnh. Ngay sau đó, luyện mực y cái miệng nhỏ khẽ nhúc đích. Trung quanh nhất thời vang lên một trận dễ nghe tiếng tiêu. Vo ve. Tiếng tiêu duy mỹ êm tai, thoáng như từng trận tiên nhạc bình thường nghe chi làm người phảng phất đưa thân vào mỹ lệ mộng bình thường khiến người không nhịn được mê mệnh trong đó, lom sâu bên trong. Các người áo đen trong nháy mắt bị tiếng tiêu mê hoặc, vốn đang thần thái sáng láng ánh mắt trong nháy mắt trở nên đờ đẫn không ánh sáng. Hiển nhiên là toàn bộ đều bị lạc ở trong mộng cảnh. Quân vũ ca, nhanh lên một chút đem bọn họ giết đi. Quân Vũ đang đắm chìm ở tiếng tiêu thần kỳ bên trong, linh hải bên trong đột nhiên truyền đến luyện mực y lẻ thanh âm. Quân Vũ rất nhanh hội ý, ngón tay hướng trước nhẫn chữ vật lên một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh Long Hoàng Kiếm. Ngay sau đó, Quân Vũ nắm chặt Long Hoàng Kiếm, toàn lực vũ động, từng đạo ánh sáng màu vàng ảnh tại người quần áo đen trong đám lóe lên. Những thứ này ánh sáng màu vàng ảnh tựa như một tay đem lưới hái tử thần bình thường thu cắt người quần áo đen sinh mạng. Chỉ chốc lát sau. Trung quanh liền nằm đầy người quần áo đen thi thể. Nhìn thấy người quần áo đen đã bị toàn bộ giải quyết, luyện mực y khẽ môi khẽ nhất. Bất quá, rất nhanh, nàng sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, thân thể mềm mại thoáng một cái, hướng trên đất ngã xuống. Quân vũ thấy vậy, thân pháp một vận, nhanh chóng chạy đến luyện mực y ở bên cạnh, đỡ luyện mực y, thấp giọng hỏi, tiểu mặc y, y, ngươi không sao chứ? Vừa nói chuyện đồng thời, quân vũ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên hồi nguyên đan. Nhét vào luyện mực y gì trong miệng. Luyện mực y gì ăn hồi nguyên đan mở mắt. Ngay sau đó đối với quân vũ nhẹ giọng cười nói. Quân vũ ca, không cần lo lắng. Ta không việc gì. Chủ yếu là mới vừa rồi ta hết sức chăm chú thổi đi kia đầu mộng du khúc. Tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Nghỉ ngơi một hồi thì có thể được rồi. Ừ, không việc gì là tốt rồi. Bất quá có chuyện cũng không cần sợ. Còn có ta đây. Quân vũ mỉm cười nói. Ngay sau đó ôm lấy Luyện Mực Y đi hướng phía trước chạy trốn, muốn tìm một hang núi nghỉ ngơi một chút, cũng không bao lâu, Quân Vũ linh thức lại nghe được phía sau huyên náo tiếng bước chân, thật giống như có một nhóm càng người lợi hại hướng bọn họ truy kích tới. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Luyện Mực Y thì cùng Quân Vũ hai người đồng thời lộ ra nghi ngờ thần tình. Luyện Mực Y thì hỏi, "Quân Vũ ca, mới vừa rồi đám người kia rốt cuộc là một đám người nào à nha?" Quân Vũ nhàn nhạt nói, Bất kể là người nào, ta chưa hộ tống ngươi đến an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút, những người đó ta muốn biện pháp đối phó bọn chúng. Nói xong, quân vũ sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hành động tốc độ nhanh hơn. Trường 684, một chiêu đánh giết. Trên đường, quân vũ hỏi, tiểu mặc y xem ra lần này tới người càng thêm lợi hại nha, ngươi có sợ hay không à? Luyện mực y mỉm cười nói, sợ cái gì à? Quân vũ ca, có ngươi tại. Ta sẽ cảm giác vạn phần kiên định. Quân vũ khẽ cười nói, ngươi cũng quá coi trọng ta. Luyện mực y ghi lắc đầu nói, quân vũ ca, này tuyệt đối không phải đối với ngươi bợ đỡ, mà là ta thật sự ý tưởng. Ồ! Quân vũ hỏi, ngươi là ý tưởng gì? Luyện mực y ghi trả lời, ngươi có thể lấy 16-17 tuổi là có thể từ dưới 3 ngày đại lục sông sao đến 3 ngày trước, nếu như ngươi là một phàm nhân, làm sao có thể sống đến bây giờ? Quân vũ thất kinh hỏi. Tiểu Mặc Y Y, ngươi cha xét ta bối cảnh. Luyện Mực Y Y trả lời, đúng vậy, chỉ là vận dụng một điểm gia tộc quan hệ mà thôi. Được rồi. Quân Vũ nhẹ giọng nói. Nhưng vào lúc này, Quân Vũ cấp trên bỗng nhiên chuyển tới một tiếng quát chói tai. À, giỏi một cái bất phàm thiếu niên, hắn từ dưới ba ngày đến ba ngày trước cùng nhau đi tới, sát thực bất phàm. Bất quá, ta muốn bước chân hắn hẳn là ngay hôm nay đình chỉ, Tiểu Hôn Đản. Hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ trồn. Thanh âm rơi xuống đất, đông nhiên một đám người theo bầu trời hạ xuống, người cầm đầu hắn rất quen thuộc, màu đen áo choàng, ngực thêu có khắc một cái đao chữ, rất hiển nhiên chính là thần đao môn người. Quân vũ dừng chân lại, hỏi nhỏ, ngươi là thần đao môn người. Lão giả cười nói, đúng vậy, như thế ngươi sợ. Quân vũ cười lạnh nói, ta chỉ là xác định một hồi các ngươi thân phận. Tốt quyết định chờ một hồi là đem các ngươi cho đánh tàn phế vẫn là đem các ngươi giết chết. Lão già hét, tiểu hỗn đảng, đừng ngâm cuồng, ngươi giết ta thần đao môn 12 ảnh vệ, cộng thêm chớ kỳ trưởng lão một chuyện, hôm nay cùng nhau cùng ngươi liền như vậy, chung quanh đây đều là chúng ta thần đao môn người, nhìn ngươi hôm nay chạy tới đó. Quân vũ cười lạnh nói, ta vốn là không có ý định chạy. Nói xong, quân vũ đem luyện mực y cho để xuống, đồng thời dùng linh thức phân phó trong ngực tuyết hồ đạo. Tiểu Tuyết, chờ một hồi nếu như chúng ta muốn đánh lên, ngươi thay ta bảo vệ luyện mực ý đi. Tuyết Hồ rất mau trở lại phục đạo, yên tâm đi, chủ nhân, có ta bảo vệ luyện mực ý đi, sẽ không có người thương tổn đến nàng. Quân Vũ gật gật đầu, đối với Tuyết Hồ thực lực, hắn vẫn không gì sánh được yên tâm, ngay sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt Hắc Bảo trên người lão giả. Hắc Bảo lão giả chớ long lẳng rên một tiếng, ngay sau đó lạnh nhạt nói, "Tiểu hỗn đản, Còn có gì ngôn gì hiện tại lưu lại đi, chờ một hồi ngươi liền không nói gì cơ hội." Quân Vũ nhẹ giọng nói, "Ta chăn chối chính là, các ngươi chết hết đi." Nói xong, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt tại chiến khí. Hắc Bảo lão giả chớ Long nhãn con ngươi khẽ hiếp một cái, thấp giọng hét, "Tìm chết." Nói xong, liền đối với sau lưng người quần áo đen ra lệnh, "Tất cả mọi người, lên cho ta, đưa cái này tiểu hỗn đản cho ta băm thành thịt nát." Chớ Long tiếng nói vừa dứt, Lập tức có 20 người quần áo đen theo phía sau hắn vọt ra, chỉ thấy này 20 người mỗi người khí thế cường đại, tu vi vậy mà đều tại tiên nhân cảnh ngũ trọng. Quân vũ cười lạnh, xem ra lần này thần đao môn vì đối phó hắn cũng thật là nhọc lòng a. Nói xong, quân vũ hướng người quần áo đen phong tới. Đồng thời, 20 tiên nhân cảnh ngũ trọng cường giả cũng cùng nhau hướng quân vũ liều chết xung phong mà đi. Chỉ thấy này 20 người chẳng những động tác nhanh chóng. Hơn nữa thân pháp chỉnh tề hóa một, hiển nhiên là đi qua thống nhất huấn luyện qua. Chỉ thấy những người này vừa xuất hiện liền nhanh chóng chia làm hai tổ, một tổ mười người, phân biệt vây hướng quân vũ cùng luyện mực ý ý. Tiểu thuyết Biết rõ lần này người quần áo đen xa không phải trước những thứ kia tiên nhân cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ có thể so với. Quân vũ một tiếng quát chói tai Tuyết hồ nhanh chóng hóa thành một đạo điểm sáng theo quân vũ trong ngực trôi ra. Vung vẩy cái đuôi cùng 10 người quần áo đen chém giết với nhau. Đồng thời, quân vũ cũng trực tiếp vận dụng long hoàng quyết, để cho thân thể đến cùng tốc độ vận hành phát huy đến cực hạn, manh liệt gió lốc kèm theo vô số long ảnh, phảng phất là một đạo vòng bảo hộ bình thường đem quân vũ vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Sát sát sát, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Quân vũ tốc độ mở hết, trong nháy mắt phảng phất hóa thành một cái kinh thiên cự long. Chói mắt kim quang phảng phất trên trời rực rỡ sao rơi giống nhau. Chớp hiện lên xuống. Ở chung quanh xuất hiện vô số ảo ảnh, làm người rất khó tìm quân vũ vị trí thật. Quân vũ thân hình không ngừng biến đổi, giống như quỷ mị bình thường lượn quanh người hoa cả mắt. Đồng nhiên, quân vũ nắm lấy thời cơ, một quyền đánh về phía rồi cách hắn gần đây một người quần áo đen. Kỳ lân quyền. Quân vũ một quyền xuất ra, kỳ lân ánh sáng long lánh, mang theo vô tận gió mạnh, lấy xé gió lực. Một quyền đánh trúng một cái sắp tối y y ở đầu người đầu, người quần áo đen đầu thanh một tiếng nổ bể ra tới. Tiểu tử này có chút quỷ dị, đại gia cẩn thận. Thấy được quân vũ đáng sợ sau đó, đông nhiên một người lớn tiếng la lên. Quả nhiên, những thứ này thần đao môn đệ tử đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đi qua nhắc nhở sau đó, lập tức thay đổi chiến pháp, chỉ thấy còn lại 9 người vội vàng hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhanh chóng áp sát lên. Chín người dựa lưng vào nhau tụ thành một đoàn, mỗi người cảnh giác nhìn bốn phía. Đã như thế, quân vũ ưu thế tốc độ liền rõ hiện ra hạ thấp rất nhiều. thấy vậy, quân vũ chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh, hết. một đám phế vật, các ngươi cho là như vậy thì có thể làm cho các ngươi thoát khỏi tử vong kết cục sao. Thanh âm rơi xuống đất, quân vũ ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay lóe lên ánh bạc, trôi này màu bạc chiến thương trong nháy mắt xuất hiện ở quân vũ trong tay, trường thương huy vũ. Hét giận giữ thương khung màu bạc thương mang, mang theo vô cùng lực, thật nhanh đánh về phía thần đao môn những cao thủ này trên người. Một thương thoái tinh thần. quân vũ giống giận. Không được. Đại gia cẩn thận. Quét quét quét. Vô tận thương vũ, đột nhiên đến, trong ngáy mắt đánh chín người một trở tay không kịp, tại bọn họ trên người để lại tất cả lớn nhỏ vết thương. Nhưng mà, những thứ này thần đao môn cường giả tự nhiên cũng không phải phàm nhân. Tại ngắn ngủi hốt hoảng sau đó, chín người nhanh chóng chấn định lại, hơn nữa chống lên nguyên lực che Đem quân vũ thương vũ bị chắn bên ngoài. Hừ, tiểu hỗn đảng, ngươi cho rằng là những thứ này là đủ rồi sao? Ngây thơ, thật là quá ngây thơ rồi. Lạnh lùng liếc nhìn quân vũ, chỉ nghe một cái thần đao môn cường giả khinh thường nói. Hả, thật sao? Nghe vậy, quân vũ chỉ là quỷ dị cười một tiếng. Khoe miệng độ công nhanh chóng thu liễm. Quân vũ đông nhiên ngón tay hướng trên thân thương một vệt, giận dữ hét, một thương diệt thiên khí mả, giết cho ta. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy trong hư không quả nhiên đột ngột xuất hiện một thanh lớn vô cùng thương ảnh, thương ảnh quanh thân lôi điện vần quanh, tràn đầy một cỗ khí tức hủy diệt, tựa như sao rơi giống nhau, hướng bọn họ đánh tới. Không được, nhanh tản ra, người quần áo đen bầy đại loạn, một người trong đó hô. Cảm giác một kích này đáng sợ, chín người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. 9 người nhanh chóng né tránh, có thể lúc này đã trễ, thương ảnh vẫn là đập trúng bọn họ trên người, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết một mảnh. ầm! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tại 9 người vị trí trô ở lên, lại bị đánh ra một cái to lớn thiên khanh, mà bốn cái né tránh không kịp thần đao môn cường giả trong nháy mắt bị đã bị đánh thiệt nát, biến mất không còn chút tung tích. Chương 685, Chu Diệt Cường Giả. Thẳng đến lúc này, Thần đao môn cường giả mới ý thức tới quân vũ đáng sợ, ngắn ngủi bất quá thời gian một nén nhang, 10 cái cường giả đã chết 5 người. Sững sờ nhìn trước mắt hồ to, còn lại 5 người lẫn nhau liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng đáng sợ. Loại tình huống này có thể dùng còn lại 5 người cũng không dám nữa đối với quân vũ khinh thị, mấy người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhanh chóng lấy ra vũ khí, mỗi người không giữ lại chút nào hướng quân vũ đánh tới. Còn lại 5 người vũ khí đều là một thanh trường đao, trường đao tại bọn họ trong tay huy vũ, theo một trận tựa như ngân thất bình thường ánh đao đi qua, toàn bộ hư không đột nhiên chấn động lên. rầm rầm rầm, dùng một cái nổ vang sau đó, chỉ thấy giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện vài thanh to lớn đao ảnh, những thứ này đao ảnh hình thái khác nhau, có thiêu đốt liệt diễm, có mang theo vô tận sắc khí, có vờn quanh đen nhánh hỏa diễm, sắc bén lươi đao, phảng phất rạch ra không gian hạn chế tựa như từng đạo ác ma móng to giống nhau, nhanh chóng giết hướng quân vũ. Thú vị! Quân vũ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vận lên thân pháp, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, thật nhanh tránh sang một bên. Mạnh mẽ! Ngay sau đó, những thứ này kinh khủng đao ảnh liền tàn nhẫn đánh vào trên đất, trong nháy mắt đem mặt đất bổ ra một cái cái khe to lớn. Vô tận lực tàn phá có thể dùng đại địa đều lay động. Giết! Thấy quân vũ quả nhiên tránh ra chính mình đao cương. Thần đao môn ngũ đại tinh anh nhanh chóng đi tới quân vũ bên người, đem quân vũ thật chặt vây quanh, y đổ cùng quân vũ cận chiến. Bọn họ biết rõ quân vũ tốc độ rất nhanh. xa chiến còn có ưu thế, nhưng là cận chiến, tốc độ căn bản không dùng được, có thể nhất cử đưa hắn vây giết. Chỉ là, bọn họ muốn ngược lại chủ đạo, cận chiến là có thể vây giết quân vũ. Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Mấy người ý nghĩ trong lòng. Quân vũ há có thể không biết. Mấy người muốn cùng mình cận chiến, đơn giản chính là muốn khắc chế chính mình tốc độ. Thế nhưng quân vũ thật biết sợ cận chiến sao. Nhìn mấy người, quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, thầm nghĩ, muốn cận chiến giết ta, ý nghĩ ngu ngốc. Tiếng lòng rơi xuống đất, quân vũ ngay sau đó lạnh rên một tiếng. Màu bạc thân thương đột nhiên rung một cái, tại trong hư không vạch ra mấy đạo thương mang. Tay phải cầm thương lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tàn nhận đâm về phía người trước mặt. Cùng lúc đó, Quân Vũ tay chân cũng không có nhàn rỗi, bài núi chân mang theo hành núi lực đánh về phía bên phải người, Kỳ Lân quyền hướng người bên trái đánh. Quân Vũ tốc độ xuất thủ cực nhanh, này một liên xuyên động tác cơ hồ là đồng thời tiến hành, hơn nữa từng chiêu chí mạng. Bất quá, Quân Vũ đả kích mặc dù sắc bén, thế nhưng thần đao môn cường giả tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, thấy Quân Vũ công tới, chỉ thấy ba người thần tình dung một cái, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tránh thoát quân vũ đà kích. Bất quá quân vũ chẳng những không có cuống cuồng, ngược lại khỏe môi dương lên, nhẹ giọng nói, có ý tứ, thật là thời gian rất lâu không có gặp phải như vậy đối thủ. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy mới vừa rồi lui về phía sau thần đao môn cường giả, cơ hồ trong cùng một lúc lần nữa hướng quân vũ đánh tới. Trong đó hai người trong tay trường đao, một trái một phải nhanh chóng hướng quân vũ chém tới, thấy vậy, quân vũ trong nháy mắt thu hồi trường thương. Tướng hai người nghênh đón. Thương. Đao thương đụng nhau, phát sinh từng tiếng tiếng vang giòn giã. Sau một kích, ba người đồng loạt lùi về sau một bước nhỏ. Rít. Đương nhiên, chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng truyền tới, Quân Vũ xoay người nhìn, nguyên lai mới vừa bị hắn đánh lui ba người khác cũng đánh tới. Quân Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay căng thẳng, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vết, nhiều hơn một thanh Long Hoàng kiếm, vung gậy Long Hoàng kiếm nên hướng ba người. Mà cùng lúc đó, hai người khác cũng lần nữa đánh tới. Một người độc chiến ngũ đại tiên nhân cảnh ngũ trọng cường giả, quân vũ thần thái như thường, sắc mặt không hề vẻ khẩn trương, thỉnh thoảng trong con ngươi còn có thể lộ ra một vệt nhàn nhạt hưng phấn, loại này đã lâu sung sướng tràn trề chiến đấu hắn đã rất lâu không có trải qua. Long hoàng kiếm ở trong tay huy vũ, động nhược giao long, kim sắc chói mắt xoay chuyển quang tại quân vũ vũ động xuống, hóa thành trận trận bóng kiếm tựa như một cái hét giận dữ trời xanh cự long đánh giết mà ra, trong lúc nhất thời vậy mà đem thần đao môn ngũ đại cường giả đánh lông bút không lực chống đỡ. Mà nhìn lại luyện mực y gì bên này, bởi vì Tuyết Hồ phụ trợ, cho nên luyện mực y gì bên này tình hình chiến đấu muốn so với quân vũ bên kia muốn buông lòng không ít. Trong ngay mắt, Tuyết Hồ đã giải quyết hết 7 người, thật ra thì hắn bản năng tiếp tục đem còn lại 3 người giết chết, chỉ là từ đối với luyện mực y gì ở giàn luyện cho nên đem còn lại ba người nhường cho luyện mực y bên này luyện mực y cho là có tuyết hồ ở một bên bảo vệ, cho nên có khả năng rất nhẹ nhàng như thường chiến đấu, nhịp bước nhẹ nhàng như tiên tử, so với quân vũ bên kia muốn nhiều dễ nhìn. A đột nhiên lại hét thảm một tiếng vang lên, nguyên lai đang luyện mực y cùng tuyết hồ dưới sự phối hợp, bọn họ lần nữa thành công chui diệt một người. luyện mực y phục rực rỡ nhẹ nhàng, xanh biếc trường kiếm màu xanh lục. Nhẹ nhàng linh hoạt, thân pháp kỳ diệu, thật chặt cùng còn lại hai người chiến đấu chung một chỗ. Nhẹ linh kiếm pháp, dị thường thần kỳ, khiến người khó lòng phòng bị, chỉ có chuyên tâm ứng đối, không để ý, sẽ bỏ mạng. Nhưng mà, liền tại bọn họ chuyên tâm ứng đối luyện mực Y liễu thời điểm, Tuyết Hồ liền hóa thân làm tử thần, từng cái cắt lấy tính mạng. Rất nhanh, luyện mực Y cùng Tuyết Hồ liền giải quyết chiến đấu. Cùng lúc đó, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, Quân vũ bên kia cũng đã kết thúc, chỉ bất quá quân vũ cũng chưa có luyện mực y, y dễ dàng như thế, giờ phút này, chỉ thấy quân vũ áo quần vi loạn, trên người thậm chí còn treo mấy chỗ vết thương, thế nhưng cũng không có theo quân vũ trong ánh mắt nhìn đến vẻ vẻ vải, ngược lại tinh quang chẳng ra. Quân vũ ca, ngươi không sao chứ? Thấy quân vũ chảy máu, luyện mực y dễ nhanh chóng hướng quân vũ bên kia tới gần, lo lắng hỏi. Quân vũ nhẹ giọng nói, không việc gì, mực y đi y đừng thả lỏng, còn muốn một tên khốn kiếp không có giải quyết đây. Quả nhiên, quân vũ thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy chớ long đột nhiên từ trên trời hạ xuống, một trưởng hướng luyện mực y lìa đánh. luyện mực y chính lo lắng quân vũ, tự nhiên không có nhận ra được sau lưng nguy hiểm. bất quá bị quân vũ kịp thời phát hiện, đung nhiên ôm lấy luyện mực y lìa, một cái xoay người, cùng chớ long đối trưởng mà đi. ầm, một tiếng, quân vũ cùng chớ long hai người liên tiếp lui về phía sau. Quân Vũ một tia máu tươi từ khe miệng chảy ra, chớ Long cũng không chịu nổi, bàn tay tươi dại, cánh tay đều có loại đứt rời cảm giác. Thấy Quân Vũ khe miệng chảy ra vết máu, Tuyết Hổ nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng hướng chớ Long liều chết sung phong mà đi. Quân Vũ ca, đều tại ta. Nhìn Quân Vũ khe miệng vết máu, luyện Mực Y Ly khóc kể lệ. Quân Vũ lại nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu tóc, nhẹ giọng nói, không việc gì, Mực Y Ly ạ. Điểm này đả kích còn không đả thương được ta. Nói xong, quân vũ theo trong chiếc nhẫn lấy ra một quả hồi nguyên đan nuốt vào trong miệng, ngồi ngay ngắn ở nghỉ ngơi tại chỗ lên. Luyện mực y thấy quân vũ không việc gì, cũng yên lòng, nhìn về phía tuyết hồ bên kia chiến đấu. Bởi vì tuyết hồ là trong ba người mới vừa rồi tiêu hao thể lực ít nhất, cộng thêm chớ long lại có tiên nhân cảnh lục trọng tu vi, cho nên như vậy đối thủ tự nhiên giao cho tuyết hồ giải quyết là không thể tốt hơn rồi. Trường 686, thần đao môn tức giận. Chớ Long thấy cùng mình đối kháng chẳng qua chỉ là một đầu màu vàng kim lục vị hồ ly, không khỏi nghiêm nghị hết, khốn kiếp, cho là một cái thối hồ ly cũng muốn cùng ta đối kháng. Thanh âm rơi xuống đất, lại nghe Chớ Long nổi giận gầm lên một tiếng, Trư thiên thần quyền, xuất sinh, chịu chết đi. Và anh, chỉ thấy Chớ Long nhất quyền đập về phía phía trước, hư không đột nhiên run rảy. Tiếp lấy chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu vàng lóng vô căn cứ mà hiện. Cự trường bên trên lưu động đáng sợ ánh sáng, từ trên xuống dưới hướng thẳng đến tuyết hồ trên người đáp đi. Tuyết hồ chạm con mắt màu xanh lam khẽ hiếp một cái, trong cơ thể đông nhiên lao ra một đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng cũng huyên hóa thành một cái bàn tay, cùng chớ long cự trường lẫn nhau mà đi. ầm vang! Tuyết hồ một chiêu phát ra, chiến ý lang không, vô tận chiến ý có thể dùng chung quanh hư không trong nháy mắt lắp động. Rất nhanh, quân vũ liền kinh ngạc phát hiện mình bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái sờ một cái giống nhau bàn tay lớn màu vàng lóng, bàn tay lớn màu vàng lóng lên tất cả đều lưu động bất diệt ánh sáng màu vàng, đồng nhiên chỉ thấy kim quang trận lóe, kêu kim thủ bên trên phảng phát xuất hiện tuyết hồ hư ảnh, tại hướng thiên không gào thét. Phan, đồng nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hư không đột nhiên run lên, sau một khắc Kêu bàn tay lớn màu vàng nóng liền dẫn không gì sánh được khát máu uy thế, từ dưới lên trên thật nhanh tiến lên đón chớ long bàn tay màu vàng nóng. Phanh Hai cái cự trưởng, mang theo che trời lực, trong chớp mắt đụng vào nhau, tiếp lấy chỉ là trên không trung hơi hơi rằng co mấy giây, liền ầm ầm bể ra, cường đại lực tàn phá có thể dùng hư không đều là một trận rút dậy. Bạch bạch bạch Sau một kích, chỉ thấy chớ long trong nháy mắt hướng về sau thối lui. Liên tục lui hết mấy bước mới ngừng lại, hơn nữa lúc này khỏe miệng chính treo tí ti máu tươi. Mà nhìn lại tuyết hồ, một chưởng sau đó, lại vẫn không nhúc nhích, thần thái như thường, lục căn cái đuôi dễ dàng lắc lắc. Chớ Long lau sạch khỏe miệng vết máu, nhìn về phía trước mắt tuyết hồ, thầm nghĩ, thật kỳ quái ra hỏa. Mà tuyết hồ lại hơi hít mắt, mới vừa rồi quân vũ bị chớ Long đánh lén khỏe miệng chảy máu một màn đã tại hắn đầu vóc xoay quanh, vào thời khắc ấy lên. Trớ Long cũng đã tiến vào hắn danh sách tử vong, cho nên hắn phải chết. Trớ Long cười yếu ớt, rất lợi hại xuất sinh. Nói xong, Trớ Long lần nữa hướng tuyết Hồ liều chết xuống phòng, lần này Trớ Long khí thế lớn mở, nhất thời, một cô thuộc về ba cấp cường giả đặc biệt tuyết áp, trong nháy mắt hướng tuyết Hồ ép đi. Có thể tuyết Hồ làm sao có thể ăn hắn một bộ kia, đáy mắt u quang trận lóe, thần thú uy áp hướng lên trên đỉnh đi, mặc dù hai người uy áp đều thuộc về vô hình bất quá cũng ở trong không khí phát ra tiếng nổ mãnh liệt âm thanh ngạo thị bá thiên quyết bá thiên chiến thần phá cho ta chớ long nhãn nhìn tuyết này hồ ly quỷ dị liền phát ra một chiêu mạnh nhất chỉ thấy hắn phát sầu gầm lên giận dữ ngay sau đó trên người đống nhiên tản mát ra một loại diêm dúa ánh sáng đỏ ngỏm ánh sáng đỏ ngỏm trung tiết lộ ra vô tận chiến ý lên tới không trung quay cuồng kích động ầm vang đống nhiên huyết quang tan hết sau đó Hư không đột nhiên rung một cái, sau một khắc, chỉ thấy không trung đột ngột xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa huyết sắc chiến thần hư ảnh. Chỉ thấy cái này huyết sắc chiến thần hư ảnh tay cầm chiến thiên thần mâu, người khoác chiến bào màu đỏ ngòm, cặp mắt máu đỏ, đứng ngạo nghệ thiên địa, vô biên chiến ý dường như muốn đâm rách trời xanh. Nức! Huyết sắc chiến y cùng tuyết hồ thần thú uy áp trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai người hơi hơi giằng co mấy giây, liền toàn bộ biến mất to lớn lực trùng kích có thể dùng chớ long trong nháy mắt bị bắn ra ngoài tiếp lấy hắn liền lần nữa cổ họng ngọ nọ trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra ngoài tuyết hồ đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn hóa thành một đạo màu vàng bóng dáng hướng chớ long liều chết súng phong mà đi mà chớ long cũng lau sạch kẹ miệng vết máu trong miệng giống to ngươi suốt sinh này tìm chết tiếng nói vừa dứt chỉ thấy chớ long trong tay đột ngột xuất hiện một cái đen nhánh chiến đao màu đen chiến đao tiêu diệt bầu trời giết nhất đao ra thiên địa sợ đen nhánh chiến đao xét qua tịch diệt bầu trời mênh mông mang theo bóng đêm vô tận nhanh chóng hướng tuyết hồ bao phủ mà đi mà tuyết hồ cũng chỉ thiên gầm một tiếng mãnh liệt khí sông hướng bầu trời màn đen liều chết sung phong mà đi với vô hình khí sông về bốn phía khuyết tán bầu trời sấm sét trận trận khí sông trong nháy mắt cuốn hướng chớ long thân thể trong nháy mắt chớ long tại một vệt kim quang bao vây biến mất không còn chút tung tích khói lửa chiến tranh tắt chung quanh một mảnh hỗn độn ngay cả bình thường thời gian qua yêu thích sạch sẽ tuyết hồ lúc này cũng là cả người bẩn thịu bất quá, may mắn là chớ long mới vừa rồi khí trùng chi xuống bị mang đi, hắn cũng coi như thở ra một hơi dài tuyết hồ đi tới quân vũ bên cạnh mỉm cười nói, chủ nhân, giải quyết quân vũ linh thức nhanh chóng hướng tuyết hồ trên người đảo qua chân mày nhất thời nhíu lại hỏi tiểu tuyết, ngươi bị thương Tuyết hồ mỉm cười nói, bất quá một điểm bị thương nhẹ thôi. Quân vũ thở dài nói, bất kể như thế nào, chúng ta đầu tiên hay là tìm chỗ an toàn, đi. Nói xong, tuyết hồ đống nhiên biến hóa thành mèo con lớn nhỏ, chui vào quân vũ trong ngực, mà quân vũ thì ôm trong ngực tuyết hồ, mang theo luyện mực y y nhanh chóng hướng tử vong đảo nội bộ đi sâu vào mà đi. Mà lúc này, ngay tại tử vong đảo và ngoài, chung đây... Rất nhiều người đều thấy được phát sinh ở vòng trong trận kêu kinh thiên đại chiến, không khỏi tiếng nghị luận lên. Trời ạ, rốt cuộc là người nào ở bên trong vây tạo thành lớn như vậy động tĩnh? Nghe nói là thần đao môn đang đuổi giết một người thiếu niên. Thiếu niên? Sẽ phát ra lớn như vậy động tĩnh. Bất quá ai biết được, trên đường dối dít lời đồn đãi, người thiếu niên kia nghe nói cũng không phải là vẫn là tầng thứ bảy nhân sĩ. Mà là từ dưới ba ngày một đường giết tới này tầng thứ bảy, thật là cái truyền kỳ đây. Chặt chặt, đây rốt cuộc là gì đó dạ người này à Đến lúc đó ta nhất định phải mở mang tầm mắt hiểu biết. Quân vũ mang theo tuyết hồ, luyện mực y y đến một chỗ non xanh nước biếc đảo hoa nguyên cảnh. Quân vũ thật không nghĩ tới tại tử vong đảo địa phương kinh khủng như vậy vẫn còn có như thế tiên địa. Vì vậy tìm một đến gần bờ sông nhỏ sơn động cùng tuyết hồ, luyện mực y y hạ trại. Ba người tiến vào hang động sau, quân vũ liền chia ra cho hai người phân phát một quả cường lực khôi phục tính năng dược, đồng thời tại chung quanh sơn động bố trí một bộ ẩn nút trận pháp. lúc này mới an tâm cùng luyện mực ý địa, tuyết hồ hai người tính dưỡng lên. Tại quân vũ xếp chân ngồi ngay ngắn thời điểm, đống nhiên nhận ra được nguyên lực trong cơ thể một lần nữa phát sinh biến hóa, đống nhiên chọc thủng thân thể một cái trở ngại, nhất thời để cho thân thể tràn đầy như dòng lũ bình thường nguyên lực, quân vũ mừng rỡ. Không nghĩ đến đi qua mới vừa rồi đại chiến, hắn rút cuộc lại đột phá. Mặc dù nói tu vi hiện tại cũng không thể ngăn cản quân vũ vượt cấp chiến đấu, bất quá đột phá đến đế tôn cảnh. Hiện tại quân vũ mỗi lần đột phá nhất trọng, sẽ mở ra 3-4 cái kỹ năng, càng đến đẳng cấp cao. Nhất trọng cùng một trọng chi gian tranh lệch chính là to lớn. Quân vũ khẽ môi dần dần ngâng lên một vệnh hơi hơi độ cong. Mà cùng lúc đó, tại thần đao môn môn chủ trong đại điện lại đang nổi lên một hồi phong bạo. Thần Đao Môn môn chủ chớ Bá Thiên đoạn ngồi ở chủ vị lên, phía dưới đứng là hắn con một chớ Đao, còn có Thần Đao Môn hai gã thắng tử. Mới vừa chớ Bá trời vừa nhận được tin tức, Thần Đao Môn đại trưởng lão chớ Long vậy mà cũng đã chết. Hơn nữa chính là bị cái kia gọi là quân vũ tiểu tử cho giết chết. Chớ Bá Thiên cảm nhận được trước đó chưa từng có tức giận, Thần Đao Môn trưởng lão lại bị từng tên một không kinh chuyện tán tu thiếu niên giết, này truyền đi là bao lớn trò cười à? Chớ ba thiên đặt ở trên đầu gối nắm tay chặt chẽ xiết, bởi vì tức giận mà ở phát run, đông nhiên hắn giống giận hướng chớ đao phong tới, nói, đao Nhi, liên quan tới ta thần đao môn hao tổn nhiều như vậy đại tướng, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chương 687, cử vĩ kim vượng. Chớ đao cả giận nói, cha, chuyện này tuyệt không có thể như vậy xong rồi. Chớ ba thiên trầm giọng nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta thần đao môn hiện tại phải làm gì? Chớ đao trầm tư một hồi, ngay sau đó lạnh lùng nói, cha, ta cảm giác được tiểu tử kia thực lực quá mức quỷ dị, tuyệt không có thể lại để cho chúng ta thần đao môn người đi chịu chết, không bằng tiêu ít tiền giao cho tầng thứ bảy một ít đặc biệt làm giết người sự tình tổ chức sát thủ. Như vậy, cho dù những sát thủ kia tổ chức thất bại, chúng ta thần đao môn cũng bất quá là hao tổn ít tiền thôi, tối thiểu người sẽ không có đáng ngại. Chớ ba thiên nhãn đấy lộ ra vẻ hài lòng sáng bóng, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ừ, Đao Nhi, thấy ngươi có khả năng nói lên như thế có ý xây dựng ý kiến, ta rất hài lòng. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nhớ, nhất định phải tìm một cái có thực lực tổ chức sát thủ. Lần này, cần phải đem cái kia tiểu hỗn đản một lưới bắt hết. Ừ, cha, ta biết rồi. Chớ Đao trả lời, nói xong, xoay người rời đi thần Đao môn môn chủ đại điện. Lại nói quân vũ cùng luyện mực ý gì? Hề? Tuyết Hổ ba người tại Tử Vong Đảo vòng trong bí động bên trong đã nghỉ ngơi hơn một tháng, đi qua này hơn một tháng tính dưỡng. Vô luận là Quân Vũ vẫn là luyện mực ý hệ, Tuyết Hổ đều đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một ngày ban đêm, Quân Vũ đong nhiên có chút nhớ mong Quân Kỳ, Quân Tốn hai người bọn họ tại tầng thứ bảy như thế nào. Vì vậy, ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, trong tay nhiều hơn một mai hình bầu dục ngọc bài truyền vào một vệt nguyên lực. Trên ngọc bài một vòng gợn sóng nộn nhạo lên. Quân vũ hướng về phía ngọc bài hỏi nhỏ, quân kỳ, quân tốn, nhiều ngày không thấy, hiện tại vũ cung phát triển thế nào? Trong ngọc bài rất nhanh truyền tới quân kỳ thanh âm, trả lời, chủ nhân, ngài cuối cùng chịu cùng chúng ta liên lạc, chúng ta bên này rất tốt, ngược lại thì ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên trả lời, ta cảm giác mình hẳn là khoảng cách tử vong đảo vòng trong vòng trong cũng không xa. Hiện tại Vũ Cung phát triển như thế nào? Quân Kỳ trả lời, Vũ Cung bây giờ đang ở tầng thứ bảy càng ngày càng cường đại, chủ yếu là bởi vì kia hơn một ngàn mai đế tôn đan duyên cớ, hiện tại Vũ Cung liền đợi một kiện đại sự cái phát sinh, đến lúc đó liền có thể dương danh toàn bộ tầng thứ bảy. Rất tốt. Quân Vũ rất hài lòng gật gật đầu, nói, liên quan tới một kiện đại sự, chờ ta theo tử vong đảo sau khi đi ra ngoài, ta sẽ đối với các ngươi giảng, Tầng thứ bảy chẳng mấy chốc sẽ tổ chức một hồi gì đó bách tông đại hội, đến lúc đó ta sẽ lấy vũ cung tuyển thủ danh nghĩa tham gia, một khi vũ cung thu được đại hội số một, hả chẳng phải là toàn bộ tầng thứ bảy đều muốn chấn động. Ừ, chủ nhân, nơi này đại hội ta cũng nghe nói, bất quá, ngược lại thì ngươi, bây giờ đang ở tử vong đảo như thế nào? Đúng rồi, ta gần đây còn nghe quân tốn nói đến một cái chơi rất khá sự tình. Trước lại có một cái thần đao môn đặc sứ đến chúng ta vũ cung, mở ra nhất bút giá rất cao tiền, muốn hỏi chúng ta có thể hay không tiếp nhận một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này nội dung chính là đi sâu vào tử vong đảo, ám sát quân vũ. Gì đó? Nghe lời này một cái, quân vũ miệng hơi hơi mở ra ra, ngay sau đó, một vệnh buồn cười độ cong liền tại hắn khỏe miệng nột nhạo lên, trả lời, các ngươi cũng thật khở, nhiệm vụ này tiếp à, tại sao không nhận? Đưa tới tiền không muốn há lại không phải người ngu. Quân kỳ tiếp lấy ngược lại có chút bận tâm ngữ khí hỏi hiệp. Chủ nhân, đạo lý này ta cũng rõ ràng. Chỉ là cái này cũng không phải ý nghĩa ngươi tại tử vong đảo rất nguy hiểm. Vẫn còn có người muốn đuổi giết ngươi. Quân vũ lại nhẹ giọng cười nói. Đây cũng là rèn luyện một bộ phận. Yên tâm đi, ta bây giờ còn chưa chết. Liên quan tới nhiệm vụ này, các ngươi tận lực đòi tiền nhiều hơn một chút. Liền nói các ngươi đối với ta thân thế rất biết. Bọn họ nếu là không tin, các ngươi liền lấy ra ta trước tại chung ba ngày, xuống ba ngày phát sinh một ít chuyện nói cho bọn hắn biết, nói các ngươi vừa vặn đối với ta nhược điểm vô cùng rõ ràng, nhất định có thể đủ đem ta giết chết, sau đó đòi hỏi nhiều. Biết không, những người này vậy mà đưa tiền đến cửa, chúng ta có muốn hay không, hát chẳng phải là quá đáng tiếc. Quân kỳ cười lạnh nói, hắc hắc, chủ nhân, ta hiểu được, vậy ngươi tiếp tục tại trong đảo tu luyện đi. Tầng thứ bảy bên này, còn lộ ra tương đối ôn hòa, tất cả mọi người chuẩn bị lấy tức thì sắp đến Bách Tông Đại hội đây, chúng ta chờ ngươi trở lại. Được. Quân Vũ nói xong, một lần nữa đem ngọc bài thả lại chiếc nhẫn bên trong, vừa mới xoay người, nhìn đến tuyết hồ chính đứng ở bên cạnh hắn, xanh thẳm ánh mắt theo dõi hắn nhìn một hồi, hỏi chủ nhân, tựa hồ mới vừa rồi có thú vị sự tình xảy ra. Đúng vậy. Quân Vũ ôm lấy tuyết hồ, nhẹ giọng nói, quân kỳ. Quân tốn tại tầng thứ bảy phát triển vũ cung, bởi vì theo vũ cung danh tiếng dần dần tại tầng thứ bảy truyền ra, lại có người đến cửa tìm tới vũ cung, ra nhất bút không nhỏ giá tiền muốn vũ cung tới ám sát ta, ngươi nói tốt hay không chơi đùa. Tuyết hồ khẽ môi nhất thời cong lên, cười nói, thật, còn có như vậy hảo ngoạn sự tình, hẳn là thần đao môn những thứ kia kẻ ngu sao. Quân vũ cười nói, ngươi đoán đúng rồi. Ta gọi là quân kỳ bọn họ cần phải đem nhiệm vụ này bắt lại, trung quy, đưa tới tiền không ớn, há lại không phải người ngu. Đúng không? Tuyết hồ khoai trá bật cười, thở dài nói, cái này thật đúng là là một kiện rất thú vị sự tình. Đúng vậy. Quân vũ xoa xoa tuyết hồ đầu, ngay sau đó nhẹ giọng thở dài nói, được rồi, trước không lý chuyện này, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu tử vong đảo nội bộ, Ngươi linh thức cảm nhận được một cái rất chấn động mãnh liệt ta cũng cảm nhận được, có lẽ là một kiện không tệ bảo với nha, đến lúc đó nhất định phải cầm đến. được, chủ nhân. tuyết hồ gật đầu nói, đó lấy. quân vũ ôm tuyết hồ tiến vào bên trong động, phát hiện luyện mực y lìa đã ngủ rồi, vì vậy ôm tuyết hồ ngủ ở luyện mực y lìa bên người, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ, luyện mực y lìa, tuyết hồ ba người tiếp tục hướng tử vong đảo nội bộ tiến tới, càng hướng bên trong. Quân Vũ Linh Hải Cảng có thể cảm ứng được rất nhiều gen phức tạp thanh âm theo bốn phía truyền tới. Những thanh âm này nói không phải là tử vong đảo nội bộ có chỉ thượng cổ thần thú, cửu vi kim phượng hang động. Cái này cửu vi kim phượng bởi vì mới vừa trải qua sinh sản, cho nên thân thể rất suy yếu. Vì vậy rất nhiều thế lực đều rồi giết bước vào tử vong đảo nội bộ, muốn săn giết cái này cửu vi thần phượng. Thần thú huyết, thịt, linh hoạt đều là tu luyện thuốc hay. Thậm chí nếu như ngươi có thể luyện hóa một quả thần thú linh hoạch, lấy được tinh hoa nuốt vào trong bụng, liền có thể thu được kia thần thú thần thông. Như vậy cám rỗ, tự nhiên đối với ai cũng vô pháp cự tuyệt. Vì vậy, rất nhiều thế lực cho dù mạo hiểm tử vong đảo vòng trong là người tuyệt địa nguy hiểm, cũng rồi dít bước vào tử vong đảo vòng trong, muốn săn giết cái kia thượng cổ thần thú. Làm quân vũ từ nơi này chút ít rồi gen phức tạp trong tin tức loại bỏ ra cái tin tức này sau. Tuyết Hồ tự nhiên cũng lọc ra rồi cái tin tức này, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là biết với nhau tâm ý. Chương 688, Nộ Hải Cùng Triều Tiểu Tuyết, xem ra ngươi lại có phúc lợi đến. Quân Vũ nhẹ giọng cười nói. Tuyết Hồ gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, ta nghĩ chúng ta chung nhau cảm ứng được đồ vật chắc là cái kia thượng cổ thần thú. Mặc dù thượng cổ thần thú rất khó đối phó, bất quá, đối với hắn linh hạch ta thật muốn đây. Quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó hỏi đúng rồi, tiểu tuyết, nếu như ngươi có thể ăn nữa xuống kia viễn cổ kim phượng linh hoạch, thứ bảy cái đuôi thì có thể mọc ra chứ. Tuyết hồ trả lời, hẳn là như vậy chủ nhân, bất kể nói thế nào, chúng ta qua xem một chút đi. Đương nhiên, quân vũ gật đầu nói. Quân vũ ôm tuyết hồ ngay sau đó chuẩn bị hướng viễn cổ kim phượng hang động phương hướng chạy đi, đang chuẩn bị xuất phát lúc, sau lưng luyện mực y thì hỏi quân vũ ca. Chúng ta này là muốn đi đâu? Quân vũ trả lời, đương nhiên là tầm bảo bối rồi. Bảo bối? Nơi này có bảo bối gì? Luyện mực y thì hỏi, nàng linh thức không có quân vũ cùng tuyết hồ cường đại, tự nhiên vô pháp thăm dò đến người chung quanh thanh âm, cho nên cũng không biết kia viễn cổ thần thú tồn tại. Quân vũ sau khi nghe xong, nhẹ giọng trả lời, bảo bối sao? Thật ra thì cũng không coi vào đâu, chính là một cái viễn cổ thần thú, kiểu vi kim vượng. Viễn cổ thần thú, cửu vi kim vượng. Luyện mực y thở dài nói, quân vũ ca, cái này còn kêu không coi vào đâu à. Phải biết đây chính là thần thú à, doi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục có thể có mấy chỉ thần thú tồn tại à. Quân vũ sờ một cái chót mũi, thật ra thì cũng còn tốt đi, mực y đi muốn đi qua nhìn một chút sao. Luyện mực y đi trả lời, đương nhiên, ta chưa từng thấy qua thần thú là hình dáng gì đây. Quân vũ cùng tuyết hổ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khỏe môi nâng lên, mặc dù quân vũ rất muốn nói cho luyện mực y đi hề, trong ngực hắn tên tiểu tử kia chính là một cái thần thú, bất quá vì khiêm tốn, vẫn là không tính nói đi, đó lấy, quân vũ, tuyết hổ, luyện mực y đi hề, ba người liền đứng dậy chuẩn bị hướng viễn cổ thần thú hang động mà đi. Nhưng ngay khi ba người vừa muốn xuất phát lúc, bầu trời bỗng nhiên một cái nghiêm nghị chuyển tới, chặt chặt, thật là đẹp tiểu nha đầu, hắc hắc. Lão đại, lần này Mị Sau nhất định sẽ rất hài lòng nha đầu này chất lượng. Nguyên Lai, tại Tử Vong chi đạo chốn sâu, yêu trong chấn, Mị Sau khi thủ hạ mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm phù hợp Mị Sau ý tứ nữ hài, mới vừa rồi bọn họ linh thức bỗng nhiên cảm ứng được trên người một người rất mãnh liệt năng lượng ba động, đi tới nhìn một chút, lại là một cái rất xuất sắc mỹ nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi dáng vẻ, tự nhiên mừng rỡ dị thường, vì vậy rối rít rơi xuống đất chán quân vũ cùng luyện mực y hai người bên cạnh quân vũ than nhẹ ai xem ra phiền toái lại tới a linh thức nhanh chóng theo trước người bốn người này thân thể quét tới quân vũ mâu quang đông lại một cái phát hiện bọn họ vậy mà cũng phi nhân loại là yêu thú biến ảo trở thành hình người không khỏi chân mày nhẹ nhàng níu lại các ngươi là người nào nhìn đột nhiên vây ở bên cạnh mình mấy người quân vũ đầu tiên là sương sờ rồi sau đó thấp giọng giận dữ hét hắc hắc tiểu tử Ngươi đừng hiểu lầm, thật ra thì chúng ta đối với ngươi cũng không có định ý, ngươi chỉ cần đem ngươi sau lưng nữ hải giao cho chúng ta, ngươi là có thể sống lấy rời đi. Bốn người quần áo đen, trong đó một cái mùi ưng người quần áo đen tiến lên một bước, cười lạnh nói. Hả, ngươi muốn đằng sau ta cô gái kia làm cái gì? Quân vũ hỏi. Mùi ưng nam tử nhẹ giọng nói, cái này sao, ngươi liền không cần phải để ý đến. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một cái chính là lưu lại nữ hài, còn sống rời đi, một cái khác chính là chết ở chỗ này, sau đó chúng ta mang theo nữ hài đi, chính ngươi chọn đi. Quân Vũ cười lạnh một tiếng, thật biết điều, vừa vặn gần đây xương chua rất, vừa vặn có người đưa ra cho ta lỏng xương một chút, ta có thể đã sớm không kịp đợi, hôm nay ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta, một cái đều không chọn. Ngùi Ưng nam tử lạnh hếch Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Quân vũ linh thức mới vừa rồi đã quét qua một lần, cho nên tự nhiên biết bốn người này tu vi đều có tiên nhân cảnh tam trọng, bất quá, bọn họ bởi vì là yêu thu biến ảo thành hình người, cho nên chiến đấu, thực lực cũng có thể kích thích đến tiên nhân cảnh tứ trọng trái phải. Bốn cái tiên nhân cảnh tứ trọng cao thủ là khó đối phó, bất quá. Trước quân vũ từng có chiến đấu thần đao môn thập đại cường giả kinh nghiệm, cho nên đối với trả này bốn cái yêu thú hiện hóa ra cao thủ, có chút lòng tin. Hơn nữa gần đây hắn càng là mới vừa đột phá đế tôn cảnh thất trọng, lại có rất nhiều trước vô pháp sử dụng linh kỹ có thể phát huy được, vừa vặn muốn thử một chút những thứ này linh kỹ uy lực, không nghĩ đến cái bia liền đưa tới cửa. mắt thấy tiểu tử trước mắt này lớn lối như thế, yêu chấn tứ đại yêu nhân ngay sau đó hàm răng khe cắn. Không có sẽ cùng quân vũ như thế nào nói nhảm, cùng nhau hướng quân vũ đánh tới. Quân vũ cũng ánh mắt khẽ hiếp một cái, đáy mắt tuệ ra mảnh liệt chiến ý, hướng bốn cái yêu nhân phong tới. Siêu siêu. Bốn người tốc độ cực nhanh, tựa như sao rơi giống nhau, nhưng quân vũ tốc độ cũng không chậm. phanh Hai phe vọt tới cùng nhau sau đó, trong nháy mắt liền hôn chiến đến cùng một chỗ, song phương đều là các suất thủ đoạn, liên tục giao phong Với nhau đều ý đồ đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng là, trong nháy mắt bọn họ giao thủ mấy ngàn hội hợp, bốn cái hắc bảo nhân lại không làm gì được quân vũ. Đương nhiên, quân vũ cũng tạm thời không có cơ hội đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhìn quân vũ, bốn cái nam tử áo đen đều là sắc mặt biến thành sợ. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng phát hiện quân vũ thực lực bất quá tại đế tôn cảnh. Bọn họ là tiên nhân cảnh, không nghĩ đến. Thôn vũ nhỏ hơn bọn hắn nhiều như vậy cấp bậc lại có cường đại như thế chiến lược, quả thật không tưởng tượng nổi. Có chút ý tứ. Cầm đầu mũi ưng nam tử nhẹ giọng cười nói, đáy mắt cũng là tué ra mánh liệt vui xứng ý. Sau đó, bốn nam tử chính là đồng thời hai ngón tay in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ. Hác ám pháp tắc, thôn phệ tinh không. Hồn ào. Thanh âm rơi xuống đất, bốn người làm thành trong vòng đống nhiên xuất hiện vô tận hắc mang. Hắc mang bên trong phảng phất lưu động trường hà bình thường khí lưu màu đen, vô tận khí lưu màu đen, dần dần bay lên bầu trời, tạo thành một vùng tầm tối trường hà, tựa như một cái to lớn hắc long bình thường. Mang theo chiếm đoạt hết thể hắc ám, hướng quân vũ chiếm đoạt mà đi. Quân vũ đáy mắt cũng giống vậy tué ra mãnh liệt hưng phấn một tròng, trong miệng thấp rộng, cũng có chút ý tứ. Ngay sau đó ngón tay cũng in lồng hình, trong miệng gầm nhẹ, nộ hải cùng chiều, giết cho ta. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy quân vũ chung quanh trợn buộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang dần dần khuyết đại, sông lên chân trời, tạo thành một cái hải dương màu vàng ống. Lúc này, chỉ thấy quân vũ toàn thân kim mang chói mắt. Vô tận kim mang vườn quanh. Đem quân vũ làm nổi bật tựa như một cái vô địch vương giả bình thường. Lộ ra không gì sánh được cao quý. Dạng nơi rực rỡ kim sắc lưu quang. lóe lên uy nghiêm thần huy. Vô tận kim sắc dòng lũ. Giữa như một cái kim long bình thường, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm, nên hướng Hắc Cấm sông. Wen, một tiếng nổ ầm sau đó, nhất kim nhất hắc. Hai đại quy tắc chi long trong nháy mắt tại hai người bầu trời gặp nhau, hai người lẫn nhau chiến đấu, không ai nhường ai, tê thanh trận trận. Long ngâm rung trời. Chương 689, như vậy thì chết. Hai đạo ánh sáng hơi trong nháy mắt mất. Song Phương cũng không có cho đối phương như thế nào thủ thắng cơ hội, bốn nam tử lần nữa tụ họp. Có một đạo hắc ám ánh sáng hướng Quân Vũ đánh thẳng tới. Quân Vũ cười nhạt, có chút ý tứ. Thanh Âm rơi xuống đất, ngón tay bỗng nhiên in lồng hình, thấp giọng hét, Long U. Thanh Âm rơi xuống đất, chỉ thấy Quân Vũ trước người bỗng nhiên lao ra một cái màu trắng cự long, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắc ám ánh sáng nào tới. Hai đạo ánh sáng va chạm lần nữa. Phanh một tiếng vang thật lớn, bốn gã nam tử áo đen bị sắp bị năng lượng cường đại cho đánh tan vỡ ra, màu trắng cự long trong nháy mắt vượt qua tầng tầng trở ngại. Tàn nhẫn đánh trúng bốn gã nam tử áo đen, đem bốn gã nam tử áo đen đánh về phía rất xa phương xa. Đế tôn cảnh tiểu tử vậy mà có thể phát ra như vậy uy lực to lớn đả kích, thật rơi hạ có ý tứ. Nhìn một chút trên ngực không ngừng chảy máu vết thương, mùi ưng nam tử không khỏi thấp giọng lạnh lùng nói. Quân Vũ nhưng chỉ là cười nhạt, như thế, còn chơi đùa sao? Tiểu tử thối, ngươi đừng đắc ý. Ngụy Ưng Nam tử giống to. Quân Vũ lạnh nhạt nói, chấp mê bất ngộ. Đột nhiên thân thể hóa thành một vệ sáng hướng Ngụy Ưng Nam tử liều chết xung phong mà đi. Ngụy Ưng Nam tử tức giận hét, "Tiểu tử, tìm chết." Thanh âm rơi xuống đất, bốn người cưỡng ép đứng lên, lần nữa kết thành một cái kỳ quái trận hình, theo ngón tay giấu tay biến ảo. Bốn người chung quanh bỗng nhiên quanh quẩn lên một vòng màu đen xoay tròn khí lưu. Quân vũ nhanh chóng hướng về đánh tới bốn người bên cạnh, lúc này chỉ thấy quanh người hắn kim quang vần quanh, thần tinh nhắn nhã. Theo hắn ấn pháp giáng trận. thân thể kim quang bỗng nhiên biến thành hai cái thông thiên bàn tay lớn, như dao long bình thường mãnh liệt giết hướng bốn gã nam tử áo đen. Bốn gã nam tử áo đen cũng trong nháy mắt theo đem chung quanh một vòng xoay tròn khí lưu màu đen thả ra. Như một con rồng lớn bình thường hướng quân vũ hai cái thông thiên bàn tay khổng lồ tàn nhẫn đụng mà đi. Vâng! Long cùng tay đột nhiên đụng nhau. Cương đại phong bạo nhất thời điên cuồng hướng chung quanh quân mà đi. Bên kia, nhìn quân vũ một người đối với bốn người, luyện mực y không khỏi là quân vũ nhéo một cái mồ hôi lạnh, trong lòng phi thường lo lắng quân vũ an nguy, cặp mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc này, một bên tuyết hồ thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, yên tâm đi, mực y, y tiểu thư. Chủ nhân hiện tại còn chưa dùng hết toàn lực, ngươi thì nhìn xong chưa? Còn chưa dùng hết toàn lực. Luyện mực y gì thất kinh hỏi? Tuyết hồ trả lời, hẳn là đi, ta bây giờ đang ở mật thiết chú ý bên kia động tĩnh đây, yên tâm đi, chờ đến hắn chơi đùa đủ mà nói, ta sẽ xuất thủ. Luyện mực y thì buồn nôn, thật không giải quyết được quân vũ cùng con hồ ly này rốt cuộc là lai lịch gì? Đối phó như vậy bốn cái thực lực cường đại cao thủ vậy mà coi là đùa nghịch giống nhau. Thật là phục rồi. Luyện mực y gì hướng tuyết hồ gật gật đầu, lần nữa quay đầu, nhìn về phía quân vũ cùng kia bốn cái yêu nhân đối chiến, mặc dù trải qua tuyết hồ an ủi, bất quá trong mắt lo lắng lại không hề có một chút nào thiếu. Vâng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền tới, chỉ thấy quân vũ phát ra nguyên lực đả kích lần nữa cùng bốn cái yêu nhân đả kích xảy ra mãnh liệt va chạm. cường đại lực trùng kích đem chung quanh đại thụ đều đánh ngược lại một mảnh. Này bốn cái mị sau khi thủ hạ không hổ là có để ẩn cao thủ. Trong tay liên quan cũng không ít. Trọng yếu hơn là, bốn người này hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc mấu chốt sẽ thống nhất động tác, như vậy thì càng thêm mạnh bọn họ năng lực chiến đấu, để cho quân vũ cảm giác khó khăn nặng nề Bất quá, càng khó khăn ngược lại càng quân vũ thích. Hắn hiện tại yêu cầu chính là như vậy chiến đấu, không ngừng cùng đủ loại đối thủ giao chiến. Như vậy mới nhiều một phần giết hướng cựu trọng thiên đại lục nắm chặt. Từ lúc tiến vào ba ngày trước tới nay, quân vũ mỗi thời mỗi khắc không khỏi đều muốn chính là giết hướng cựu trọng thiên một khắc kia, nơi đó có hắn huy hoàng, đồng thời cũng có hắn xỉ đủ. Nơi đó có thuộc về hắn nội tâm điểm đau, hắn muốn tại mất đi địa phương đem đầu cho trôn. Và anh, đột nhiên, chỉ thấy bốn người lần nữa không chế được nguyên lực màu đen, lại một lần nữa phát động mãnh liệt va chạm. Song vương nguyên lực đả kích mỗi va chạm một lần, bốn người sắc mặt thì sẽ tái nhợt một lần. đương nhiên, quân vũ sắc mặt cũng khó nhìn. Trung quy kèm theo chiến đấu tiến hành, tiêu hao là quan sát nguyên lực, chỉ bất quá, quân vũ trong chữ vật giới chỉ không thiếu chính là khôi phục nguyên lực đang rệu, cho nên chiến đấu tiếp không có vấn đề. Bốn người quần áo đen dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, tự nhiên muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, vì vậy bốn người trong nháy mắt lần nữa gia tăng đả kích. Trung quanh thân thể vờn quanh hắc khí đả kích trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Và anh, bốn gã người quần áo đen gia tăng đả kích, quân vũ tự nhiên cũng sẽ không nhận thua, cũng tương tự gia tăng đả kích. Lần này, lần nữa chịu đựng quân vũ đập đến, bốn người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quần quận lợi hại, có thể vốn là đã đến bên mép máu tươi, lại để cho bốn người quần áo đen cưỡng ép nuốt trở vào. Đang ở mật thiết quan sát người quần áo đen nhất cử nhất động quân vũ làm sao có thể không phát hiện được bọn họ biểu tình biến hóa. Đồng nhiên, thừa dịp cách mình gần đây một người quần áo đen chưa chuẩn bị, quân vũ trong nháy mắt nổi lên một quyền đánh vào người quần áo đen ngược. Vâng một tiếng, người quần áo đen kia nhất thời như chặt đứt tuyến con rượu bình thường thế bay ra ngoài. Cùng lúc đó, quân vũ vận dụng thân pháp, nhanh chóng ra quyền, cũng tương tự đem còn lại ba gã người quần áo đen cho đập bay ngược. Frank! Một tiếng vang thật lớn, bốn người đồng thời rơi ở trên mặt đất, cường đại lực trúng kích, có thể dùng mặt đất cũng hơi dùng một cái. Trung quanh dương lên một trận bùn đất. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, bốn người quần áo đen cũng không nhịn được nữa há mồm phun ra một cái máu đặc, sau đó liền thần sắc quậy hoài, sắc mặt tái nhợt dọa người lên. Thấy bốn người bị mình làm xuống, quân vũ nhanh chóng tiến lên, đầu ngón tay một vệt ngọn lửa màu tím long lánh, đến bốn người quần áo đen bên cạnh. Miêu cái kia mùi Ưng Nam tử cổ áo, lạnh lùng hỏi nói, các ngươi rốt cuộc là những người nào? Vì sao lại có người thân thể lại yêu khí tràn ngập, có phải hay không huyễn hóa thành hình người yêu thú? Mùi Ưng thanh âm nam tử run rẩy nói, ta, chúng ta là mị sau khi thủ hạ, ngươi muốn là dám giết chúng ta, mị sau nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mị sau. Quân Vũ cao mày, đời trước hắn cho tới bây giờ không có đi vào rồi tử vong đảo nội bộ tự nhiên cũng không biết mị sau tồn tại vì vậy hỏi bên cạnh tuyết hồ đạo tiểu tuyết ngươi biết mị sau là ai chăng tuyết hồ lắc đầu một cái chủ nhân còn thật không biết đây quân vũ lại hỏi luyện mực y gì ấy, mực y gì ngươi đây luyện mực y gì cũng lắc đầu một cái nói không biết bất quá nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng Ngay sau đó nhìn về phía mùi ưng nam tử, hỏi nhỏ, liên quan tới các ngươi cái kia gì đó mị sao, có phải hay không muốn nói cho ta một chút đây? Mùi ưng nam tử trả lời, mị sao là này tử vong đảo nội bộ yêu chân chấn chủ, là tối cao nữ vương, ngươi dám đắc tội nàng. Cũng đừng nghĩ đi ra này tử vong đảo. Ồ, thật sao? Quân vũ bình sinh không thích nhất liền lại bị nhân gia uy hiếp, hiện tại cũng giống vậy. chương 690 cấp đồ tới, mị sau đấy mắt đống nhiên bắn ra một đạo nhức mắt tia chớp, trong tay ngọc bài bắp vỡ, nhất thời một đám hắc bảo nhân xông vào nàng tòa nhà, cầm đầu một người đàn ông, da thịt lại là màu xanh, là một đầu thành phong cự lang biến ảo người, quỳ xuống mị phía sau trước, hỏi mị sau, truyền tiểu môn tới là đã xảy ra chuyện gì sao? mị sau lạnh lùng nói, xích viêm thần gấu bốn người bọn họ vậy mà chết, gì đó, nghe lời này một cái. Thanh phong cự lang cả kinh nói, không có khả năng, xích viêm thần gấu bốn vị hộ pháp không phải một mực ở tử vong đảo tìm có thể cung cấp mị sao sử dụng nữ tử sao. Thanh phong cự lang còn chưa nói hết, mị sao đông nhiên lệnh hét, khốn kiếp, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta phán đoán. Mời phong cự lang người run một cái, bận rộn run giọng nói, không dám, mị sao, ta chỉ là không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Mị sao mày nhíu lại cấp bách đạo, đáng tiếc. Hắn đã trở thành sự thật, đúng rồi, liên quan tới các ngươi tại tầng thứ bảy tìm có thể cung cấp ta sử dụng nữ tử truyện, làm thế nào? Thanh phong cự lang nhỏ tiếng trả lời, Mỹ sau, thuộc hạ vô năng. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Mỹ sau đẩy ngã trên bàn hương phấn, ướp, giống to, ba ngày, trong vòng ba ngày nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý, nếu như không tìm được nữ tử. Liền cho ta ba giết chết xích viêm thần gấu hung thủ tìm cho ta đi ra, nếu như các ngươi một cái cũng không làm được, muốn cùng tại ta mị sau khi thủ hạ làm việc yêu nhân có thể phần lớn là, ta không sợ đem toàn bộ các ngươi càng hoán đổi, biết không? Mời phong cự lang sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngay sau đó nhỏ giọng nói, biết, biết, thuộc hạ cái này thì đi làm, thuộc hạ cáo lui Nói xong. Thanh phong cự lang mang theo chính mình năm cái thủ hạ nhanh chóng rời đi rồi mị sau căn phòng. Mị sau dung nhan càng ngày càng già yếu, có thể thấy nàng chân mậy nếp nhăn trên trán. nàng là biết bao khát vọng bây giờ có thể có một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp đặt ở trước mặt nàng, trẻ tuổi, nàng biết bao khát vọng à. Lại nói quân vũ bọn họ giải quyết mị sau mấy tên thủ hạ sau đó, thông qua đối với mị sau mấy tên thủ hạ kia hỏi dò cũng biết một ít tin tức. Đó chính là cái kia mị sau chỉ sợ cũng không phải thứ tốt gì. Tóm lại, người này chẳng qua chỉ là trên đường một cái tiểu nhạc đệm thôi. Kết thúc sau chuyện này, quân vũ mấy người bọn họ vẫn là tiếp tục hướng tử vong đảo kiểu vi kim vượng hang động vội vàng chạy tới. Chạy hai ngày đường, cuối cùng sắp đến gần kiểu vi kim vượng hang động, bất quá, bởi vì muốn có được kiểu vi kim vượng người thật sự quá nhiều cho nên quân vũ cảm giác trước vẫn là một đường rất an tinh hoàn cảnh dần dần trở nên huyên náo lên, mà hắn và tuyết hồ bọn họ cũng không khỏi không trở nên cẩn thận một ít. Cuối cùng tại một buổi chiều lúc, quân vũ, tuyết hồ, luyện mực y lìa ba người đều cảm giác có chút mệt mỏi, vì vậy liền tìm một khối đất chống hạ trại. Quân vũ vốn còn muốn đến bờ sông nhỏ bắt mấy con cá làm nướng cá ăn, có thể đi chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một tiếng khác thường tiếng cười. thật là may mắn à! vốn còn muốn đi săn giết kiểu vi kim phượng, thật không nghĩ đến vậy mà gặp một cái lục vi hồ ly, xem ra cũng là một cái không tệ yêu thú sao, thuận tiện đem hắn cũng cho bắt lại. Thanh âm rơi xuống đất, sáu cái mập mạp nam giới theo trong bùi cỏ nhảy ra ngoài. Sáu cái nam giới một thân quái dị ăn mặc, sáu người phân biệt mặc lấy sáu cái nhan sắc không giống nhau quần áo, xích màu da cam xanh thanh lam, hơn nữa sáu người đều là vóc người mập mạp, cầm trong tay một cái búa lớn, Hướng tuyết hồ đi tới. Luyện Mực Y Nhi vội vàng ôm lấy Tuyết hồ, hướng về sau dù lại, có thể Tuyết hồ đáy mắt lại lóe lên một đạo hữu ám ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước người sau cái mập hán. Luyện Mực Y Nhi hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" Cầm đầu một cái dâu quay nón mập mạp lạnh lùng nói: "Tiểu muội muội, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, ngươi trong ngực con hồ ly nhỏ kia hẳn là một cái tu vi không thấp yêu thú chứ?" "Giao nó cho ta." Chúng ta để cho ngươi một con đường sống. Đi ra, đây là quân vũ ca, ai cũng đừng muốn cầm đến. Luyện mực y thì trách mắng. Dâu quay nón mập hán khỏe miệng kéo một cái. Quân vũ ca, quân vũ ca là ai à? Tiểu muội muội, nơi này chính là tử vong đảo nội bộ. Người tuyệt địa, có thể không phải là các ngươi những tiểu tử này có thể tới địa phương nha. đến, đem cái kia hồ ly dao cho thúc thúc trong tay, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Luyện mực y gì mới vừa muốn nói điều gì, một bên bỗng nhiên chuyển tới thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Xin lỗi, cái kia hồ ly đã có chủ, các ngươi đi ra đi. Thanh âm rơi xuống đất, một cái gầy gò thiếu niên đi vào sáu cái đại hán tầm mắt, sáu cái đại hán nhìn về phía thiếu niên, đều là lộ ra một vẻ khinh bỉ mỉm cười. Cầm đầu đại hán dâu quay nón càng là chăm chọc nói, ngươi chính là mới vừa rồi vậy tiểu muội muội trong miệng quân vũ ca à? Quân vũ cười lạnh nói. Ngươi biết, còn hỏi. Đại hán dâu quay nón cười lớn tiếng đạo, cho cười, cũng chưa mọc đủ lông tiểu tạp mau dám tiến vào người này chi tuyệt địa tới mạo hiểm, thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm rơi xuống đất, đại hán dâu quay nón lại chú ý tới quân vũ trên tay chức nhận chữ vật, thưa hồ, đó cũng là không nhỏ đồ vật, trong lòng càng thêm vui mừng, không nghĩ đến tới săn giết cửu vi kim vượng, vậy mà gặp phải như vậy người có tiền công tử ca. Quân Vũ không để ý tới Đại Hán cười nhạo, lạnh giọng hét: Cúp ngay, bằng không, toàn bộ các ngươi đều phải chết! Dâu quai nón cười ha ha, tiểu tử này nói muốn chúng ta chết. Sau lưng năm cái Đại Hán cũng đi theo ôm bụng cười to. Đúng vậy, chúng ta cũng nghe đến, hắn muốn chúng ta chết. Đại Hán dâu quai nón chân mày nhẹ nhàng cau một cái, ngay sau đó nhìn về phía Quân Vũ hét: Tiểu tử, vậy ngươi ý tứ chính là muốn cùng chúng ta đối nghịch rồi? Quân Vũ hét. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi. Đại hán dâu quay nón tức giận, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, dâu quay nón ngay sau đó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, liền vung vẩy quả đấm đánh về phía quân vũ. Chấn thiên quyền. Hồn ào. Một quyền đánh ra. Thiên địa chấn động. To lớn thủ hoàng sắc quyền ảnh, tựa như một cái núi nhỏ bình thường nhìn như chậm chạp kỳ thực thật nhanh cuốn quân vũ ép đi. Cường đại quyền mang trô đi qua, có thể dùng hư không đều tầng tầng bể ra. Quân vũ ánh mắt hiếp lại, tiên tĩnh nhìn đập vào mặt to lớn quên ảnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, có thể bỗng nhiên, chỉ thấy hắn cặp mắt mở một cái, nhìn đập vào mặt to lớn quên ảnh. Cuối cùng điều động. Khai sơn chỉ, cho ta vỡ. Quét. Một chỉ, đối mặt với đại hán dâu quai nón to lớn quên ảnh, quân vũ cũng chỉ là đưa ra một chỉ cái tay này trên ngón tay căn bản không nhìn ra một tia nguyên lực ba động, mới phật chính là một cái bình thường ngón tay bình thường gầy nhỏ ngón tay cùng mang theo khí tức đáng sợ to lớn quyền ảnh so sánh lộ ra là nhỏ bé như vậy, yếu ớt. có thể. vang một tiếng vang thật lớn truyền tới. đột nhiên, quân vũ nhỏ bé ngón tay cuối cùng cùng đại hán dâu quay nón to lớn quyền cương đụng vào nhau. rác rác. một tiếng bẻ gây thanh âm truyền tới. nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người. Tất cả mọi người tại chỗ gần như trong nháy mắt đều nín thở. Chương 691, lực lượng nguồn suối. Mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc là tay người nào chỉ chặt đứt. Bất quá vẫn là cho là quân vũ ngón tay gãy càng nhiều hơn một chút. Trung quy, quân vũ thực lực kém xa tít tắp kia dâu quay nón nam tử. Có thể mọi người ở đây cho là kết quả là quân vũ trắng bệnh thời điểm, kết cục lại xa xa ngoài bọn họ dự liệu. Chỉ thấy Quân Vũ ngón tay đụng phải quyền cương sau đó, cũng không như trong tưởng tượng gãy xương đứt gãy, ngược lại là to lớn quyền cương nhưng trong nháy mắt phá toái biến mất. Đồng thời, một cỗ to lớn lực trùng kích trùng kích về phía trước, có thể dùng đại hán dâu quai nón nhất thời như con diều bình thường thế bay ra ngoài, trên không trung liền nói mấy ngụm máu tươi, hung hãn đánh rơi trên mặt đất, chấn động đại địa đều run rẩy vài cái. A! Thầy ta Đại hán dâu quai nón vừa rơi xuống đất, liền ôm tay phải thống khổ kêu lên. Nhìn đại hán dâu quai nón bị đánh bay, mấy người còn lại bận rộn đi kiểm tra dâu quai nón thương thế, chỉ là này vừa nhìn, mấy người trong nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lúc này, đại hán dâu quai nón tay phải gân cốt đứt đoạn, xương đều thiếu chút nữa hoàn toàn vỡ vụn, một đôi cánh tay phải thiếu chút nữa bị phế. Mấy người mỗi người liếc nhau một cái. Mỗi người đều theo có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến nồng đậm vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn họ đã đoán được quân vũ thực lực sẽ rất cường nhưng là bọn họ xa xa không nghĩ tới quân vũ sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa, quân vũ chỉ là một thiếu niên A, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là tầng thứ bảy thải hồng bang người lục đại đương ra, dâu quay nón càng là mấy người bọn họ ở trong lão đại, tu vi có tiên nhân cảnh tâm trọng thật không nghĩ đến lại bị quân vũ một chỉ phế bỏ đi. Đương nhiên thật bất khả tư nghị. Đại hán dâu quai nón bản thân có tiên nhân cảnh tam trọng thực lực, cộng thêm thân thể có đủ để khai thiên thần lực, tại toàn bộ tầng thứ 7 cũng là một nổi danh nhân vật, tối thiểu cận chiến tỷ thí thân thể lực, sợ rằng không có người sẽ là đại hán dâu quai nón đối thủ. Nhưng hôm nay, chính là cái này chiến lược nịch thiên đại hán dâu quai nón lại bị quân vũ tiện tay một chỉ cho đánh thành trọng thương. Hơn nữa một cái tay phải đều suýt nữa bị phế. Loại kết quả này làm sao không để cho thải hồng bang mấy vị khác dẫn đầu khiếp sợ. Đại hán dâu quay nón thảm bại, để những cái khác đại hán hoàn toàn nhận rõ quân vũ đáng sợ, quân vũ chiến lực quá mạnh mẽ. Tuyệt không phải hắn mặt ngoài tốt như vậy giống như chỉ là một đơn giản thiếu niên, thiếu niên này, thật không đơn giản á. Quân vũ lạnh lùng liếc liếc về còn lại mấy người, ngay sau đó mở miệng, ta sùng thú, các ngươi còn muốn không? Nghe vậy, chỉ thấy còn lại năm cái đại hán, trong đó một cái bộ dáng tuấn tú nam tử bước lên trước hết, muốn, đương nhiên muốn, tại sao không muốn. Khốn tiếp, đừng tưởng rằng có mấy cái tà chiêu liền coi chính mình rồi, bọn lao tử đòi mạng ngươi vẫn là nửa phút sự tình. Quân vũ cười nhạt, được à, ta cũng đúng lúc khuyết điểm đối thủ, hơn nữa, ta nghĩ các ngươi nhất định cũng là đi săn giết năm đôi kim phượng đi, nói thật thẳng thắn đi, ta cũng giống vậy, các ngươi đã muốn chết. Vậy cũng vừa vặn thiếu một cái cạnh tranh với ta cướp đoạt năm đuôi kim phượng đối thủ, như vậy cũng rất tốt. Tuấn Mỹ đại hán nghe vậy, không khỏi cả giận, được à, nếu ngươi cũng nói ra ngươi mục tiêu, chúng ta đây cũng đúng lúc giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh, nhìn hôm nay ai sẽ chết tại người nào thủ hạ. Không biết tự lượng sức mình. Quân vũ thấp giọng nói, thanh âm rơi xuống đất, ngay sau đó hóa thành một vệ sáng hướng còn lại 5 người phong tới. Ừ, giết. Đồng thời, Thải Hồng Bang còn lại năm tên trưởng lão cũng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó cũng hướng quân Vũ vọt tới. Ngũ đại trưởng lão đều biết rõ quân Vũ tuyệt không phải hắn mặt ngoài đơn thuần như vậy, cho nên ra tay một cái liền không giữ lại chút nào, trực tiếp đem mỗi người chiến lực tăng lên tới cực hạn. Quét quét. Năm đạo nhan sắc không đồng nhất ánh sáng sau đó, năm người liền đem quân Vũ vây vào giữa, tốc độ bọn họ cực nhanh. Dùng mắt thường, cơ hồ đều không thấy được bọn họ thân ảnh, chỉ có thể nhìn được năm đạo bất đồng ánh sáng. Sẽ trời thần lực, phiêu miểu công, ông, từng đạo cường đại linh kỹ hội tụ thành màu sắc bất đồng ánh sáng, phóng lên cao, tựa như từng cây một trống trời thần trụ nhô lên, cường đại nguyên lực thần huy lưu chuyển tung bay, tràn đầy toàn bộ thiên địa, lực lượng đáng sợ uy áp, có thể dùng hư không điên cuồng run rẩy động, thật giống như không chịu nổi bình thường năm loại nhan sắc khác nhau nguyên lực ánh sáng điên cuồng theo năm người trên người buộc phát ra, tựa như từng cái năm ngày nộ long bình thường giống giận đồng loạt tấn công về phía quân vũ. cường đại nguyên lực trên không trung tạo thành một cái phát ra ngũ thải quang mang lưới lớn, lưới lớn bên trên năm loại thần huy lưu truyền, cường đại vô cùng, năng lượng thật lớn để cho hư không cơ hồ đều không chịu nổi, vậy mà phát ra răng rắc răng rắc âm thanh, hư có ý tứ, quân vũ một tiếng hư lệnh toàn thân cũng buộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, theo ngón tay kết ấn, đột nhiên một cỗ cường hãn uy áp đột nhiên ép hướng năm người, có thể dùng năm người nhất thời áp lực tăng lên gấp bội. phá! đột nhiên chỉ nghe quân vũ lại một tiếng giống to, sau một khắc chỉ thấy quân vũ toàn thân khí thế đột nhiên chợt tăng, một đầu tóc đen không gió mà bay, theo gió quân vũ, giống như là từng cây một lợi kiếm bình thường vào giờ phút này, quân vũ giống như một cái ma thần bình thường thần quyền huy vũ. Khai thiên tích điệm. Đối mặt với năm người đánh ra ngũ thải lưới, quân vũ vẻn vẹn chỉ là đánh đánh một quyền, một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền. Giao. Một quyền mở ra, hư không pha thoái, quyền ảnh sở trí, vạn pháp đều tan biến đến ra. Vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ quân vũ trong quả đấm lao ra, lấy quả đấm làm trung tâm điên cuồng hướng chung quanh tàn phá mà đi, chấn động hư không không ngừng văng rội, tựa như thủy tinh bình thường bể nát ra. Ấm. Vô cùng lực lượng quanh một tiếng đánh vào ngũ thải lưới lớn bên trên, ngũ thải lưới trong nháy mắt tựa như bọt bình thường vỡ vụn ra, một cỗ kinh khủng phong bạo, tàn phá mà ra, vô tận lực lượng hủy diệt, điên cuồng hướng bốn phía tàng ra, dùng trung quanh mười dặm tạo thành một mảnh chân không mang, bên trong bên trong sinh linh toàn bộ đều biến thành cho vội. Sau đó, quân vũ đông nhiên vận dụng thân pháp, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, đi tới mấy người bên cạnh, một quyền xuất ra. Tại đáng sợ tan biến lực lượng trước mặt, năm người phòng ngự lộ ra là như vậy tái nhận, cơ hồ trong nháy mắt liền bị bẻ ra, lực lượng cường đại tàn nhẫn đánh trúng năm người, đem mấy người trong nháy mắt tàn nhẫn đánh bay ra ngoài. Năm người điên cuồng rơi xuống đất, tại liên tục thối lui ra hơn 10 dặm mới vừa tan mất này cố lực lượng đáng sợ, nhìn lại quân vũ, chỉ thấy sau một kích, quân vũ thần sắc không thay đổi, mặt đầy dễ dàng, thân thể không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Luyện mực easy đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, không nhịn được vỗ tay gọi tốt đạo, và quần vũ ca cũng rất lợi hại. Tuyết hồ nhẹ giọng nói, đúng vậy, chủ nhân trong cơ thể nhưng là ẩn tàng một cái lực lượng khổng lồ nguồn suối, theo thực lực của hắn từng bước một tăng trưởng, cỗ lực lượng này nguồn suối cũng đang từng bước bị khai phát ra tới. Quần vũ ca, thật là quá tuyệt vời. Luyện mực easy hưng phấn nói, tuyết hồ khẽ miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên, không nói gì. Tiếp tục cùng luyện mực y y nhìn quân vũ bên kia chiến đấu, bất quá, so sánh với di vãng, hai người trong ánh mắt, đều bung lỏng không ít, lại cũng không có mới vừa rồi cái loại này lo lắng thần tình. Trường 692, hủy diệt chi lực. Quần áo tím đại hán đám người sờ mép một cái máu tươi, trong lòng không khỏi một trận cay đắng, mấy người bọn hắn là cao quý tầng thứ bảy một cố không thể khinh thường thế lực chi chủ, cuối cùng thậm chí ngay cả một cái tiểu quỷ đều không đánh lại buồn, cười không buồn cười. Mấy người tại trên đất rẽ rủa thời điểm, Quân Vũ đã rơi xuống bọn họ bên cạnh, đầu ngón tay toát ra một đoàn tử hỏa, đối mặt bảy người, nhẹ giọng nói, "Các ngươi, còn có gì ngôn gì sao?" Cầm đầu quần áo tím đại hán run giọng nói, "Có thể hay không cho chúng ta một con đường sống?" Quân Vũ khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, "Nếu như các ngươi sớm không chấp ta, sợ rằng còn có cơ hội, bất quá bây giờ sao?" "Thật xin lỗi." Ta trả lời là, không thể. Thanh âm rơi xuống đất, quân vũ ngay sau đó tử hỏa hướng phía trước bắn ra, trong nháy mắt một cỗ to lớn hỏa diễm phóng lên cao, bảy người chỉ chốc lát sau liền bị đốt vì không khí. Quân vũ chuyển thân trở lại tuyết hồ cùng luyện mực y với hai người bên cạnh, tuyết hồ cười nói, chủ nhân, xem ra ngươi thật là càng ngày càng bá đạo. Quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, xoa xoa tuyết hồ đầu, không có phát biểu ý kiến gì. Bất quá trong nội tâm nhưng vẫn tại quay quanh lấy một cái thanh âm, đó chính là, ứng chỉ giao, chờ ta. Tiếp theo thời gian, quân vũ cùng luyện mực ý đi tuyết hồ ba người liền tiến vào rồi nghỉ ngơi trạng thái, đang tìm một hang núi điều chỉnh sau đó, ngay sau đó tiếp tục hướng cửu vi kim phượng hang động mà đi. Càng đến gần cửu vi kim phượng hang động, quân vũ liền càng có thể cảm giác được người chung quanh càng ngày càng nhiều. Tại mấy người cũng nhanh muốn đến gần cửu vĩ kim phượng cho ở cái kia thung lũng bên cạnh lúc, đồng nhiên, quân vũ, luyện mực y đi hè, tuyết hồ ba người đường đi bị trước mắt một hồi chém giết cho cản lại. Quân vũ, luyện mực y đi hè, tuyết hồ ba người nuốt ở một cái đại thụ bội cây phía sau, theo trên cây nhìn xuống dưới đi, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới đánh nhau tình hình chiến đấu, thông qua quân vũ quan sát biết được, đại chiến song phương hẳn là hai phái thế lực, trong đó nhất phái có bảy người. Đều là quần áo trắng nhẹ nhàng công tử ăn mặc, mà một bên khác thì chỉ có một người, là tóc bạc hoa dâm láo giả, mặc dù song phương số người cách xa, bất quá ông láo tóc trắng kia rất hiển nhiên thực lực muốn thắng một nước, cho dù là một người đối mặt bảy người, cũng không có áp lực chút nào. Quân vũ dùng linh thức nghe song phương đối thoại, trên căn bản biết song phương tình huống. Nguyên lai like đám kia thanh niên quần áo trắng là tầng thứ bảy thần dược cốc đệ tử, lần này tới rất hiển nhiên cũng là vì cửu vi kim phượng tới mà đối diện lao giả kia làm quân vũ biết được thân phận của hắn sau đó không khỏi khoe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh hắn lại là thần đao môn người hôm nay tới đây tự nhiên cũng là vì cửu vi kim phượng mà tới chỉ bất quá bởi vì thần đao môn cũng không muốn để cho thần dược cốc lần này được đến săn giết cửu vi kim phượng cơ hội cho nên liền do cái này tóc trắng trưởng lão một người lưu lại chặn đánh thần dược cốc mọi người mà thần Đao Môn các đệ tử thì thôi đã tại đi đến cửu vĩ kim phượng trên đường tiến lên rất lâu rồi, mắt thấy thần Đao Môn trưởng lão như vậy đáng ghét, thần Dược Cốc các đệ tử mỗi người đều tức giận vô cùng cùng gấp, vì vậy hạ thủ cũng ác manh liền lên. Sát sát sát, thần Dược Cốc bảy người thần sắc đều hết sức quyết tuyệt, cho dù biết rõ đối phương kia thần Đao Môn tóc trắng trưởng lao hết sức lợi hại, bất quá mấy người cũng không có bất kỳ sợ hãi, trung quy thần Dược Cốc cũng không phải dễ khi dễ. Giết. gầm lên một tiếng, bảy người đồng thời lấy ra mỗi người vũ khí, mỗi người thần sắc điên cuồng đánh tới bạch phát lão giả, ung ung, từng đạo khí thế cường đại theo bảy người trên người cuồng bạo mà ra, bảy cỗ tuyệt cường khí tức tràn đầy toàn bộ đất trời, cuồng bạo khí thế uy áp, phảng phất liền hư không đều không chịu nổi, không ngừng phát sinh nổ mạnh nổ ầm, đoạn thiên độc chỉ, dược rơi vại chư thiên, thần dược lâm thế, vậy. Theo bảy người giống giận truyền tới, toàn bộ hư không đều là đột nhiên run dậy. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiển hóa ra từng đạo đạo đáng sợ ảo ảnh hư ảnh. Trong trước mắt, bảy loại ảo ảnh đều hiện hư không, một cái thượng cổ thần thú hư ảnh thình lình xuất hiện, là vị thượng cổ dự tượng, hắn giống giận tê thanh, thiên địa chấn động. Dường như man cổ thai ương tái hiện thế gian bình thường. Bảy loại vô cùng kinh khủng lực lượng tụ tập biến ảo cự thú rự tượng, nổi giận trời xanh từng cái thần thú hư ảnh đều tản ra một loại man cổ khí tức, lực lượng cường đại có thể dùng trong thiên địa dị tượng liên tục sấm chớp rền vang, phảng phất thiên địa đều bị những thứ này thượng cổ thần thú cường đại cho kinh hãi bình thường. thần thú lâm không, thiên địa chìm nổi, từng luồng từng luồng dung chuyển trời đất to lớn, sức mạnh to lớn, gột rửa hư không, từng con đỉnh thiên lập địa cự thú hư ảnh, uy lăng thiên mà, khí thế cường đại chấn động hư không không ngừng pha toái. Tường đạo kinh khủng phi thường không gian liệt phùng, liên tục trên không trung xuất hiện, đáng sợ không gian liệt phùng sinh ra cường đại hấp lực, dùng trung quanh né tránh không kịp yêu thú tất cả đều bị hút tới rồi trong khe đi. Kinh khủng như vậy hấp lực, thậm chí quân vũ cùng luyện mực y y cũng nhận được rồi ảnh hưởng, bất quá, bọn họ bầu trời một mực có tuyết hồ thần thú uy áp đè, cho nên, mấy người cũng không có bị kinh khủng kia hấp lực ảnh hưởng. Mà đối mặt mấy người đánh ra dị tượng, Bạch phát lão giả thần sắc không thay đổi, trong ánh mắt không có mảy may ba động. Thật giống như đối với thần dựa cốc mấy người đã kích căn bản khinh thường một cố. Hồi lâu sau, chỉ thấy bạch phát lão giả thần sắc động một cái, ánh mắt híp lại, thấp giọng nói, các ngươi những thứ này thần dựa cốc hôn đảng, cũng vọng tưởng cùng ta thần đao môn chơ chiến thiên trưởng lao đấu pháp, thật là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, chỉ thấy chơ chiến thiên đột nhiên nổi lên tựa như một viên đạn đại bắc bình thường trong nháy mắt bay tới giữa không trung ngồi xếp bằng. đó lấy, hắn liền hai mắt nhắm nghiền, trong tay không ngừng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấn từ từ tại chớ chiến thiên trên người lóe lên ánh sáng màu vàng, có thể dùng hắn tựa như một cái kim sắc chiến thần bình thường. Như vậy kim quang lóe lên mấy chục giây, đồng nhiên, chớ chiến thiên cặp mắt mạnh mở ra, hai tay đột nhiên đưa ra, chỉ xéo thương khung, hai đạo sắc bén ánh sáng theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên hét lớn, thân ảnh thất sắc quyết, phá cho ta. Dứt lời, chỉ thấy chớ chiến thiên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, qua mấy hơi sau đó, chỉ nghe hư không bỗng nhiên một tiếng nổ vang, tiếp lấy không trung đột nhiên xuất hiện 7 cái chớ chiến thiên ảo ảnh. Hơn nữa, 7 cái ảo ảnh, mỗi người cầm lấy một thanh vũ khí, hoặc đao hoặc thương hoặc kiếm hoặc kích, Chờ 7 loại binh khí, 7 đạo chớ chiến thiên ảo ảnh thân sắc cũng khác nhau, có mặt đầy nộ khí, giữ phủ đổ ngang thiên địa có thần sắc lạnh nhạt, cầm kiếm nhắm vào trời xanh, có sát ý rồi rào, huy vũ chiến thương, chiến thiên đấu địa, có ngang ngược vô biên, huyết đau cùng tạo, thiên địa chìm nổi. Những thứ này hào ảnh vừa xuất hiện, liền phân biệt đánh tới bảy cái phương hướng, hướng bảy người đả kích hào ảnh lao xuống mà đi, vô tận thần uy, có thể dùng nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm, tinh thần vì đó đổi ngược. Đoan Đoan Đoan, hư không nổ vang không ngừng. Bảy đạo ảo ảnh cùng lịch thiên huyễn tượng ở trên hư không kịch liệt đánh giết, cường đại chiến đấu dư âm, dung toàn bộ không gian không ngừng run dậy, hư không một hồi hủy diệt, một hồi khép lại, một hồi lại hủy diệt, qua lại không ngừng, vô tận hủy diệt chi lực, như cuồng phong giống nhau, điên cuồng hướng bốn phía tàn phá ra, dung ở trung quanh đám khán giả đều không thể không xa xa tránh ra. Quân vũ lúc này cũng không khỏi không thấp giọng tự đủ, người này, quả nhiên có chút ý tứ. Trường 693, 3.000 đau mưa. Ẩm. Rất nhanh, chỉ nghe được một tiếng vang vọng đất trời nổ vang, sở hưu hào ảnh toàn bộ biến mất, trên không trung sinh ra nổ lớn, vô tận bạo phá lực, theo thần dược cốc bảy tên đệ tử mấy người làm trung tâm thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. Phúc. Phúc. Mạnh mẽ bạo phá lực, có thể dùng thần dược cốc bảy người, nhất thời tựa như diều đứt dây giống nhau, trong nháy mắt ké bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun thẳng sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hiển nhiên lần giao thủ này là lấy thần dược cốc bảy tên đệ tử thảm bại mà kết thúc. hư, không biết tự lượng sức mình. một tiếng hư lệnh truyền tới, chỉ thấy chớ chiến thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở không trung, hướng bảy người trôi tới. đến bảy người bên cạnh, chớ chiến thiên lạnh lùng liếc mấy người liếc mắt, ngay sau đó khòe miệng kéo ra một vệt dẻo cận, lạnh nhạt nói: các ngươi thần dược cốc những thứ này tiểu hữu đản. Lại còn vọng tưởng cùng chúng ta thần đao môn cướp đoạt bảo bối, kiến càng lay cây, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy chớ chiến thiên toàn thân khí thế bỗng nhiên lần nữa tăng lên, uy áp mạnh mẽ vững vàng phong tỏa bảy người, dùng bảy người không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xa xa một màn này, tuyết hồ thở dài nói, này thần đao môn trưởng lão thật đúng là ác á. Đúng vậy. Quân vũ nhẹ giọng nói. Tuyết hồ tựa hồ nghe ra quân vũ trong giọng nói không giống nhau mùi vị, vì vậy hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có ý tưởng? Quân vũ cười nhạt nói, đúng vậy, là có chút ý kiến đây. Tuyết hồ hỏi chủ nhân, ngươi muốn làm thế nào? Quân vũ trả lời, nhân lúc hắn ổm, đòi mạng hắn, bằng không, hiện tại đem người trưởng lão kia giết chết, như vậy cũng tiết kiệm chờ một hồi chúng ta đi săn giết cửu vi kim phượng thời điểm nhiều đối thủ, hơn nữa. Còn có thể nộp lên mấy cái thần dược cốc bằng hưu, chẳng phải hoàn mỹ. Hắc hắc, vậy thì dễ đi. Tuyết hồ nhẹ giọng nói. Rất tốt. Quân vũ cười nhạt, ngay sau đó toàn thân khí thế lan lộn, vèo một tiếng theo trên cây nhảy lên xuống. Quân vũ ca. Thấy quân vũ lại phải đi xuống gây phiền toái, luyện mực y ghi bất đắc di lắc đầu một cái. Bất quá, rõ ràng quân vũ thủ đoạn, nàng đã sớm không có làm ban đầu lo lắng như vậy rồi. Vèo đột nhiên chỉ thấy một đạo bạch quang né qua, quân vũ liền trong nháy mắt xuất hiện ở chớ chiến thiên trước người, lạnh lùng nói: ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng đi. Chớ chiến thiên ánh mắt khẽ híp một cái, ngươi chẳng lẽ chính là quân vũ? Quân vũ nhẹ giọng nói: ta lớn được cứ như vậy tốt nhận thức sao? Chớ chiến thiên phát hiện vẫn thật là là tiểu tử này, đột nhiên quát chói tai: thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta à! Chúng ta thần đao môn toàn bộ trên dưới đều tại tìm ngươi tung tích, không nghĩ đến ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Hôm nay vừa vận cho ngươi cùng thần dược cốc những thứ này mảnh vụn cùng tiến lên Tây Thiên báo cáo, tiểu hỗn đản, chịu chết đi. Mưa ảnh đạo. Chớ chiến thiên điên cuồng giống giận. Vèo. Nói xong, hai chân hơi gãy, nhảy lên bay đến giữa không trung, sau một khắc, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe. Chớ chiến thiên trong tay liền đột ngột xuất hiện một cái kim sắc lập loè đại đao. Kim sắc đại đao, dạng thức phong cách cổ xưa, trên thân đao còn rậm rạp chẳng trịn khắc họa này hoa văn phức tạp. Lúc này, nếu như có cái khác lánh đời thế gia người tại chỗ mà nói, như vậy người kia nhất định sẽ kinh ngạc la lên, diệt thiên bá thế đao, đây chính là thần đao môn cửa chấn tam đại bảo đao một trong A. Không tệ! Lúc này chớ chiến thiên trong tay cái này kim sắc đại đao. Chính là thần đao môn tam đại cửa chấn bảo đao một trong, diệt thiên bá thế đao. Diệt thiên bá thế đao mặc dù chỉ là hoàng cấp linh khí, bất quá huy lực lại có thể so với bình thường tiên khí, đáng sợ phi thường. Thần đao vừa ra, diệt thiên bá thế, người nào có thể địch Chớ chiến tiên một chiêu mưa ảnh đao xuất ra, bầu trời bỗng nhiên đao ảnh trận trận, có tới 3.000 đao ảnh. Hào hào! Mà ở lúc này, ông trời càng là không tốt bắt đầu rơi xuống tích tí tách tiểu vũ. Ùng ùng. Đó lấy, hư không rung mạnh, lôi điện đan sen, không trung tràn ngập khí tức kinh khủng. Phảng phất là trời cao tại tức giận bình thường. Thần đao vừa ra, diệt thiên ba thế, ba nghìn mưa ảnh, giết cho ta. Ầm. Trong thiên địa ầm ầm chấn động lên. Từng tiếng đáng sợ tiếng nổ. Không ngừng theo thương khung chỗ sâu truyền tới. Xoẹt. Đột nhiên bầu trời chỉ nghe một tiếng xé rách âm thanh, đó lấy ba nghìn đao ảnh tựa như nước mưa bình thường hoa lạp lạp rơi xuống, cảm giác ba nghìn đao ảnh đáng sợ, luyện mực y dễ dàng tâm tình bị quét sạch. đối với quân vũ phương hướng nhẹ giọng nói, quân vũ ca, thậm chí trước một mực yên lặng không nói tuyết hồ lúc này đôi mắt cũng dính vào một tầng thật sâu lo âu, móng nuốt nhỏ khẩn trương nắm lại, quân vũ ca, cẩn thận. đột nhiên luyện mực y một tiếng hô to. Quân vũ lúc này cũng điều động, trong tay bấm từng đạo huyền diệu thủ quyết, trong miệng đống nhiên giống to, núi lở địa chấn, địa chấn chi trụ, giết cho ta. Vâng! Đống nhiên, mặt đất chấn động, vô số viên cụ đá, phóng lên cao, tại quân vũ dưới sự khống chế, xông thẳng bầu trời, hàng ngàn cây cột đá xông lên bầu trời, tại quân vũ bầu trời hội tụ thành một tòa tường đá, vô tình đem 3.000 đao mưa chắn tường đá ở ngoài. Vâng! Vâng! Vâng! Từng tiếng tiếng vang giòn dã, đột nhiên cắt phá trời cao. Đáng sợ ba nghìn đao mưa trong nháy mắt đụng phải sung thiên tường đá, có thể dùng tường đá phát ra từng tiếng kịch liệt nổ ầm, cường đại lực phản chấn, có thể dùng thiên địa đều vì thế mà chấn động lên. Tường đá hộ thể, không có dễ dàng như vậy. Chớ chiến thiên trong lòng đối với quân vũ tràn đầy vô tận tức giận, lúc này làm sao có thể thả quân vũ, nhấc lên diệt thiên bá thế đao, hóa thành một đạo lưu quang thướng quân vũ đỉnh đầu tường đá mảnh liệt đấu đá tới giang giác giang giác Cương đại đao khí trong nháy mắt che mất tường đá có thể dùng tường đá không ngừng phát ra dòn nước âm thanh lão già này quả nhiên có chút liên quan mắt thấy tường đá sẽ bị hắn đao vỡ vụn quân vũ trong lòng nói lầm bầm hừ ngoan cố trông cự chớ chiến thiên lệnh dọn một câu dứt lời lần nữa gia tăng lực lượng trong tay diệt thiên bá thế chi đao điên cuồng xông ra vô tận đao khí tức Điên cuồng nghiền ép lấy quân vũ đỉnh đầu tường đá, có thể dùng tường đá không ngừng phát ra tiếng nổ vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái bình thường. Không được, quân vũ ca lần này xem ra cần ta trợ giúp. Trên cây luyện mực y gì lại cũng không đợi được, đối với tuyết hồ nhẹ giọng nói, ngay sau đó nhảy lên xuống ngọn cây. Lúc này, quân vũ cũng âm thầm cắn răng, hoáng, lao giả này, quả nhiên có chút liên quan đang lo lắng làm như thế nào phá giải lão già kia chớ chiến thiên diệt thiên bá thế đao công lúc đột nhiên bầu trời chuyển tới khắc thường thanh âm bong bong đinh đông vô tận trong bầu trời đột nhiên bay tới rồi một luồng du dương tiếng đàn tiếng đàn dễ nghe phi thường tựa như trong núi đinh đông nước suối bình thường tiếng đàn phảng phất có ma lực bình thường chỉ thấy tiếng đàn cùng nhau chung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại bao gồm kia diệt thiên bá thế thân đao chung quanh lăn lộn đao khí cũng tĩnh lại. Tiếng đàn Duy Mỹ, nghe chi khiến người tâm thần sảng khoái, dường như về phần tiên huyễn chi cảnh bình thường cái loại này tường hòa. Duy Mỹ tranh vẽ vần thơ ý cảnh, đẹp để cho người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Len keng, thùng thùng. Đống nhiên chỉ nghe dây đàn nhất chuyển, nguyên bản Duy Mỹ tiếng đàn, đột nhiên biến thành trầm thấp đau thương nhịp điệu, từng tia huyển chuyển trầm thấp dây tiếng, làm người trước mắt hoảng xuất hiện một cái thê mỹ tuyệt luân hình ảnh. Lúc này, Chính ở giữa không trung đánh đàn dĩ nhiên chính là tới chợ giúp luyện mực ý hề, nàng lúc này đánh đàn là một khúc, thiên cực ma âm. Có thể tiêu trừ trong trần thế sở hữu không nên có sát khí Đầu ngón tay khẽ búng từng luồn khuynh thế đau thường, theo gió tung bay. Tiếng đàn cung nhau, theo dây đàn trung lưu lộ ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, trong nháy mắt hướng chớ chiến thiên đỉnh đầu bao phủ mà đi, một loại vô hạn bi thương ý tràn ngập tại chớ chiến thiên trung quanh. Có thể dùng hắn phản phất lâm vào đau buồn đại dương, trên người sát khí bỗng nhiên biến mất không thấy. Chương 694, vị sau đánh tới. Quân Vũ, nhanh lên một chút, thừa dịp hiện tại, ta không kiên trì được thời gian bao lâu. Linh Hải chỗ sâu bỗng nhiên truyền tới luyện mực y liễu thanh âm, Quân Vũ nhất thời tỉnh ngộ lại, trong mắt hơi híp, ngón tay hướng trong chữ vật giới chỉ một vết, hóa thành một vết sáng hướng chớ chiến thiên phong tới. Chớ chiến thiên còn đắm chìm trong luyện mực y gì tuyệt vời cầm âm bên trong, căn bản không có dự liệu được sau lưng nguy hiểm đến, mà chờ đến hắn cảm giác sau lưng khí thế vọt tới lúc, hết thẻ đều đã trởm. Chỉ thấy một vệt sáng đông nhiên theo chớ chiến thiên trước ngực xuyên qua, một giây kế tiếp, chớ chiến thiên ngực liền xuất hiện một cái lỗ máu, quanh một tiếng, chớ chiến thiên toàn thân vỡ ra, hóa thành huyết vũ, tung tóe cả tòa rừng rậm. Ba nghìn mưa kiếm ngay sau đó theo bầu trời biến mất, Diệt Thiên Bá Thế Đao cũng ở đây mới vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung biến thành mảnh nhỏ. Quân Vũ, luyện Mực Y thì hai người đứng sóng vai. Tuyết Hồ lúc này cũng theo trên ngọn cây chạy đến bầu trời, ngồi ở Quân Vũ trên bả vai. Ba người nhìn phía dưới huyết vũ, lắc đầu một cái. Luyện Mực Y lìa đem đàn cổ hướng trong chữ vật giới chỉ vừa để xuống. Ngay sau đó hỏi nhỏ, Quân Vũ ca, ngươi không sao chứ? Ra không có. Quân Vũ lắc đầu một cái, cũng hỏi nhỏ, Mực Y Ngươi đây." Luyện Mực Y Liễu lộ ra vẻ hề vài mỉm cười, cười nói, "Mới vừa rồi hao phí một ít tinh thần lực, hiện tại hơi mệt chút cảm giác." Quân Vũ ánh mắt khẽ hiếp một cái, nhẹ giọng nói, "Tốt lắm, Mực Y Liễu, chờ giải quyết bên này chuyện, chúng ta lập tức tìm một sơn động nghỉ ngơi một chút." "Ừ, Quân Vũ ca, lần này lại nhờ ngươi chân sau." Luyện Mực Y Liễu thở dài nói. Quân Vũ thở dài nói, "Tiểu nha đầu, nói cái gì vậy?" Nói xong, nhẹ nhàng xoa xoa luyện mực y lìa đầu quân vũ tuyết hồ luyện mực y lìa ba người mới vừa rơi xuống đất thần dược cốc bảy người liền cố nén thân thể đau đớn chợt vật đứng dậy chậm rãi đi tới quân vũ trước người nói tại hạ thần dược cốc đệ tử triệu phi cố ý dẫn dắt thần dược cốc các sư huynh đệ hướng anh hùng cảm tạ anh hùng hôm nay xuất thủ cứu giúp triệu phi cùng với thần dược cốc chúng đệ tử chọn đời không quên hơi hơi liếc thần dược cốc chúng đệ tử liếc mắt Quân Vũ lạnh lùng nói: Các ngươi không cần cảm ơn ta, cho nên ta xuất thủ cứu rút. Bất quá là bởi vì ta cùng các ngươi có một cái địch nhân chung thôi. Bất quá tên địch nhân này bị ta diệt trừ sau đó, giữa chúng ta hữu nghị cũng đem sẽ không tồn tại, bởi vì ta có thể nói cho ngươi biết, ta và các ngươi giống nhau, cũng muốn được đến thượng cổ thần thú, cửu vĩ kim phượng thi thể, cho nên các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Quân Vũ linh lấy luyện mực ý thể tuyết hồ hai người sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh trong chớp mắt biến mất ở rồi thần dược cốc chúng đệ tử trong tầm mắt quân vũ sau khi đi thần dược cốc đệ tử đối với quân vũ rồi giết nghị luận trong đó một cái gầy gò đệ tử nói cái tên kia tiểu tiêu là quân vũ đúng vậy triệu phi thở dài nói lúc trước cũng chỉ là chỉ nghe tên cũng chưa nhìn thấy qua bản thân hắn hôm nay vừa thấy quả nhiên rất phi phàm à là đây sư huynh Không nghĩ đến hắn vậy mà lấy lực một người đem chơ chiến thiên đều giết đi, phải biết, chơ chiến thiên nhưng là tại thần đao môn xếp hạng thứ 5 cao thủ, thật không đơn giản a. Kia gầy gò đệ tử tiếp tục nói. Triệu Phi trả lời, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nếu như nếu là ta không nhận biết hắn, tại tầng thứ 7 nhìn đến hắn mà nói, sợ rằng chỉ là cho là hắn chẳng qua chỉ là nhà nào đại gia tộc đệ tử thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ có lớn như vậy bản sự. Gây go đệ tử gật gật đầu, ngay sau đó hỏi Triệu Phi nói, người sư huynh kia, nếu mới vừa rồi kia quân vũ cũng nói, lần này hắn cũng là là cửu vi kim phượng tới, chúng ta nên làm cái gì? Triệu Phi trả lời, trước tìm một thần nút sơn động đem thương cho chưa khỏi lại nói, về phần đến lúc đó có muốn hay không đi săn giết cửu vi kim phượng, chúng ta về sau lại định. Đi. Nói xong, Triệu Phi dẫn đầu hướng phía trước phóng tới còn lại 6 gã đệ tử sau đó đuổi theo. Lại nói quân vũ, một đường cùng luyện mực ý đi tuyết hồ ba người tìm một cái sơn động sau đó, ngay sau đó liền cùng luyện mực ý đi tuyết hồ ba người xếp chân trên mặt đất, tu luyện. Liên tiếp trải qua 2 lần đại chiến, làm quân vũ một lần nữa tĩnh tâm lúc thời điểm tu luyện, đồng nhiên cảm giác ý thức chi hải, lại có bao nhiêu bộ công pháp hiện lộ ra, những thứ này đều là hắn trong trí nhớ tồn tại, bất quá nhưng không cách nào sử dụng linh kỹ Bất quá, theo hắn tu vi tăng lên, những thứ này linh ký dần dần tại linh hải hiện lên. Đồng thời, quân vũ cũng cảm giác toàn thân nguyên lực tiến vào một loại đồng bộ tăng trưởng trạng thái, thân thể nhiều chỗ kinh mạch phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng từng cái mở ra, toàn thân, một cổ lực lượng chợt tăng cảm giác có thể dùng quân vũ chung quanh đùng đùng văng rội, từng luồng từng luồng vô hình sung thiên khí thế, chấn động thương khung. Sơn động giờ phút này đều tại bởi vì quân vũ đột phá mà sinh ra đung đưa, đang tu luyện tuyết hồ cùng luyện mực y hề đồng thời mở mắt, luyện mực y hề nhìn đến quân vũ chung quanh chỗ tản mát ra mãnh liệt khí lưu, không nhịn được thở dài nói, quân vũ ca đây là thế nào. Tuyết hồ đấy mắt mang theo vẻ vui sướng, mỉm cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm, chủ nhân hẳn là sắp đột phá rồi. Thật! Luyện mực y, y hưng phấn nói, thật là quá tốt, quân vũ ca một khi đột phá. Ta muốn kia kiểu vi kim phượng nhất định càng thêm tình thế bắt buộc. Tuyết hồ cười không nói, yên tĩnh nhìn quân vũ đột phá. Quân vũ tại cảm nhận được thân thể lực lượng tăng vọt mang đến khoái cảm sau đó, ngay sau đó liền mới tinh toàn ý đặt ở linh ký trên việc tu luyện. Tại quân vũ thành công đột phá đến đế tôn cảnh bắt trọng sau đó, ý thức hải lại toát ra mấy loại nghịch thiên hoàng cấp linh ký. Những thứ này đều là đời trước, quân vũ tại đan hoàng cung buồn chán thời điểm tập được không nghĩ đến tại sao khi xuống lại, những thứ này linh kỹ, công pháp, toàn bộ đều xếp lên trên dụng trảng. Theo thời gian từ từ chuyển rời, quân vũ đối với mấy cái này nịch thiên linh kỹ, công pháp lĩnh ngộ cũng ở đây không ngừng càng sâu, mà đồng thời, chiến lực cũng ở đây từ từ tăng cường. Ẩm! Cũng không biết qua bao lâu, quân vũ đã đối với những công pháp này linh kỹ toàn bộ lĩnh hội, bất quá chợt bị một trận to lớn tiếng nổ đánh thức. Trong biển ý thức thật giống như cảm nhận được một cái nhân vật rất nguy hiểm đang hướng hắn vào tới, bất quá, mở mắt lại phát hiện không có thứ gì, Quân Vũ lắc đầu một cái, chẳng lẽ là mấy ngày nay chiến đấu vậy mà khiến hắn thần trí đều có chút hoảng hốt. Quân Vũ đứng dậy, hướng Tuyết Hồ cùng Luyện Mực Y Li hai người đi tới. Luyện Mực Y Li, Tuyết Hồ vội vàng đứng dậy, Luyện Mực Y Li cười nói, "Quân Vũ ca, ngươi đột phá." Quân Vũ nhàn nhạt biểu tình, gật gật đầu. Tuyết Hồ cười nói, Chúc mừng chủ nhân. Quân Vũ cười không nói. Đống nhiên, trong biển ý thức lại vừa là một tiếng nổ ầm, có thể dùng Quân Vũ chân mày lần nữa nhẹ nhàng nhử lại. Tuyết Hồ lúc này cũng phát hiện vấn đề chỗ ở, vội hỏi chủ nhân thế nào. Quân Vũ mày nhử lại lấy, nhẹ giọng nói: Ta ý thức hải lúc nào cũng có thể cảm nhận được một cái nhân vật rất nguy hiểm đến, bất quá nhưng cũng không có thể cảm nhận được nàng cụ thể bộ dáng. Đây là ta trước vẫn luôn chưa từng lãnh hội qua. Thật đúng là kỳ quái. Tuyết hồ chân mày cũng nhíu chặt lên, đồng nhiên thả ra thần thú linh thức. Trong ngáy mắt, Tuyết hồ phát ra một tiếng thở dài nói, Chủ nhân, thật giống như một cái rất cường đại gia hỏa tới, bản thể vẫn là một cái đông đưa rán. Quân vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là... Bất kể là vật gì, tóm lại, quân vũ cảm thấy đưa qua tới đồ vật khí tức đã vượt ra khỏi hắn có thể bình thường nhận biết phạm vi. Vì vậy quả quyết làm ra quyết định nói, mực ý Tuyết Hồ. Ở nút khí tức chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nói xong, quân vũ, tuyết hồ, luyện mực y hề ba người thu liễm khí tức nhanh chóng rời đi rồi sơn động. Mà lúc này, ngay tại hang động ngoài trăm dặm trên rừng rằm không, một cái yêu dị cùng trang nữ tử, đi theo phía sau một đám quần áo đen mặt xanh nam tử nhanh chóng hướng quân vũ sơn động bên này chạy như bay tới. chương 695, thất sát cướp. Quân vũ, luyện mực y hề. Chuyết hồ ba người thu liễm khí tức, một đường hướng cửu vi kim phượng sơn động vội và đi. Đến nửa đường, đông nhiên, ba người bị bầu trời một đạo sấm sét tiếng làm cho sợ hết hồn, ba người bước chân tự nhiên cũng đông nhiên ngay tại chỗ. Úng Úng, quang đãng không chung, từng tiếng tiếng sấm rền vang lên, trong ngáy mắt, toàn bộ tử vong đảo bầu trời đều là mây đen răng kín, phong vân biến ảo. Lôi vân cuồn cuộn, quân vũ nhìn bầu trời, khẽ to mày Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tuyết hồ cũng tiến tới góc mặt, nói lầm bầm, chủ nhân, chẳng lẽ đây là... Quân vũ mâu Quang cũng trợn to lên, nhẹ giọng nói, xem ra phải là... Luyện mực y gì một bên lộ ra nghi ngờ ánh mắt, đi tới quân vũ bên cạnh, do hỏi, quân vũ ca, đây rốt cuộc là gì đó à? Các người đang nói gì? Quân vũ nhẹ giọng nói, mực y gì muội mội ngươi không hiểu, bầu trời này sấm sét. Hẳn là một cái viễn cổ thần thú muốn đột phá vào hóa điểm báo trước, rất có thể, Cửu vi kim Phượng muốn đột phá. Gì đó. Trước không phải lời đồn đãi nói Cửu vi kim Phượng mới vừa sinh sản, thân thể rất suy yếu sao. Làm sao sẽ đột phá vào biến hóa? Luyện mực y ghi bất khả tư nghị nói. Ta cũng không biết, bất quá trước đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn phát hiện đây. Quân vũ đề nghị. Thuyết hồ, luyện mực y ghi đồng thời gật đầu. Đều biểu thị đối với quân vũ đề nghị đồng ý Sau đó Hai người liền tại quân vũ dưới sự dẫn dắt Nhanh chóng hướng sấm sét phát sinh mới Tật chạy trốn mà đi Mà đang ở quân vũ Ba người bọn họ tìm một viên ẩn nút đại thụ đứng lại Hướng sấm sét phát sinh nhìn thời điểm Quả nhiên thấy bầu trời Một cái kiểu vĩ kim vượng Toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang Bị bao bọc tại một đoàn kim sắt trong hơi thở Trên người lông chim hết lần này Tới lần khác rơi xuống bất quá nhưng lại rất nhanh giải ra càng thêm kim hoàng vũ mao thực lại là cực kỳ xinh đẹp đồng thời quân vũ linh thức cũng có thể phát hiện này cửu vĩ kim phượng trùng quanh huy động ra ba người bọn họ ở ngoài còn có rất nhiều thế lực đều tại chờ cơ hội mà động muốn tại cửu vĩ kim phượng đột phá một cái thời cơ điều động đương nhiên đại gia cũng đều tại đề phòng với nhau trung quy ai cũng muốn săn giết đầu này cửu vĩ kim phượng được đến trên người nó bảo tàng ầm vang Ngay tại quân vũ mấy người cũng ở đây chờ cơ hội mà động, chờ đợi thích hợp thời cơ cướp giết kia đầu cửu vĩ kim phượng thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Cũng không biết trong rừng rậm người nào đột nhiên đại kêu một tiếng, cửu vĩ kim phượng muốn bắt đầu tiến hóa chúng ta nhanh lên một chút rời đi xa một chút, bằng không, đến lúc đó nếu như bị lôi vân ba phủ, bị lôi kiếp cho đánh tới, vậy thì chết không có chỗ trôn. Thanh âm rơi xuống đất, trong bụi cỏ lập tức xiu xiu xiu thoát ra không mấy cái bóng đen, nhanh chóng hướng cách xa lôi vân địa phương mà đi. Quân Vũ, luyện mực y hai người thì tại Tuyết Hồ Thần Thú Thiên Che dưới sự bảo vệ, không hề rời đi. Trung Quy, một khi thật có lôi kiếp kia chớp sẹt qua đến, Tuyết Hồ Thần Thú Thiên Che có thể ngăn cản. Ba người tiếp tục hiếu kỳ hướng Cửu Vi Kim Phượng Phương hướng nhìn. Giống. Bầu trời đống nhiên chuyển tới gầm lên giận dữ. Tiếp lấy mọi người liền nhìn đến cửu vi kim phượng trung quanh kim quang tan vỡ. Ngay sau đó, cửu vi kim phượng theo giữa kim quang mở rộng đi ra, chín cái đuôi phẳng phất chín cái giải lụa màu bình thường múa may theo gió, nhìn mọi người trung quanh đều thử ra. Thật là đẹp, giống giống. cửu vi kim phượng lại một tiếng gào lớn, hình thể bỗng nhiên so với bình thường lớn mấy chục lần, hư không mà đứng, một thân bộ lông màu vàng, căn căn dựng đứng tựa như từng cái sắc bén châm chọc bình thường chín cái đuôi không ngừng vũ động, nhìn không ngừng hội tụ khí vân, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Ùng ùng. Lúc này, thương khung chỗ sâu đống nhiên lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, nổ vang sau đó, chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn, mây đen răng đầy, thiên địa đều sôi trào lên. Ẩm. Hư không run không ngừng, vô tận thương minh chỗ sâu sấm chớp rền vang. Lôi vân quay cuồng, chỉ chốc lát sau, mây đen đẩy trời. Đồng nhiên, chỉ thấy hư không dung một cái, sau một khắc, đồng nhiên một đạo thất thải kia chớp theo lôi vần trô sâu nổi lên mà ra, trôi giặt đến kiểu vĩ kim phượng đỉnh đầu. Thất sát cướp. Quân vũ tự nhiên nhận ra kia kiếp số, ban đầu hắn đột phá đan hoàng thời khác, chính là gặp gỡ loại này thất sát cướp, không khỏi thở dài nói. Luyện mực y thì hỏi, quân vũ ca, cái gì là thất sát cướp? Quân vũ trả lời, thất sát cướp chính là bảy cái nhan sắc không giống nhau tia chớp. Mỗi một cái đều phải so với trước một cái uy lực to lớn, nếu như có thể chịu đựng bảy đạo tiêu chớp hoanh kích, là có thể vượt qua kiếp nạn, bất quá co tin đồn, thất sát cấp trừ phi nghịch thiên thần thú, bằng không, không có gì yêu thú có khả năng vượt qua năm đạo, cho nên thập phần kinh khủng. Luyện mực y gì trận to hai mắt, lần này nàng xem như kiến thức rộng. Thất sát cấp xuất hiện, bảy loại màu sắc bất đồng tiêu chớp nút ở tầng mây sau đó, nhấp nháy, tràn đầy khí tức hủy diệt. Thậm chí không khí đều trở nên trầm trọng, mọi người chung quanh không khỏi cảm thấy một cổ vô hình áp lực, có thể dùng mọi người cơ hồ hít thở không thông. Mà đúng lúc này, không biết là người nào trợn quát to một tiếng, các ngươi mau nhìn, đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức phải tạo thành. Mọi người nghe vậy, không khỏi vội vàng hướng không trung nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy không trung bảy đạo tia chớp đang ở điên cuồng cuồn cuộn, giống như là tại tụ tập năng lượng bình thường. Ung ung đông nhiên một tiếng vang thật lớn chỉ thấy không trung bảy đạo kia chớp đông nhiên toàn bộ run rẩy động rất nhanh một đạo kim sắc cột sáng quanh một tiếng từ lúc trong mây đen bắn ra kim sắc cột sáng tại trong hư không biến thành một cái kim sắc thần long gào thét hướng cửu vi kim phượng vào tới giống giống nhìn hướng mình công tới to lớn kim sắc thần long cửu vi kim phượng nhất thời phát ra một câu giống giận móng nuốt đạp một cái không lùi mà tiến tới không sợ hai chút nào xông về kim sắc thần long, đồng thời hai cánh rung một cái, trong nháy mắt liền tới đến kim sắc thần long trước mặt, gào gừ. tại sắp cùng kim sắc thần long tiếp xúc trong nháy mắt đó, chỉ nghe cửu vi kim phượng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó chỉ thấy cửu vi kim phượng thân thể đột nhiên trở nên lớn gấp 10 lần, trong nháy mắt, cửu vi kim phượng như một cái khổng tức lớn nhỏ biến thành quái vật khổng lồ, giống, ngâm trở nên lớn sau đó cửu vĩ kim phượng, toàn thân tản ra nồng đậm hoàng uy yên tĩnh đứng não nghệ hư không, lộ ra không gì sánh được uy nghiêm, cao quý, không thể xâm phạm. Đột nhiên, chỉ nghe hai tiếng lanh lảnh giống giận truyền tới, sau một khắc, hai thú liền chiến thành một đoàn, ở trên hư không không ngừng chém giết. Trong hư không, chỉ thấy cửu vĩ kim phượng cả người tản mát ra nhức mắt ánh sáng màu vàng, lộ ra không gì sánh được uy phong, nồng nặc hoàng uy tựa như một tòa núi lớn bình thường. Áp chế gắt gao lấy kim sắc thần long. Kim Long, tuy nói cũng là một loại tương đối cường đại thần thú, chỉ tiếc là hắn đối mặt là cửu vĩ kim vượng, một cái trời sinh yêu chi hoàng giả. Vô luận từ đâu phương diện giảng cửu vĩ kim vượng đều toàn thắng kim sắc thần long. Giống. Đống nhiên cửu vĩ kim vượng phát ra một tiếng giống giận rung trời, cái đuôi vung lấy, gắt gao lượn quanh ở Kim Long. Sau đó há hốc miệng vậy mà một cái đem kim sắc thần long nuốt vào. Theo kim sắc thần long chết đi, ý nghĩa cửu vi kim vượng đạo thứ nhất kiếp lôi, cuối cùng là thuận lợi vượt qua rồi. Trường 696, tam sắc lôi kiếp. Chủ nhân, xem ra người này thật là mạnh. Tuyết hồi nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Quân vũ gật đầu nói, nhớ tới chính mình kiếp trước coi như đan hoàng thời điểm, nên đón đạo thứ nhất lôi kiếp thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Thật không nghĩ đến cửu vi kim vượng vậy mà đối phó thoải mái như vậy. Quân vũ cảm giác. Lần này săn giết cửu vi kim phượng, sợ rằng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy rồi. Quân vũ bên này thảo luận lúc, trung quanh giống vậy truyền tới đủ loại tiếng nghị luận. Chơi ạ, thất sát cướp, đạo thứ nhất cướp lại bị cửu vi kim phượng như thế dễ dàng hóa giải, chúng ta thật còn có cơ hội có khả năng giết chết cái này thần thú sao. Đúng vậy, này kim phượng quá mạnh, sợ rằng lần này chúng ta muốn một chuyến tay không rồi. Hai người các ngươi khốn kiếp nói bậy nói bạ gì đó à. Này không mới vừa là đạo thứ nhất lôi kiếp, còn có lục đạo đây, nói không chừng cái nào lôi kiếp xuất sinh kia liền không tránh thoát. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa xuống lên, không phải có thể đem xuất sinh kia giết chết sao. Cho nên, đều cho ta ngừng hội nhìn thêm chút nữa. Trung quanh một lần nữa lâm vào yên lặng, tất cả mọi người đều đang đợi thời cơ, một khi cửu vi kim phượng có vậy một đạo lôi kiếp gây khó dễ, kia nhất định liền đem sẽ là hắn ngày rỗ. Mà mọi người ở đây tiếng nghị luận mới vừa kết thúc không bao lâu, đông nhiên bầu trời đạo thứ hai lôi kiếp xuất hiện. ầm, Chỉ thấy đen nhánh vân đông nhiên quay cuồng khuấy động, chỗ sâu cất dấu lấy lôi quang suy suy văng rồi thật giống như cảm giác chính mình uy nghiêm nhận được tổn hại, đang ấp ủ cường đại hơn đả kích. Đông nhiên, chỉ thấy mây đen chỗ sâu đông nhiên điện quang trật lóe, rất nhanh một đạo kim thanh song sắc ánh sáng của sáng trong nháy mắt tạo thành. Đáng sợ kim thanh cổ sáng mang theo khí thế đáng sợ, như giống như sao băng đánh tới cửu vi kim vượng, nhìn uy lực to lớn song sắc cổ sáng, mọi người cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào, lúc này là bọn hắn đánh ra thời điểm tốt sao. cửu vi kim vượng có thể tránh thoát lần này kiếp nạn sao? Trong lòng mọi người đều mong mỏi cửu vi kim vượng tốt nhất có khả năng lần này lôi kiếp quanh kích bên dưới, hoàn toàn mất lực lượng, rơi xuống, như vậy bọn họ là có thể lên đi lùng giết nó nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là cửu vĩ kim vượng đối với lần này lôi kiếp trong ánh mắt không có mảy may sợ hãi ngược lại hướng thiên gào thét không có làm bất kỳ tranh né vẹn vẹn chỉ là tại bên ngoài thân tạo thành một tầng kim quang ánh sáng màu che đại gia đều đang suy đoán cửu vĩ kim vượng đang làm gì đung nhiên cửu tại lúc này ầm một tiếng vang thật lớn không trung vang lên tiếp lấy cường đại song sắc của sáng trong nháy mắt đánh trúng cửu vĩ kim vượng đem cửu vi kim phượng hung hãn đánh rơi trên mặt đất, cường đại lực hủy diệt dùng mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn, cửu vi kim phượng cũng biến mất theo rồi bóng dáng. ông nhìn trước mắt hang lớn, rừng cây chung quanh nhất thời vang lên mút trời tiếng nghị luận, mọi người rối rít lăm le sắc khí, thấp giọng thảo luận, theo như lời nội dung đơn giản chính là cơ hội tới. đương nhiên trong bụi cỏ thoáng cái lao ra mấy trăm người ảnh hướng cửu vi kim phượng rơi xuống mới đánh tới. Luyện mực y dì cũng chuẩn bị điều động, nhưng ngay khi lên đường một khắc kia, tay bỗng nhiên bị quân vũ cho kéo trở lại. Luyện mực y dì nghi ngờ, quay đầu hỏi dò quân vũ đạo, quân vũ ca, cơ hội tốt ta, chúng ta chẳng lẽ không điều động? Quân vũ trả lời, tiểu mặc y dì, đường xung động, bây giờ còn chưa phải là điều động thời điểm. Luyện mực y cả kinh nói, tại sao? Quân vũ ca, mới vừa rồi ngươi, ta cũng đều là thấy được à, kiểu Vĩ kim phượng không phải đã rơi sao? Quân vũ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, trả lời, không, mặc dù kiểu vi kim vận rơi, bất quá hắn còn chưa chết, các ngươi thấy không, kiếp vân vẫn còn, nói rõ hắn còn chưa có chết, không chỉ có không có chết, sợ rằng so với mới vừa rồi càng cường đại hơn, những thứ kia xông ra ra hỏa chẳng qua chỉ là tìm chết thôi. Luyện mực y gì ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này mới ý thức được mới vừa rồi nguy hiểm tính, nếu như không có quân vũ tại, nàng khẳng định cũng xông ra mà sông giá hậu quả cũng chỉ có một cái, đó chính là nàng nhất định sẽ trở thành con chốt thí. Luyện mực Easy đột nhiên cảm giác được chính mình rất vui mừng, nhận thức quân vũ như vậy một người bạn. Luyện mực Easy thở khẽ một hơi thở, tại quân vũ phía sau, nghe quân vũ mà nói, không có tự tiện điều động, chờ đợi Cửu vi kim phượng sống lại một khắc kia. Đồng thời, quân vũ linh thức cũng ở đây bốn phía nhanh chóng quét sạch, hắn thật bất ngờ phát hiện, Trung quanh trong rừng cây những thế lực kia ở trong vậy mà cũng có người giống như hắn nhìn thấu đầu mối, cũng không có vọng tự hành động, xem ra, tranh đoạt trong thế lực, cao thủ thật nhiều. Ngay tại quân vũ lăng thần thời điểm, quả nhiên, giống giống, chỉ nghe một tiếng xung thiên gào khét, cả vùng đột nhiên một trận đung đưa, sau một khắc, chỉ nghe hang lớn trung đột nhiên truyền ra một trận vang dội chân trời tiếng gào. Quét! Một đạo tử kim hào quang lóe lên. Không Chung nhất thời xuất hiện một cái lóe lên từ kim ánh sáng kiểu vi kim phượng, lúc này hắn thần sắc tiêu căng, uy phong lấm lốm, đứng ngạo nghệ hư không, một đôi mắt phượng nhắm thẳng vào Thương khung, một đôi kim sắc cánh càng là nhẹ nhàng huy động, mang theo từng trận hủy diệt cơn lốc, cơn lốc đang gào thét, đại địa đang chấn động, đột nhiên, mới vừa vọt tới kiểu vi kim phượng trùng quanh mấy trăm người đống nhiên bị cuốn hướng thiên không, mạnh mẽ sức gió trong nháy mắt đem những này sẽ thành huyết cạn bã đầy trời huyết vũ nhất thời theo bầu trời hạ xuống, rung động chung quanh tất cả mọi người. Trời ạ, thật may mới vừa rồi không có xông lên, thật là mạnh. Huyết vũ, lại là huyết vũ, kinh khủng, quá kinh khủng. Lần này sợ rằng cái này yêu thú càng khó đối phó rồi, chỉ mong đạo thứ tư, đệ thứ năm lôi kiếp có thể đem suốt sinh này cho hủy diệt đi. Chung quanh tiếng nghị luận tự nhiên toàn bộ bị quân vũ hít vào trong lỗ tai, quân vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Cùng trùng quanh tất cả mọi người đều giống nhau, bị trước mắt một màn rung động đến. Giống? Gào gừ. Mà lúc này, Cửu Vĩ Kim Phượng Phảng phất là cảm nhận được chúng quanh rên lên, đột nhiên hướng về phía dưới đất phát ra một tiếng gầm tiếng, cường đại sóng âm, có thể dùng đại địa đều hơi hơi lúc lắc một cái. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, đang nghĩ, hôm nay bọn họ còn có thể diệt trừ Cửu Vĩ Kim Phượng sao? Ầm. Ầm. Ầm. Mọi người ở đây kinh hãi không ngất lúc, đột nhiên, chỉ nghe hư không vô tận trung bỗng nhiên vang lên ba tiếng nổ vang, ngay sau đó toàn bộ không trung nhất thời sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét. Quét! Hào quang lóe lên! Thiên địa chấn động! Hư không liên tục run rẩy, Đột nhiên, chỉ thấy ba đạo sáng chói thần quang đột nhiên tự trong mây đen bột phát ra, chỉ thấy ba đạo màu sắc bất đồng ánh sáng hội tụ cùng nhau, ánh sáng vừa ra, nhất thời toàn bộ không trung hoàn toàn yên tĩnh. Trong phút chốc, lôi tản, điện không có, gió ngừng, phảng phất hết thể đều dừng lại bình thường. Giờ phút này, toàn bộ không trung duy nhất đang động chỉ có kia một đoàn tam sắc quang mang, chỉ thấy kia tam sắc quang mang trên không trung không ngừng xoay tròn từ từ tạo thành một cái to lớn tam sắc quang cầu. Tam sắc quang cầu mạnh mẽ xuất hiện, tiện mang theo lấy không gì sánh được uy lực cực lớn, như một cái tam sắc hỏa cầu bình thường bắn về phía cửu vi kim vượng. Tất cả mọi người đều đang chờ mong chỉ mong Cửu Vi Kim Phượng không muốn tránh thoát kiếp này. Mà Quân Vũ lúc này cũng ánh mắt híp lại, tựa hồ cũng nhận ra được săn giết Cửu Vi Kim Phượng thời cơ tới, có lẽ Cửu Vi Kim Phượng thật vô pháp tránh thoát này đạo thứ ba lôi kiếp, hắn chuẩn bị điều động. Chương 697: Ngàn người chiến Kim phượng. Quả nhiên, tại Tam Sắc Lôi Kiếp công tới thời khắc, Cửu Vi Kim Phượng rõ ràng thân thể trở nên căng thẳng, chư huy vũ cái đuôi đỉnh trệ đi xuống. Gào gừ. Kiểu vi kim phượng bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai cánh cùng lúc đột nhiên vung múa. Siêu siêu. Cánh phượng huy vũ, cuồng phong giống giận, từng đạo đáng sợ phong nhận, nhanh chóng tại kiểu vi kim cánh phượng bàng xuống bay ra, nên hướng đả kích tới tam sắc quang cầu. Từ tính lao. Từ tính lao. Phong nhận cùng tam sắc quang cầu tiếp xúc sau, vẹn vẹn trở ngại một hồi liền bị tam sắc quang cầu chiếm đoạt. Có thể kiểu vi kim phượng phảng phất đã sớm dự liệu được phong nhận sẽ bị chiếm đoạt giống như. Thần sắc cũng không có mảy may khẩn trương, lộ ra thông dung vô cùng. Đống nhiên, đầu thật cao nâng lên, tiếp lấy đỉnh đầu đống nhiên sáng lên một đạo nhức mắt thần quang. Vèo, một đạo âm thanh xé gió lên, kia nhức mắt thần quang ngay sau đó lao ra, đánh về phía tam sắc quang cầu. ầm, kim sắc thần quang cùng tam sắc quang cầu đột nhiên đụng vào nhau, hai người trong nháy mắt nổ tung lên, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, lấy nổ mạnh nơi làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, dùng trung quanh hư không đều trầm luân đi xuống. Sau một kích, cửu vi kim phượng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, hai cánh vũ động, một mực lùi lại rất xa mới khó khăn lắm dừng lại. Giống giống. Ổn định thân hình sau đó, cửu vi kim phượng trong nháy mắt hướng mây đen phát ra một trận gào thét, ánh mắt ngạo nghẽ nhìn trong hư không kiếp vân, tiên tĩnh chờ đạo thứ tư lôi kiếp đến. ầm vang. Mây đen cũng không có để cho cửu vi kim phượng chờ bao lâu. Chỉ thấy kiểu vĩ kim phượng tiếng giống giận vừa rước, đạo thứ tư liền đã hạ xuống. Thất sát lôi kiếp vô cùng đáng sợ, là một đạo so với một đạo lợi hại, mỗi qua một đạo sẽ trồng chất một loại thuộc tính đả kích, loại này trồng chất uy lực cũng không phải là gia tăng đơn giản như vậy. hắn uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội A. Thất sát cướp tổng cộng 7 đạo kiếp lôi. Nói cách khác, cuối cùng một đạo kiếp lôi sẽ bao hàm 7 loại căn nguyên thuộc tính đả kích. bây giờ Cửu Vĩ Kim Phượng mặc dù đã thành công vượt qua ba đạo kiếp lôi, bất quá, đúng như trước Quân Vũ đối với Thất Sát Cấp Hiểu, trong yêu thú, có khả năng vượt qua đạo thứ tư là trong một vạn không có một, mà có thể thành công vượt qua đệ thứ năm thì cơ hội không có. Mắt thấy đạo thứ tư lôi kiếp liền muốn xuống, Quân Vũ càng ngày càng chuyên chú, chờ đợi Cửu Vĩ Kim Phượng vẫn rơi. Giống vậy, thế lực chung quanh cùng Quân Vũ ý tưởng giống nhau. Cũng ở đây nóng nẻ chờ đợi cửu vĩ kim phượng vẫn rơi, đồng thời, yêu chấn mị sau lúc này cũng dừng lại đối với quân vũ truy kích, mà là trôi lơ lửng tại giữa không trung nhìn đầu xa cửu vĩ kim phượng đột phá, bị rung động thật sâu đến. cửu vĩ kim phượng vượt qua đạo thứ nhất kiếp lôi là kim thuộc tính đả kích, đạo thứ hai là kim, gỗ song thuộc tính đả kích. Đạo thứ ba là kim, gỗ, nước ba thuộc tính kiếp lôi. Như vậy này đạo thứ tư tự nhiên cũng chính là bốn loại thuộc tính công kích. Đạo thứ tư kiếp lôi là một cái lóe lên bốn màu ánh sáng to lớn chiến thương, chiến thương quanh thân lôi điện cuộn cuộn, dường như một cái lôi thần chi thương, bốn màu to lớn chiến thương, mang theo vô tận lôi điện chi lực, biến thành một cái diệt thế lôi long, điên cuồng gào thét một tiếng đánh về phía cửu vĩ phượng hoàng. Giống, giống, giống, cửu vĩ kim phượng không cam lòng yếu thế liên tục giống giận ba tiếng. Tiếp lấy đột nhiên mở ra miệng to. Vèo. Một đạo hào quang màu tử kim lẽ qua, chỉ thấy không trung liền xuất hiện một đạo tử kim sắc kiếm hình tia chớp. Kiếm hình tia chớp, quanh thân tia chớp răng đầy, tựa như một thanh tan biến kiếm, nhắm vào diệt thế lôi long. Phượng kiếm. Đông nhiên, kiếm hình tia chớp đột nhiên rung một cái, thân kiếm tản ra khiếp người lửa điện, tựa như giống như sao băng thật nhanh chém về phía diệt thế lôi long. Ẩm kia chớp hình trường kiếm nhanh chóng tiến lên đón đáng sợ diện thế lôi long. Hai người đột nhiên gặp nhau, nhất thời phát ra rung trời hoảng sợ tiếng vang, toàn bộ trong hư không sấm chớp rền vang. Thinh không giai chiến. Rào. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hư không tựa như một chiếc gương bình thường đột nhiên vỡ vụn ra, vô tận hủy diệt chi lực điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chỉ thấy cửu vi kim phượng chợt như một cái to lớn vân thạch bình thường hung hãn nện xuống đất cường đại lực trùng kích có thể dùng mặt đất cũng vì đó run lên cơ hội tới quân vũ trong mắt hơi híp nhẹ giọng nói ngay sau đó hóa thành một vệt ánh sáng nhanh chóng hướng cửu vi kim phượng phóng tới tuyết hồ luyện mực y thì sau đó đuổi theo mà thế lực chung quanh bởi vì có lần đầu tiên giao hấn tất cả mọi người tại ngắm nhìn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Không người nào dám tiến lên, nhưng lúc này không biết là người nào quát to một tiếng, "Không được, có người vọt vào cựu vi Kim Phượng lãnh địa, muốn săn giết cựu vi Kim Phượng." Nay vừa dứt tiếng, thế lực chung quanh nhất thời đại loạn, lúc này mọi người cũng không để ý nguy hiểm, rồi rít theo trong bụi cỏ thoát ra, trong ngay mắt, rậm rạp chẳng chịt giống như là châu châu giống nhau bóng người nhanh chóng hướng cựu vi Kim Phượng rơi xuống vường, bao vây mà tới. Đồng thời, trên trời kiếp vân biến mất, cũng nói lần này cửu vi kim phượng độ kiếp thất bại thất sát cướp không có tốt như vậy vượt qua quân vũ lĩnh lấy tuyết hồ luyện mực y liền nhanh chóng vọt tới cửu vi kim phượng bên cạnh thấy trên mặt toát toát cửu vi kim phượng đống nhiên động lòng chắc ẩn hắn muốn có thể một trường đem cửu vi kim phượng cho đánh chết có thể đống nhiên nghĩ tới đây chỉ cửu vi kim phượng thật giống như mới vừa đã sinh bảo bảo đi nhu nhược tâm nhất thời không tàn nhẫn nổi rồi tuyết hồ thấy vậy cũng cùng nói chủ nhân Ngươi làm sao vậy? Quân vũ trả lời, ta bỗng nhiên không muốn giết nó. Tuyết hồ cùng luyện mực y gì đồng thời hỏi chủ nhân, quân vũ ca, tại sao? Quân vũ nói ra chính mình nội tâm ý tưởng, luyện mực y sau khi nghe xong cũng biểu thị đồng ý, chung quy, nàng là một cô gái, so với quân vũ tâm càng phải nu nhược. Tuyết hồ lại lý trí rất, cao mày nói, chủ nhân, ngươi không giết hắn, chẳng lẽ bảo đảm chung quanh những người này không giết hắn sao? Tuyết Hổ lời này mới vừa rơi xuống đất, đống nhiên, kiểu vi kim phượng gào gừ một tiếng, một cố vô cùng khí thế nhất thời tự hắn quanh thân tản mắt ra, quân vũ cảm nhận được một cố nặng nghề uy áp, đang muốn chạy trốn, kiểu vi kim phượng đống nhiên cánh trật lóe, một cố gió xoáy đem quân vũ, tuyết Hổ, luyện mực y thì ba người cho thổi sang rồi trên một ngọn núi, hơn nữa còn là để cho quân vũ mấy người bọn hắn vững vàng rơi xuống đất, rất hiển nhiên, là kiểu vi kim phượng cố ý tạo nên. Đón. Lấy, quân vũ liền nhìn đến cửu vi kim phượng chỉ thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó từ từ đứng lên, nhìn vũ hoàng đám người lướt mắt, hai cánh khẽ động, càng lại lần bay lên hư không. cửu vi kim phượng đứng nạo nghẽ hư không. tiên tĩnh nhìn chung quanh đánh tới đám người này, đáy mắt nhấp nhô sát khí nồng nặc, trên người như cũ một cô khí vương giả. Chỉ bất quá, tại thừa nhận rồi đạo thứ tư kiếp lôi sau đó kiểu vi kim phượng thân thể nhất định là có chút ít tổn thương, cho nên, không có ngay từ đầu như vậy uy phong lấm lấm rồi. ầm vang! Mà đúng lúc này, kiểu vi kim phượng nhìn đến, phía dưới vậy mà dầm dạp chẳng chịt dũng động hơn ngàn người, những tay người này bên trong hoặc đau, hoặc thương, các môn các phái đều có, đều tại mắt lom lom nhìn hắn, đối với nó tràn đầy sát cơ. Phía dưới mọi người đang cùng kiểu vi kim phượng nhìn nhau một trận sau đó, đồng nhiên một người hô to, Giết ta, bây giờ là tên xuất sinh này suy yếu nhất thời điểm, đại gia nhanh lên một chút cùng tiến lên, đem tên xuất sinh này giết chết. Thanh âm rơi xuống đất, tiến lên cái bóng người cùng nhau hướng cửu vi kim phượng bao vây. Chương 698, Nguyên lực bạo thú. Hơn ngàn cái tu giả, mỗi người phát huy thủ đoạn, từng đạo nguyên lực đả kích tấn công về phía cửu vi kim phượng, ngàn vạn nguyên lực hội tụ ở trên trời, đồng nhiên có thể dùng toàn bộ bầu trời lật dâng lên. Vô tận mây đen răng kín rồi toàn bộ hư không, từng luồng từng luồng nồng nặng thiên uy, từ từ bao phủ xuống, có thể dùng ở trên núi quân vũ bọn họ đều cảm thấy một trận trầm mượn. Quân vũ, tuyết hồ thậm chí cảm nhận được một cỗ trầm mượn, cũng đừng xách kiểu vi kim Phượng, tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Vào giờ phút này, kiểu vi kim Phượng chỉ cảm giác mình một đôi đại cánh, đều giống như cứng lại bình thường. Rất khó vô lên. uy áp khổng lồ. Ép tới cửu vĩ kim phượng thân thể không ngừng đung đưa trái phải lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. ầm! Tiểu tại lúc này chỉ thấy không trung đống nhiên tiếng sấm rền rĩ, ngàn vạn nguyên lực đống nhiên biến ảo một cái cự thú hư ảnh. Chỉ thấy cái này cự thú đứng ngạo nghệ ở trên bầu trời, khí thế cường đại, cả người tản ra đáng sợ thần thánh khí tức. Hướng cửu vĩ kim phượng cuồng bạo giống to một tiếng, một cô gió mạnh từ hắn trong miệng phát ra. Mang theo một cô gây mũi mùi tanh Đây là nguyên lực bạo thú Nhìn hư không cử thú hư ảnh Quân vũ khiếp sợ nói Thật không nghĩ tới Tại tầng thứ 7 như vậy địa phương Lại còn có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng Luyện mực y ghi cũng bị vẻ này Cảnh tượng rung động Nóng bỏng ngựa khí rò hỏi Quân vũ ca Đến cùng cái gì là nguyên lực bạo thú Quân vũ nhàn nhạt ngữ khí Giải thích Cái gọi là nguyên lực bạo thú Chính là nguyên lực đến lượng nhất định sẽ biến ảo thành một cái kinh thiên cự thú, cái này cự thú chính là những thứ kia nguyên lực ngưng tụ thể, thập phần cứng hãn. mới vừa rồi kia ước chừng mấy ngàn tên tu giả cùng nhau phát ra đả kích, nguyên lực tự nhiên vô pháp từ trung quanh phân tán ra ngoài, này mới tạo thành bây giờ nguyên lực bạo thú xuất hiện. luyện mực y lì dài ra một cái hơi nóng, thở dài nói, vậy lần này cửu vi kim phượng có phải hay không thì phiền toái? quân vũ cao mày, một kia bất an khí tức nói, nhìn thêm chút nữa đi. Nếu ta trước không có đem cửu vi kim phượng cho diệt trừ, như vậy hiện tại cũng sẽ không khiến nó tùy tiện chết. Nếu như có lúc cần thiết, ta sẽ ra tay giúp hắn giải quyết một chút phiền toái Bất quá, bây giờ nhìn lại, tựa hồ hắn còn không dùng chúng ta xuất thủ. Ừ. Luyện mực y gật gật đầu, an tĩnh nhìn phương xa, quân vũ có thể rõ ràng nghe nàng tim đập thanh âm. Đương nhiên, còn có tim mình tiếng tim đập thanh âm. Lúc này... Ngay tại quân vũ cùng luyện mực y thì hai người nói chuyện mới vừa kết thúc thời điểm, chỉ nghe hư không đông nhiên vang lên mấy tiếng giống giận. Ngâm, gào, giống, ly, ngang. Nghe tiếng, quân vũ cùng luyện mực y thì vội vàng nhìn sang, chỉ thấy không trung nguyên lực bạo thú hư ảnh bỗng nhiên mỗi người phát ra một đạo hủy diệt ánh sáng giết. Nhức mắt hào quang lóa mắt vừa xuất hiện, liền nhanh chóng trên không trung phân tán ra một cái năm tinh đồ án. Nam tinh đồ án lóe lên ngũ thải ánh sáng, mang theo một loại tối cao ý chí, hướng Cửu Vĩ Kim Phượng đánh tới. Gào gừ. Mặc dù, cái này nguyên lực bạo thú trên người đế uy rất nồng. Thế nhưng, cái này cũng không là Cửu Vĩ Kim Phượng sinh ra chút nào nhút nhát. Nguyên lực bạo thú mặc dù là vô số nguyên lực ngưng tụ hình thú, tàn bạo rất, bất quá, hắn bất quá chỉ là nguyên lực biến ảo thể, mà Cửu Vĩ Kim Phượng nhưng là thật sự thần thú làm sao có thể sẽ đối với loại vật này thần phủ. Vì vậy, ở nơi này một đòn công tới lúc, cửu vĩ kim phượng không dám có một tí khinh thường, đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, một cặp móng không ngừng xúc lực, toàn thân nhất thời sáng lên nổi lên tử kim ánh sáng. Rất nhanh, kia hào quang màu tử kim nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trung, thần quang lưu động, tản mát ra khí tức đáng sợ. Giống! Nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Vĩ Kim Phượng ngay sau đó móng trước giương lên. Sau một khắc, kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liền tựa như một đạo tinh thần bình thường. Lấy mắt thường vô pháp nhận rõ tốc độ hướng Nam Tinh Đồ Án phóng tới. Ầm. Nam Tinh Đồ Án tỏa ra ngũ sắc quang hoa, mang theo một cỗ sợ thiên đế uy, trong nháy mắt cùng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đụng vào nhau. Ngao. Nam Tinh Đồ Án thần uy vô hạ. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vừa tiếp xúc nam tinh đồ án, trong khoảnh khắc, liền bị ngũ sắc quang hoa căn nuốt. Cửu vi kim phượng phát ra một tiếng gào lên đau đớn, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cắn nuốt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng sau đó, nam tinh đồ án uy thế chẳng những không thấy yếu bớt, ngược lại buộc phát ra mạnh hơn quang hoa, nhanh chóng không gì sánh được hướng cửu vi kim phượng chấn áp tới. a không được. Vừa thấy tình huống như vậy. Luyện mực Y Y nhất thời phát ra một tiếng sợ tê. Nhưng là cứ việc nghe được Luyện mực Y Y nhắc nhở, Cửu Vĩ Kim Phượng lúc này lại lực lượng không đủ, mới vừa một đòn đã hoàn toàn đã tiêu hao hết Cửu Vĩ Kim Phượng sở hữu linh lực. Giờ phút này, Cửu Vĩ Kim Phượng cơ hồ một điểm khí lực không có, thậm chí ngay cả bay lên khí lực cũng không có. Hoàng Bết, Quân Vũ ca, Cửu Vĩ Kim. Luyện mực Y Y quay đầu, toàn thân tản mát ra hốt hoảng khí tức nói với Quân Vũ đạo: có thể vừa mới chuyển quá mức, lại nhìn đến bên cạnh giống tuyết, không khỏi, nhanh chóng đem đầu lần nữa chuyển hướng kiểu vi kim phượng phương hướng. Giờ phút này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng kiểu vi kim phượng phong tới, nóng bỏng khí tức, thậm chí luyện mực y cách hắn rất xa cũng có thể cảm thụ được. Nhìn càng ngày càng gần năm tinh đồ án, kiểu vi kim phượng đều đã bỏ đi rồi chiến đấu dự định, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, ầm vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy năm tinh đồ án đến cửu vi kim phượng bên người trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại sung lực, có thể dùng toàn bộ đất trời đều rung rẩy, đất rung núi chuyển, nổ mạnh sinh ra nhức mắt ánh sáng, dùng mỗi người đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. hồi lâu, đợi hết thể đều dừng lại sau đó, mọi người cuống quít nhìn về phía cửu vi kim phượng chô ở phương hướng, lại kinh ngạc phát hiện, tại cửu vi kim phượng trước người không biết khi nào lại xuất hiện một người thiếu niên thân ảnh. Chỉ thấy thiếu niên kia tay cầm một thanh trường thương màu bạc, ngũ quan tuấn tu không gì sánh được, một thân áo xanh theo gió mà động, nho nhã lạ thường. Tóc dài bay múa theo gió. Lộ ra không gì sánh được phiêu dật Sướng sờ nhìn thiếu niên áo xanh, mọi người đầu tiên là sướng sờ, tiếp lấy buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Người nọ là ai? Giống như là một một đứa bé. Khốn kiếp người này từ nơi này nô ra tìm chết thiếu niên này tự nhiên không là người khác chính là quân vũ quân vũ phá hư bọn họ chuyện tốt tự nhiên đủ loại lạnh như băng ánh mắt hướng hắn ban tới hắn có thể cảm nhận được phía dưới mọi người tản mát ra hơi thở lạnh như băng bất quá này với hắn mà nói lại không có cái gọi là chỉ là lấy một bộ không sợ tư thái mắt nhìn xuống phía dưới mọi người hắn đã từng hoảng hốt như thế trước là muốn tới săn giết cửu vi kim vượng nhưng bây giờ biến thành giúp nó rồi hả? Có lúc thế sự thật không nói rõ ràng, quân vũ toàn thân tản mát ra nóng bỏng khí tức, trường thương chút đất, như một tôn thần hoàng. Bao quát phía dưới mọi người không bao lâu, quân vũ linh hải bên trong đống nhiên chuyển tới một tiếng thanh âm ô nhu, hỏi, vị hiệp sĩ này, ngươi tên là gì? Tại sao phải giúp ta? Quân vũ khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía cửu vi kim vượng, nhẹ giọng trả lời, không có vì gì đó. Chỉ là chán ghét nhiều người như vậy khi dễ ngươi một cái, cho nên, rút rao tương trợ rồi. Cửu vĩ kim phượng khác thường ánh mắt nhìn chầm chầm quân vũ nhìn một hồi, ngay sau đó quân vũ linh hải lần nữa chuyển tới hắn ôn nhu tiếng kê ước, nói, đa tạ ngươi hảo ý, bất quá phía dưới có nhiều người như vậy, ngươi một người sợ rằng không đối phó được, cho nên, vẫn là để cho ta đi. Trường 699, Lục Đạo Lực Quân vũ cũng không muốn buông tha lần này thực chiến cơ hội, Mặc dù biết Cửu Vĩ Kim Phượng quan tâm, Bất Quá vẫn là muốn thử một chút một người độc chiến ngàn người cảm giác, vì vậy toàn thân tản mát ra phi thường kiên định khí tức. Đối với Cửu Vĩ Kim Phượng nói, "Ta cũng cảm ơn hảo ý của ngươi, Bất Quá, sẽ để cho ta thử một chút đi, ngươi trước tại đằng sau ta nghỉ ngơi, để cho ta cũng thử một chút một người độc chiến ngàn người cảm giác." Cửu Vĩ Kim mắt phượng đấy né qua vẻ kinh ngạc, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được. Chỉ có thể là thở dài một hơi thở, dùng khích lệ ngự khí nói với quân vũ đạo, được rồi, nếu đây là ngươi chủ ý, ta cũng không cả ngươi, ta ở sau lưng trước khôi phục một hồi, chờ đến thực lực của ta lần nữa khôi phục như cũ, ta sẽ giúp ngươi, hiện tại, xin mời ngươi giúp ta kháng một chút đi. Quân vũ toàn thân tản mát ra rất khoái trá khí tức, hướng cửu vi kim phượng cười một tiếng, một tiêu nhiệt độ giọng điệu đối với cửu vi kim phượng nói, ừ, tạm thời. Trang diện này liền giao cho ta đi. Cảm tạ. Cửu Vĩ Kim Phượng cũng dùng một tia mang theo nhiệt độ thanh em trả lời Quân Vũ Đạo, ngay sau đó liền toàn thân co lại thành một đoàn, toàn thân bị một tầng kim quang cho bao phủ, phảng phất bị bao bọc tại một tầng cái lồng bên trong, trên người từng tầng một màu xám, khí tức thoát ra, rồi sau đó tân khí hơi thở bị hắn hấp thu đi vào, thân thể tại dần dần khôi phục. Mà lúc này, phía dưới hơn ngàn người chợt thấy bầu trời bóng người biến hóa ban đầu là cựu vị kim vượng, nhưng bây giờ biến thành một người thiếu niên. trong ngáy mắt, huyên náo tiếng nghị luận dối trít vang lên. tiểu tử kia là ai hả? bộ dáng kia của hắn chẳng lẽ là muốn một người chiến đấu chúng ta ngàn người? chặt chặt, nhìn tiểu tử vậy mà bây giờ còn chưa rời đi, thật đúng là lại có cái ý này. khốn kiếp, người này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, là muốn tìm chết sao? nếu hiện tại đối thủ đổi thành cái này tiểu hỗn đảng. Chúng ta đây còn sợ gì, mọi người xông lên đi tới bắt hắn cho chặt. Không, không được, đại gia cũng đừng quá cuốn cuồng. Các ngươi không nhìn thấy kia cửu vi kim phượng hiện tại đang ở khôi phục sao. Chúng ta nếu là xông lên, tiểu tử kia cùng cửu vi kim phượng liên thủ. Chúng ta cũng chiếm không là cái gì tiện nghi, không bằng đại gia tiếp tục cùng nhau. Hướng tiểu tử kia phát ra đả kích, ta cũng không tin. Chúng ta 1,000 người chiến đấu bất quá kia một cái tiểu hỗn đảng. Được. Mọi người cùng nhau đả kích. Mọi người thảo luận cuối cùng huyễn hóa thành đối với quân vũ trinh phạt, quân vũ nghe phía dưới người đối với hắn nghị luận, toàn thân tản mát ra cầu chiến khí hơi thở, từng tầng một nóng bỏng năng lượng từ hắn thân thể hướng bốn phía phát tán ra ngoài, liền không khí đều trở nên nóng bỏng đi một tí, màu bạc chiến thương bên trên thì tản mát ra đom đóm bình thường âm lanh ánh sáng, này một lệnh một nóng thay nhau, có thể dùng quân vũ thoạt nhìn phảng phất chúa tể thiên địa chiến thần. Khí thế khoáng đạt, Miệt thị chúng sinh. Phía dưới ngàn người thương nghị tốt sau đó, đại gia liền lần nữa cùng nhau phát ra đủ loại nguyên lực đả kích, khí thế ác liệt hướng quân vũ chạy như bay tới, vốn là ôn hòa bầu trời một lần nữa trở nên đục ngầu, trong không khí đều truyền đến mùi máu tanh. Ầm vang. Theo ngàn vạn nguyên lực đánh về phía bầu trời, chỉ nghe vô tận thương minh chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, đó lấy mây đen phảng phất là nổi giận bình thường vậy mà lật dâng lên. Phía dưới ngàn người thấy Quân Vũ một người dám khiêu chiến bọn họ quyền uy, hận không được đem Quân Vũ lập tức chém chết, vì vậy, phát ra đả kích trở nên vô cùng phẫn nộ, nguyên lực ngưng tụ mà thành mây đen trở nên càng ngày càng lớn, thẳng đến không sai biệt lắm đạt tới trước gấp đôi lớn nhỏ mới vừa ngừng xuống, đồng thời, mây đen phát tán thiên uy so với trước kia nguyên lực bạo thú càng phải kinh khủng, nồng đậm thiên uy thậm chí để cho đang ở khôi phục cửu vị kim phượng hô hấp đều trở nên khó khăn. Có ý tứ, đến đây đi, càng mạnh càng tốt. Cảm thụ trên bả vai nặng nghề áp lực, này vốn phải là đáng giá lo lắng sự tình. Quân vũ lại phương pháp trái ngược, ngược lại khỏe môi nâng lên vẻ hưng phấn mỉm cười. Toàn thân cũng tản mát ra hưng phấn khí tức. Thật là từ lúc theo tầng thứ 8 ngã xuống, thời gian rất lâu, không có trải qua đại chiến như vậy rồi. Thật là thoải mái. Đến đây đi, chiến ca thông khoái. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, quân vũ sắc mặt mừng như điên ngay sau đó thật nhanh vận chuyển nhật nguyệt thánh tổ quyết bên trong thân thể lặng lẽ xuất hiện một cỗ phản lực chống cự trên bả vai nặng nề bị áp như vậy quân vũ mới thoáng cảm nhận được thoải mái một chút ầm mà đúng lúc này thưa không đột nhiên rung một cái phía dưới ngàn người phát ra nguyên lực đả kích đồng nhiên trên không trung không ngừng quay cuồng biến hóa đủ loại hình tượng cuối cùng chỉ thấy những công kích này biến thành một cái lóe lên ánh sáng màu vàng phong cách cổ xưa luân bản Này kim sắc luân bàn thật nhanh xoay tròn, tản ra từng đạo thần bí quang huy. Thần hoa lưu chuyển. Lục đạo chầm luân. Từng luồng từng luồng gào thét dòng lũ, điên cuồng hiện lên, hướng quân vũ cùng kiểu vi kim phượng bao phủ mà tới. Lục đạo thần luân, không có nghĩ tới những thứ này người phát ra nguyên lực lại đem này lục đạo thần luân đều triệu hoán đi ra rồi. Quân vũ ánh mắt híp lại, nhìn chầm chầm bầu trời luân bàn, cuối cùng, thân thể có một ít căng thẳng, cảm thấy vẻ khẩn trương. Lục đạo thần luân. Mà lúc này, tuyết hồ cũng nhận ra kia thiên không luân bàn, không khỏi thở dài nói. Luyện mực y tự nhiên không nhận biết cái vật kia, vì vậy hỏi dò tuyết hồ đạo, tiểu tuyết, cái gì gọi là lục đạo thần luân à? Tuyết hồ giải thích, cái gọi là lục đạo thần luân là có thể phát ra mạnh mẽ hấp xả lực, phá toái hư không, làm người có thể tại tùy ý một cái vị diện xuyên toa luân bàn, cái gọi là lục đạo, chính là nhân đạo, quỷ đạo, atula, địa ngục đạo. Ác quỷ đạo, xuất sinh đạo, lục đạo thần luân, vô cùng lợi hại, nghe nói hắn có thể khống chế người sinh tử, có thể để người ta tùy ý ở nơi này lục đạo ở giữa xuyên toa, có thể để cho vạn vật sinh linh trong nháy mắt hủy diệt, chết tại vô hình. Chỉ là không nghĩ đến, này trong truyền thuyết lục đạo thần luân quả nhiên sẽ ở dưới loại tình huống này bị kích thích ra. Thật là làm cho người khó mà tin được. Lục đạo thần luân, lợi hại như vậy. Lần này quân vũ ca ha chẳng phải là gặp nạn rồi. Luyện mực y sợ hãi dọng, nàng vốn là lo lắng quân vũ lần này đánh ra sẽ chuyện phát sinh. Bây giờ nghe tuyết hồ này vừa giải thích, trong lòng cái loại này lo âu càng thêm mánh liệt. Mà tuyết hồ thì nhanh lên làm tắt đi luyện mực y trên người lo lắng lửa, an ủi, không việc gì. Chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói, chủ nhân lần này nếu lựa chọn ra đánh, nói rõ thì có hắn đạo lý, nói không chừng. Hắn là muốn lợi dụng cơ hội lần này theo kiểu Vi Kim Phượng trên người được đến một ít gì, hơn nữa nếu như có nguy hiểm gì không phải còn có ta rồi sao? Cho nên Mực Y Nhi tiểu thư, ngươi liền không cần quá lo lắng. Luyện Mực Y Nhi gật gật đầu, mặc dù rất tin tưởng Tuyết Hồ thực lực, bất quá đó dù sao cũng là Lục Đạo Thần Luân A, nàng đang hoài nghi, quân vũ thật có thể đối kháng đi qua sao? Bên này, Tuyết Hồ, Luyện Mực Y trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tại lo lắng. Quân vũ trên người cũng cuối cùng tản mát ra vẻ khẩn trương khí tức, nhìn kia thiên không tản mát ra nhức mắt kim quang lục đạo thiên luân, cảm giác chính mình thật là thật lâu không nhìn thấy quả nó, lần trước nhìn đến, hay là hắn không có trước khi vẫn lạc, đột phá đan hoàng tận cùng, thất sát cướp giận ra. Có thể thật không nghĩ tới, lần này ngàn người chi dặm, vậy mà cũng có thể đem này lục đạo luân bàn dẫn ra ngoài. Nhân đạo, thiên đạo, A-tu-la, địa ngục, ác quỷ, Xuất sinh đạo lục đạo lực, quân vũ cũng đang suy nghĩ giống, lần này mình thật có thể chiến thắng lấy lục đạo lực sao? Chương bảy trăm, hắc ám, bóng đêm vô tận. Đến đây đi. Quân vũ ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn không trung lục đạo thần luân, quân vũ thần sắc dần dần ngưng trọng, có thể nhìn một cái sau lưng suy yếu kiểu vị kim vượng. Quân vũ trong mắt nhanh chóng né qua một vẻ kiên định vẻ, nếu nói lần này cần ta phụ trách, vậy thì tới đánh đi. Trở nên xoay người. Lần nữa nhìn thật nhanh đánh tới lục đạo thần luân, quân vũ đống nhiên giống to, lục đạo thần luân sao? Hôm nay sẽ để cho ta tới gặp lại ngươi. Nhìn ngươi có phải hay không còn giống như kiểu trước đây lợi hại? Một thương thoái tinh thần. Quét! Ngân quang vừa rơi xuống. Tinh thần đều biến hóa. Một thương lâm thế. Ta chủ chìm nổi. Thương ảnh! Một đạo thông thiên to lớn thương ảnh, thương ảnh quanh thân tản mát ra ánh sáng màu bạc. Cường đại khí tức sông thẳng thiên địa, tựa như một thanh xét sử chúng sinh chìm nổi toái tinh chi thương bình thường ép vạn vật thần phủ. Nhưng mà, cái này cũng chưa kết thúc. Thương ảnh xuất hiện sau đó, quân vũ lại hét lớn một tiếng. Thần long thương pháp. Ra. Giống. Tiếng rồng ngâm bỗng nhiên truyền tới, long ngâm rung trời, toàn bộ đất trời đều là hoàn toàn sôi trào, phảng phất có vạn long lao nhanh bình thường. Khắp nơi đều là rồng gầm rung trời tiếng. Gào gừ. Quét quét. Theo một đạo vang rội chư thiên long âm truyền tới. Chỉ thấy màu bạc thương đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang hoa. Sau một khắc, liền thấy theo vạn trượng quang hoa trung đột nhiên bay ra một cái thân dài lớn vô cùng màu bạc thần long. Màu bạc cự long một chỗ. Đông nhiên có thể dùng chư thiên chấn động, vạn long tê thanh không ngừng, là tại triều bái bọn họ ngươi hoàng giả bình thường. Quần quận long uy tràn ngập thiên địa, uy áp cửu thiên. Xoẹt đông nhiên lại một tiếng vang thật lớn truyền tới, quân vũ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đúng là lục đạo thần luân vậy mà sẽ rách không gian, một cỗ huy mạnh khí tức, phảng phất có thể sẽ rách thiên địa, mang theo nóng bỏng năng lượng hướng hắn vọt tới. Hừ, giết, đúng, lục đạo thần luân, đem cái kia tiểu hôn đản giết chết. Giết ta! Phía dưới kêu tiếng giết không ngừng, càng thêm kích thích quân vũ trong lòng chiến ý. Là muốn giết sao? vậy thì giết đem chỉ nghe quân vũ chĩ sát vừa ra thoái tinh thương ảnh liền cùng màu bạc thần long cùng nhau động to lớn thoái tinh thương ảnh cùng đáng sợ màu bạc thần long ảo ảnh trong nháy mắt hướng lục đạo thần luân nên đón mà đi lục đạo thần luân giống như là có linh tính bình thường thấy màu bạc thần long cùng thoái tinh chi thương công tới vậy mà đột nhiên buộc phát ra lục đạo thần quang lục đạo thần huy lưu chuyển huyễn hóa ra từng đạo vượt sâu hắc ám ầm ầm màu bạc thần long cùng vải tinh chi thường gần như cùng lúc đó đụng vào lục đạo thần luân ba người hơi hơi giằng co nhau phút chốc rồi đột nhiên nổ tung lên Cương đại hủy diệt dư âm có thể dùng không trùng sinh ra một đạo to lớn thời không kẽ hở phất nôn sau một kích quân vũ trong nháy mắt té bay ra ngoài tàn nhẫn ngã rầm trên mặt đất trong miệng máu tươi chảy ròng chủ nhân ngươi không sao chứ tuyết hồ lo lắng hỏi Quân vũ ca, không muốn tái chiến. Luyện mực y gì cũng thanh em khổ sở kêu to. Giống giống. Cửu vi kim phượng nhìn ké xuống đất quân vũ, suy yếu kêu mấy tiếng, lần này lực trùng kích ngược lại không có tổn hại đến cửu vi kim phượng, bởi vì đánh về phía cửu vi kim phượng lực hủy diệt đều bị quân vũ chặn lại. Quân vũ lúc này, tình huống thật không tốt. Mặc dù quân vũ miễn cưỡng chặn lại lục đạo thần luân đá kích, Thế nhưng lúc này quân vũ toàn thân cơ năng đều bị lục đạo thần luân cho làm rối loạn. Toàn thân tràn đầy khoan tim đau. Cố nén đau đớn, quân vũ lần nữa đứng lên, hướng về phía tuyết hồ đám người, cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười. Ta không việc gì, yên tâm, đây chính là ta cần. Nói xong, nóng bỏng đan dược theo hắn đầu lưỡi lan lộn, chạy xuống vào trong dạ dày, toàn thân nhất thời một mùi thơm khí tức tản mát ra, đồng thời. Nóng bỏng nhiệt lưu tại mới vừa bị thương kinh mạch bưng không ngừng lăn lộn chạy xuôi, chỉ chốc lát sau, bị thương vị trí liền bị tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu lên. Quân vũ lần nữa khôi phục sinh cơ, mới vừa rồi cùng lục đạo thần Luân đánh một trận mới để cho hắn phát hiện mình chiến lực đúng là có chút hạ xuống A, như vậy thực lực còn không được, cần phải tái chiến. Quân vũ quanh thân lần nữa tản mát ra nóng bỏng khí tức, mới vừa còn bị nặng nghề một đòn thiếu niên lần nữa khôi phục sinh cơ này không tùy để cho phía dưới ngàn người không khỏi phát ra khó tin cảm thán. Thiếu niên kiêm nên đón lục đạo thần luân một đòn, vậy mà bình an vô sự, cái này căn bản không khả năng. Quân vũ cảm nhận được trong cơ thể đồng bột nguyên lực lần nữa ở trong kinh mạch chảy xuôi, bị thương vị trí cũng một lần nữa trở nên nóng bỏng nóng bỏng, không khỏi trong mắt bắn ra một vệt kim quang, thấp giọng lạnh lùng nói, nên đến ta. Thanh em rơi xuống đất, quân vũ liền trường thương chỉ thiên một điểm, nhất thời thiên lôi lan lụt. To lớn kim long theo đầu thường thoát ra, ở trên trời gào thét, ngay sau đó cuộn cuộn xuống phía dưới, nhìn phía dưới ngàn người, mang theo khí thế ác liệt, tản nhận đánh tới. Phía dưới ngàn người thấy vậy, bận rộn mỗi người phát ra mỗi người nguyên lực, cùng nhau hướng bầu trời hội tụ. Ung ung. Đông nhiên, sạch sẽ trong hư không, nhất thời lóe ra một đạo chói mắt hắc quang, hắc quang trung quanh, một đoàn lạnh giá màu xám khí tức lưu động, tạo thành thật giống như một cái ánh mắt giống nhau đồ vở liếc mắt nhìn, phảng phất linh hồn đều bị hấp thu đi vào. Quân vũ kinh ngạc nhìn giữa không trung đông nhiên xuất hiện trong mắt màu xám, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không thể động đậy, thật giống như bị làm định thân chú bình thường. Tự tại lúc này, chỉ thấy một đạo to lớn cổ sáng đột nhiên theo đôi mắt bắn ra, quân vũ con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy xương sống lưng run lên, một cô hơi lạnh toát ra mà ra. Quân vũ trong tối nghĩ đến, lần này, chống lại đi qua chính là ta thắng. Không thắng nhất định phải chết. Đến đây đi. Quân Vũ vô chán một cái, đung nhiên nghĩ đến chính mình thánh tổ thân thể, nay ngàn người nguyên lực có thể ngưng tụ thành một cái trong mắt màu xám, hắn cũng có đối phó biện pháp. Vì vậy ngón tay thật nhanh kết xuất mấy đạo huyền ảo không gì sánh được thủ quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Mấy chục giây sau, chỉ thấy Quân Vũ cặp mắt mạnh mở ra, vàng trói lọi. Nhật Nguyệt luân hồi chi mắt, ta nhất định luân hồi. Một đạo chói mắt kim quang lén qua. Ôn nào? Đương nhiên, quân vũ hai tròng mắt điên cuồng xông ra lan loạn, lạnh giá hắc ám ánh sáng. Hắc ám, bóng đêm bu tận, cực hạn hắc ám, hắc ám hắc ám che mất vĩnh hằng quang minh, có thể dùng chúng quanh tất cả đều lâm vào hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế đột nhiên hắc. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Này, cái này quá đáng sợ. Hắc ám đột nhiên hạ xuống, có thể dùng tất cả mọi người tại châu cũng không nhịn được một trận khủng hoảng. Quân vũ lúc này đã đem nhật nguyệt thánh tổ quyết vận chuyển tới cực hạn, nếu không phải hiện tại hắn là đế tôn cảnh thất trọng tu vi, tuyệt đối không có đủ nguyên lực chống đỡ hắn dùng dùng chiêu này nhật nguyệt thánh thể tài năng nắm giữ tuyệt kỹ. Vo ve, hư không không ngừng rung rung, phát ra từng trận trầm thấp kêu gào. Ẩm, không biết qua bao lâu, chỉ thấy Hắc ám thiên mạc đột nhiên tàn đi. Đã lâu quang minh lại lần nữa tái hiện. Trung quanh lại lần nữa sáng lên. Quang minh tái hiện, có thể dùng mọi người nguyên bản không an lòng, thoáng bình tĩnh chút ít, thế nhưng, theo trong mắt bọn họ vẫn có thể nhìn đến nồng đầm sợ hãi trong lòng. Hiển nhiên mới vừa hát cám, quả thực ở trong lòng bọn họ để lại bóng mờ. Mau nhìn. kia, Đó là cái gì? Lúc này, chỉ nghe phía dưới một người đột nhiên chỉ quân vũ phía trên, kinh khủng hét lớn. Nghe vậy, mọi người trong lòng cả kinh. Vội và nhìn, sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều kinh trụ.